chương 287, đại giới là hết thảy chương 287, đại giới là hết thảy mà tại số một số hai chuẩn bị đại triển hoành đồ thời điểm mà cùng lúc đó lam tinh bên trong bốn s ở vận lại một lần nữa đi tới không gốc cửa có ba thời khắc này sắc mặt nàng tiểu tụy h hai mắt tràn đầy tơ máu nhẹ nhàng màu đen khoe mắt rõ ràng là một đêm không ngủ ta không đi ta không đi bên trong có quái thú bên cạnh ngốc đệ đệ nhìn trước mắt cửa lớn tựa như là nhìn thấy cái gì đồ vật kinh khủng một dạng hắn không ngừng dãy rủi lấy về sau chạy tới nhưng lại bị sợ vận kéo lại hiên hiên oan tỉ tỉ tới là mang người ăn được ăn ngoan ngoãn mà nghe lời mới được ra không phải vậy bánh kẹo liền sẽ chảy mất vừa nghe đến ăn ngon sở hiên lập tức liền yên tĩnh trở lại sau đó nặng nghề gật đầu nhu thuận tựa như là cái một m tám đứa b ẻ bốn thấy thế sở vẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ trải qua một đêm suy nghĩ nàng đã làm ra lựa chọn của mình nàng tìm đến đại chủ giáo không phải là bởi vì tín nhiệm mà là bởi vì không có lựa chọn nào khác hít sâu m ộ t hơi nàng run dậy đưa tay khoác lên trên tay cầm cửa trước mắt gái này trước đó chính mình nhiều lần ra ra vào, vào cửa lớn giờ phút này lại cho nàng không nói được nặng n ề đó là tương lai trọng lượng giờ khắc này nàng phảng phất là đã dùng hết suốt đời khí lực chậm rãi đẩy ra cái này bình thường cửa lớn k á t k c t c đinh linh đẩy cửa âm sắt nương theo lấy khung cửa đánh tới đón khách linh thanh hương sở vận cũng là đi vào quầy rượu mấy công việc nhân viên ngẩng đầu nhìn một chút người tới nhao n h a u ném đi mỉm cười thân thiện mỹ hảo một ngày lại bắt đầu ngươi làm sao giàu dĩ không vui có muốn hay không ta xin ngươi một chén sớm liền đến đi làm điều tiểu sư nhìn thấy người đến là người một nhà lúc này liền lại co quắp xuống tới thân thể tựa ở trên khoe ba cơ chén rượu trong tay ngay vậy sở vận không khỏi chòng mắt xám lên khoe miệng cũng là khó được lộ ra một chút đường、con. buổi chưa tốt ta chính là hôm qua ngủ không ngon nghe được sở vận trả lời điều i ể u sư cũng là cởi mở cởi ha ha một tiếng ha ha hôm qua tất cả mọi người đang sửa chữa ngươi đi ra ngoài không ngừng mua sắm vật liệu đây quả thật là sẽ dễ dàng tinh thần mỏi mệt xế chiều hôm nay cũng không bận điệu ngươi có thể ngủ ở chỗ này sẽ tạ ơn buổi chiều nếu như còn có thời gian ta biết sở vận đáp lại cái này hôm qua mới nhận biết tà giáo đồ trong lòng cũng là có từng tia gợn sóng nàng là một cái người cảm tính dù là chỉ là một sợi huỳnh quang cũng sẽ đem nàng cảm động nhưng hết lần này tới lần khác từ khi chuyện kia đằng sau chính mình chỉ có thể nhìn thấy vô tận lm ờ bảy trong bất tri bất giác nàng liền đã đi qua t ỉ n h ba khu lại trải qua địch khu địch khu vang dội mà âm thanh ồn à o dọa đến sau lưng phát sở hiên lại phải lưu lại nhưng lại bị sở vận gắt gao giữ chặt thế là chỉ có thể rụt lại đầu trở đi eo thật chặt đi theo sở vận sau lưng mà ở chỗ này sở vận cũng lại gặp được chính mình xa như vậy phòng thân thích đối phương tựa hồ đang dạy một đám nam nữ m u ố n thế nào khiêu vũ nhìn thấy sở vận lôi kéo phía sau ngốc đệ, đệ đến lúc này liền nhữ mày hỏi sở vận a hôm nay tới rất một a là gặp được khó khăn gì sao chính là mất ngủ nhức đầu lắm sáng sớm không thể đứng lên sở vận trong bất chi bất giác liền cười đáp lại nói ngay vậy cái kêu ca múa sư tiến lên nhìn một chút phát hiện không có vấn đề gì sau lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu ngươi còn không biết lúc nào mới có thể tiếp nhận t h ầ n ân vẫn là phải chú ý thân thể a vừa vặn hôm nay nơi này không có gì phải bận rộn đợi lát nữa sớm đi đi về nghỉ ngơi đi nói đến đây hắn vừa nhìn về phía phía sau có đầu rụt c ổ sở hiến hỏi nói đến ngươi đây là muốn đi làm cái gì đi làm sao còn em kết nghĩa đệ mang đến không tiện lời nói có thể giao cho ta giúp ngươi nhìn một chút giáo ta hắn hoa tay làm sao lắc tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú nói người kia trực tiếp liền biểu diễn một lần một bên đong đưa hoa tay một bên thân thể tựa như là tại rong b i ể n giống như phiêu đ ộ n g nhìn thấy sở hiên mắt mở thật to ở một bên không ngừng v ỗ tay thấy thế, thế s ở v ậ n cười từ chối nhã nhặn đại chủ giáo từ bi nói là phải cho ta đệ đệ này nhìn một cái bệnh ta phải mang theo hắn một bên nam tử còn tại đong đưa hoa tay loạn xuay nhưng nghe đến câu nói này sau lại kém chút vọt đến e o lạo đạo hai bước đi vào trước mặt hai người tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc từ đầu đến chân lặp đi lặp lại đánh giá sở hiên a i nhà tiểu tử ngươi có phúc khi à đại chủ giáo nhập giáo đến nay cái thứ nhất cho nhìn chúng bệnh người lại là ngươi không sai coi như không tệ ha ha ha hắn cười ha ha một tiếng cũng không có ý khác chỉ là cảm giác vấn đề này rất hiếm l ạ dù sao đều là đồng bào a người một nhà nghĩ tới đây hắn lại nhìn mắt bị phản ứng của mình hù đến sở hiên chính mình vội vàng lui về sau hai bước lại đi đến mặt chỉ chỉ nói đại chủ giáo bây giờ đang ở bên trong trong g i ạ p không biết làm gì chứ bên ngoài là thần sứ tại trông coi gặp được đ ừ n g quên lễ phép chào hỏi nói vẫn không quên căn dặn bên trên một tiếng tạ ơn lúc này sở vẫn trong lòng đột nhiên có không nói được cảm giác tạ giáo là tả bởi vì tạ thần sẽ xâm nhiễm hết đủ nhưng tà giáo đồ thật đều h ỏ n g sao hay là nói bọn hắn có lẽ đã từng cũng bất quá là một chính mình khác thôi bốn nàng không biết dù sao nàng mới gia nhập không bao lâu hôm nay mới là ngày thứ ba người đều còn không có nhận toàn b ả y nàng đầu dối bởi một đường đi tới s â u nhất tại qua một cái chỗ n g ậ t sau đối diện liền thấy ngay tại thủ vệ thần sứ chỉ gặp thần sứ chính buồn bực ngắn ngẩm dựa vào tường gậy gậy lấy móng tay thằng đến hai người bắt đầu tới gần sau hắn lúc này mới ngăn trở đường đi của hai người thần sứ đại nhân ngày tốt ta tìm đại chủ giáo đại nhân sợ vận lễ phép cái chào hỏi vẫn không quên đệ xuống đệ đệ đầu có chút cúc không một nữa dứt lời thần sứ lắc đầu ngựa khí tiếp nối nói a ngươi tốt ta thân yêu đồng b ả o giáo chủ đại nhân đang bận a ngươi có thể tại đối diện nơi đó uống chút đồ uống đợi lắm nữa nói hắn vừa nhìn về phía phía sau sở hiên giống như là đùa tiểu h ả i từ một dạng tiểu bằng h ư u đối diện trong phòng khách k i a mặt có ăn ngon a bốn hắn tại không phát điên lúc còn tính là cái hiền lành người hải lam sắc hai con ngươi tỉnh h thoảng lộ ra chút q u a n trạch đó là đối với tương lai chờ đợi tấm t i ê thư hùng chớ phân biệt tú mỹ khuôn mặt tràn đầy có chút ý cười bọn hắn trang h é t nhân loại nội đấu không ớt bọn cho nên bọn họ dâng lên chính mình hết thảy đuổi theo theo mẫu t h ầ n bước chân ca tụng lấy hắn công tích bọn hắn dùng biến dạng vũ trang chính mình đem hết thẻ hiến cho mẫu thần lại đem hài hòa lưu cho đồng bào mỗi một cái mới đồng bào tại nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn trước đó mỗi một người bọn hắn đều sẽ trước ghi lại mới đồng bào bộ dáng cho dù là những n à y mới đồng bào đều gọi không lên tên của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ n h i ệ tình t không giảm bốn đây chính là bọn họ bọn hắn xưa nay không cho là mình là tà giáo bọn hắn tự xưng là là cứu dỗi ánh sáng chỉ là cứu dỗi đại g i i là hết thẻ bốn hết thẻ chính tà đều là t nhân loại đường ra ở đây đang lúc hắn chuẩn bị làm cho đối phương đi trước sắt vách chờ đợi lúc sau lưng cửa bao xương lại tự động mở ra để cho nàng đi vào đi số mười tám thanh em ung dung chuyển đến ngay vậy thần sứ cũng là tự giác nhường đường bảy rất nhanh sở v ậ n mang theo sở hiên đi vào trong đó bao xương cửa lớn thuận thế đóng lại trong dạp bốn người đã đến ta tới chương hai trăm tám mươi tám bạch rực đang làm người tốt một khối này ta có thể quá biết chương hai trăm tám mươi tám bạch rực đang làm người tốt một khối này ta có thể quá biết trong dạp sở vận cung kính đứng tại số m ộ ư ơ i tám đối diện sau lưng một mực không thành thật lắm đệ đệ cũng là có chút hiếm thấy an phận xuống dưới m ộ ư ơ i tám hào nhìn trước mắt hai người hồi tưởng đến lão đại bàn giao khoe miệng n à n g nhất câu cười nói liền biết ngươi sẽ đến như vậy hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn số m ộ ư ơ i tám vươn một đầu ngón tay nói cái thứ nhất tiếp nhận ta、Khủ. tiếp nhận hải trung nguyên sơ chi thần minh thần ân xâm nhiễm bất quá bởi như vậy linh hồn của ngươi làm mất đi tự do thân thể của ngươi sẽ phát sinh biến dạng cùng lúc đó ngươi cũng rốt cuộc không trở về được nhân loại thân phận nhưng ngươi có thể thu được lực lượng nói đến đây nàng vừa nhìn về phía hậu phương sở hiên cái thứ hai ta có được cường đại trị liệu năng lực ta có thể cho các ngươi một bộ thân thể khỏe mạnh chữa trị xong các ngươi các loại ẩn tật nhưng tương ứng các ngươi đem không có khả năng tiếp nhận xâm nhiễm lại sẽ mất đi trong khoảng thời gian này ký ức mà khỏe mạnh các ngươi y nguyên có thể cố gắng thông qua thu hoạch được lực lượng bốn dứt lời sở vận cơ hồ là không có suy nghĩ quá lâu liền ngầm đầu nhìn về phía số m ộ ư ơ i tám nhìn trước mắt người đại chủ này dạy nàng mặc dù không biết đối phương đến cùng là muốn làm cái gì nhưng như là đã tới vậy sẽ phải làm ra lựa chọn chỉ là đối mặt lựa chọn trong nội tâm nàng hay là dâng lên một chút nghi hoặc tại chủ trừ mấy giây sau cuối cùng nàng cả g ắ n hỏi đại chủ giáo đại nhân nếu như ta chọn cái thứ nhất vậy ta đệ đệ còn có thể hay không lựa chọn cái thứ hai nàng đã sớm làm ra lựa chọn của mình nhưng nàng lại chậm chạp không có khả năng thay đệ đệ tự do đi làm quyết định đã như vậy đệ đệ con đường tương lai hay là để chính hắn tuyển chọn đi ngay vậy số mười tám thở dài nhẹ gật đầu có thể dứt lời nguyên bản còn đang bởi vì chính mình hỏi nhiều mà khẩn trương không thôi sở vận lập tức liền nhẹ nhàng thở ra nàng thoải mái cười cười cảm tạ đại chủ giáo tám nhưng mà tự hồ là đối với đáp án này cảm thấy có chút không hài lòng mười tám hào cũng không có trực tiếp làm ra hành động mà là tại đã trải qua ngắn ngủi dừng lại sau nàng đột nhiên tay phải đơn chỉ đập tay trái mu bàn tay bạch dưng hỏi ngươi vì sao như vậy khát vọng thân ân vấn đề này vừa ra sở vận hai mắt thời gian dần trôi qua tràn đầy cừu hận điên cuồng nàng đệ nén tâm tình của mình gần từng chữ một là cừu hận có người giết cha mẹ ta thủy đệ đệ ta cũng hủy ta ta muốn báo thủ thế nhưng là ta không có thiên phú cho dù là phục dụng cấm dược đi cố gắng cả đời cũng đổi không kịp người ta cất bước ta khát vọng báo thủ dù là đại giới là ô n địa ngục nghĩ đến một tháng kia tra tấn sở vận hai tay không khỏi nắm thật c h ặ t quyền cái kia bị cầm tù trong một tháng cầm thú kia ác ma kia đã đem nàng tròng trong ngoài ngoài đều hủy kỳ thật nàng đã sớm đáng chết đi là cựu hận khu xử nàng tiếp tục còn sống cựu hận đã sớm bóp méo lý trí của nàng giờ phút này đã không quan trọng là chính là tả nàng chỉ muốn báo thủ bây giờ tại trong mắt nàng có thể trợ giúp chính mình báo thủ đó chính là chính nghĩa mà ngăn cản chính mình báo thủ hết thể trở ngại vậy cũng là tội ác đại chúng cái gọi là chính nghĩa như là đã vắng mặt một lần như vậy phía sau cũng không cần tới nàng biết dùng tội ác của mình đi thực hiện chính nghĩa của mình đòn lại trả đòn nợ máu trả bằng máu tám bạch d ự c nhìn đối phương phản ứng trong lòng cũng là minh bạch thứ gì nhưng nàng hay là hỏi nếu như ta nói ngươi lựa chọn thứ hai t u y ể n hạng ta không chỉ có thể đem ngươi đệ đệ chữa cho tốt còn có thể đem người chữa cho tốt thậm chí là đem ngươi phụ mẫu đều phục sinh chỉ là không có mang theo ký ức loại kia ngươi lại nên như thế nào tuyển dứt lời sở v ậ n có chút giật mình lập tức cung kính cười nói vậy ngài là nhất định là có được lục giai trở lên trị liệu thủ đoạn đi nhưng cha mẹ của ta đã bị bọn hắn hỏa táng không có hy vọng phục sinh bốn lục g a i trở lên trị liệu sư lực lượng kỳ thật cũng đã là không đối ngoại công khai bởi vì rất nhiều trong nhà người ta chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái muốn người phục sinh nhưng lục giai trở lên trị liệu sư lại số lượng cực kỳ có hạn nhưng vì phục sinh nhân loại sự tình gì đều làm được thậm chí lại bởi vậy đem có lẽ có cửu hận áp đặt đến những n à y trị liệu sư trên thân cho nên vì phòng ngừa chuyện không tốt phát sinh những tin tức này đối với phần lớn người đều là phong tỏa nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được lại thêm tại một chút cao dai siêu phàm giả trong mắt đó cũng không phải bí mật gì dân ra chắc chắn sẽ có tiết lộ ra ngoài tin tức thật giả nửa nọ nửa kia khắp nơi lưu truyền có người tin khởi tử hoàn sinh chỉ ó người lại c o là đây c h là cái c lời người đồn, dù sao h ế trên như đèn dịp Mà hiển nhiên, sở vận ở phương diện này càng bên dịp bẩy. bài Mà làm tà tại giáo sở sao ở tập, có qua kỹ t dù o phong n không có nhiều như vậy tin g là là, Chỉ có tức vậy tỏa. t r mặt nàng lại như c ũ không có hưng phấn y tứ chỉ là tiếp tục giận dữ nói nhưng dù là ngài là bát giai trị liệu sư có thể tiến hành tổ hợp lại gen đem bọn hắn từ t r o n g cho tàn phục sinh nhưng bọn hắn cũng đã đã mất đi ký ức một người sở dĩ là người kia hạch tâm nhất chính là ký ức cha mẹ của ta đã yên giấc để các nàng hào hào ngủ đi ta vẫn là sẽ làm ra một dạng lựa chọn giờ khắc này sở vận che kín tơ hồng ánh mắt kiên định lạ thường ngay vậy bạch dực cũng không nói thêm lời mà là trở tay đem một đạo linh lực đánh vào sở hiên thể nội ngay sau đó sở hiên chính là hôn mê đi tiểu hiên sở vận ôm chặt lấy đối phương la lên nhưng sở hiên cũng rất nhanh lại tỉnh lại tỉnh lại lần nữa sau cái kia nguyên bản tỉnh tỉnh mê mê trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần thanh tịnh hắn nhìn trước mắt người có chút không quá vững tin mà hỏi giả tỷ dứt lời sở vận cái kia sớm đã khô cạn hốc mắt lần nữa dâng lên hơi nước tiểu hiên tiểu hiên ngươi nhớ lại ta tới thế nhưng là không đợi bọn hắn quá nhiều câu chuyện bạch d ự c liền một tay lấy sở hiên đánh ngất x ỉ u nơi này không phải là các ngươi hai tỷ đệ có thể ôn chuyện địa phương có lời gì đợi đến hắn về nhà rồi nói sau nói nàng vung tay lên mở cửa lại đuối bên ngoài hô thần sứ kéo nàng đi tẩy lễ tiếp nhận thần ân lại đem người nam này cho đưa về nhà dứt lời nàng chính là đưa mắt nhìn hai người rời đi sau đó đem ý thức từ số một ư ơ i tám trên thân rút ra bảy mà cùng lúc đó trong nhà bốn lúc này bạch d ự c ngay tại thông qua mạng lưới học tập càng nhiều tài m ọ n có thể giống như là cái gì hóa học tốc độ nhân thể mạch lạc vận dụng linh lực loại hình giết người t r a n thức bẫy dập chế tác loại hình bốn bất kể có phải hay không là siêu phàm kỹ năng chỉ cần là nàng thấy vừa mắt nàng đều sẽ đi học người bình thường thời gian là có hạn cho nên cần lựa chọn tuyển chọn học nhưng nàng không giống với các nàng số đủ nhiều cái gì đều có thể học khi nàng ý thức trở về sau hệ thống thanh âm cũng là ở trong lòng vang lên hệ thống bản hệ thống còn tưởng rằng thối tạp ngư sẽ ra tay giúp nàng b ê n vực kẻ yếu đâu t ỷ như giúp các nàng thủ hoặc là thay nàng giải đoán mọi việc như thế đối với cái này bạch dực lại là những mày nghi ngờ nói ngươi tại sao phải nghĩ như vậy hệ thống tạp ngư không phải nói chính mình là thánh ngỗ sao bạch dực nhẹ gật đầu đúng a cho nên ta mới tôn trọng lựa chọn của nàng thôi nói nàng lại bổ sung chứa người khắc k h ổ chớ khuyên hắn người tốt ta đã đem tốt hơn sinh lộ b à y ở trước mặt nàng có thể nàng hay là lựa chọn một con đường chết biết điều này có ý vị gì sao cái gì hệ thống không hiểu mang ý nghĩa còn sống đối với nàng mà nói là tra tấn là trừng phạt tử vong mới là giải thoát cho nên thiện lương như ta làm sao có thể lấy cá nhân tư duy đi thay thế nàng làm ra càng tốt lựa chọn đâu chúng ta xem ra tốt hơn đối với nàng chỉ có đồ thêm tra tấn thiện lương như ta lại thế nào nhận tâm nhìn nàng thụ tra tấn đâu cho nên ta tôn trọng lựa chọn của nàng vậy ngươi thật đúng là đại thiện nhân a vậy cũng không ta một cái người vô tội đều không có giết qua tất cả đều đang làm ra chuyện cứu người bạch dự c tự hào chống lãnh đạo muốn nói làm người tốt khối này nàng có thể quá có lòng tin bốn hệ thống hữu nghị nhắc nhở huyết nhục thần giáo ngay vậy bạch dự c trầm mặc một lát sau đó cười cười nói nhưng vốn nên chết đi bọn hắn bởi vậy còn sống không phải sao hơn nữa còn gặp được ngày nhớ đêm mong người cái gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy tân tháp này không gì tốt hơn đột nhiên cảm giác thật có đạo lý bộ dáng không thích hợp tuyệt đối không có khả năng bị mang lại ra chương 289. phân thân tấn thăng tạp chương 289, phân thân tấn thăng tạp nói đến đây bạch dực đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là lại hỏi a đối với trong khoảng thời gian này ta hẳn là cải biến không ít mệnh định cái chết đi có hay không mới nhập chướng lịch luyện điểm nàng thế nhưng là nhớ k ỹ hệ thống nói qua cải biến mệnh định cái chết cũng là sẽ có lịch luyện điểm ban t h ư ở n g chỉ là số lượng m ộ ư ơ i phần cảm động nàng cứu được một đại thôn con mấy trăm hơn ngàn người mới cho một chút bất quá chất lượng không đủ số số lượng đến đủ thôi bây giờ Vô luận là, là có bộ từ khi phó bản bị chính mình thông quan đằng sau nàng liền đã mất đi nhanh chóng thu hoạch được đại lượng lịch luyện điểm con đường cũng bởi vậy nàng lịch luyện điểm vẫn luôn không dùng phần lớn tồn lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng bây giờ lại khai nguyên ra con đường mới sau vậy cũng không phải là không thể thích hợp dùng một chút bốn nghĩ như vậy nàng liền mở ra hệ thống mấy cái công năng phân thân công năng trước mắt nàng ngược lại là không có lớn như vậy nhu cầu dù sao trồng dưa được dưa loại người đến người không đủ bộ phận mình có thể t r ú n g trừ phi là đặc thù phân thân hoặc là cao cấp phân thân mặt khác phân thân nhiều trừ có thể nhiều một ít thể nghiệm nhiều mấy cái chính mình bên ngoài tác dụng cũng là không lớn mặc dù ngẫu nhiên làm hai cái đi ra nhiều một ít thể nghiệm cũng vẫn là không sai nhưng bây giờ nàng tạm thời còn không m u ố n thế là nàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng cái k i a rút thưởng ngành nghề phổ thông rút thưởng thẻ một trăm l ị c h luyện điểm một có tỷ lệ thu hoạch được màu xám màu lam vật phẩm ban thưởng hoặc kỹ năng đạo cụ cao cấp rút thưởng thẻ một nghìn lịch luyện điểm một có tỷ lệ thu hoạch được màu xanh lá màu đỏ vật phẩm ban thưởng hoặc đặc tính kỹ năng đạo cụ đặc tính thiên phú các loại trí tôn rút thưởng thẻ chưa giải k hóa giải tỏa điều kiện cần đạt tới đăng tinh phía trên bao hàm đăng tinh trước mắt lịch luyện điểm ba mươi bốn năm trăm m ư ơ i bốn lịch luyện điểm ghi chép phó bản thu hoạch được lịch luyện điểm cứu vật sinh linh mệnh định cái chết thu hoạch được lịch luyện điểm mở ra huyết nhục bảy t r ù n g đặc tính chốt mở cái nút tiêu phí một nghìn khen thưởng cho bản hệ t h ố n g tám nhìn trước mắt những này rút thường thẻ nàng suy tư một lát sau quả quyết đội bốn cái phổ thông rút thường thẻ cùng một cái cao cấp rút thường thẻ vậy trước tiên đến bốn phát phổ thông rút thưởng bạch dực suy nghĩ khé động trực tiếp đem suy nghĩ chuyển rời đến bản thể trên thân bạch dư hồ gần thiên phú có có chút vận khí tăng thêm nhưng loại này ra chỉ sát xuất lớn cũng sẽ phản hồi đến bản thể trên thân cho nên muốn rút thưởng lời nói hay là bản thể đến hành động tương đối tốt mấu chốt nhất là còn có thể bái một chút lao đăng lao đăng giúp ta thống tử cho ta rút lúc này địa mạch tiết điểm bên trong đã tiến hành đến cộng minh thời kỳ cuối bạch dương ra lệnh một tiếng hệ thống cũng là hưng phấn đáp lại đứng lên được rồi nàng cũng ưa thích rút thưởng hoặc là nhìn người rút thưởng chỉ là tạm ngư này vẫn luôn nghĩ đến đem những chỗ rèn luyện này đội đứng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho nên một mực không có tương quan động tác nhưng bây giờ tại có ổn định nơi phát ra sau tạm ngư này rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nàng tự nhiên cũng đi theo hưng phấn lên hệ thống a a a a a a lên lên bốn hệ thống quái thiếu rất nhanh cũng là cấp ra rút thưởng kết quả thu hoạch được thông dụng kỹ năng quần thể trị liệu thuật tiêu hao linh lực tinh thần lực đối với phạm vi bên trong mục tiêu bọn họ tiến hành một lần phạm vi trị liệu tinh thần lực càng mạnh trị liệu phạm vi càng lớn trị liệu cường độ là 10% cường độ tinh thần lực thông qua cường độ tinh thần lực nhiều nhất tăng lên 5 0 0 trăm bốn thu hoạch được đạo cụ màu lam phục chế thẻ có thể 100% p h ụ c chế một cái không cao màu lam đậm phẩm chất trang bị bảy thu hoạch được trang bị thận lâu diện sa lục trang bị thuộc tính tinh thần lực n ă linh lực một t r a n g bị kỹ năng thận lâu huyết ảnh khi thu đến trí mạng thương hại lúc hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất tại m ư ơ n chỗ Đồng tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực gia trì tự thân thu hoạch được tinh thần lực tiêu hao linh lực ba không phòng hộ hiệu quả cũng ngoài định mức thu hoạch được tinh thần lực tiêu hao linh lực thể phách ba không tiêu đốt khẳng tính cùng xuyên qua kháng tính u ố n ra hàng cũng không tệ a thừa thắng xông lên lại đến một cái cao dài rút thưởng bạch dương mỉm cười ngay sau đó liền lại tới một phát cao dài rút thưởng ngài cao cấp rút thưởng quất đến đạo cụ t r u n g g i a i phân thân tấn thăng thẻ sử dụng sau có thể đem một cái phân thân phẩm g i a i tấn thăng đến t r u n g g i a i tại nguyên bản trên cơ sở đối với vốn có năng lực thiên phú tiến hành thăng hoa cũng thu hoạch được càng nhiều thuộc tính cơ sở cùng càng nhiều kỹ năng còn có loại vật này bạch dương lông mày n í u lại nguyên bản phổ thông phân thân bọn họ bởi vì hạn mức cao nhất khóa chặt tại tương lai nhất định sẽ theo không kịp cho nên hắn mới có thể vẫn muốn tăng lên kèm theo thuộc tính nhưng đạo cụ này xuất hiện lại làm cho hắn thấy được một loại khả năng khác mà lại mấu chốt nhất là một cái chung dai phân thân chính là hai lịch luyện điểm mà một phát cao dai rút thưởng mới một lịch luyện、điểm. một cái bình thường phân thân là hai trăm l ị c h lượt điểm nhưng cả hai hợp lại liền biến thành một cái cao dài phân thân dạng này tính toán lời nói nếu như rút đến ngược lại hay là kiếm lời bốn nghĩ tới đây bạch dương không khỏi nết miệng lên khóc chương hai trăm chín mươi đêm tối thủ hộ chương hai trăm chín mươi đêm tối thủ hộ có lẽ là mình tại hồ vẩn ra chỉ sau vận khí quả thật không tệ cũng có lẽ là về đến nhà dính vào lao đăng vận khí tốt tóm lại một đợt này rút ra nhìn qua không có gì rất lợi hại ban thường nhưng trên thực tế tăng lên lại là cực lớn phân thân tấn thăng thẻ liền không cần nhiều lời hai cái thông dụng kỹ năng cũng là m ộ ư ơ i phần ra sức quần thể trị liệu có thể cho cứu trợ hiệu suất ngoài định mức tăng lên trước đó quần thể trị liệu lúc đều là đem linh lực vi sái mà ra cái này sau đó tương đương với đồng thời sử dụng nhiều cái đơn thể trị liệu mà quần thể trị liệu thì là đối với chỉ định trong không gian tất cả đơn vị đều cùng một thời gian đều tiến hành đều đều trị liệu nếu như nói người trước là dày đặc mưa to người sau đó chính là ở khắp mọi nơi không khí mà lại kỹ năng này tại phát động lúc còn có thể ngoài định mức cung cấp trị liệu cường độ trình thể tới nói về sau tại quần thể trị liệu lúc hiệu suất có thể trở nên cao hơn bốn mấu chốt nhất vẫn là cái thứ hai thông dụng kỹ năng đầu đồng thiết tí h kỹ năng này tăng lên phòng hộ có lẽ không phải trọng yếu như vậy nhưng nó ngoài định mức tăng lên thiêu đốt k h á n g tính vậy đối với chính mình tới nói coi như quá thơm muốn liệt diễm đoạn đầu đài cường độ không thể nghi ngờ nhưng quá cao thiêu đốt thuộc tính cũng có được kinh khủng lực phản v ệ độ mặc dù cái tia thiêu đốt liền xem như không có trực tiếp tác dụng tại tự thân nhưng kèm theo nhiệt độ cao cũng có thể đem chính mình nướng thành thang cốc sơ ý một chút hiện tại liền có thể đem chính mình nướng chết đến mức hiện tại rất nhiều không phải gấp sáu đến được diễn sinh phân thân lúc sử dụng cũng không dám toàn lực ứng phó cho dù là sáu bội số cũng không dám sử dụng quá nhiều liệt diễm trường hồ mà dưới mắt có kỹ năng này có đốt bị thương kháng tính sau diễn sinh phân thân bọn họ cũng càng có thể thoải mái nhất là cái này linh lực tiêu hao càng nhiều tăng lên lại càng lớn càng là phù hợp tâm ý của mình bởi vì chính mình cái gì cũng không nhiều liền linh lực khôi phục nhanh mà lại khi tất yếu còn có thể từ không sinh có có thể nói có kỹ năng này sau diễn sinh phân thân bọn họ toàn viên sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên gấp ba thậm chí nhiều hơn bảy về phần sau cùng trang bị này phục chế thẻ đó càng là không cần nhiều lời bạch dương trực tiếp chính là đối với linh nguyên đặc cầm tiến hành phục chế mặc dù mình màu lam trang bị cũng có mấy cái như vậy thậm chí còn có sở làm nữ vương trang bị này nhưng liền xem như phục chế sở làm nữ vương lấy được cũng chỉ là màu lam phẩm chất linh thời chiến giáp mà không phải cái kia sánh vai thần mình sở làm nữ vương mà lại trước mắt chính mình hạch tâm chính là linh nguyên đặc cẩm là kiện trang bị này tạo thành chính mình trước mắt nhiều chức năng phương thức chiến đấu hạch tâm cho nên ưu tiên cấp tự nhiên là cao nhất bốn đương nhiên mấu chốt nhất là kể từ đó chính mình liền có thể trồng chọn một bình linh nguyên đặc cẩm đồng thời còn có thể bảo trì cộng mình một bình đặc biệt uống tự do còn có cái gì so đây càng mê người sao nghĩ tới đây hắn trực tiếp lựa chọn sử dụng mục tiêu linh nguyên đặc c ẩ m bốn dứt lời cái kia phục chế thẻ hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam hiện lên ngay sau đó hệ thống trong kho hàng chính là nhiều hơn một bình linh nguyên đặc c ẩ m nguyên sơ mà không trang bị thuộc tính kỹ năng cái gì thậm chí ngay cả nguyên sơ chuyên môn tất cả đều kế thừa t h ế thế bạch dương không nói hai lời trực tiếp đem nó đem ra trùng vào trong đất đồ uống tự do lạc bạch dương mỉm cười nhưng loại nụ cười này rất nhanh liền bị hệ thống đánh gãy cho nên nói thối tạp ngư chuẩn bị cho cái nào phân thân tiền đến dai dứt lời bạch dương dáng tươi cười cứng ngắc lại s á t na đây đúng là một cái để cho người ta xoắn suýt vấn đề cũng may đối mặt xoắn suýt hắn chọn lựa biện pháp từ trước đến nay đều là không đi xoắn suýt từ bỏ suy nghĩ ai cũng không cho đợi đến ngày mai thử một chút có thể hay không cho cường hóa một đợt dù sao giống như cũng không ai quy định đạo cụ không thuộc về vật phẩm đi nghĩ tới đây hắn đột nhiên vỗ đầu một cái chủ quan phục chế thẻ cũng nên giữ lại cường hóa thử một chút hệ thống bản hệ thống khuyên tạp ngư không cần ý nghĩ hao huyền a thử trước một chút lại nói thôi không thử một chút làm sao biết có thể thành hay không đâu dù sao ta cảm thấy có tính khả thi bạch dương nói chính là tạm thời gác lại tấn thăng thể sau đó chuyên tâm chờ đợi đến ngược kết thúc còn thừa cộng minh thời gian còn có mười phút đồng hồ nếu như không phải ở giữa chính mình rời đi một đợt dẫn đến cộng minh thanh tiến độ không rơi xuống hắn đã sớm cộng minh kết thúc cũng may tiến độ mặc dù rơi xuống mấy giờ nhưng cũng không phải là rất nhiều bây giờ rốt cục sắp kết thúc hán bạch dương lập tức liền có thể đào được rồi mười một mà cùng lúc đó tại phía xa phòng thí nghiệm hậu sơn nơi này bạch thụ bọn họ trải qua hai ngày trưởng thành đã đều là dài đến để cho người ta muốn xem nhẹ đều khó khăn trình độ mặc dù bạch thụ một hai có nguyệt quy sử thiên phú có thể tại ban ngày tiến hành ngẩn ngốc nhưng mặt khác diễn sinh phân thân nhưng không có kế thừa cái thiên phú này mặc dù sẽ kế thừa một chút t r ù n g tộc đặc tính để bọn chúng tại ban ngày lộ ra không phải như vậy l ó a mắt nhưng cũng vẫn như cũ để cho người ta khó mà coi nhẹ chỉ gặp đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là kim huy tinh mang từng cây từng cây cao tới mấy chục mét thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên may mắn đây là đan hậu sơn phía trước còn có những ngọn núi khác cản trở trong thời gian ngắn ngoại nhân không phát hiện được nhưng ngoại nhân không phát hiện được không có nghĩa là người một nhà cũng không phát hiện được cả giờ phút này dương thấm vụ liền đứng ở phía sau núi nhìn xem hai ngày này liền thêm ra tới hơn một trăm l i n khỏa cao lớn kỳ dị linh thụ nàng lâm vào suy nghĩ bốn lão bà ngươi đang suy nghĩ gì đấy những này là ta sợ mạt ngôi linh thụ ngươi sẽ không muốn cho hắn chặt đi tình diệu lão bạch lắc lư tản bộ đi qua nhìn trước mắt cây bậy vậy xuống tinh huy phóng thích ra bình tĩnh tâm tư khí tức t ừ n g sợi kim quan g phản chiếu ở trên n g i mang đến từng luồng từng luồng dòng nước ở bốn nhìn thấy lão bạch đến sau dương thấm vụ đưa tay làm cái an tâm thủ thế nói ta đang nghiên cứu nhi từ này trùng tới cây đâu nàng lại ngẩng đầu nhìn những thực vật này bị ngươi nói ta cho chặt đi xuống một cái nhánh cây đi nghiên cứu nhi tử hẳn là sẽ không để ý đi nghe vậy một bên cây số hai trăm linh bảy số hai mươi trải qua ngắn ngủi bất quá nào sau khi tự hỏi tự giác gây mất một cái chặt cây thấy thế dương thấm vụ hai mắt tỏa sáng ải thế mà nhánh cây chính mình rớt xuống cầm lấy đi nghiên cứu đi lạc dương thấm vụ ôm lấy cái kia so eo đều thô chặt cây liền hướng phía trước trong phòng thí nghiệm đi đến nhưng bay người lại lại phát hiện bạch lục can tại nguyên chỗ không n ú c ních giống như là đang n g n g ư ờ i lại như là đang nghĩ cái gì ngươi đang suy nghĩ gì đấy đợi lát nữa ngươi còn muốn đi quân đội bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tà giáo hội nghị làm sao lại ngẩn người ra nói nàng liền muốn phụ cận xem xét bạch lục can đến cùng đang nhìn cái gì nhưng mà mới k h ẽ rửa gần chỉ thấy bạch lục can đột nhiên lấy lại tinh thần hắn gãi đầu một cái không qua xác định nói ta giống như lĩnh ngộ một hệ thống kỹ năng dương thấm vụ a nói bạch lục can vung tay lên một cái lập tức chung quanh tia sáng đều ảm đạm xuống ngay sau đó một đạo bình chướng liền đem hai người b á khỏa sau đó hai người chính là biến mất ngay tại chỗ chuẩn xác mà nói là ẩn nấp thân hình bốn tinh dạ thủ hộ sử dụng sau đem p h o n g thích có thể ngăn cản vật lý linh lực tinh thần lực tổn thương bình t h ư ớ n g bình t h ư ớ n g tồn tại trong lúc đó sẽ tiến vào ẩn nấp trạng thái sẽ không bị nhìn thấy nghe được n g ử i được che đậy nhạc cảm che đậy trực giác cảm ứng chờ chút chỉ có va chạm có thể phát giác tại ban đêm p h o n g thích đem ngoài định mức cung cấp tiếp tục trị liệu tương h thế chậm c h ạ m t ị n h hóa mặt trái trạng thái cũng yên ổn tinh thần tương đứng quả mở ra tinh huy n h ậ t tinh ánh trăng hệ thống tu lợi bảy tờ s tường kiến một trăm bốn mươi bảy bộ phận sau bạch t ụ một hai mươi b ố thiên phú ba tinh hy lạc tán lá hội tụ tinh hoa v chương đại t n hai h o trăm chín mươi một thần ân nghi thức chương hai trăm chín mươi một thần ân nghi thức lúc này không úc khỏe rượu mất thất dưới đất ngươi vẫn khí thật là không sai thế mà đạt được bị giáo chủ đại nhân tán thành thần sứ mang theo sở vận hướng về nơi xấu nhất trong lòng đất thần ân trong đại sành đi đến nơi đó là tiếp nhận tẩy lễ cùng thần ân địa phương bình thường nơi này đều là nghiêm ngặt phong tỏa bởi vì bọn họ đại chủ giáo hạ lệnh kết thúc tiếp nhận thành viên mới bất quá hôm nay sở vận trở thành không phải trường hợp đặc biệt trường hợp đặc biệt nói không phải trường hợp đặc biệt bởi vì nàng vốn là tại hạ đạt mệnh lệnh trước đó mới gia nhập thành viên mới nói là trường hợp đặc biệt đó là bởi vì ra lệnh sau nơi này liền bị triệt để phong tỏa lên nhưng nàng làm ệ n h lệnh đằng sau một cái duy nhất tiến vào nơi này thành viên ở chỗ này nàng đem tiếp nhận thần t â n sở vận một đường nhìn xem cái kia ghi chép mấy chục ước năm lịch sử các loại bích họa thuận bốn lượt quanh có thang lầu đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất mở ra vết dỉ loang lộ cửa sắt thần sứ bàn giao nói sau khi đi vào lôi kéo ta vào áo. đi theo ta bước chân nhắm mắt lại không cần mở ra ta sẽ vì ngươi tây lễ Tốt. sợ vận nhẹ gật đầu biết nghe lời phải nhắm mắt lại một đường đi tới trong đại sảnh nào đó một bên trong cửa lớn nơi này gian phòng thường thường đều là lấy văn minh mệnh danh mà trước mắt gian phòng này tên là quỷ đạo văn minh bảy văn minh nhân loại tại lần lượt bản thân đang d ẽ start trải qua nhiều cái văn minh loại hình trong đó có một loại chính là kim dung chư thần ban â n xâm nhiễm vào một t h ầ n từ đó thu hoạch được c à n g cường đại sức chiến đấu văn minh chỉ là những n à y tà giáo đổ môn cũng không biết cái kia đã từng là nhân loại văn minh bởi vì văn minh truyền thừa đều tại đang rẽ sát bị phá hủy chỉ để lại chỉ lân phiến trào tồn tại vết tích bọn hắn chỉ biết là tại trong dòng sông lịch sử dài dàn giặc có một cái có thể mượn nhờ thần minh ban â n đến cùng xâm nhiễm để chiến đấu văn minh mà bọn hắn ngay tại một lần khai quật bên trong may mắn đạt được một loại đặc thù dung dịch kỳ hợp dung môi bị loại này dung môi ngâm thân thể sau có thể đ ể cao mạnh tự thân đối với các loại lực lượng thích tiếng tính từ đó càng đại khái hơn suất từ xâm nhiễm bên trong còn sống sót mà cái này ngâm quá trình chính là tẩy lễ bốn rất nhanh sở vận tẩy lễ chính là kết thúc giờ phút này nàng cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng sinh cơ mặc dù mình không trọn vẹn thân thể cũng không có vì vậy mà khôi phục nhưng loại này tràn ngập sức sống cảm giác lại có thể để hắn quên mất đau xót tựa như toàn thân có sức lực dùng thoải mái mà lại đối với một chút vết thương nhỏ tốc độ khôi phục cũng biến thành đặc biệt nhanh đây chính là tầy lễ sao s ở v ậ n lẩm bẩm nói đối với cái này thần sứ nhẹ gật đầu sau đó lại nói đợi chút nữa đừng sợ người đem tiếp xúc đến chính là chúng ta làm t i n h cổ xưa nhất cũng là ban sơ thần mình từng tia vĩ lực từng tia tiết ra ngoài sau hình thành thần ân bên trong từng tia cái góc ngay vậy sợ vẫn sắc mặt l cũng là bị thần sứ bén nhạy bắt được nét mặt của hắn lập tức liền nguy hiểm đứng lên a ngươi đây là biểu tình gì ngươi cần phải biết rằng cho dù là thần minh từng k i a lực lượng từng k i a thứ cấp từng k i a cũng đủ để mạnh hơn chúng ta vô số lần thần sứ ngữ khí khoa trương ở một bên khoa tay múa chân lấy cái này dọa đến sở vận không khỏi rụt rụt đầu tại nàng nhập giáo về sau cho đến trước mắt mọi người mang đến cho hắn một cảm giác đó chính là bình thường thân mật tối thiểu so phía ngoài đám k i a ác ma muốn đáng yêu nhiều nhưng đột nhiên nhìn thấy thần sứ lần này phản ứng nàng cũng là một lần nữa hồi tưởng lại đây là tà giáo bọn hắn bình thường dù là lại thân mật lại bình th nhưng bọn hắn chúng quy là tà giáo đồ một khi dính đến tín ngưỡng cùng thần minh bọn hắn sẽ trở nên điên cuồng thế là nàng vội vàng bổ cứu nói thật có lôi ta không phải ý tứ này ta chỉ là cảm giác có chút hưng phấn đối với quá hưng phấn lời này vừa nói ra khoa tay múa chân thần s ứ lập tức liền yên t ĩ n h trở lại sau đó cười quái dị càng thêm hưng ơ phấn nói a hông hông hông vậy liền đúng rồi a hưng phấn lên a thét lên điên cuồng gào thét đem hết thể hiến cho tín ngưỡng tới đi tới đi tới đi tới đi tới đi tới, đi, tới, đi, tới, đi, tới đón thụ thần ân a a a a nói hắn chính là đột nhiên vặn vẹo bò sát ra đến bên ngoài trong đại s ả n h tượng thần phụ cận cắn một cái vào một cái khoảng cách tượng thần rất gần rong biển sau đó lại một đường vặn vẹo người bò sát đem nó yêu về không đợi sở vận kịp phản ứng thần sứ liền một tay lấy trong miệng rong biển mang theo nước miếng của hắn một thanh nhấn vào sở vận trong miệng đến m a ăn m a ăn m a ăn m a ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn h ăn ăn h ăn ăn ăn g ăn ăn ăn h ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ă h ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn nhưng sở vận đã không có tâm tình đi nghe khi dòng biển cửa vào s á t na ý chí của nàng liền bị sóng biển bị tiêu diệt ý thức cùng thân thể bắt đầu rời khỏi thân thể thân thể không nhận k h ô n g chế nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy mỗi một tấc biến hóa xương cốt một tấc một tấc vỡ nát ra thị từng điểm từng điểm sẽ rách đau nhức kịch liệt v ọ t tới đồng thời vọ tới t còn có vô số lộn xộn thanh âm cao vị tin tức hoàn toàn không để ý nguyện của nàng cưỡng ép tiến nhập ý thức của nàng cảnh tượng trước mắt đang và mẹo hóa thành màu xanh sóng biển sâu ý thức của nàng đang chìm xuống chìm xuống lại xuống chỉ bốn vô số sinh linh nói m ớ vang lên khác biệt sinh linh tại khác biệt thời không dùng đến khác biệt ngôn ngữ kể ra cùng một cái lấy nguyên sơ c h i thần vĩ đại trong nháy mắt này nàng phảng phất nhòm nó thế gian hết thể bí ẩn sinh mệnh đản sinh cơ chế t h a n gia g i bản chất tinh cầu lịch sử mấy chục năm đến nay tất cả văn minh các loại tri thức tri hợp trong nháy mắt hiện lên đầu nàng giống như biết hết thảy nhưng lại giống như không có cái gì biết được bốn nhưng là y chi đã bị đ ạ sập đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nguyên sơ c h i thần thai n é n sinh ra một đời lại một đời văn minh căn nguyên cũng trải qua vài tỷ năm bất hủ là trên viên tinh cầu này hết thể trí tuệ cùng lực lượng trung cực tập hợp hãn vĩ lực nàng gánh không được vô luận là thân thể hay là ý chí vừa ý chí một khi sụp đổ như vậy thân thể cũng đem khô héo nhưng cũng may thời khắc mấu chốt dược dịch kia phát huy tác dụng dược dịch tản mát ra xanh nhạt ánh sáng nhu hòa ánh trăng hóa thành dây thường hướng về ý chí trầm luân hải bên, bên trong rủ xuống kéo lại được cái kia cuối cùng một sợ i ý chí không biết qua bao lâu nàng đột nhiên bừng tỉnh nhưng lại chỉ cảm thấy đầu ngơ ngơ ngác ngác qua một hồi lâu lúc này mới tỉnh táo lại nàng lúc này cũng không có cảm giác được chính mình có thay đổi gì nàng hay là nàng nàng vẫn như c ũ n h ớ rõ mình hết thảy cùng cựu hận của nàng nếu như không phải vừa rồi chỗ đau c ũ là... nếu g đã t như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng vừa rồi cái kia nhan nghệ đại sư chính là trước mắt vị này thanh niên tuấn mỹ ngay vậy sợ vẫn nếm thử hoạt động một chút nàng lúc này mới phát hiện mình đã mạnh đáng sợ bây giờ nàng nhất cử đi tới tứ giây phải biết thần sứ mới ngũ dai mà thôi thế là đối mặt thần sứ đề nghị nàng chỉ là lắc đầu ca ngợi chủ thần chính ta là đủ rồi bảy chương hai trăm chín mươi hai báo thù sau liền trở lại a chương hai trăm chín mươi hai báo thù sau liền trở lại a vậy liền t r ú c quân võ vận x ư ơ n g long chủ t h ầ n sẽ cùng ngươi cùng tồn tại thần sứ cười khẽ hai tiếng chính là rời đi nếu đồng bào nói không cần trợ giúp của hắn vậy hắn tự nhiên là sẽ không đi trợ giúp dù sao đối với đồng bào phải tín nhiệm mấu chốt nhất là đối với chủ thần ban â n muốn càng thêm tín nhiệm hắn tin tưởng cái này mới đồng bào sẽ xử lý tốt chỉ là bốn thần sứ đi hai bước lại quay đầu nhìn về phía sở vận ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về trở lại chúng ta trong đại gia đình này ta biết ngươi với cái thế giới này đã tràn đầy tuyệt vọng ngươi thống hận lấy những nhân loại này nhưng ngươi phải hiểu được phía ngoài những ngu dân kia chỉ là bị người sai lầm dẫn đường thôi nhưng bọn hắn trung quy đều là chủ thần cứu non là vì chủ thần tất cả mà chúng ta làm thần mình con non dân cũng là trong vòng chó c h ă n cứu chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ cũng dẫn đạo bọn hắn đi hướng thần ô ấp câu nói này hắn cũng không có nói vậy mỗi khi vết nứt vực sâu phủ xuống thời giờ tiền tuyến nhất định sẽ ngay đầu tiên xuất hiện hai cái đội ngũ một cái là phía quan phương giải nguy cứu tế đội ngũ một cái khác chính là bọn hắn thủ người chăn thả một sáng một tối mặc dù điểm xuất phát không giống với nhưng làm ra sự tỉnh lại là một dạng dù sao thần minh cựu non là thần minh tài sản cần bọn hắn cùng nhau giữ t ì n bốn nghe đến đó sở vận đôi mắt có chút xúc động cái kia rời đi bước chân cũng là chậm lại nàng xoay người nhìn về hướng thần s ứ chỉ thấy đối phương vẫn như c ũ là bình tĩnh mỉm cười trong thần sắc hoàn toàn không có điên cùng dấu hiệu thần xứ cái kia hải lam sắc đôi mắt tại dưới ánh đèn chiếu dọi lấy sáng lời tựa như đã sớm xem thấu nội tâm của nàng suy nghĩ hiện tại bắt đầu ngươi không cần là ưu ám thế giới bi thường cũng không cần là ngu dân ngu mội mà phẫn nộ bởi vì từ giờ trở đi ngươi sẽ được giao phó dẫn dắt chi trách vậy nhưng hận thật đáng b u ồ người n đáng thương trong tương lai chở n g ư ơ i cứu rỗi cái này bẩn thỉu hỗn loạn rách nát thế giới trong tương lai chở lấy chúng ta đi tu bổ cho nên hoàn thành báo thù đằng sau liền trở lại đi dứt lời sở vận khoe miệng có chút n h ấ p nàng trầm mặc hồi lâu cuối cùng khoe mỗi khe r u lên phát ra cái tia nhỏ như mỗi kêu rồi thanh n m t u t nếu như có thể còn sống trở về mười m à cung lúc đó bạch kỳ thôn bên trong bốn lúc này bạch dự còn c tại học tập tiểu độ sáng sớm liền bị tiểu h á i hô ra ngoài kết quả là dư tiểu ngư chỉ có một người buồn bực ngán ngầm soát điện thoại di động lúc buổi sáng vừa mới tỉnh rượu lao đăng liền nói nàng liên k ỳ còn nhỏ cần đến trường cho nên cho nàng liên hệ một trường học là cấp hai đồng thời sáng sớm liền đem nàng đ ư a qua chết lời nàng đường đường ma vương làm sao có thể cần đến trường chính mình cũng mấy v ạ n tuổi để cho mình chính mình cùng một đám vào cũng còn không có g i i đủ tiểu thí hải cùng tiến lên học cái này không hồi nào thôi kết quả là lão đ ă n g chân trước vừa đi nàng chân sau liền thôi miên tất cả mọi người sau đó chạy trở về trong nhà so với đến trường cái gì nàng phát hiện hay là x o á t điện thoại có ý tứ không thể không nói nhân loại đồ tốt thật không ít chỉ là x o á t mới vừa buổi sáng điện thoại sau nàng vẫn là không nhịn được nằm ngoài phòng ngủ cửa sổ nhìn về phía hậu viện đại thụ cây này dáng dấp quá nhanh mà lại theo trường thành trong đó cũng bắt đầu hẩn chứa năng lượng kỳ dị chỉ là những năng lượng này rất yếu ớt đoán chừng không phải dễ chính nếu có cơ hội lời nói nàng có lẽ có thể đi tìm vừa tìm cây này dễ chính nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì chỉ là nàng nhìn một chút lại đột nhiên phát hiện cửa phía sau được mở ra nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại sau lưng lại là không có vật gì không có linh lực ba động không có sinh mệnh k h í thức cũng không có tinh thần lực có thể làm ặ t khác giống như là một trận tự nhiên gió thổi ra cửa lớn kỳ quái trong nhà không có mở cửa sổ a nghĩ như vậy nàng híp mắt hướng về cửa ra vào đi đến bốn phía cảm giác một phen cũng không có phát hiện cái gì dị thường thật sự là kỳ quái nghĩ như vậy nàng tiện tay đem cửa nắm tay lột xuống phóng tới trong miệng liền nhai nhai nhấm nuất đứng lên một bên ăn một bên suy nghĩ nhưng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông là địa phương nào có vấn đề tính toán tiếp tục ăn sẽ điện thoại đi nghĩ như vậy nàng liền một lần nữa nằm trên tường mềm mại vách tường bị nàng thân thể nho nhỏ đẻ xuống một cái tiểu tiểu đội lõm thành thơi thành thơi ăn lên điện thoại mặc dù cảm giác cơn gió kia rất kỳ quái nhưng nếu chính mình cũng cảm ứng không ra cái gì nghĩ đến cũng chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên thôi chỉ là nàng hoàn toàn không có chú ý tới chân nhà bị đạp xuống mấy cái lom dấu chân nhưng rất nhanh lại biến mất không t h ấ y bốn l ầ u hai thư phòng còn tại học tập sở làm nữ vương đột nhiên phát hiện máy tính đang không ngừng khởi động máy tắt máy sau đó đủng lập tức liền bốc lên khỏi bốn nhưng nàng tả hữu đều cảm ứng không ra là chuyện gì xả Chẳng hỏng? lẽ là trong í chính n toán, đi vào một cái đi. Nghĩ như vậy nàng h chữa chìm một một t vào vào cái đi đi. đầu vậy là sửa màn hình n Mà sợ làm c là bạ, nữ c vương chăm chú hồi tưởng đến chính mình sợ học nhanh chóng thông quan vừa đóng lại vừa đóng chương hai n trăm chín mươi ba mang ra chơi bừa chương hai trăm chín mươi ba mang ra chơi đ ù a kỳ quái dấu chân lúc gần lúc hiện ngẫu nhiên xuất hiện trên trần nhà có khi lại xuất hiện ở trên vách tường thậm chí ngay tại gầm điện thoại di động dư tiểu ngư sơ ý một chút liền bị dấm lên trên mặt cái t i ê trải qua trang bị ra chỉ thuộc tính sau so s ắ thép còn cứng rắn xương cốt lại bị một cướp dấm dẹp c ộ t con toàn bộ đầu tựa như là một cái b ọ t biển cái đệm m ư n dạng dấu chân thật sâu đạp xuống đầu góc đều làm bắn ra xa ba mét nhưng nàng không hề hay biết tiếp tục ăn điện thoại di động thỉnh thoảng còn cười hát hát hai tiếng tựa như là đang cậy đến cái gì thú vị v i d e o ngắn một dạng bốn mà thời gian dần trôi qua nàng cái kêu bằng thẳng bộ mặt lại lần nữa đ à n h ồ i đầy phòng đều là đầu góc nọ n g ậ y lại chui vào sọ não có lẽ là cảm ứng được cái gì nàng nghi ngờ sờ lên bằng thẳng gương mặt à làm sao cảm giác trên mặt có cái gì à nói nàng liền từ trên tường thẳng đứng ngồi dậy bưng lấy cái bóng của mình liền chiếu lên tấm gương nhưng lặp đi l lại phát hiện bộ mặt đàn hồi tốc độ rất bình thường óc cũng tại bình thường n ú p ních đầu góc n g ứ a một chút chẳng lẽ là phía sau có cái gì nghĩ như vậy lại nàng giữ lại trong mắt của mình lấy tay cầm đối với mình cái hót nhìn lại cũng không có gì đổ vào thôi nhìn xong nàng thu hồi ánh mắt cũng liền không còn xoắn suýt vấn đề này thế là nàng ngồi tại thẳng đứng trên tường thân thể có chút phát lực liền nhảy lên hơn một mét sau đó lại c h ỉ n h độ rơi xuống trên vách tường còn về gậy hai lần cứ như vậy bắt chéo hai chân lại tiếp tục gặm lên điện thoại bốn rất nhanh một cái điện thoại di động chính là gầm xong cùng lúc đó cái tiêu bằng thẳng đầu cũng là lần nữa khôi phục bình thường nàng nhìn một chút giống tuyết hai tay đột nhiên rất nghĩ hoặc điện thoại di động ta đâu t h ư ợ n như đại mộng mới tỉnh nàng đột nhiên run lên một cái giật mình ngay sau đó một chuỗi dấu chân từ trong nhà trên trần nhà biến mất vách tường trở nên cứng rắn trái với trọng lực cá cá con cũng là từ cứng rắn trên vách tường rơi xuống đến trên giường mà nàng vừa rồi chỗ trên vách tường cũng là nhiều hơn một bức điện thoại di động trần dung cứ như vậy sinh động như thật treo ở trên tường thật sự là kỳ cái quái ai đánh lén ta à dư tiểu ngư vớt vớt đầu cảm giác hiện tại đầy đầu đều là bực não nàng rõ ràng mới vừa rồi còn đang cày điện thoại đâu là ai trộm đi điện thoại di động của mình còn đem chính mình ném tới trên tường a đáng giận a đừng để ta bắt được ngươi nghĩ như vậy nàng quyết định tiếp tục ngủ đây không phải bởi vì nàng khốn mà là cảm giác đầu góc chóng mặt giống như là một đoàn bột nháo một dạng đối với cái này nàng cho là có thể là h ô m qua huống lão ca cấp trên nhưng bây giờ còn không có tỉnh dạy bày mà cùng lúc đó bạch dương cũng là hoàn thành cộng minh tỉnh lại cộng minh hoàn tất trước mắt địa mạch cộng minh số lượng một một trăm linh tám cơ sở tinh thần lực 9.150. cơ sở linh lực 1 0 3 0 0 ă m l thần bí 33.3333. b t á m theo cộng minh hoàn thành bạch dương chân chính trên ý nghĩa có được một đầu thuộc về mình hoàn chỉnh địa mạch mà một đầu địa mạch thuộc tính cơ sở tăng lên chính là lớn đến khủng khiếp bạch dương mơ màng tỉnh lại suy nghĩ khé động trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên mặt đất so với thế giới khác đầu kia tàn phá địa mạch đầu này hoàn chỉnh địa mạch ở mọi phương diện đơn giản đều là hàng duy đ c kích mấu chốt nhất là đầu này địa mạch gia trì cũng trong cùng một lúc cùng hưởng đến bạch linh trên thân kết quả là song phương tuần hoàn trả lại cũng bởi vậy trở nên mãnh liệt hơn mấy phần chỉ là bạch dương hiện tại cũng không có tâm tình chú ý những này hán thống tử ta giống như nằm mơ n g h e vậy hệ thống d ừ n g một chút khinh thường nói thật là một cái không chịu nổi tịch mịch mảnh tạp ngư đâu nằm mơ thế mà đều muốn cùng bản hệ thống nói hừ hừ đối với cái này bạch dương hiếm thấy không có đi đầu phản bác mà là tiếp tục hỏi ta chỉ là muốn cùng ngươi xác nhận một chút ngươi xác định ta không có mộng du loại hình a hán vừa rồi giống như là mộng mơ tới chính mình biến mất sau đó biến mất chính mình khắp nơi đi loạn không tồn tại người khắp nơi đều là lại sau đó chính mình còn một cước đem dư tiểu ngư đầu dấm bẹp cái kia góc phun một cái xa ba mét già dọa người loại cảm giác này quá chân thực nghe vậy hệ thống nghi nghĩ sau đó hồi đáp không có a t ậ p ngư thế nào hôm nay kỳ kỳ quách quái hẳn là địa mạch sẽ còn tổn thương đại não phải không nghe được hệ thống sau khi trả lời bạch dương thật sâu thở ra một hơi cười cười nói không có việc gì chính là mộng quá chân thực nếu không có như vậy hắn cũng không trở thành hỏi lần nữa bất quá nếu xác định chính mình không có mộng du vậy liền không có việc gì nghĩ tới đây hắn lại đem còn tại tiền viện bạch rực gọi tới sau đó trở tay cho trôn vào trong đất nếu bản thể không cách nào trồng t r ọ n vậy liền tiếp tục trồng bạch rực tốt mà bạch rực cũng là không nói hai lời đi vào sau trực tiếp đào cái hố đem chính mình trôn đến dưới mặt đất khi bạch rực vùi sâu vào trong đất sau bạch dương cũng là mở ra dưỡng dục quần sinh kỹ năng có được hoàn chỉnh đ ị a mạch g i a t r ỉ dưỡng dục quần sinh vô luận là phạm vi hay là hiệu quả đều tăng lên trên diện rộng hơn nữa còn có thể đối với siêu phàm trồng t r ọ n có hiệu lực dưỡng dục quần sinh trước mắt đ i ệ mạch số lượng một hoàn chỉnh siêu phàm phẩm chất trồng chọt tốc độ tăng lên hai trăm linh phổ thông phẩm chất trồng chọt tốc độ tăng lên năm hoàn chỉnh đ i ệ mạ phạm vi đường k í n h một nghìn năm trăm cây số b bạch dương bao nhiêu phạm vi hắn không khỏi khoe miệng giật một cái một lần hoài nghi mình nhìn lầm phạm vi đơn vị nhưng phản nhìn chính nhìn đây đều là một nghìn năm trăm cây số đường k í n h phải biết toàn bộ thuộc tỉnh cũng chính là hơn một ngàn cây số đường k í n h nói một cách khác nếu như từ trên địa đồ đến xem đây chính là trực tiếp bao trùm toàn bộ thuộc tỉnh thậm chí còn ra bên ngoài khuyết trương một vòng lớn trực tiếp bao trùm hơn phân nửa h ò a quốc nội địa mấu chốt nhất là hoàn chỉnh địa mạch g a tốc hiệu quả cơ hồ lại cũng tăng lên gấp đôi nguyên bản trồng trọt là ba giờ tạo ra sáu cái Bây giờ theo r ự c có tiếp t liền ể biến bản biến bây bên cái. cái mới giờ lại, giờ giờ lại. linh thành nguyên thành Thính trên cũng càng Trừ thu thu thu hoạt t hoạch chu h cao, ra, vừa vừa đó kỳ kỹ năng mở ra trên toàn bộ đại địa đều hiện lên ra một loại như có như không kim quang thảm thực vật lấy gấp năm trăm l ầ n tốc độ tại mắt trần có thể thấy sinh trưởng vừa mới r i e o xuống thực vật như là mọc lên như nấm giống như nảy sinh trưởng thành nở hoa kết trái bốn liền ngay cả bạch thụ bọn họ tốc độ sinh trưởng đều là nhanh hơn gấp đôi bốn mà cùng lúc đó bốn tại phía xa trong đại dương lâm vào cuồng loạn nạo phẹt cũng là đột nhiên thanh tỉnh hắn nhìn về phía xa xa đại lục nơi đó có một khối khu vực tản r a thuộc về thần minh ba động tiểu gia h ỏ a động tắc thật mau thôi mang ra chơi bừa Trưng thêm thức. người được dẫn kiến Trưng đi người đi được thêm lúc này bạch dương còn chưa kịp xem xét sử dụng dưỡng dục quần sinh sau hoàn cảnh biến hóa bầu trời đột nhiên liền âm trầm xuống chỉ là ngắn ngủi một giây ở giữa mây đen che kín bầu trời lôi đỉnh tàn phá b ử a bãi trào lên trào lên xích hồng lôi đỉnh đánh xuống lôi quân lấy một sợi ý chí giáng lâm một đạo ý chí giáng lâm nơi này thiên địa không ánh sáng Dòng tia sáng biến mất thay vào đó là lở mở màu xanh sông quang trạch đây là tà thần loại khí tức quen thuộc kia lúc trước hắn dưới đất trong đại sành trên tượng thần gặp qua thấy thế bạch dương con ngươi co giúp lại giờ khác này hắn muốn chạy người nhưng hắn lại nạnh sinh sinh nhịn được mặc dù bây giờ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể chuyển rời đến chiến vực bên trong chạy trốn nhưng lại nghĩ tới đây chính là mình nhà chính mình không đường t ố i lui cho nên hắn do dự mà cũng chính là cái này do dự trong nháy mắt một nguồn lực lượng đột nhiên đem hắn bao vây lấy bay lên trên đi thế là hắn bản năng cùng địa mạch tiến hành kết nối cùng địa mạch cùng tồn tại đại địa chi linh đứng ở trên mặt đất lúc địa mạch chỗ đại địa chính là hắn chất lượng nói cách khác lấy hắn hiện tại làm trung tâm t r u n g quanh phương viên một năm trăm cây số đại địa làm điểm xuất phát một mực hướng phía dưới xâm nhập đến địa tâm đây chính là hắn hiện tại chất lượng nhưng mà dù là như vậy thế nhưng là tại loại này lực lượng vào hắn hay là không bị khống chế bay lên trên đi dưới chân cũng là đất dung núi chuyển thẳng đến một đoạn thời khắc ở chung quanh phương viên một nghìn năm trăm cây số đại địa đều bị búng mình lên không nửa mét cao độ sau hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bạch dương chỉ cảm thấy hoa mắt cả người liền xuất hiện ở một mảnh khác phía trên đại địa bảy cùng lúc đó một thanh âm trong đầu vang lên hai tử đừng sợ là ta nạ p h ê bạch dương bốn có khả năng hay không chính là biết là ngươi mới sợ vừa mới trở thành hoàn chỉnh địa mạch c h i linh còn chưa đi ra ngoài liền bị tà thần bắt cóc làm sao bây giờ đang online trở bảy một bên liên hải hình tượng nạ phe phát hiện bạch dương không có trả lời thế là hắn vừa tiếp tục nói thế nào có thích ta hay không đưa cho ngươi lễ gặp m đâu cái gì lễ gặp mặt ngươi là chỉ bắt cóc chuyện của ta sao ngay vậy bạch dương cũng là ở trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra nếu đối phương không có trước tiên động thủ hơn nữa còn có thể bình thường nói chuyện với nhau vậy đã nói rõ chưa chắc sẽ phát sinh xung đột cũng đúng như hắn suy nghĩ theo hắn vấn đề hỏi ra chỉ gặp một đạo màu xanh sẫm lưu quan g rơi xuống một cái hình người sinh linh chính là xuất hiện ở trước mặt mình tựa hồ là một loại biểu đạt thiện ý phương pháp hình tượng của đối phương không ngừng biến hóa thiên diện và tướng cuối cùng hóa thành một đầu có được màu xanh sẫm tóc dài xanh lam đồng từ phát nữ tính đối mặt bạch dương nghi vấn đối phương cười khanh khách nhìn xem chính mình lắc đầu nói không ta nói là ngươi cộng minh cái k i a địa mạch tiết điểm vì để cho tiết này điểm dừng lại chờ ngươi ta thế nhưng là hơi phí hết một chút như vậy công phu bạch dương nhìn trước mắt nữ tử khẩn trương trong lòng cũng là tiêu trừ hơn phân nửa cùng lúc đó hắn cũng là nghĩ đến địa mạch tia tiết điểm dị thường lúc đó hắn cũng cảm giác cái k i a địa mạch tiết điểm ngay cả động cũng bất động liền rất kỳ quái hiện tại xem ra nguyên lai là tà thần âm thầm ra tay trợ giút chỉ là không biết đối phương vì sao muốn làm như vậy nhưng hắn hay là cảnh giác mà không thất lễ mạo đáp lại nói tạ ơn ta thiếu ngươi một cái nhân tình không có khách khí tà tân sinh đồng loại nàng phét nhìn trước mắt bạch dương cười cười ôn hòa trên người các nàng đều có tinh k h í t ứ c nàng đã rất lâu không có bình thường cùng chân chính đồng loại nói chuyện qua trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút kích động nhất là tại đối mặt tân sinh này đồng loại lúc nàng không khỏi có loại đối mặt đồng loại con non cảm giác bốn tựa như là nhân loại thấy được tân sinh h à i nhi một dạng không nhịn được liền muốn tới gần chỉ là theo nàng tới gần bạch dương cũng là đồng bộ lưu lại làm địa mạch chi linh hắn giờ phút này bị ép rời đi vô cùng quen thuộc sợ sệt cái này không chỉ có là đối với rời đi đại địa sau cảm giác an toàn thiếu thốn cũng là đối với tả thần lực lượng kinh khủng cảnh giác đương nhiên c rất nhiều thương tức tính đồ vật cũng không biết nếu như không có đồng bào dẫn đạo thế nhưng là dễ dàng sai lầm đương nhiên chủ yếu vẫn là muốn dẫn ngươi đi gặp từng trải dùng hiện tại lời nói tới nói chính là mang ngươi nhận thức một chút thái dương hệ đại gia đình này bốn đi trước mặt trăng lại đi cho hàng dương quét cái mộ c rất rất nói, nói hệ thống thối tắm ngư hắn giống như rất cô độc cải xác thực nhưng đây không phải hắn bắt cóc ta lý do bạch dương trong lòng đáp lại nói ngươi tiếp lấy chính là lắc đầu nói ta có thể không đi không ngoan a tỉ tỉ cho tìm ngươi điệu m à h ăn nạp phè xanh lam trong đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi không nói hai lời liền mang theo bạch dương vượt qua không gian bảy mà cùng lúc đó làm tinh bên trong theo bạch dương rời đi căn cứ vào địa mạch phát động dưỡng dục quần sinh cũng không có cứ thế biến mất nơi này vốn là làm cả nước trọng yếu lương thực nơi sản sinh rất nhiều cây trồng đều có thể một năm ba quen nhưng giờ phút này lại trở thành một ngày ba quen thậm chí là b ụ n quen bao quát một chút bình thường bồi dưỡng độ khó rất cao linh thực tại lúc này tỷ lệ sống sót đều trở nên cực cao cực cao nhưng tương tự cũng mang đến tương ứng khốn nhiều h ắ c cỏ này làm sao trừ không h e c t a cái nào đó trong sân một đứa bé tại rút ra trên đất cỏ dại những cỏ dại này tốc độ sinh trưởng vốn là nhanh bình thường không đến nửa tháng liền có thể dài rất cao hiện tại gấp năm trăm l ầ n ra chỉ ra đời dài tốc độ càng là không hợp thói thường chân trước vừa trừ song thảo những cái k i a bị diệt trừ cỏ dại còn không có tìm địa phương xử lý sạch mới liền đã dài đi ra cũng may ở địa mạch thai ngén bên dưới căn bản lại không tồn tại thổ n h ư ỡ n g độ phì nói chuyện những cỏ dại này cũng là sẽ không dẫn đến hoa màu giảm sản lượng d ừ n g trúc cây cối hết thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một ngày chẳng khác nào dĩ vãng một năm d ư ớ i bốn chỉ là những biến hóa này tại hải thành đám người nhưng không có tâm tư này đi chú ý thời khắc này hải thành tất cả mọi người đều bao phủ tại khó nói nên lời trong sự sợ hãi cho dù là trên trời nước biển đã rời đi tại cái kia tàn phá b ử a bãi lôi bạo lại thật lâu không thôi chương 295, s r m ư ơ i n h n g ư ơ i muốn độ kiếp rồi sao chương 295, s r m ư ơ i n h n g ư ơ i muốn độ kiếp rồi sao mà cùng lúc đó hải thành bên trong một cái tiểu tiểu dưa quẹt trải bên trong sở giao nhìn xem những này khắp nơi đều tại sinh trưởng tốt rêu xanh tiện tay bày ra khô giáo t r ậ n pháp cũng thuận tay trừ đi những này rêu xanh từ vừa rồi bắt đầu những thảm thực vật này tựa như như bị điên không ngừng sinh trưởng Mấu có h nhất là các nàng còn dò xét không ra là tình huống như thế nào. phản phất những thảm thực vật này vốn nên bộ dạng như thế nhanh một dạng đồng thời, bên ngoài còn đột nhiên hôn thiên ố vốn t xét vật một đột tuân nàng còn nào, liền này làn lên dạng dạng đồng bên ngoài còn áng là là các c rõ ra lôi địa, ra. bạo bộ như vậy trong nháy mắt nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình ăn dưa ăn nhiều cái này m u ố n gặp phải xét đánh nếu không có trực giác nói với chính mình cũng không có nguy hiểm nàng giờ phút này đoán chừng đã giao phó xong di nôn thanh lý xong trong phòng sau nàng lại nhìn xem bên ngoài còn tại tàn phá b ử a bãi lôi đ ỉ n h lại chứng mắt nhìn nhìn về phía một bên cẩn thận dị thường đại sư minh sư h u n h ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không muốn đột phá hóa thần nhà sở giao chỉ chỉ phía ngoài lôi bạo hỏi cái này phía ngoài kiếp vân đều đã bay tới ngươi muốn độ kiếp nói lời từ biệt ở ta nơi này cái trong tiểu điếm nơi này đều là tốt dưa ngươi độ kiếp nếu là làm hỏng rồi ta thế nhưng là sẽ cáo trạng tu tiên chỗ nào đều tốt chính là đến trình độ nhất định đến độ kiếp mỗi lần đều là cựu từ nhất sinh không gì sánh được nguy hiểm tương truyền tại rất cổ rất thời cổ trước tại văn minh tu tiên đều không có minh xác ghi chép qua thời kỳ thái cổ tu tiên là không cần độ kiếp chỉ cần có thể tư chất đầy đủ liền có thể cố gắng thông qua từ từ đột phá cảnh giới nhưng thẳng đến về sau có một ngày tối cổ chi thần đã nhận ra thiên địa có để l o ạ n thế là hy sinh chính mình quyền hành lấy bổ thiên đạo chi thiếu cũng là từ khi đó bắt đầu chúng sinh liền có bình đẳng hạn chế dù n g hiện tại lời nói tới nói chính là một chút chi thức bị m a hóa một chút đầy đủ độ sâu lực lượng bị bịt kín thần bí sương ngủ không còn đối với chúng sinh trị lộ cũng là bắt đầu từ ngày đó thế gian sinh linh muốn tu luyện thành tiên tại kim đan đằng sau mỗi một tầng cảnh giới đều muốn kinh lịch một lần thiên kiếp khảo nghiệm thành thì thoát thai hoa cốt bại thì hồn phi p h á tán có người đối lại hận nó tận xương nhưng đối với hắn hận thấu xương người cầm hắn không có c á c nào bởi vì hắn lực lượng du nhập g n giữa thiên địa trào lên tại giang hà biển hồ bên trong hắn chính là trời mưa rơi làng vân lôi đ ỉ n h giáng thế mặc hải c u ầ n c u ộ n thanh tẩy chúng sinh cũng có người đối với nó tràn ngập cảm kích bởi vì thiên kiếp s à n g chọn ra không cần thiết vương hữu nghe nói có thể vượt qua thành tiên cước đều là có hy vọng chứng đạo đăng tin người mà không cách nào vượt qua liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng trả lại thiên địa chúng sinh lấy cam đoan có người kế tục dòng nước xiết dũng tiến đương nhiên những n à y cũng chỉ là cổ già truyền thuyết cổ lao đến ngay cả bàn cổ đại lục bên trên văn minh tu tiên đều đem nó xưng là truyền thuyết tình trạng bốn vô số nửa bức đăng t i n người đều ý đồ tìm kiếm qua chân tướng này nhưng sau đó đều là ngậm miệng không nói nhưng theo hiện đại tà thần khôi phục phối hợp sư phụ đối với nó xâm nhập khảo sát truyền thuyết này cũng nhiều hơn ra mấy phần khó bể phân bề mười một bên mặc tiêu diêu nghe được tiểu sư m ộ i lời nói đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn trời lập tức lại quay người trở về phòng nhìn xem trong phòng đổi cái chiến trường tiếp tục can dưa sở giao trở tay liền cho đối phương một cái cái hót băng cũng thuận tay tịch thu dưa chớ nói nhảm sư h u n h ta sao có thể độ loại lôi kíp này lôi bạo dao động không gian căn cơ lôi quang c h ấ n nhiếp tâm thần mặc dù không có rơi xuống u y năng không hiện nhưng đây rõ ràng chính là thành tiên c ư ớ c trên trời này lôi đình mặc dù tại người bình thường trong mắt nhìn qua cũng liền như thế nhưng bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra lôi đình lóe lên địa phương cả vùng không gian đều đang động lắp đó là đủ để đánh xuyên không gian uy năng cũng không phải h ắ n cái này dễ mèn hóa thần vẫn chưa tới tiểu tu sĩ có thể người g i ả bị đụng mặc dù nhìn qua liền như thế có thể p h à m là hắn dám dinh dáng thân thể liền có thể trực tiếp từ nguyên tử phương diện bị phá hủy đều là cơ sở nhất đồng thời còn đến kèm theo đến cái hồn bay p h á c tán cam đoan chính mình ngay cả xám nghĩ tới đây hắn lại bổ sung đ ừ n g đi ra ngoài a coi chừng dẫn động lôi kiếp thân trên sư m i n h kia ta cũng không thể nào cứu được ngươi sở giao bị một cái cốc đầu đập đập hồi phục t h ầ n t r í ô m đầu nói thế nhưng là trên đời này hẳn không có người có thể lại lần nữa thành tiên c ấ p đi nàng ngay cả chúc c ờ cũng chưa tới sư m i n h cũng kém một chút sư phụ do ngoại ý muốn tiếp tục kiếp trước chuyển thừa s a u đã thành tiên cho nên làm sao có thể còn có người có thể độ loại thiên kiếp này nhìn xem ngoài cửa bầu trời mặc tiêu diêu thần sắc cũng là ngưng trọng nói không chừng không phải có người tại độ kiếp đâu bây giờ thiên địa dị tượng cây cỏ mọc rầm rạp hiện ra vạn vật phì nhiều trí tướng h i ệ n nhiên không phải chuyện tầm thường thái nói không chính xác đây không phải thiên kiếp mà là ngày đó tôn thân lâm đ ầ u mặc tiêu diêu nói sở giao cũng là hứng thú a thiên tôn đích thân tới sư minh ngươi cùng sư phụ có phải hay không đối với những nghiên cứu k i a lại có tiến triển mới sở giao vứt bỏ dưa nhảy đến sư minh trước mặt t ỏ mò hỏi mặc tiêu diêu là có một ít tiến triển ngay vậy sở giao hai mắt tỏa sáng mau nói cho ta biết mau nói cho ta biết nhìn trước mắt cái này một lời không hợp liền bắt đầu nũng nịu tiểu sư muội mặc tiêu diêu bất đắc di cười, cười sau đó lại nghiêm túc nói thiên tôn đã không co ở đây hắn hiện tại có mới s ư n g hô tà thần ngay vậy sở giao mở to hai mắt tựa hồ có chút kinh hỉ lại có chút khó có thể tin đồng thời còn có từng tia tự hào nói cách khác ta ngay lúc đó suy đoán là đúng lạc s ắ c thực như vậy mặc tiêu diêu nhẹ gật đầu tại cái k i a tu tiên thời đại mọi người đều nói văn minh tu tiên là thoát ly tam trụ thần ả n h vang sau đản sinh cái thứ nhất tượng trưng cho tiêu diêu văn minh thế nhưng là theo điều tra xâm nhập hắn hiểu được loại thuyết pháp này bất quá là bọn hắn mong muốn đất p ư ơ n g nếu như thật tiêu diêu cần gì phải khắp nơi cường điệu tiêu diêu chỉ có không có được mới có thể vẫn muốn đặt được chỉ có khát v ọ n g có mới có thể khắp nơi cường điệu trên thực tế hắn ảnh hưởng chưa từng có gián đoạn qua đã từng cái này đẩy trời quần tinh đều có thuộc về bọn hắn thần minh nhưng bốn mươi sáu ước năm dài rằng giặc thời gian bên trong bọn hắn cũng dần dần biến mất thái dương phá di ệ t qua quần tinh suy v o n g qua thời gian thấm thoát bây giờ ngửa mặt nhìn lên bầu trời t r u n g quanh còn có mấy cái văn minh tươi sống tử tinh vô số mới là phổ biến tình huống chỉ là một cái thái dương hệ bên trong chỉ có lam tinh vị này như cũng tại yên lặng tiến lên lấy phương thức của mình đi ảnh hưởng vạn vật phát triển không có là đều là bốn suy nghĩ quần quận mạ qua h ắ ngay lập p tức nhìn h về phía lại tiếp tục cắm đầu vậy sở giao nhẹ gật đầu thật sao nàng đã nghĩ kỹ muốn cho đại sư huynh một bộ mặt trước đó một ngày nàng có thể ăn năm mươi cân dưa hiện tại cũng chỉ ăn ba mươi cân tốt nàng đối với đại sư huynh thật đúng là quá tôn trọng k h o ả nói hắn vừa nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh ngữ khi có chút hoài niệm nói nơi này đã từng ở qua một vị lao bằng hưu bởi vì nơi này là trên bầu trời mặt đất màu trắng cho nên chúng ta thời đại kia văn minh bọn họ cũng thường gọi hắn là bạch kỳ hắn thường dùng hình tượng là nhân loại nữ tử hình tượng hắn xâm nhiễm kết quả chính là nhân loại cho nên ta đối với nhân loại giác quan cho tới nay cũng đều không sai nói nạ p h ẹ t chính là mang theo bạch dương hướng về xa xa một chỗ trống rông c ự sơn mạch bên trong đi đến bên trong đã từng là vị lão h ư u k i a tự tay chế tạo bí cảnh nhưng hôm nay đã hoang phế sau đó thì sao một bên bạch dương tại xác định chí ít trong thời gian n g ắ n chính mình không có nguy hiểm sau cũng là bông ra lá gan đối với cái này nạ p h ẹ t trầm mặt một lát sau đó l ắ đầu sau đó hắn chết nhưng lại không có hoàn toàn chết đi hắn sẽ lại xuất hiện ta đã đợi bọn hắn vài tỷ năm dứt lời một bên bạch dương bước chân có chút dừng lại bạch kỳ hai chữ này để hắn hậu c h i hậu giác nhớ tới hôm qua tại trong thư viện tìm đọc đến tư liệu lúc đó chính mình bởi vì lạc thiên khuynh tình huống từ đó đi thư viện tra duyệt tư liệu mà hắn tra khắp cả tất cả tư liệu lấy được tới có thể đối ứng tin tức trong đó liền có bạch kỳ chỉ là liên quan tới bạch kỳ ghi chép rất rất ít tìm tới chỉ có đôi câu vài lời mà dưới mắt xem ra cái này tà thần cùng đối phương lại là quen biết cũ đã như vậy không ngại hỏi thăm một phen thế là liền đ ư ợ rẽ cái kêu hắn tại sao phải chết theo lý mà nói có thể giết chết thần mình chỉ có thần minh mới đối có thể thế gian lại có thể có mấy cái thần minh đâu đối mặt bạch dương tốt nghi vấn n ạ p a h e t lại là có chút hài lòng ở một bên giải thích đứng lên chính mình làm một cái tiền bối không sợ hậu bối tiểu sinh không nguyện ý hỏi vấn đề liền sợ tiểu sinh bọn họ cái gì cũng không hỏi nếu như bọn hắn không hỏi chính mình làm sao có thể nói sao nếu như mình cái này cũng không nói vậy cũng không nói cái kia lại phải như thế nào thu hoạch cảm xúc giá trị đâu cái kia hắn mang bạch dương đi ra chơi ý nghĩa làm sao ở đây cho nên nghe được bạch dương nghi vân sau hắn chính là bày ra tiền bối tư thái nói xác thực chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh nhưng có một chút ngươi nói sai thế gian thần minh ngàn ngàn v ạ n vạn chỉ là giống chúng ta loại này do tinh mà thành trời sinh thần minh rất ít mà thôi bốn vài tỷ năm qua hắn thấy qua thần minh nhiều vô số kể trở thành c i u giai đến đ ỉ n h phong gánh chịu p h á p tác tức là thần sơn thần hòa thần thủy thần phong thần nhân thần vụ thần tiên nhân có thể bọn hắn tới rất nhanh liền lại đi mà hắn ngay tại hải triều bên trong tại thiên không trên t ầ n g mây nhìn xem bọn hắn tới tới đi đi văn minh thay đổi có c ư thế biến mất có bởi vậy chết đi cũng có lựa chọn vĩnh cựu ngủ say cùng là thần chính mình từ xưa đến nay mà bọn hắn phủ dung sớm nở tối tàn、10. ngay vậy bạch dương đối với câu trả lời này cũng là có chút ngoài ý liệu nhưng vẫn là lại hỏi một lần nói cho nên hắn đến cùng tại sao lại bị giết chết n ạ a f ẹ t cũng là thu hồi ý thức tiếp tục nói bởi vì ngày đó thái dương tinh thần hằng dương tại thần minh chiến vực bên trong chiến bại thân tử đạo tiêu h ắ n tử vong trực tiếp đưa đến thái dương vẫn d i ệ t người cũng biết thần minh lực lượng là sẽ không bị bình thường tính chất vật lý mà ảnh hưởng nếu như chỉ là phổ thông siêu tân tinh bạo tạc căn bản không đả thương được chúng ta mảy may nhưng này không phải phổ thông siêu tân tinh bạo tạc so lúc đó chúng ta cộng lại đều cường đại hơn hằng dương chết hắn lưu lại khổng lồ thần lực ở trong đó ấp ủ một khi buộc phát mà đến hết thệ đều đem không còn sót lại chút gì thời khắc mấu chốt bạch kỳ mang theo chúng tinh chi nguyên trả lại thái dương cũng cuối cùng khiến cho một lần nữa ổn định lại nhưng hắn cũng vì vậy mà ngủ say tám giao lưu ở giữa bạch dương cũng là đi theo nạ phẹt đi tới bên trong hang núi kia hai người song hành cũng một đường lưu lại một đường vạn b ẹ o cùng biến dạng đương nhiên đây đều là nạ phẹt hình thành vạn b ẹ o mà bạch dương bản thân cũng không biết có phải hay không địa vực khác biệt hắn cũng không có cùng bạch linh một dạng biểu hiện ra rõ ràng xâm nhiễm hiệu quả bốn Rất người h h hắn chính a n bọn n là đi tới t r o sơn độ 4. Nơi này mặc dù một mảnh đèn n độ một mặc dù h kịp, n thành Linh Dương nói, tin nơi cũng không nhất định không phải dựa vào ánh sáng. n g g đối đã địa với chi tới phải vào trở thu tầm mắt tức phát ra mạch Bạch hoạch dựa ư bình thường thu hoạch cảnh tượng dựa vào là ánh sáng phản xạ nếu như không có ánh sáng như vậy bọn hắn làm mất đi hết thể cảnh tượng cùng sắc thái đây là một loại bị động tin tức thu hoạch mà hắn cùng tạ thần lại có thể trực tiếp thông qua chủ động đọc đến mà thu được tin tức cho dù là tại cái này đèn kỵ không ánh sáng trong hoàn cảnh bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy nơi này có sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn vết tích bốn nơi này là hắn đã từng là ca múa mà sáng tạo bí cảnh hắn sau khi chết về sau cũng có văn minh cũng đem nó xưng là quảng hàn cho tới hôm nay thần lực biến mất hóa thành bình thường trống giống một bên nạ phét nói ra bốn cái kia hắn thần lực ảnh hưởng tại sao phải biến mất bạch dương lại hỏi theo lý mà nói thần minh thần lực ảnh hưởng đều là không thể n ị c h đối với cái này nạ phét khẽ cười cười nói thần lực ảnh hưởng đương nhiên sẽ không hư không tiêu thất trừ phi có nó hắn thần minh đem nó xóa đi hoặc là chủ động thu hồi hắn cũng nhanh trở về lúc trước ta đi trong nhà ngươi cảm nhận được nàng một chút lưu lại khí tức cái kia ngồi cây xương rồng tiểu hải pho tượng liền thật không tệ nghe vậy bạch dương thần sắc khe giật mình cái kia ngồi cây xương rồng tiểu hải pho tượng là lạc tiên h khuynh đợi bốn mà lúc đó thưởng thức qua pho tượng kia là nhân ngư tiểu thư bốn mà bây giờ trải qua nạ p h ẹ t những lời này bạch dương cũng là xác định kia cái gọi là bạch kỳ chính là lạc tiên h khuynh mà ngày đó nhân ngư tiểu thư chính là tà thần đang thao túng có thể theo một vấn đề hiểu rõ vấn đề mới cũng là theo nhau mà tới bốn nếu như nói nhân ngư kia tiểu thư chính là tà thần đang thao túng nói cách khác lúc đó dò xét tà thần tương quan t i ế t điểm tốn hao cũng mất quá năm mươi không không không lịch luyện điểm mà lạc tiên h h u y n h nàng dựa vào cái gì năm triệu a bốn bạch dương lần này phản ứng cũng là bị nạ phèn thu hết vào mắt hắn khẽ cười nói a xem ra ngươi đã đoán được thứ gì mặc dù không biết vì cái gì trước mắt cái này đồng bào sẽ xảy ra sống ở nhân loại nhà nhưng bởi vì bạch kỳ nguyên nhân hắn đối với nhân loại là có ban đầu hào cảm cho nên cũng không có xem k í vấn đề này lại nói cái tia tinh nguyên khí tức không giả được bảy ngay vậy bạch dương nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi cho nên bạch kỳ đến cùng là ai ta nói là bạch kỳ mà không phải cái khác、4. nói phép, hư là người người giả chi c ta, một h a bộ mặt. Một mặt. là hắn ư hư Trưng ngươi. Trưng ngươi. giả chân thực, khác là chân thật hư giả. giờ cũng giờ cũng nhiều một cái người. Chương 297, bây giờ cũng nhiều một cái、người. Nói, chân thực, khác chân thật h bây bây một là 297, 297, một chính là lôi kéo bạch dương tay cùng chính mình cùng một chỗ đặt tại một khối tổn hại trên băng ghế đá sau đó sóng biển âm thanh đánh tới một nguồn lực lượng mang theo bạch dương một sợi khí thức thuật băng ghế đá thẳng tắp rót vào tháng nội bộ kể từ đó khi hắn ở đây sau khi tỉnh dậy trước tiên liền có thể biết được nơi này có mới đồng bào hơn nữa còn là chính mình mang theo đến nhận cửa bốn đây hết thể chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành bảy đối mặt bạch dương n g h i hoặc nạ phét cũng là triển khai máy hát hắn đã thật lâu không có thông thống khoái khoái cùng đồng loại trao đổi qua những cái kia thế gian sinh linh chịu đựng không được hắn tin tức cho dù là ngôn ngữ lưu âm đều đủ để đem bọn hắn phá hủy liền xem như ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái thần mình hoặc là ngấp nghẽ tinh nguyên muốn đi cái kia tuyệt tự tiến hành hoặc là chính là bị chính mình xâm nhiễm mà thành căn bản khó mà bình thường giao lưu liền l ô n mười không không không bước tới nói chính mình có thể thao túng thân thuộc của chính mình đi cùng những sinh linh khác giao lưu nhưng thần minh cùng phạm nhân cũng căn bản không có cộng đồng lợi mình muốn nói chuyện chuyện xưa đều làm không được bởi vì thần minh tin tức tương quan đối với đê vị ô sinh mệnh đều là có xâm nhiễm tính dù là chỉ là chính mình mới vừa nói những chuyện kia nếu như dùng bút giấy ghi chép lại phàm nhân gặp cũng sẽ bởi vậy c n g loại bốn bây giờ có hậu bối hắn tự nhiên muốn phải thật tốt giao lưu một phen mặc kệ nói cái gì đều tốt có đồng loại nghe có đồng loại hỏi có đồng loại đáp lại như vậy liền đã rất tuyệt bể thế là hắn tiếp tục nói ngươi biết không hắn m u ố n không thuộc về bất kỳ một cái nào đã biết tinh hệ hắn tại hư ảo phương diện sinh ra thổi qua hư giả cảnh giới đi tới chân thực bên trong hắn du đang ở chân thực cùng hư giả ở giữa làm mộng cùng hiện thực mối quan hệ hắn vốn có thể tại hư thực ở giữa tự do trưởng thành không nhận thời không n ước thúc rời rạc tam giới trong ngoài trưởng thành đến ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng tình trạng hắn sinh mà liền có thể đ ă n g tinh nói đến đây nạp h ẹ t thần sắc hơi phức tạp nhưng hắn lại chịu đựng không được cô độc khảo nghiệm cuối cùng hắn lựa chọn lưu tại nơi này cũng lấy một cái tinh cầu nho nhỏ là neo điểm dùng trắng loan kén trói buộc chính mình tiềm năng hạn mức cao nhất đem đen kịu tháng nhiễm trắng thế là hơn một năm lại một năm nữa bốn nói đến đây lúc nạp h ẹ t đứng dậy lại giữ chặt bạch g ư ơ n g tay q một, một bên g bạch dương nghe cũng là chăm chú tại phát hiện cái này tà thần ý độ sau hắn cũng là minh bạch hiện tại là khó gặp một lần thu hoạch được càng nhiều tin tức thời cơ tốt đẹp tuân theo không hiểu liền hỏi nguyên tắc bạch dương lại hiếu kỳ mà hỏi tam giới thiên địa nhân tam giới sao hư thực ở giữa lại là cái gì hư thực ở giữa hắn không hiểu rõ nhưng tam giới hắn lại là thường xuyên tại các loại trong thần thoại nghe được đây chẳng qua là các ngươi trong thần thoại tam giới đối với cái này nạ p h é n lại là cười cười nhưng ở trong đại vũ trụ tam giới là chỉ đi qua giới tương lai giới hiện thế giới nay tức là hoàn vũ tam giới về phần hư thực ở giữa đó là mặt c h a ý tứ hiện tại đi qua tương lai hết thể đều là đồng thời tiến hành tiến hành nơi này trong tam giới hỗn loạn mà có thứ tự vận hành nhưng lại không pháp tướng giao dứt lời Nạp rèn không thành thép nói mà hắn, lại lại phẹt thép chút chỉ tiếc có sắc mà bốn ả n đúng những vậy thụ t h ước u c à y nói h hắn chịu đựng không nổi cô độc tiến hành bản thân nước thuốc, nếu không, hắn đã sớm bước lên cái đăng tinh ư ước bước n đựng nổi tiến bản nếu lên đăng đằng n g cô độc cái sau. đã kia sớm đến đây bạch dương nhữ nhữ mày bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc căn cứ từ mình biết trong thần thoại chân chính thần minh cũng đều là không có tình cảm m ớ i đối thế là hắn liền đem nghi vấn của mình lần nữa nói ra ngay vậy nạp phép cũng là nhìn mình cái này ngây ngốc tân sinh đồng loại sắc mặt lộ ra một tia thần sắc cổ q á i nhưng lại nghĩ đến đây vẫn chỉ là cái địa mạch đều không có tập hợp đủ hải tử lập tức lại thoải mái cười nói đại khái là về sau văn minh đem ta p h ó n g thích ra quyền hành xem như thần minh rồi đi bất quá có chút thần minh xác thực không có tình cảm bởi vì bọn hắn từ bỏ tình cảm nhưng mỗi một cái làm như vậy thần minh đều đem dừng bước không tiến thẳng đến biến mất bởi vì một khi chúng ta từ bỏ những ngày tình cảm như vậy đối với đã mất đi tình cảm chúng ta hết thể tiến bộ còn có ý nghĩa gì đâu bốn không có tình cảm hết thể đều sẽ không có ý nghĩa tồn tại đây cũng là hắn một mực không chịu tước đoạt tình cảm nguyên nhân nếu như mình tách ra tình cảm như vậy chính mình quả quyết sẽ không một lần nữa lâm vào đ i n cuồng thậm chí có thể vì vậy mà thoát khỏi chiến vực trừng phạt nhưng cũng tương ứng hắn về sau hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa hắn sẽ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà suy nghĩ bởi vì không có ý nghĩa hắn sẽ không lại là bất luận tồn tại gì mà sinh ra tưởng niệm bởi vì hắn không có tình cảm hắn cũng sẽ không bởi vì muốn giữ gìn tính tươi sống mà cố gắng mạnh lên hắn thậm chí sẽ không đối nhau có kiên trì nếu như đã mất đi tình cảm bỏ đi qua lại hắn sẽ lập tức lựa chọn chết đi bởi vì hơn bốn tỷ năm qua hắn thật rất m ệ n mọi bốn đối với hắn tới nói tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là đã mất đi bản thân từ bỏ qua lại、bể. nhìn xem nạ phét biểu hiện bạch dương tâm cũng là có chút xúc động một chút hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giờ khác này đối phương cảm xúc đó là không cách nào che giấu cô độc bạch dương người rất cô độc nạ phét nhưng còn có thể kiên trì bạch dương vì cái gì ta muốn c h ờ bọn hắn về nhà nạ phét lời ít mà ý nhiều đạo đây là hắn kiên trì cũng là lúc trước cùng huyền dung cùng bạch kỳ hứa hẹn hắn sẽ một mực thực hiện xuống dưới bốn thằng đến bọn hắn đều trở về nói đi vừa nhìn về phía trước mắt bạch dương cười cười đương nhiên hiện tại bắt đầu cũng nhiều một cái ngươi điều này nói rõ kiên trì hay là có ý nghĩa chương hai trăm chín mươi tám tà thần ủy thác chương hai trăm chín mươi tám tà thần ủy thác bạch dương bốn giờ k h ắ c này bạch dương vốn trong lòng đối với đối phương các loại tâm tình tiêu cực lập tức liền biến mất hơn phân nửa không phải đại tỷ ngươi nói như vậy ngươi sẽ để cho ta rất khó xử lý a bốn nghĩ như vậy bạch dương lại nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ thế là lại nói nhưng ta nghe nói tương lai hết thể đều sẽ phá diệt đối với chuyện này ngươi có cái gì đầu mối sao nói nạp hẹt lại lôi kéo bạch dương tay ấn vào nơi này một chỗ xích hồng sắt trên núi cao lặp lại trước đó trên mặt trang trình tự sau đó liền lại là cảnh sát nhất t r u y ề n bọn hắn đi tới một cái cự đại mắt bao bên trong nghe bạch dương vấn đề hắn nhịu nhữ mày cái kia mặc dù không phải ông trời của ta sinh quyền hành nhưng đối với thời gian một đạo cũng hiểu sơ một h a i nếu như là trước đó ta có lẽ có thể trả lời ngươi vấn đề này nhưng bây giờ không được ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của bọn hắn hắn mặc dù vẫn như cũng bị quản chế tại trong tam giới nhưng hắn ánh mắt lại có thể thông qua một chút pháp tắc đến xem đến cái kia mặt khác lượng giới từ đó thu hoạch một chút tin tức trước đó hắn tại trong quán rượu liền dùng năng lực này tra xét chính mình người đại chủ kia dạy quá khứ lúc này mới phát hiện bạch dương chỉ là so sánh với mà nói nhìn về phía tương lai cần lực lượng yêu cầu càng mạnh bởi vì đối với hắn hiện tại vị trí cái này hiện tại tới nói qua lại là cố định sự thật tại hư thực bên trong thuộc về chân thực bộ phận kia mà tương lai đối với hiện tại tới nói lại thuộc về hư hảo bộ phận kia bốn vì cái gì chẳng lẽ là thực lực ngươi bước lui đối với cái này bạch dương không hiểu rõ lắm nhưng nạ p h é p lại là nhẹ gật đầu lại lắc đầu sau đó bọn hắn lại tới cái kia nóng bỏng trong mặt trời cái này đại khí thiên thể nơi trọng yếu là cơ hồ nồng đậm thành thể lòng tợ lạt mạ luân lưu nếu để cho bạch dương chính mình lại tới đây rời đi địa mạch hắn rất có thể lại bởi vậy mà bị trọng thương nhưng ở nạ phét bảo vệ dưới lại chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu nhãn du côn trong đầu cũng là tiếp tục truyền đến lấy nạ phét lời nói hai hơn trăm triệu năm trước ta chuẩn bị lâm vào vĩnh cựu ngủ say thẳng đến bọn hắn trở về lại t h ứ c t ỉ n h nhưng ta đối với ta ngủ say sau thế giới cũng không yên tâm thế là ta trước khi ngủ say đem quyền hành bệnh thành xiềng xích phóng thích cho thế giới để mà cam đoan tại ta ngủ say sau sẽ không bởi vì sinh linh làm sằng làm bệnh mà dẫn đến phá diệt bốn về sau có người đem nó xưng là thiên đạo cũng có người đem nó coi là gốc xiềng nhưng ta không quan tâm thế giới của ta chỉ có viên tinh cầu này tinh tồn vòng cao hơn hết thảy bốn mà lại ta cũng lưu lại đường ra đó chính là nếu có người có thể đột phá đăng tinh như vậy quy tắc của ta tự nhiên sẽ là hắn n h ư ờ n g đường thậm chí chợ hắn đăng tinh nói hắn không khỏi thở dài tuy nói hắn lưu lại đường ra nhưng đầu này đường ra qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính bước ra qua cho dù là bị hắn quy ế tắc định quy t cho là có tiềm lực cho dù là hắn quy tắc đều đi làm qua trợ lực nhưng những sinh linh này bọn họ trúng quy chính là đạp không ra cái tia cực kỳ trọng yếu một bước nghĩ tới đây hắn dừng một chút vừa nhìn về phía bạch dương đoạn thời gian trước ta cảm nhận được p h á p tắc biến hóa biến hóa không chỉ là ta phát tắc cũng có được thế giới này căn nguyên vận hành quy luật mà lại cái kia biến hóa khoảng cách ngươi cũng rất gần đối với cái này ngươi có cái gì đầu mối sao nghe vậy bạch dương mê hoặc lắc đầu hắn không biết hắn nhất định không biết đúng vậy chính mình cái gì cũng không biết a ba a ba mươi nhìn xem bạch dương cái kia sáng tỏ ánh mắt bên trong lộ ra một chút thanh tịnh ngu xuẩn a p h e không khỏi bật cười chính mình cái này đồng loại thật là không trải quan v a nghĩ như vậy hắn lại nghĩ tới gần nhất chính mình làm hay là theo bản năng lại giải thích một câu nói thật ta không có ý định hiện tại tỉnh lại thế nhưng là chiến vực trung pi là không có bưng tha ta chiến vực đánh thức ta cũng để cho ta lâm vào điền cuồng bất quá cũng may mắn lúc đó ta đem chính mình quyền hành phóng thích ở giữa thiên địa hơn nữa còn ra cố thu hồi điều kiện không phải vậy chỉ là ta nổi đ i ê n một hồi ta vài tỷ năm thủ vững liền sẽ hóa thành ô h ư u tám mấy cái nói chuyện với nhau ở giữa hai người cũng là loẽ lên mấy cái tinh cầu sau quay trở về trên mặt trăng giờ phút này nạ p h ẹ t trong ánh mắt màu đỏ tươi cũng là so ngay từ đầu thời điểm rõ ràng rất nhiều bạch dương có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức càng phát táo、bạo. mà nạ phét lời kế tiếp cũng càng là ấn chứng điểm này chỉ gặp nạ phét ngữ tốc càng lúc càng nhanh đứng lên ta hiện tại thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều bây giờ cũng là mang ngươi xuyên qua cửa lập tức ta liền muốn đi ngủ say tỉnh lại quá lâu dễ dàng mất khống chế ngươi tốt nhất trưởng thành thì coi trọng ngươi địa mạch tiết điểm xem ra cần phải lần sau cho ngươi thêm ném ăn nói hắn lại hỏi còn có cái gì muốn hỏi bây giờ hỏi đi bạch dương cho nên trước ngươi bị bao vây thời điểm là lâm vào điên cùng còn phong ấn quyền hành tình huống đúng a thế nào nạ phét nghiêng đầu một chút hắn đang tự hỏi đồng loại này vì sao muốn hỏi như vậy chính mình bạch dương không có việc gì bốn mọi người đều biết một cái thần minh phong ấn chính mình quyền hành sau thì tương đương với chiến lược bị suy yếu chín thành chín mà tại trên cơ sở này lại lâm vào thần t r í đi cuồng sức chiến đấu thậm chí còn có thể hạ xuống một chút nhưng chính là dưới loại tình huống này lúc đó đối mặt mười một vị nhân tộc cựu dai vây quét hắn còn đánh chết một nửa còn lại toàn bộ trọng thương thậm chí trong đó tham chiến còn có hai cái đồng dạng là nửa bước đăng tinh nhân thần mà hai vị kia kết quả lại là một chết một bị thương kiếm thần trọng thương mà về bốn bây giờ lại biết được đối phương ngay cả quyền hành đều không dùng bốn cái này tương đương với một cái pháp sư được phong kỹ năng cùng thanh mạng đà sau còn vô nao đứng lột tiến hành một v m ộ ư ơ i một cuối cùng còn giết người ta rồi một nửa chính mình ngủ say một hồi liền không có chuyện gì thậm chí ngủ say đều không nhất định là bởi vì thụ thương cái này không hợp thói thường bốn tựa hồ là nhìn ra bạch dương tâm tư lại liên tưởng đến đối phương cũng là tại trong xã hội loài người lớn lên một sự kiện na cách ách tư cắp cắp cười nói a ta đã biết ngươi không phải là tự ti đi bạch dương không nói gì nạ p h ả tiếp tục can ủi an tâm ngươi tiềm lực rất lớn coi ngươi trở thành hoàn trình đại địa chi thần sau những này thần vực cảnh sắc tự nhiên sẽ hướng ngươi triển khai mà lại tương lai của ngươi so ta càng rộng lớn hơn nói không chừng ta còn có thể có cơ hội mở mang kiến thức một chút đ ă n g tinh sinh ra nafet cười v ú t v ú t bạch dương đầu nhưng lại bị bạch dương lui lại một bước né tránh đầu có thể đứt máu có thể chảy tiểu tóc không có khả năng loạn mơ tưởng phá hư kiểu tóc hắn có chút lúng túng thu tay về ý thức được hành vi của mình có chút qua thế là hắn vội vàng rời đi đ ể tài nói sau đó ta muốn nhờ ngươi một việc ngay vậy bạch dương nhữ mày sự tinh gì tạ thần như thế điệu thế mà còn có thể có việc muốn xin nhờ hắn hắn thật sự là nghĩ không ra sẽ là chuyện gì đầu tiên nói trước thực lực của ta có hạn i ê n tâm tại trong phạm vi năng lực của ngươi nói nạ phét lại lần nữa giữ chặt bạch dương tay qua trong dây lắc bay trở về lam tinh bạch dương lại xuất hiện tại trong t h ư ợ n viện mà nạ phét thì là đi thẳng tới trong biển sâu tiến hành ngủ say chỉ để lại một đường mây đen cùng tiềm điện cùng t ạ i bạch dương trong đầu vang lên thanh âm đại địa chi linh phạm vi bao trùm so dung nham càng rộng ta muốn để cho ngươi giúp ta nhìn một chút huyền dung tên kia đến cùng là tình h u ố n như thế nào hắn là dung nham tri thần đã từng vì phong ấn tinh thú mà ngủ say bởi vì phong ấ n lực lượng nguyên nhân ta còn không có khả năng xác định tình huống bên trong ngươi cùng hắn tương tính nhất hợp có lẽ có thể đi nhìn một chút nói đến đây có lẽ là lại nghĩ tới đối phương không yên lòng lại bổ sung nếu có nguy hiểm kịp thời lui về chính là a còn có không cần đánh thức t i n h thú câu nói sau cùng là thanh âm kia rõ ràng nóng nảy rất nhiều r ứ t lời liền đã không còn thanh âm chuyển đến chương hai trăm chín mươi chín hắn đứng tại tất cả văn minh phía trước chương hai trăm chín mươi chín hắn đứng tại tất cả văn minh phía trước từ trong thanh âm cũng có thể nghe ra hiện tại tà thần trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt dứt lời trong sân thật lâu không nói gì qua một hồi lâu bạch dương mới cười cười nói hắc không nghĩ tới hắn trách coi trọng trả lại cho ta một cái lễ tiến biệt nói địa mạch kia cũng là một lần nữa cùng mình tương liên đại địa trọng lượng làm hắn càng thêm an tâm bốn hệ thống cho nên chúng ta lần này tiếp tả thần ủy thác lúc này hệ thống cũng là nghe được cái kia tả thần ủy thác nàng làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới cùng bạch dương khóa lại bảy tháng này liền muốn trực diện tả thần đương nhiên càng kỳ quái hơn chính là bọn hắn còn còn sống thậm chí chẳng những không có bị thương tổn ngược lại thu được chỗ tốt cái này cùng nàng u y ễ n tưởng tình tiết không có chút nào một dạng không phải là nàng mang theo ký chủ rắt rắt rết lung tung rết nhỏ đến đến già rết già đến thái tổ sau đó từng điểm từng điểm rết tới đ ỉ n h phong sao ở giữa khoảng cách lớn như vậy thật được không nàng không hiểu nhưng lại có thể tiếp nhận bốn ngay vậy bạch dương lại là lắc đầu cải chính không chúng ta nhận là nạ phe t h ủ y thác mặc dù mình còn có không ít nghi vẫn không có làm rõ ràng nhưng trước mắt có thể khẳng định là nạ phe xác thực từng ân trạch toàn cầu mà lại đối với nhân loại có ban đầu hào cảm nhưng tà thần lại đúng là già nghi đến nhấm nháp nhân loại cho nên trước mắt hắn đối với hai cái này định nghĩa là thanh tỉnh nạ phét là nạ phét không tỉnh táo chính là tà thần bốn hệ thống lần này tốt tạp ngư một câu thành sấm trong nhà thật đến tà thần cho nên điều thỉnh c ầ u này tạp ngư muốn hay không làm hệ thống đ ầ u đen rau muốn lấy hỏi lần nữa lần trước tạp ngư ký chủ tại bởi vì trong nhà tiến vào thâm viên ma vật tạp ngư liền nói hôm nay dám đến đoạn hồn ngày mai trong phòng liền có thể ngủ tà thần lúc đó nàng còn chế rêu đối phương hiện tại xem ra nguyên lai、like、giữa hai bên thật đúng là có thể nhấc lên liên hệ bốn đối với cái này mạch dương khoát tay á o không có vấn đề nói vấn đề nhỏ tối thiểu hắn không có ác ý không phải sao nếu có ác ý đoán chừng chính mình liền muốn lực lượng của đối phương căn bản cũng không phải là bình thường nửa bước đăng tinh cấp độ hơn bốn tỷ năm tích lũy hắn cũng không dám nghĩ đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào mấu chốt nhất là đối phương còn rất bắt học lúc đó chính mình cuối cùng bị lôi kéo tay trở về lam tinh lúc hắn tự tiếp xúc bên trong đột nhiên liền cảm ứng được nạp phép một chút hứa không đúng chính mình che giấu tin tức sau đó hắn liền thấy rất nhiều thiên đạo quỷ đạo khoa học kỹ thuật h u y ế nục tinh lực tử vong khí vật bốn cơ hồ là lam tinh bên trên xuất hiện qua tất cả hệ thống đều tới tương quan cũng không phải là nói hắn phục chế tất cả văn minh hệ thống t r í thức mà là hắn bước lên hệ thống này sau phía sau văn minh mới đi theo khai thác tiến lên thần minh có thể tiếp xúc phát tắc có thể trực tiếp nghiên cứu phát tắc câu thông vạn vật bản chất khi thực lực đủ mạnh lúc hắn một ý niệm thăm dò liền đủ để cho sau lưng văn minh cuối cùng chính mình tất cả t u ế nguyện đuổi theo bảy tiên đạo bên trong hắn là thiên đạo là đạo tổ quỷ đạo bên trong hắn là quỷ thần cũng là quỷ mẹ khoa học kỹ thuật một đường hắn là phía trước đáp án huyết nhục biến dạng thời đại hắn là cuối cùng đường về bốn hắn không cách nào đ ă n tinh thế là tại hơn bốn tỷ năm bên trong hắn không ngừng thử nghiệm tất cả khả năng nhưng mỗi lần đều bị kẹt tại cái k i ê u mấu chốt nhất t i ế t điểm hắn có lẽ dự tính ban đầu không phải là vì văn minh nhưng hắn mỗi một lần nếm thử đều từng diễn sinh qua sáng trói văn minh hắn không ngừng khai thác lấy các loại khả năng sau lưng văn minh đổi một nhóm lại một nhóm hắn lại một mực như núi lớn đứng tại tất cả văn minh phía trước nhất đem bụi gai chém xuống trước người cũng đem bóng ma lưu cho sau lưng l à che gió che mưa rủ cũng là khó mà vượt qua núi bảy bạch dương không cách nào tưởng tượng một tồn tại như vậy nếu quả thật nghĩ thầm muốn hủy diệt một cái lam tinh văn minh văn minh này muốn thế nào ngăn cản nhân lo rất lớn xác suất là từ đối với phương ban đầu hảo cả bảy nhưng bất kể nói thế nào bây giờ hắn cũng bởi vậy thu được rất nhiều tri thức mặc dù đại bộ phận đều là kiến thức căn bản nhưng ý thì anh nguyên càng chân quý bởi vì những này có thể nói là làm tinh lịch đại văn minh kiến thức căn bản tri hợp pham la đổi một người đến đổ thiếu tám trăm ứ c cái đầu đều không đủ b ạ o tạc nhưng hắn tại sau khi hạ xuống trong n y mắt liền đem nó hấp thu theo hắn đem những kiến thức này chỉnh lý quy nạp cũng nếm thử vận dụng một chút hệ thống chính là bởi vậy mà sinh tiên đạo hệ thống mở ra trước mắt cảnh giới lợi khí chúc cơ quỷ đạo hệ thống mở ra luyện、dược. sâu độc đạo cơ hồ mỗi mấy giây liền sẽ có một loại giống như nhắc nhở mặc dù chỉ là cơ sở nội dung nhưng thắng ở toàn diện đầy đủ hắn mở ra cái này đến cái khác hệ thống chỉ là tại hoàn thành cơ sở tạo dựng sau muốn tiếp tục hướng bên trên vậy liền cần bằng và cố gắng của mình đi thăm dò bốn hiện nhiên đối phương là muốn cho chính mình lấy phương thức của mình đi phát triển bốn nhưng liền xem như dạng này thủ đoạn của hắn tính đa dạng cũng đã nhiều đáng sợ coi như đều là một chút cơ sở thủ đoạn khả năng không phải rất mạnh nhưng này cũng phải nhìn là ai dùng bầy nhất n i ệ m hiện lên hệ thống thanh âm cũng là lần nữa chuyển đến hệ thống cho nên sau đó phải làm thế nào còn có thể làm gì bạch dương giang tay ra đạo đương nhiên là đi dưới mặt đất tìm một chút lạc chính mình như là đã thu chỗ tốt h ắ n tự nhiên cũng muốn hơi thử một chút đi hoàn thành lạc nói hắn chính là hướng về dưới mặt đất bỏ chạy b ậ y t r ư ơ n g ba trăm người tới mang nàng đi kiểm tra phòng t r ư ơ n g ba trăm người tới mang nàng đi kiểm tra phòng cùng lúc đó không úp quẩy rượu bên ngoài không úp thần làm vừa mới đi ra ngoài ngầm đầu nhìn một chút bầu trời lôi vân nhất thời liền bị trong đó quen thuộc thần uy hấp dẫn sau đó hắn ngửa mặt chỉ lên trời thần ứ c i m ó g c trên sứ điên cuồng kêu loạn chỉ vào ngoài cửa sổ đại chủ giáo ngài nói rất đúng a ta thần thật giáng lâm bây giờ thần sứ nhìn xem mười tám hào trong ánh mắt tràn đầy cùng nhật i sùng bái vị đại chủ giáo này thật đúng là thần minh người phát ngôn a nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề mới không đợi mười tám hào nói cái gì hắn đột nhiên lại hệ vại sủi lơ trên mặt đất hóa thành một đồng lớn khổ c ắ p c ắ p mà hỏi thế nhưng là ta thần vì cái gì không có tới chúng ta nơi này hắn vừa rồi vào xem lấy kích động cũng không có phát hiện vấn đề này thân minh giáng lâm nhưng lại không phải là vì bọn hắn muốn còn có cái gì là so cái này càng có thể làm cho một cái cuồng tín đồ hệ vại đây này đúng vậy hắn không có tới chúng ta nơi này số mười tám nhẹ gật đầu cái này ta thần a không cái này nạo phét là tìm đến bản thể chắc chắn sẽ không tới đây a bất quá câu nói này nàng đương nhiên sẽ không nói ra mà là mặt lộ nguy hiểm thần sắc nhìn về phía trên đất cái kia một đống thần sứ giọng nói của nàng nghiêm khắc mà hỏi ta cảm thấy các ngươi hẳn là nghĩ lại một chút vì cái gì thần minh không nguyện ý đến chúng ta nơi này nghe vậy không úc thần làm ngẩn ra một chút qua một hồi lâu mới con ngươi khẽ nhất thì thào mở miệng nói đúng vậy à vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì Vì cái gì? Vì cái gì không úc thần làm nước mắt chạy ở mầm mà hỏi hắn cũng muốn biết vì cái gì hắn như vậy cố gắng truyền bá thần minh đi danh hắn kiên định như vậy tín ngưỡng vào thần minh đến cùng là nơi nào được không đủ đâu hắn đang suy tư lấy góc độ của hắn đến xem thần minh nếu như không nguyện ý để ý đến hắn khẳng định là bởi vì hắn làm sai chỗ nào nhưng lại không thể nghĩ rõ ràng là nơi nào làm sai ta thật sự là quá ngu xuẩn quá ngu quá ngu quá ngu thế mà ngay cả mình làm sai ở nơi nào cũng không biết ta đang chết ta đ á n g chết đáng chết ngay vậy số mười tám hơi n h n g mày cái này thần sứ làm sao không nhớ lâu tới lần trước hắn n h a o nhao đến chính mình giáo hấn còn chưa đủ hả nghĩ tới đây nàng lông mày n h u lại đáng chết cũng đừng còn sống dứt lời tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng thần sứ bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại nhưng số mười tám như thế nào lại dễ dàng như thế bông tha đối phương nàng quyết định hôm nay nhất định phải đem đối phương cái này thói hư tật xấu sửa đổi đến thế là nàng lại t ú i người đi biểu lộ xấu tính giống như cười mà không phải cười nói không nghĩ ra thần minh vì cái gì không nguyện ý để ý đến ngươi đúng không vậy thì do ta đến nói cho ngươi nguyên nhân nói đến đây thần sứ cái k i a tán loạn con ngươi lại lần nữa tỏa sáng q u a n trạch hải lam sắc nháy mắt một cái nháy mắt tựa như là một cái tại khát vọng bánh kẹo hải tử thấy thế số mười tám chính là tiếp tục nói ta vừa rồi hỏi chúng ta chủ thần ngươi đoán chủ thần là thế nào nói nghe vậy thần sứ lắc đầu hắn không biết thần minh ý nghĩ há lại hắn phạm nhân này có thể phỏng đoán nhưng rất nhanh hắn liền nghe đến để hắn tuyệt vọng đáp án số m ộ ư ơ i tám gần tương trước một thần nói hắn chê ngươi quá ổn cho nên không muốn để ý ngươi nghe đến đó thần sứ hai mắt chừng đến cơ h ộ i đều muốn đột xuất tới hắn há to miệng muốn nói điều gì nhưng lại vội vàng che miệng lại a ba a ba a ba hắn tin bởi vì đây là đại chủ giáo nói đại chủ giáo là người phát ngôn của thần đại chủ giáo tuyệt đối sẽ không lừa hắn đại chủ giáo nhận được thần dụ nói cho bọn hắn chủ thần sắp tới nhưng là hắn không có năm chắc cơ hội tốt hắn tốt đáng chết nhưng hắn không thể chết hắn muốn vì chính mình khuyết điểm mà đền bù sai lầm thế là hắn một đường trầm mặc đi tới trong phòng chứa đồ lấy ra một phần siêu phàm trang bị kim khâu vá lại miệng của mình hôm nay bắt đầu hắn chính là người cấp bảy một bên số một ư ơ i tám thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền đem nó đổi ra tiếp tục làm việc lục từ bản thân sự tìm n bốn một buổi sát na bốn la đêm bốn trải qua buổi sáng sau khi dị biến thục thành cũng là an t ĩ n h cả ngày cái k i a tràn ngập thần uy để cho người ta căn bản là không có cách đi ra ngoài chỉ có thể ở nhà nhắm hai mắt hoặc không nhìn tới bên ngoài mặc dù lôi vân kia chỉ kéo dài hai canh giờ liền ngừng nghỉ nhưng mọi người y nguyên cũng không dám ra ngoài cửa mà cái này quá lớn động tĩnh cũng là đưa tới r a cắt vô c ứ u dò xét nhưng cuối cùng phát hiện là tà thần đi ngang qua sau hắn đành phải tiến hành báo cáo xử lý cái kia tà thần không phải mình có thể ứng đối phạm vi thậm chí đối phương đoạn đường này lưu lại lôi vân hắn đều khó mà xử lý những lôi vân này không giống với trước đó hải chiến phát sinh lúc lôi vân trước đó hải chiến phát sinh lúc lôi vân chỉ là tà thần đặc tính đưa tới thiên địa d i biến mà dưới mắt những lôi vân này lại là tà thần đi ngang qua sau và mèo hoặc là nói là lôi tiếp Mà k h việc việc dần dần lúc này quân đội trong phòng hội nghị bốn một trận liên quan tới tà giáo xử lý hội nghị cũng là liền triển khai như vậy bạch lucan dương thấm bạch dược số một mươi tám đ ị h phong gia cắt vô cứu cùng với các quân đội yếu viên giờ phút này đều tụ lại một đường bốn muốn ta nói cũng đừng mở học cái gì trực tiếp diệt trừ được địch phong đề nghị hắn đối với tà giáo có thể nói là một chút hào cảm cũng không có suốt ngày muốn đem nhân loại đều cho trình thành bộ kia quỷ bộ d á n g còn cho người khác tẩy não làm cũng là một chút chuyện thất đức đều là một chút phản bội chủng tộc g i a hỏa đối với bọn g i a hỏa này có cái gì tốt lưu tình chỉ là đề nghị của hắn lại bị gia c ắ t vô cứu không nhìn hắn phất phất tay ra hiệu tương quan khoa tổ tiến hành phát biểu rất nhanh một trung lão niên nam tử chính là đứng dậy đầu người này trắng một nửa ước chừng năm mươi nhiều tuổi bộ d á n g hắn mặc dù chỉ là nhị giai nhưng là học thuật nhân viên không phải loại kia giả danh lựa bịu chuyên gia mà là trong vũng máu cút ra đây học thuật phái liên quan tới tà giáo này chúng ta định ra đi ra ba loại phương án trong đó lợi và hại còn cần các vị tự hành phán đoán phương án thứ nhất trạm thảo trừ căn trực tiếp đem trước mắt phát hiện tà giáo này nổ t ậ n gốc triệt để diệt trừ nhưng phương án này lợi và hại cũng rất rõ ràng diệt trừ bọn họ sau chúng ta hải thành sẽ đạt được một đoạn thời gian an bình thời gian nhưng là tà thần không chết tà giáo bất diệt có thể là năm năm có thể là m ộ ư ơ i năm nơi này sẽ còn hình thành mới tà giáo đến lúc đó lại sẽ trở lại địch tối tà sáng tình huống nói đến đây hắn dừng một chút lại nói phương án thứ hai án binh bất động căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát ta phát hiện bạch dực đồng chí đối với tà giáo này lực k h ô n g chế rất cao chúng ta có thể cho nàng tiếp tục trưởng quản lấy tà giáo kể từ đó đến tiếp sau phát sinh bất cứ chuyện gì đều tại trong phạm vi k h ô n g chế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng chúng ta chỉ có thể cam đoan nàng k h ô n g chế được nhất thời lại không thể cam đoan hắn không k h ô n g chế được một thế mà lại tại tà giáo bên trong thường xuyên sẽ cùng tà thần tương quan tiếp xúc khó tránh khỏi nàng sẽ không nhận xâm nhiễm từ đó đầu nhập tà thần ôm ấp đến lúc đó sẽ tạo thành càng lớn nguy hại ngay vậy đám người cũng là nhìn về phía số mười tám nhưng đối với cái này mười tám hào chỉ là giang tay ra gia, biểu thị chính mình không quan trọng、muốn. cái kế h ọ c thuật phái cũng là nhìn thoáng qua số mười tám sau đó lại nói thứ ba cái phương án là kết hợp cả hai thông qua nàng cho chúng ta cung cấp danh sách chúng ta có mang tính lựa chọn diện trừ bộ phận tình tiết nghiêm trọng giáo đồ đem tà giáo đồ số lượng không chế tại trong phạm vi nhất định đã có thể cam đoan tụ lại mới tà giáo đồ cũng có thể để bạch rực đồng chí vạn nhất bị xối rục sau sẽ không hình thành quá lớn nguy hại nhưng khuyết điểm là chú ý thủ chú ý lôi cũng không có thể đổi lấy ngắn ngủi bình tĩnh còn không cách nào cam đoan bạch rực đồng chí sẽ không bị xâm nhiễm hơn nữa còn muốn tiêu hao càng nhiều nhân lực vật lực sau hai cái kế hoạch đều có hy sinh hết m ộ ư ơ i tám hào hiểm nghi mà kế hoạch thứ nhất lại là nhổ c ó không trừ gốc mà lại lần tiếp theo những n à y tà giáo đổ môn sẽ chỉ tiến hành càng thêm ẩn nấp đến lúc đó càng khó phát hiện bốn ngay tại mọi người lặp đi lặp lại cân nhắc lợi và hại thời điểm Số Số sẽ sông số muốn xác thoáng án. cái thực cảm chuyện chứng cứ. cắt cứu trước chính cao ta thấy, ta thản tiên thứ một hẳn không nhiễm. nhìn nhân hắn mở miệng. Nói giảng nói, loại bên Dùng Ra qua là là bị bỏ vô hắn sở dĩ là trầm mặc đó là bởi vì đối với cái này ba cái phương án đều không thỏa mãn hắn đang tự hỏi biện pháp giải quyết tốt hơn kỳ thật ở đây đại đa số người ý nghĩ đều cùng hắn nhất trí nhưng số mười tám lại là lẽ thẳng khí hùng lắc đầu ta nói sẽ không bị xâm nhiễm đương nhiên là có chứng cứ bởi vì đã thử qua cái tiêu phá tượng thần xâm nhiễm không được ta cái tiêu người tà giáo nói chuyện lại tốt nghe dáng dấp còn tốt nhìn vui vẻ rất đáng yêu chính mình nói cái gì bọn hắn đều tin nàng đặc biệt ưa thích nơi đó chỉ là lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều là biến đổi ra các vô cứu người tới m chương ba trăm linh một đề nghị đi xem bác sĩ tâm lý chương ba trăm linh một đề nghị đi xem bác sĩ tâm lý a i không phải ngươi kéo ta tới làm gì chúng ta không phải học sao số m ộ ư ơ i tám chỉ cảm thấy hoa mắt ngay sau đó cả người liền đặng không mà lên nhìn quay đầu nhìn về phía dùng linh lực đem chính mình bao vây lấy kéo ra cắt vô cứu có chút nghi ngờ nói đối với cái này ra cắt vô cứu cũng là chán n ổ i gân xanh lên tức giận nói mở chứng sẽ tà giáo những vật kia ngươi cũng dám đụng ngươi mới mấy cấp b ngươi dám đụng những vật kia gia cắt vô cứu đối với số mười tám gầm nhẹ nói ngươi biết ngươi cái vũ em chân quý cỡ nào sao ngươi nếu là gãy tại tà giáo những cái kia phá cá nát tôm trong tay ta mẹ nó nằm mơ đều được thua thiệt tình nói đến đây hắn nắm chặt lại nằm đấm ta thật n ố c khi liền không nên đồng ý địch phong nói chủ ý bốn đang khi nói chuyện gia cắt vô cứu cũng đã lôi kéo số mười tám bước vào trong cổng truyền thống qua trong dây lát liền đi tới ở ngoài ngàn dặm kinh thành viện kiểm sát bên trong tám nhìn đối phương vẻ mặt lo lắng cùng đột nhiên biến n o lạ lâm tràn cảnh số mười tám vội vàng giải thích thế nhưng là ta không có việc gì à tượng thần kia mặc dù có xâm nhiễm nhưng xâm nhiễm năng lực có hạn chỉ cần kịp thời đem bị xâm nhiễm bộ phận cắt mất liền sẽ không chịu ảnh hưởng ngay vậy gia cắt vô cứu túi đầu nhìn thoáng qua lời thề s o n sắt mười tám hảo trong lòng cũng là có chút dễ chịu chút nhìn cái này nói chuyện trật tự rõ ràng dáng vẻ không giống như là có vấn đề gì dáng vẻ mà lại hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được nghiêm trọng xâm nhiễm biểu hiện nhưng đến đều đã tới hắn hay là lại nói cũng không có việc gì không phải ngươi có thể nói tính toán tất cả bị xâm nhiễm người đều sẽ không ý thức đến mình bị xâm nhiễm nói hắn chính là mang theo mười tám hảo hướng về kiểm tra đài chỗ đi đến đồng thời còn không quên tiếp tục nói bổ sung bọn hắn nhận biết cùng ý thức đều sẽ bị vật mèo cho dù là bọn họ ôm tay của mình khi heo nướng v ó gặm bọn hắn cũng sẽ không cảm giác có cái gì dị t h ư ờ n g bọn hắn sẽ chỉ cảm giác đương nhiên cảm giác vốn nên như vậy đây chính là tà thần xâm nhiễm nhận biết vật mèo điểm này cũng là tà thần xâm nhiễm địa phương đáng sợ nhất một khi bị chiều sâu xâm nhiễm bình thường cho đến chết trước một khắc bọn hắn mới có thể tỉnh táo lại minh bạch chính mình làm hết thẻ vốn liền ngay cả tà giáo đồ môn đều muốn thông qua một loại đặc thù dung môi dùng cái này bảo trì bản thân nhận biết nếu không bản thân một khi bị nghiền nát liền sẽ biến thành từ đầu đến đuôi quái vật cùng tử vong không khác nghĩ tới đây gia cắt vô cứu chém đinh chặt sắt nói cho nên mặc dù ngươi bây giờ nhìn qua rất bình thường nhưng vẫn là muốn làm kiểm tra một chút bốn ngay vậy bị mang theo số m ộ ư ơ i tám ngược lại là rất nghi hoặc nhưng vì cái gì muốn chính mình gặm tay à, trên tay lại không thịt gặm cánh tay chân nhiều hương a n ư ơ n g đến ngoài giòn trong mềm vùng điểm cây thì là cùng quả ớt cực kỳ tốt nàng không hiểu rõ ràng là cánh tay cùng bắp chân càng ăn ngon hơn vì sao không phải gặm tay đâu còn muốn làm móng heo gặm là tay của mình không thơm hay là tay của mình khó coi bốn Gia c ắ trong vô cứu h lúc đó hắn một n mươi tám hào thấy được cái này khắp nơi đều là các loại thiết bị không khỏi hai mắt tỏa sáng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem ra cắt vô cứu hỏi số một mươi tám cho nên cần bị giải phẫu sao nghe vậy gia cắt vô cứu lắc đầu không cần nơi này cũng không phải sinh vật gì s ở thí nghiệm lại nói liền xem như giải phẫu cũng không tới phiên giải phẫu vũ em nha đương nhiên vạn nhất thật bị xâm nhiễm không còn thuộc về loài người vậy cũng nói không chính xác bốn suy nghĩ quay cuồng hắn nghe mười tám hào lại hỏi vậy cần cắt thì sao gia cắt vô cứu cũng không cần ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy ta ở chỗ này chờ ngươi cam đoan toàn bộ hành trình cũng sẽ không cảm giác đau dứt lời số mười tám lập tức mặt mà ủ mày trao lên tiếng a nghe đến đó đang chuẩn bị đem đối phương ném vào phòng cô lập gia cắt vô cứu như mày trong lúc mơ hồ hắn cảm giác nha đầu này tựa hồ đang đối với sự tình dí thất lạc nhưng q u a y đầu lại nhìn một chút thành thành thật thật n g ẩ n người tại chỗ mười tám hắn chỉ có thể đem nó định nghĩa là là hào gia bốn mà quá trình kiểm tra cũng rất đơn giản đầu tiên là thả một chút yếu xâm nhiễm tà thần tương quan vật phẩm sau đó để mười tám hào đối với nó đưa vào linh lực nếu như song phương bất kỳ bên nào sinh ra c ộ n minh vậy đã nói rõ trên lực lượng bị xâm nhiễm ngay sau đó lại khiến cho tiến hành có cảm tình lớn tiếng đọc trầm phản tà thần t u ê n ôn cùng tiến tổ sùng bái t u ê n ôn dùng cái này đến xác định trên tư tưởng không có đội thành tà giáo đồ mà hai hằng này một màn g gì có bất n g ờ x ả y ra thông q u a đ ư một h n g mươi tám t hảo nhảy một cái đối với cái này nhân viên công tác thanh nhầm cũng là từ trong máy bộ đảm truyền đến ngươi đừng nói lão muốn ăn ngay nói thật bình thường không phải cao dai siêu phàm giả đều không thể gạt được chúng ta nơi này phát hiện nói dối thiết bị hiện tại một lần nữa hỏi một lần ngươi bình thường ăn thịt là thịt gì ngay vậy số 18 biểu lộ một đồ nàng có thể nói bình thường đều là gặm chính mình sao khẳng định không có khả năng cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp lừa dối vượt qua kiểm tra thu tính cách ảnh hưởng số 18 bản thân thôi miên năng lực không phải rất mạnh mà chính nàng cũng biết chuyện này cho nên nàng quyết định đường con cứu quốc ă n thiên sứ thịt cái này không hợp thói thường đáp án vừa ra phía ngoài nhân viên công tác cũng tàu mày lên nhưng càng kỳ quái hơn chính là lần này đèn đỏ không có vang vậy ngươi bình thường ưa thích làm cái gì Số sư, sẽ Số cầm ký thư hoạ. Tích tích tích tích tích tích thích làm bản thân nghiên cứu, ý học thăm dò, còn có cao có cái trước của thức chuyên nghiệp tiến hành cứu rút. Tích, tích tích tích tích tích tích chém nước đầu, làm tham một mặt làm mới ký kinh kiến thư thân tư trị thế ta tiến rút. trực tiếp đổi cái mới thân thể. hoạ. nghiên Nghe bệnh như nghiệp hành Ưa ngươi người ngươi, ngươi vào nào? Bang giai là liệu bản Bang dân. đông nói nếu dùng đổi cái dọ, vô đổ Số 18, muốn chương ế t đ ba trăm linh hai thu nhận hành lang chương ba trăm linh hai thu nhận hành lang đối với tả thần kháng tính cực hạn một cái cao gậy nhân viên công tác nghe vậy thăm dò tính hỏi gia cắt vô cứu một câu trong ánh mắt tràn đầy đều là hưng vấn nhưng lời còn chưa dứt hắn liền cảm nhận được một cỗ sát khí đập vào mặt doa đến suýt nữa liền muốn quỳ xuống chỉ gặp ra c ắ t vô cứu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn xâm nhiễm kháng tính cực hạ nàng là chúng ta quân khu cao dai vũ em người muốn chết sao khảo thí tà thần xâm nhiễm kháng tính cực hạ gia hỏa này thật là dám nói nếu như là ở trong quân hắn tuyệt đối tại chỗ đem đối phương cánh tay chân cho d ỡ xuống cho cho ăn bởi vì cái gọi là cực hạng kháng tính chính là chỉ bị xâm nhiễm trước một khắc chỗ biểu hiện kháng tính nhưng nếu như không bị xâm nhiễm liền không thể biết kia cái gọi là trước một khắc là lúc nào cũng không thể biết cực h ạ n ở đâu cho nên Cái gọi là x â một nhiễm n h k á cái chính thức thừa nhận siêu phàm k h e phái bên trong phần lớn là một chút vì mình ham học hỏi có thể ngay cả nhân tính đều không cần đồ vật chứ những ngày hiểu biết chính xác phái người hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào sẽ không có chút nào ánh mắt hợp lý lấy mặt của mình hỏi ra loại vấn đề này những cái k i a hiểu biết chính xác phái đồ vật trong lòng hắn kỳ thật vẫn luôn là cùng tà giáo đồ vẽ ngang bằng thậm chí còn không bằng tà giáo đồ tám nhưng cũng tiếc sau lưng nó có một nhân tộc cựu dai chỗ dựa đồng thời cũng đại biểu quân bộ một bộ phận phe phái bọn hắn nghĩ hết biện pháp đối với nó hợp pháp hóa đến mức hắn mặc dù không có nhìn nhưng lại không có khả năng trực tiếp tiêu diệt toàn bộ rơi trừ phi là muốn triển khai nội chiến bốn đương nhiên chủ yếu nhất là phe phái này tại thành lập về sau xác thực vì nhân loại xã hội phát triển làm ra cống hiến k i ệ u ấ t rất nhiều linh năng khoa học kỹ thuật phát triển đều tới tương quan từ t r ì n h thể phương diện tới nói nó tồn tại lợi nhiều hơn hại nhưng hắn không quen nhìn chính là không có nhìn mặc dù từ vĩ mô góc độ đi lên nói những phe phái này như thế nào hắn không xem vào nhưng bây giờ tại trước mắt mình hắn đương nhiên sẽ không luôn chịu bọn g i a hòa này sát tâm cùng một chỗ một chút b á t dai khi chẳng có chút tiết lộ b á t dai nó c ó thể thành cấp tiến một bước hướng về nửa bước đăng tinh thần mình cấp độ rảo bước tiến lên là vì tiến một bước thuế biến làm chuẩn bị cuối cùng giai đoạn phải rét ý hiện lỗ lúc đủ để đánh nát bình thường sinh linh ý thức chỉ gặp trước mắt người này lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh run rẩy không chỉ qua một hồi lâu người kia run rẩy nói là là ta là đối với có lỗi với ta là tại h ồ u ngôn lo ngữ nói chính là hai chân k h ẽ con ôm đ ầ u quỳ trên mặt đất tại g i a c ắ t vô cứu dưới ánh mắt hắn chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị thiên đao vạn quả giống như đau nhức kịch liệt nếu như hắn không phải cái tứ dai siêu phàm giả chỉ sợ hiện tại đã cách cái chết không xa đây là g i a c ắ t vô cứu tận lực khống chế kết quả tám hừ thấy thế g i a c ắ t vô cứu hừ nhẹ một tiếng thu liễm tự thân cuối cùng lại cảnh cáo nói đ ầ u góc cho ta đặt sạch sẽ chút mỗi một cái cao dai trị liệu sư đều đầy đủ mua ngươi toàn đội cả nhà mệnh nói hắn vừa nhìn về phía một bên bởi vì cảm nhận được cao dai cường giả khí tức mà chạy tới viện kiểm sát chủ nhiệm nói cho ta đem tất cả hiểu biết chính xác phái người lấy đi đổi người bình thường đến cho ta khu trị liệu sư làm khảo thí dứt lời hắn lại bàn giao đạo dùng phong h i ể m thấp thu n h ậ n vật kiểm tra đo lường một chút nhẹ đến trung độ xâm nhiễm kháng tính liền có thể bốn xâm nhiễm kháng tính khảo thí xưa nay không, không phải là được lợi dụng tà thần xâm nhiễm đến khảo nghiệm bọn hắn khảo thí lựa chọn kỳ thật rất nhiều có xâm nhiễm thậm th vậy ta tự mình cho nàng làm kiểm tra đo lường đi người tới nhẹ gật đầu phất tay chính là phân phát những người này chính mình thì là đi vào phòng cô lập bên trong mặc dù những này hiểu biết chính xác phái người đang làm kiểm tra đo lường thời điểm nhất là nghiêm c ậ n mà lại rất nhiều kiểm nghiệm phương pháp vốn là bọn hắn nghĩ ra được nhưng nếu nguyên soái không thích h ắ n tự nhiên cũng muốn linh hoạt tương biến mới là mười một mà lúc này số mười tám rất nhanh liền bị một cái vóc người thấp bé lại hết sức to con xâm nhiễm khảo thí chủ nhiệm dẫn tới một cái tràn ngập khoa huyễn cảm giác lơ lửng bậc thang bên trong các nàng c ư i lơ lửng bậc thang rất nhanh chính là đi tới dưới mặt đất vài trăm mét chỗ thu nhận hành lang ra lơ lửng bậc thang đập vào mắt chính là một đầu thật dài cơ hồ không nhìn thấy c u ố i khoa huyện hành lang nơi này mặt đất tựa như là có được cảm ứng công năng một dạng mỗi một bước rơi xuống đều sẽ nổi lên có chút con văn chất liệu cũng không giống kim loại gì tạo vật nhưng lại dị thường kiên cố mà lại cách mỗi một bước đều có một tầm nhìn không thấy màn g mỏng nàng biết đây là giỏ xét kết giới lão mụ bàn thí nghiệm v ụ cận liền có một cái nhưng ở nơi này khắp nơi đều là hiển nhiên đây là một chỗ cơ mật trọng địa hoặc là nói cấm địa chỉ gặp hành lang hai bên hiện đầy các loại phòng cách ly Những gian n h p ò số một mươi tám cùng nhiều tầng pha tầng lê hỏi ly. Trong lần nữa không tới gần có thể nhưng nàng hiếu kỳ a mà lại dù sao nàng cũng không phải là mẹo không sợ bị lòng hiếu kỳ hại chết đối mặt mười tám hào nghi vấn người kia đầu tiên là nghĩ nghĩ mặc dù những thứ kia đều là cơ mật nhưng cân nhắc đến người là nguyên soái mang tới lại thêm bản thân lại là quân khu hạch o tâm cao giai trị liệu sư trên lý luận biết một chút cũng không có gì nghĩ tới đây hắn chính là mở miệng giải thích đứng lên a không không một quỷ mẹ cũng rốn nhưng trải qua nghiên cứu cho thấy đó là tà thần tại một giai đoạn nào đó bên trong sản phẩm vẹn vẹn chỉ là thị giắc cũng có thể hoàn thành xâm nhiễm nếu không muốn chết liền cách hắn xa một chút cái kia màu bạc sơn phủ là cái gì số mười tám lại hỏi lợi tức hàng tháng chi bụi nói đi hắn chính là không nói thêm gì nữa lợi tức hàng tháng c h i bụi nhân loại tại trên mặt trăng phát hiện một loại vật chất đặc thù cùng nói là vật chất bọn hắn càng có khuynh hướng là xâm nhiễm nhưng loại này xâm nhiễm đối với nhân loại không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên có thể đủ để chống đỡ nó hắn xâm nhiễm hư hư thực thực cùng nhân loại khởi nguyên có quan hệ chỉ là những nội dung này liên bất tiện quá nhiều tiết lộ cho nên hắn chỉ nói cái danh tự đối với cái này số mười tám cũng là không có tiến một bước truy vấn mà là lại chỉ vào một phòng khác lại hỏi vậy cái này là cái gì cái gì ớt mắt p hóa ả bảy. i Trưng Trưng nạ nạ U U A. A. h thân hiếu kỳ bảo b ả o số mười tám không ngừng đặt câu hỏi trung n i ê n nhân kia cũng là không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn giải thích nói thẳng đến hai người đi ngang qua một cái không có bị phong bế lên vật thể số mười tám tò mò nhìn bên trong một cái trôi nổi thiêu đốt lông vũ nàng hỏi lần nữa vậy cái này lông vũ vì cái gì không có bị phong bế chỉ gặp cái kia lông vũ phía dưới màu bạc trì trên đài mặc dù viết số hiệu nhưng không có cùng trước đó những cái kia một dạng bị phong tại hộp trì bên trong ngay vậy trung nhiên nhân nhìn thoáng qua lập tức giải thích nói cái kia à là bởi vì hắn nguy hại trình độ khá thấp xâm nhiễm tính cũng không phải rất mãnh liệt vừa nói vừa nói bổ sung đây là kim ô l n g vũ nếu như vô ý bị nó xâm nhiễm thân thể liền sẽ lâm vào vĩnh hằng t h i ê u đốt nhưng cùng lúc sẽ có được hỏa diễm thân hòa cùng cực mạnh hỏa diễm k h á n g tính thậm chí tại s a u khi chết nó còn có thể để cho ngươi niết b ả n trùng sinh một lần chỉ là sau khi sống lại trên thực l ự c hạng không cách nào cao hơn lục giai cái này l n g vũ xem như khó gặp hữu hích xâm nhiễm vật bốn đối với cái này số mười tám cũng là hai mắt tỏa sáng nói đây không phải rất tốt tôi mặc dù có chút tác dụng phụ nhưng chỉnh thể tới nói không phải lợi nhiều hơn hại sao đối với cái này trung n i ê n nhân nhẹ gật đầu xâm nhiễm chính là như vậy cũng không phải là tất cả xâm nhiễm đều chỉ có nguy hại có chút xâm nhiễm ngược lại có thể mang cho người ta không nhỏ có ích nói đến đây hắn nhìn về phía mười tám hào cái k i a kích động ánh mắt lại vội vàng nói bổ sung nhưng mặc kệ dạng gì xâm nhiễm xét đến cùng c h u n g quy là cải biến người này bán chất sẽ cho người không còn tinh khiết cao nhất hạn mức cao nhất chính là bị khóa chặt tại xâm nhiễm hạn mức cao nhất trình độ mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vặn vẹo mọi người bộ phận đặc chất có là tư duy có là thân thể có thể là cái khác có thể là toàn bộ thì như kim ố sống nhiễm mặc dù có lợi nhưng cũng sẽ để thân thể của người đang thiêu một lúc thời thời khắc khắc thừa nhận cái kia để cho người ta khó mà chịu được đau nhức thẳng đến tinh thần sụp đổ câu nói sau cùng rơi xuống trung niên nhân đột nhiên liền nghe không đến phía sau tiếng bước chân hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái mỹ nhân tóc vàng chính cả người đều dán vào cách ly trên pha lê ánh mắt kia gắt gao tập trung vào lâm vũ còn lộ ra một bộ chư ca biểu lộ số mười tám muốn nói mặt nàng đều nhanh muốn khắc ở trên pha lê thay thế trung niên nhân liền tranh thủ nó kéo ra không ngươi sẽ không muốn không ta thật muốn số mười tám cố chấp một tay chống n ạ n h ngón tay kia lấy bên trong lồng vũ ta muốn bị vật này xâm nhiễm trung niên n h â n bốn giờ k h ắ c này hắn đột nhiên h i ể u trước đó trong báo cáo tại sao muốn đề nghị ra hỏa này đi xem bác sĩ tâm lý nghĩ tới đây hắn khẽ thở dài một cái lại trịnh trọng v i ệ c đạo nghe ta nói nguyên soái đã thông báo muốn cho ngươi dùng tính nguy hiểm thấp nhất xâm nhiễm vật khảo thí cho nên sau đó dùng để khảo nghiệm l à đến từ kiếm thần hoặc tiên nhân xâm nhiễm nói cũng không để ý số mười tám ý nguyện đối phương trực tiếp lôi kéo số mười tám ba lượng hai liền đem nó dẫn tới cối góc rẽ nơi này có hai kiện cũng không có làm quá nhiều bảo hộ biện pháp xâm nhiễm thu nhận b ậ t bốn một sợi tóc dài cùng vừa đứt xương ngón tay hai cái này lại là cái gì số mười tám sửa sang lại một chút bởi vì bị bách di động quá nhanh dẫn đến sốc xếp kiệu tóc bốn chính thể tới nói bị cải biến chỉ có người yêu thích khuynh hướng cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng Trung trí thần thụ thương lúc gây mất xương ngón tay. Mặc dù bây giờ thương thế tay thần thủ. tác thấy. một tóc thiên phát, tuổi thọ trên ra, nguyên lưu đều nguyên sau, nhiên nhân đoạn xương nói xương ngón nhưng cái này xương ngón minh Nhưng có lẽ đều là nhân loại nguyên nhân, nó xâm nhiễm tác dụng nhỏ hiếm thấy. Nói, hắn hướng nói nhiễm người gây giờ chỉ khôi phục, hiếm chỉ khác ph kia kiếm kia cái lại loại lại cái sợi dài bây xâm đây xâm lúc Mặc cấp đặc có của vào vụ là là là bảo đó đã độ đem lẽ dù bị nhưng tổng thể tôi nói hai cái này xâm nhiễm ảnh hưởng trái chiều đều là thấp nhất hàng ngũ liền xem như vạn nhất vô ý bị xâm nhiễm cũng sẽ không bỏ ra quá nghiêm trọng đại giới ngươi chọn một làm kiểm tra đo lường hạng n mục đi Trung đi, này, thể tất vật trong tác thấp niên nhân nói chính lên án. này, nói nhiễm bên dụng nhất. Liền xem như xâm nhiễm kháng không thưởng, không cũng không gì. đi, đợi Hai cái thói nhiễm chờ phụ tính thấp không hợp xâm xâm xâm có cả cẩn cái Chỉ tác cũng là là số sẽ sinh đáp phát xem xâm nhiễm bị dụng phụ lại m u ố nàng kim ô. n quay đầu nhìn về phía lai lịch nơi đó có nàng khát vọng đồ vật trung n h ê n nhân không khỏi nâng chán nữ sĩ nơi này là hai tuyển một số mười tám nhưng ta muốn kim ô trung n h ê n nhân rơi vào trầm mặt bốn một lát sau hắn cầm lấy thông tin b ấ m nói ra c ắ t nguyên x o á i thủ hạ ngươi cái này vũ em một lòng muốn kim ô xâm nhiễm làm sao bây giờ ra c ắ t vô cứu không được nàng một cái vũ em vạn nhất lấy còn cứu người nào cho nàng dùng kiếm cốt kiểm tra đo lường đi số một trăm tám mươi bốn ta có thể cự kiệt sao trung nhân nhân không có khả năng hắn lắc đầu sau đó chính là mang theo số 18 đi tới phòng cô lập bên trong xâm nhiễm kháng tính kiểm tra đo lường cũng rất đơn giản dùng một cái dị loại xương cốt tiếp xúc kiếm thần xương ngón tay để kỳ thành làm thứ cấp xâm nhiễm vật sau đó lại dùng những vật khác đi tiếp xúc thứ cấp xâm nhiễm vật dùng cái này tuần hoàn chín lần cuối cùng để cho người ta đối với nó tiến hành tiếp xúc cường độ thấp đến trung độ xâm nhiễm kháng tính cao nhất có thể ngăn trở trước bốn cái xâm nhiễm vật nói cách khác 18 hảo chỉ cần tiếp xúc đến thứ tư cái còn có thể không có bị biến thành kiếm si coi như kiểm tra đo lường hoàn thành đối với cái này số m ộ biểu thị dễ dàng nếu như là huyết nục xâm nhiễm nàng có lẽ còn muốn nghĩ biện pháp dùng trị liệu trung hòa một chút nhưng phương diện tinh thần bốn không có ý tứ trực diện tả thần nàng đều không mang theo sợ kết quả là nàng trực tiếp từ đầu s ờ đến n ô i cũng ngay trước trung niên nhân mặt đem dùng để nghiệm chứng phải t r a n g bị xâm nhiễm bảo kiếm một thanh b ẻ gãy sau đó ném tới trên mặt đất nhảy tới đạp hai cước cuối cùng còn gắt một cái rác rời kiếm đạo không bằng ta một sợi tóc trung niên nhân bốn kỳ thật ngươi có thể không cần trách mắng âm thanh kiếm thần lao nhân g i ông ta ngay tại sát vách trên núi ở đâu m ư ơ i một mà cùng lúc đó tại phía xa thục hải phía dưới một chỗ nối thẳng b i ể n cả trong dòng nước ngầm chui ra một cái linh hoạt thân ảnh u nạ hoa hoa học tập tư liệu ta tới rồi chương ba trăm linh bốn dưới mặt đất chương ba trăm linh bốn dưới mặt đất sau hai mươi phút bốn u nạ lùn không phải nói cho ngươi trong khoảng thời gian này đừng đến thôi bị nhân loại bắt được coi chừng đem ngươi biến thành nướng ngực n a n g thục hải bên trong nhân ngư tiểu thư chính hướng về phía trước mắt ô tặc nương kế trách mặc dù tiểu gia hỏa này cũng không có đối với nhân loại làm qua cái gì cũng không phải mượi phần căm thù nhân loại nhưng nàng vị trí tộc đàn ta lại là tại nhân loại đối địch trên danh sách trên bảng n ổ i danh cái này nếu như bị bắt lấy s á t suất lớn là muốn không có đương nhiên lấy nàng nhiều năm qua đối với nhân loại học tập tư liệu nghiên cứu cũng có s á t suất nhỏ lại biến thành cuốn vợ bốn ta liền đến yếu điểm học tập tư liệu a hh làm đến liền chạy ú nạ luôn cười cười nói nàng một đường lặn lội đường xa từ thái bình dương bơi đến thuộc hải liền vị cọ một chút nơi này lưới nàng dễ dàng thôi nàng học tập tư liệu học tập tư liệu từng ngày liền biết học tập tư liệu coi chừng ngày nào chính ngươi cũng thay đổi thành học tập tư liệu nhân ngư tiểu thư tức giận gõ gõ đầu của đối phương ai hắc ai hắc trách ngay c ú t thì c ú t lạc ta nhất bi ế t lăn nói u nạ lùn liền đem nửa người dưới xúc g i á c đ ỗ n g nhiên bại xuống ngay sau đó thân thể chính là co lại thành một quả cầu hướng về cách đó không xa lan đi thấy thế nhân ngư tiểu thư chợt cảm thấy mọi lòng đối phương cái này tâm tính để nàng nghĩ đến tới mấy nhân loại bằng hưu suy nghĩ h i lên u nạ lùn lại một đường lăn trở về cuối cùng bị nhân ngư tiểu thư dùng chính mình đ ừ a cá giống đập bóng chuyển một dạng đem nó đập ngừng điện thoại cho ngươi học tập tư liệu ngày mai ta đi cấp ngươi muốn làm đến cầm tới sau lập tức rời đi nơi này không cho phép ham chơi có nghe hay không nhân ngư tiểu thư khé than nói ra ngay vậy u nã lùn liên tục gật đầu đáp ừ tốt nhưng sau đó nàng lại muốn nói lại thôi tựa hồ nhìn ra nàng xoan suýt thế là nhân ngư tiểu thư lại chủ động hỏi thế nào sự tình bị hỏi u nã lùn cũng là thở dài một hơi hại chủ thần xảy ra vấn đề hôm nay chủ thần hắn sau khi trở về tựa như là nhân cách phân liệt một dạng nói một mình còn hơi một tí liền nổi điên từ khi hai ngày trước nàng xâm nhập thần vực sau phát hiện thần minh không co i ở đây nàng liền thường xuyên ra vào thần vực sau đó và hôm nay nàng lần nữa tiến vào thần vực lúc liền phát hiện thần minh trở về nhưng là trạng thái rất không đúng hắn tại nội điên hắn đang lẩm bẩm lẩu b ầ u các nàng ù nạ bộ tộc làm thần minh chỗ thúc đẩy sinh trưởng gia ù n g tộc có thể tốt hơn tiếp nhận thần ân tiếp nhận thần ân nàng mặc dù không đến mức có thể tại thần minh trước mặt không kiêng nghề gì cả nhưng tối thiểu là có tư cách đi xem đến thần minh lắng nghe thần âm thế là nàng liền đem tin tức này nói cho mọi người nhưng tất cả mọi người xem thường những cái kia tiếp nhận thần ân tộc nhân càng là vô não cho là thần minh liền nên như vậy cho dù là nàng mang theo đám người xâm nhập thần vực mọi người cách nhìn cũng chỉ có đối với mình khiển trách khiển trách chính mình tự tiện xông vào thần vực quay dậy thần minh nghe mình tự hồ chính mình có chút không hợp nhau nghĩ tới đây nàng lại nói ta biết hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý nhưng ta bản năng cảm giác hắn loại trạng thái này không thích hợp hắn tự hồ rất thống khổ bốn một bên nhân ngư tiểu thư nghe vậy ngược lại là sắc mặt cổ quái đánh giá ù nạ lùn liên tiếp lấy vây quanh nàng vòng vo tầm vài vòng lúc này mới nghi ngờ mở miệng kỳ thật ta lại cảm giác tình trạng của ngươi không thích hợp bình thường tới nói ngươi tiếp thụ qua thần â n là không thể nào lại đối với thần minh bất kỳ cử động nào sinh ra chất vấn mặc dù đều là thụ lực lượng của chủ thần mà ra đời chủ tộc đang tiếp thụ thần ân xâm nhiễm sau không đến mức giống nhân loại tà giáo độ một dạng biến hóa nghiêm trọng như、vậy. nhưng ở tư duy bên trong trong tiềm thức hay là sẽ bị tuyệt đối thần quyền hóa cho dù là chủ thần để các nàng đi chết bọn hắn cũng chỉ sẽ nhảy cấm hoan hô đi chết mà sẽ không cho là làm như vậy có chỗ nào không đúng thậm chí một chút trường kỳ sinh hoạt tại khắp chung quanh cá thể cũng sẽ tiến vào loại trạng thái này kỳ thật cùng bọn hắn so sánh chính mình những n à y di chuyển đến đất liền người tới cá bọn họ ngược lại là càng giống là phản bội dị đoàn bốn nghĩ tới đây nàng nhìn về phía ưu nạ lùn trên trán ba đoá dị lần đó là u nạ bộ tộc tiếp nhận thần ân biểu hiện người đối với xâm nhiễm kháng tính tựa hồ rất cao nghe vậy u nạ lùn cũng là nghĩ mớn rất nhanh nàng liền hiểu đối phương là nói cái gì em có thể là bởi vì ta trước đó ăn bậy đồ v ậ thôi t thứ gì nhân ngư tiểu thư hỏi trước đó trên mặt trăng đến rơi xuống thứ đồ chơi gì quên là gì lúc kia ta còn nhỏ nói tú nạ lùn không quan trọng khoát tay á o ai nha tóm lại liền không trọng yếu chủ thần xảy ra vấn đề ngươi có cái gì đầu mối sao ta nhân ngư tiểu thư kinh ngạc chỉ chỉ chính mình ta có thể có cái gì đầu mối tám mà cùng lúc đó sâu dưới lòng đất bạch dương trải qua không ngừng tìm kiếm cuối cùng vẫn là dưới đất cảm nhận được cái tia từng tia chỗ không đúng thế là chính là một đường truy tìm c nếu g như không phải có địa mạch chi linh bản chất hắn thật đúng là không cảm hứng được nơi này chỉ gặp trước mắt dung nham bị một cố lực lượng vô danh hội tụ thành kẽ lớn tựa như trái tim giống như nhảy lên hẳn là nơi này chúng ta tới gần chút đi xem một chút bạch dương đơn giản cảm ứng một chút cái k i a dung nham kén lớn bên trong thản ra cùng mình đ ặ c chất tương tự thần lực ba động nghĩ đến hẳn là nạ p h é t nói tới huyền dung thần lực mà hắn còn không có tới gần trong đầu hệ thống thanh â m vang lên lần nữa tạm ngư bản hệ thống đột nhiên c ó chút sợ sệt làm sao bây giờ hắn nói cái k i a tinh thú hẳn là rất nguy hiểm đi có thể hay không đột nhiên pha kén mà ra đem chúng ta ăn hết hệ thống lo lắng nói ngay vậy bạch dương suy tư một lát hắn phát hiện không phải là không có loại khả năng này nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến ứng đối phương pháp gặp được nguy hiểm chúng ta có thể đi chiến vực a trước đó gặp được nạ phép mình không thể đi chiến、vực. đó là bởi vì mình tại trong nhà hiện tại chính mình phía trên đại khái là á trung địa khu rời nhà cách xa và dặm gặp được cái gì nguy hiểm hoàn toàn có thể trốn đi mặc dù bạch tý phân thân đi chiến vực nhưng ở chiến vực phán định bên trong bạch tý cùng bạch dương là hai cái đơn vị chính mình thuộc về loại kia đã đạt đến tiến vào phù hợp tiêu chuẩn nhưng lại chậm chạp không có tiến vào loại kia bây giờ chỉ cần hàn m u ố n chỉ cần suy nghĩ k h ẽ động liền có thể trong nháy mắt chạy đến chiến vực bên trong đến lúc đó cho dù là thần minh cũng lấy chính mình không có cách nào nghe vậy hệ thống bừng tỉnh đại ngộ nói có đạo lý nói đi bạch dương chính là hướng về kén lớn kia một đường bỏ chạy chương ba trăm lẻ năm tinh thú hát thủy chương ba trăm lẻ năm tinh thú hát thủy đông đông đông bốn to lớn dung nham chi kén p h ẳ n g phất một viên nhảy lên kịch liệt trái tim mỗi một lần nhảy lên đều tại dẫn đạo chung quanh dung nham hướng trong đó hội tụ kén lớn phía dưới một mực thông hướng địa tâm chốt sâu nó lớn nhỏ cho dù là đem trên mặt đất lớn nhất dãy núi cùng so sánh đều sẽ lộ ra tựa như một cái tiểu tiểu thủ công đồ chơi theo tới gần người bình thường khó mà nghe được q u a n h m ì n h cũng là c à n g phát kịch liệt chỉ gặp vô số dung nham không ngừng hội tụ trong đó ở đ i ệ mạch chi linh cảm giác bên dưới những này dung nham lại từ một phương hướng khác phun ra ngoài tạo thành dưới mặt đất dung nham lưu động nền tảng trong kèn lớn ẩn chứa năng lượng kinh khủng để bạch dương cũng vì đó tìm đập nhanh mặc dù mình làm điện mạch chi linh quyền hành phạm chủ đối với cái này dung nham chi thần tạo thành bao trùm nhưng mình dù sao chỉ là tân sinh so với những n à y động một tí lấy ước năm làm đơn vị tính toán thần minh bọn họ chính mình hay là quá mức nhỏ yếu chút đợi cho dựa vào là gần vừa đủ lúc bạch dương lại thông qua đ i ệ mạch chi linh đặc chất cùng c ộ n minh cũng là thấy được tình huống bên trong chỉ gặp trong đó chỉ có một vị hình người tóc đen thần minh ở trong đó ngủ say Tướng mạo cùng cho nên lúc đó bọn hắn tam thần cùng bạch kỳ quan hệ tốt nhất lúc tam thần thường xuyên dùng đều là bạch kỳ hình tượng cũng chính là hiện tại cái gọi là nhân loại bộ giáng mà huyền dung chính là tại đoạn thời gian tiên đối với tinh tú này tiến hành phong ấn cho nên bày biện ra chính là nhân loại bộ giáng hắn hẳn là lấy thân làm phong ấn trách không được lâu như vậy một mực không có thất tình bạch dương đánh giá một phen rất nhanh liền cho ra kết luận căn cứ cùng hệ liệt quyền hành cảm giác đối phương hiển nhiên là lấy tự thân làm dẫn chấn áp mục tiêu chỉ là ở bên trong hắn chỉ có thấy được huyền dung t h ầ n khu trừ cái đó ra giống tuyết đây là tình huống như thế nào tinh thú đâu bạch dương nhữ n h ư mày hắn có thể minh xác cảm giác được bên trong trừ huyền dung bên ngoài không có cái gì có lẽ là chết hệ thống suy đoán nói khả năng quá nhỏ ngay vậy bạch dương lắc đầu huyền dung đều được phong ấn mới có thể giải quyết đối thủ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết huống hồ hắn t ừ nạ p h é t chuyển cho hắn tin tức cũng biết cái gọi là tinh thú chính là cùng loại sợ làm nữ vương loại kia tinh không sinh mạng thể loại này tinh không sinh mạng thể phổ biến tới nói tiềm lực đều cao hơn có dịu dàng ngoan ngoan co táo bạo có khả năng giống s ở l n h nữ vương một dạng giáng lâm sau liền nữa thích ốn tại một chỗ làm cái hiếu kỳ b ả o bảo có cũng sẽ vừa xuất hiện cũng đủ để hủy diệt văn minh thậm chí uy hiếp tinh thể có thậm chí chuyên môn lấy thần minh còn sống sinh động tinh cầu làm thức ăn nuốt hết hết thảy cho nên hắn không cho rằng đối phương là chết mất tối thiểu khả năng tương đối nhỏ hệ thống cái tiêu tạp ngư có nên đi vào hay không nhìn xem ngươi cùng phong lớn này lực lượng thuộc về cùng chất lực lượng hẳn là có thể đi vào ngay vậy bạch dương nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu nếu như là tại địa phương khác hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy c ấ p tiến nhưng ở nơi này không có ý tứ đại đ ị a cho hắn cảm giác cả an toàn nhiều lắm nghĩ như vậy nó chính là nếm thử tính cùng kén lớn của mình mới đầu là không phản ứng chút nào nhưng theo hắn nếm thử dẫn đạo địa mạch lực lượng một lát sau kén lớn kia đột nhiên bị mở bung ra một cái lỗ hổng sau đó từ từ đem bạch dương hút vào trong đó chỉ đơn giản như vậy liền tiến đến bạch dương có chút không quá tự tin nhìn một chút chính mình quanh thân không gian đại đ ị a nhiệt lượng ở chỗ này hội tụ không gian phong kín thời gian vật mèo nếu như không phải đồng nguyên lực lượng hắn thật đúng là vào không được cho dù là sử dụng hư không bình chướng đoán chừng đều vào không được bởi vì nơi này không gian tựa như là nước thép đổ bê tông đồng dạng lương thực chỉ là hắn còn chưa kịp nhiều gió xét đột nhiên nhìn thấy huyền dung tựa hồ đang đậu bạch dương vội vàng híp híp mắt nhìn lại nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên nổ lên nói t ụ ngoa tạo thứ gì bạch dương trong lòng giật mình vội vàng lui lại chỉ gặp cái kêu huyền dung trâu rốn chẳng biết lúc nào đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách ngay sau đó vô số hát thủy từ đó tuân ra những hát thủy này tuân ra càng ngày càng nhiều giống như là không lỗ không ra từ đối phương thân thể mỗi một cái trong động khẩu tuân ra tản ra n h ư ờ n g đất mạch bản năng cảm thấy chán ghét lực lượng hiện nhiên đây không phải là đến từ cùng một cái tinh nguyên lực lượng nói cách khác tinh thú bởi vì sáng suốt nguyên nhân hắn theo bản năng coi là cái kia tinh thú sẽ là cái hình thú mà bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi nghĩ đến cũng là tại quần tinh ở giữa trong bầu trời cao đạn sinh sinh mệnh nó tướng mạo lại thế nào khả năng cùng trong tinh cầu sinh mệnh một dạng s á t suất lớn hẳn là cùng loại sợ làm nữ vương loại tình huống kia mới đối hệ thống chạy mau chạy mau chạy mau im miệng ta đã đang chạy bạch dương vội vàng lui lại bỏ chạy nhưng hát thủy này tốc độ càng nhanh chỉ là khoảnh khắc công phu liền chạm tới bạch dương bên người màu tím nhạt bình t r ư ớ n g sáng lên ngăn cản một lát nhưng nhưng lại không thể giống trước đó một dạng đ e m tiếp xúc đến vật chất trực tiếp truyền t ố n g chuyển di rất nhanh bình t r ư ớ n g liền bị loại này hắt thủy nhiễm mấy điểm đống đen ngay sau đó điểm ấy đống đen đang nhanh chóng mở rộng tuy ý ánh sáng màu tím càng phát lóa mắt cũng không làm nên chuyện gì thẳng đến một lần nữa thời gian kết thúc bình t r ư ớ n g kia cũng là biến mất theo bốn thập ngư nhanh đi chiến vực hệ thống suy nghĩ ở trong lòng vang lên ngay vậy bạch dương cũng không có cân nhắc quá nhiều tại chỗ suy nghị khẽ động liền lựa chọn đi đến chiến vực bạch dương chiến vực kh sau một khắc hắn chính là biến mất tại nơi này tại chiến vực trước mặt cái gọi là thời không phong tỏa đều thùng giống teo to chiến vực bao trùm hoàn vũ trên q u y tắc tám rất nhanh kén lớn bên trong chính là chỉ còn lại có cái kia có chút mộng bức hát thủy tại nguyên chỗ đ ả o q u a n h một lát sau cái kia thiếu thốn một bộ phận hát thủy chính là một lần nữa chạy trở về nao nhao chui vào huyền dung thân thể trên người đối phương đường vân màu đen kia cũng là dần dần n h ạ t đi chỉ là cái kia một mực đóng chặt hai mắt lại run nhẹ nhẹ một chút nhưng kê tiếp dấu chân thật sâu chính là đột một xuất hiện ở trước ngực đem bên trong hát thủy đều gạt g i không ít chương ba trăm l i sáu tân thần chiến trường nhưng ờ cũng h i đồng rạng thân thể ở vào vô hình trạng thái phía ngoài hết thạy đều nhìn không tiến vào chính mình lại có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng lại tiếp xúc không đến bất luận cái gì đồ vật bạch dương lung lay đầu rất nhanh liền lần nữa khôi phục tầm mắt ngầm đầu nhìn lại lại chỉ gặp một mảnh non xanh nước bia ca chiến vực lúc nào hoa tuyết bạch dương nghi ngờ nói hắn nhớ kỹ người mới chiến trường là cực hẳn cao nguyên tới hẳn là đầy đất băng phong mới đối ôm nghi hoặc như vậy hắn cũng là nhận được chiến vực nhắc nhở h o à n n g h ê n đi vào hoàn vũ chiến vực nơi này là thứ năm trăm hai mươi mốt kỳ tân thần chiến vực thứ năm phân chiến khu số mười chiến trường hoàn cảnh loại hình vũ trụ đa nguyên chiến trường giới thiệu thiên ngoại hữu thiên thiên ngoại thiên thiên ngoại hay là trời thân n g o à i có thần t h â n ngoài thần thần n g o à i thế nhưng là thần ngoài nghề vô tận bên trên tìm không đóng to lớn vô lượng nó nhỏ vô tợ chiến đấu đi thân sinh thần minh mục tiêu là hoàn vũ quần tình bốn giáng lâm mục tiêu địa điểm địa mạch số lượng. 99. giáng lâm mục tiêu lớn nhỏ 2.5 i ă lang tinh lần này tiếp tục thời gian 60 năm trong lúc đó không có khả năng tự nhiên l u i ra khỏi chiến trường trước mắt chiến trường cực hạn cấp bậc đang tinh chiến trường công lược các trị mục tiêu pháp tắc khai thác giá trị 80 trước mắt 000000001 đạt tới mục tiêu giá trị sau lần sau lại tiến vào chiến trường lúc có thể lựa chọn thoát ly tân thần chiến trường chiến trường tính chất cầu sinh tranh bạc bốn chiến trường đặc tính vô lượng tại cái này vô lượng lớn trên b à n cờ thỏa thích phát huy đi nên chiến trường tham dự loại hình tinh thần tín ngưỡng thần tự nhiên thần 8. xin mời lựa chọn trang bị của ngươi xin mời lựa chọn ngươi đặc tính bốn bạch dương chỉ là thấy được nửa bộ phận trước cả người liền đã trận tròn mắt không phải ta thần minh chiến trường bạch dương có chút khó có thể tin chỉ chỉ chính mình lại nhìn một chút trước mắt chiến vực bảng tin tức chính mình một cái ngay cả người mới chiến trường còn không có trải qua người liền để chính mình đánh tân thần chiến trường đây là chăm chú sao nhìn xem cái kia hạn mức cao nhất viết đăng tinh bạch dương biểu thị không hiểu cũng chuẩn bị nằm thẳng chết người mình bây giờ làm địa mạch chi linh cũng còn phát dục không hoàn toàn đâu thế mà liền để chính mình ra chiến trường cái này cùng để vừa ra đời tiểu bảo bảo khiêng súng bắn cầm khác nhau ở chỗ nào cái này không khó cho hắn bạch dương thôi nghĩ như vậy bạch dương chính là lần nữa nhìn về hướng người mới kia phúc lợi mặc dù rất vô ngữ nhưng phúc lợi nếu cho không cần thì phí thôi mười một mà cùng lúc đó tại bạch dương tiến về chiến vực đồng thời cái kia căn cứ vào địa mạch phát động dưỡng dục q u ầ n sinh cũng không có vì vậy biến mất toàn bộ đất thuộc cùng xung quanh địa khu y nguyên đều tại gặp phải thảm thực vật căng vọt vấn đề những thực vật này bình thường có lẽ sẽ xuất hiện bởi vì thổ chất hoặc là dinh dưỡng vấn đề dẫn đến sinh trường chậm、chạp. nhưng giờ phút này tất cả thảm thực vật đều ở địa mạch thai nén bên dưới giải phóng tất cả sinh trưởng tiềm lực cũng tại từng cái trên cơ sở tăng lên gấp năm trăm l ầ n tốc độ cái kia cỏ dại cùng lương thực đều là cắt một đợt lại một đợt lương thực cháy tài khoản chỉ có thể khẩn cấp vận chuyển về cả nước các nơi cây cối cũng là giống điên cùng một dạng loảng x o à n g mạnh mẽ phát triển nhất là một chút cây trúc tốc độ sinh trưởng càng là không hợp thói thường mấy phút liền có thể nhảy lên giá cao vài thước làm rừng trúc đều nhanh thành cấm địa bởi vì sơ ý một chút tại một chỗ nghỉ ngơi lâu liền có khả năng bị mang đâm bạo cái mông tám lúc này bạch kỳ thôn bên trong dư tiểu ngư ngủ một ngày rốt cục chóng mặt tỉnh lại váng đầu hồ hồ lão ca hậu kình thật là lớn nói nàng xoa đầu ngồi dậy nghĩ không ra hôm qua liền uống một điểm nhỏ dùng hết ca nhũn rượu thế mà lại có lớn như vậy mặt trái hiệu quả t h ở nhẹ một hơi nàng lắc lư mặc tốt quần áo liền chuẩn bị cầm điện thoại nhưng tìm một vòng cũng không biết điện thoại di động của mình rớt xuống đi đâu kỳ quái điện thoại di động của ta còn có thể bị trộm phải không nghĩ như vậy nàng nhịu nhữ như mày vội vàng tinh thần lực ngoại phóng ra quét văn phòng nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích hoặc mới khí tước chân dung nhìn xem cái này thêm ra tới chân dung nàng đưa tay thử một chút phát hiện với không đến thế là liền nhảy dựng lên đưa tay tháo xuống bức họa kia dò xét cẩn thận rất nhanh nàng liền phát hiện chân dung này bên trong điện thoại vô luận là cái kia ngay tại xem video giao diện cùng trên màn hình vân tay đơn ký đều cùng trong trí nhớ của mình điện thoại không sai chút nào cái này giống như là điện thoại di động của mình biến thành một bức họa một dạng chẳng lẽ là ai trò đùa quái đản dư tiểu ngư nhịu nhữ mày kỳ quái lặp đi lặp lại quan sát trải qua liên tục xác định sau nàng phát hiện đây chỉ là bức chân dung hoặc tấm hình thế là liền tiện tay cắm ở trên giường nhưng sau một khắc cái kia video nhỏ thanh âm chính là tiếp tục vang lên đem nàng dọa cho nhảy một cái nàng vội vàng quay đầu nhìn lại lại nghe thanh âm kia chính là tại bức họa phía dưới chuyển tới thứ gì nói nàng liền tranh thủ chân dung cầm lấy đã thấy trong bức họa kia hình ảnh đã sớm biến mất thay vào đó là điện thoại di động của mình xuất hiện ở trên giường trong đó phát ra chính là trong chân dung vẽ bức kia video nhỏ đây là tình huống như thế nào dư tiểu ngư gãi đầu một cái t r ă m mối vẫn không có cách giải cho dù là có mấy vạn tuổi liệt duyệt nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông đây là nguyên nhân gì mặc dù kể một ít không gian kỹ năng cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả nhưng không gian ba động là không thể gạt được cảm giác của mình vừa rồi nàng mười phần xác định đây chính là một bức họa kỳ quái thật sự là kỳ quái nghĩ như vậy nàng liền đem điện thoại thả xa xa suy tư trải qua thời gian dài kinh nghiệm nói cho nàng đối với loại này không hiểu thấu gì thường hay là không động vào thì tốt hơn muốn mà tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nàng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ cùng rằng một cái không có đầu m ố i vấn đề không nếu muốn tưởng tượng lão ca sự tình đem qua nàng uống rượu kia cũng không phải là đơn thuần muốn nếm thử lão ca hư vị mà là dùng cái này thả ra tìm người kỹ năng giờ phút này kỹ năng đã sớm có phản hồi mặc dù chỉ có cái đại khái phương vị cùng phạm vi nhưng cũng đủ làm cho nàng hành động nghĩ tới đây dư tiểu ngư đối với chỗ bóng tối hô một tiếng ảnh nghị dứt lời rất nhanh bóng ma chính là một trận n ú t ních cấp ra phản ứng vương ta tại dư tiểu ngư tập kết nhân thủ sau một tiếng cùng ta cùng một chỗ hành động ta tìm tới ca ca ta vị trí đại khái phạm vi ngay vậy ảnh nghị cũng là hưng phấn mấy phần là nói đi chính là chui vào ám ảnh bỏ chạy bọn chúng một mực tin chắc chỉ cần tiền nhiệm ma vương cùng đương nhiệm ma vương có thể liên thủ liền có thể phục hưng ma tộc chương ba trăm linh bảy rơi xuống hảo đại tôn chương ba trăm linh bảy rơi xuống hảo đại tôn mà tại dư tiểu ngư chờ đợi trong thời gian này nàng rất nhanh cũng phát hiện nơi này dị thường nàng nhìn xem những n à y tại trong sân khắp nơi sinh trưởng tốt thảm thực vật không khỏi nịu nhữ mày nếu như là người bình thường thậm chí bình thường siêu phàm giả có lẽ nhìn không ra manh mối gì nhưng nàng đã từng cũng là nửa bước đăng tin h nàng rất bén nhạy bắt được ở trong đó hôn tạp chút thần minh khí tức đây là l a n tinh lúc nào lại đi ra một vị thần minh nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đồng thời trong lòng cũng là có chút sầu lo làm thế lực đối địch làm tinh càng cường đại trong nội tâm nàng thì càng bất an nhưng mặc kệ là dạng gì biến cố đều không ngăn cản được nàng hôm nay muốn đi tìm tìm lao k tám mà cùng lúc đó bốn vỏ trái đất phía dưới nào đó một chỗ lỗ trống to lớn bên trong nơi này thuộc về dưới mặt đất mấy vạn mét vị trí có ngày xưa đắm chìm đại lục nhưng theo địa mạch di động nguyên bản yên tính thất lạc trên đại lục đột nhiên vang lên mấy chỗ thanh n m ta ngửi thấy màu đen thai ách ư vị ta cũng là vật kia còn sống làm sao bây giờ tam trụ thần đều phong ấn không nổi chúng ta lại có thể làm sao bây giờ cái kia chạy ra l à m tinh dứt lời nơi này t r ầ m mặc một lát ngay sau đó quả thực là bạo phát ra cuồng tiếu rời đi l à m tinh a một tên đông nam a một tên đông nam a một tên đông nam a một tên đông nam a một tên đông nam a một tên đông bắc l i ê n ngươi hắn thế nhưng là thời khắc ở trên trời nhìn chúng ta tiếp nhận tinh nguyên thành thần hắn đương nhiên sẽ không đồng ý chúng ta mang theo tinh nguyên rời đi trừ phi từ bỏ tinh nguyên một lần nữa nhập phạm nhưng ngươi có can đảm đó sao bốn vậy liền giết chết cái kia màu đen thai ách ngươi có thể đánh được ngươi đi a dứt lời nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh trong lịch sử lam tinh xuất hiện thần minh nhiều vô số kể nhưng bọn hắn đều sẽ nương theo lấy chiến vực liên tiếp trừng phạt lâm vào đủ loại tình huống có chết cũng có ngủ say ngủ say bọn hắn có tại sơn trạch đại xuyên có tại đáy biển t ầ n g mây nhưng cũng có chút tụ tập tại mảnh này thất lạc trong đại lục không bị người biết được chỉ là cũng không lâu lắm cái này vừa mới an tĩnh không lâu yên tĩnh chính là bị một thanh em đánh vỡ ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười ngay từ đầu như là chim sơn ca giống như em hay chỉ là nghe thanh em chính là đã nghĩ đến dung nhan sinh kia nhưng rất nhanh tự hồ là bật cười nhân ý nhận ra cái gì thanh em lập tức lại trở nên t h u k ị c h ta long thiếu thiên còn sống kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt đại nạn không chết tất có hậu phúc đang khi nói chuyện một đạo ánh đèn chính là sáng lên cũng là hiện lộ ra người tới bộ dáng eo như mảnh liễu vũ mị yêu kiểu trang điểm nhạt nhiễm đoan trang khó nén một thân khoa huyễn cận chiến áo tiếp thân bên ngoài là chỉ bảo vệ mấy cái trọng yếu bộ phận khoa huyễn cảm giác kéo căng cơ giáp nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút rách dưới người tới rõ ràng là thật lứa tôn chỉ là không biết nguyên nhân gì rứt xuống nơi này cũng không biết hắn cho ta rơi nơi nào đến hắn luất bắt đầu trí nhớ lúc trước không khỏi hiện lên ở trong đầu Tại hơn một tuần lễ trước, hắn tiến hành thiên phú t h ứ c t ỉ n h nhưng không may thiên phú của hắn là cấp thấp nhất thiên phú nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đ ờ i này cũng chính là nhất dài siêu phàm giả mà hắn cũng bởi vì thiên phú t h ứ c t ỉ n h không được bị bạn gái ghét bỏ tại chỗ liền bị băng về sau mới biết được cái kia bạn gái chẳng qua là hình ra thế của hắn tốt có tiền có thế thôi trên thực tế vụ n trộm đã sớm cùng một cái đồng tính nữ làm thế là hắn rơi cơn nóng giận liền lợi dụng học được cao siêu kỹ xảo lại dùng thời gian ngắn ngủi đem bạn gái phản lục mặc dù bỏ ra một chút xíu nam nhân tô nghiêm nhưng nhìn xem cái kia bạn gái bại khuyển giống như bộ dáng hắn chỉ cảm thấy đây hết thể đều giá trị. vì thế hắn còn chuyên môn chụp ảnh phát vòng bằng hưu thế nhưng là tiệc vui chóng tàn bốn tại chính mình thuê chuyên nghiệp đoàn đội chỉ đạo bên dưới hắn công l ư ợ c tốc độ giống như là cưỡi tên lửa một dạng vụt vụt bay lên không rất nhanh bọn hắn liền tiến hành đến một bước cuối cùng kia sau đó sự cố liền phát sinh hắn cao siêu đến đâu diễn kỹ cũng không cải biến được một chút sự thật cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót chính mình sơ ý một chút liền bị phát hiện dưới vay bí mật lại sau đó bốn cái tia đồng tính nữ liền b á nổi chết sống đều muốn cho mình làm đổi tính giải phẫu sau đó cùng chính mình vĩnh viễn cùng một chỗ cái này nghe chút hắn đâu còn có thể chịu à đâu có thể đ ứ t máu có thể chạy cây nhi không có khả năng ném thế là hắn tại chỗ liền chạy cũng may lúc đi ra hắn đem trong nhà cho hắn bảo mệnh trang bị đều cho mặc vào chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới cái bình này nhìn qua ngoan ngoan phục tùng nhu nhu nhược nhược đồng tính nữ không chỉ có là cái dàn đỡ dơ hay là cái cao tới tứ giai siêu phẩm giả mà chính mình cho dù là tại những n à y khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống cùng các loại trang bị gia chỉ bên dưới cũng ăn không được một cái báo nổi hát hóa tứ giai đồng tính nữ thế là mình bị một trận bạo truy Cũng trọng sắp mất đi một ít đi kết quả là hắn cứ trực tiếp đối với i g như vậy một đường rất xuống nhưng cũng may hắn không chết h không chết liền có thể tiếp tục sóng long khiếu thiên tự tin quăng hung lây dính bụi đất mái tóc nói hắn chính là đối với trên người cơ giáp hạ đạt chỉ lệnh lên cho tay bay muốn cho ta làm đổi tính giải phẫu ta hôm nay nếu không cho nàng an bài trước bên trên ta liền không họ long nói hắn chính là bày ra anh tuấn phi hành tư thế cũng đi lên nhẹ nhàng ước l ư ợ n chân nhưng mà bốn tích l o động lực hư hao chín mươi phần trăm bản thân chữa trị thời gian không cách nào dự tính phi hành công năng đã đánh mất chín mươi lăm còn thừa nguồn năng lượng bảy mươi phần trăm bốn long kiều tiên cam bốn giờ khác này hắn là sụp đổ sớm biết liền không bông bỏ chiến vực tư cách ta thật n ố c thật hắn thở dài đánh giá đến chung quanh chuyện cho tới bây giờ chính mình khả năng tại cái này không h i ể u thấu địa phương quỷ quái nghỉ ngơi một đoạn thời gian trên người mình có đ ị n h vị tín hiệu một khi biến mất hoặc là chính mình quá lâu không có về nhà gia tộc khẳng định sẽ phái cao thủ tìm đến mình việc cấp bách hay là trước làm một chỗ điểm rừng chân tương đối tốt dù sao mình cũng chỉ là vừa mới đột phá siêu phàm mặc dù có trang bị gia trì nhưng sinh mệnh cấp độ ở nơi đó bày biện đâu hắn cần nghỉ ngơi thức ăn b ú n phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là sụp đổ tường đá khô cạn có cây nơi xa một mảnh đen kịt không có chút nào ánh sáng chỉ có chính mình là nơi này duy nhất nguồn sáng hắn đến thử tính đóng lại làn da hô hấp hệ thống phụ trợ chỉ chốc lát mánh liệt huyết dưỡng cảm giác liền chuyển đến hiển nhiên nơi này cơ hồ không có cái gì dưỡng khí mà lại nhiệt độ của nơi này cùng độ ẩm cũng đều rất cao tối thiểu đến có hơn bốn mươi độ tựa như là mùa hè mưa dầm trước oi bức cảm giác may mắn chính mình trừ bậy kiện trong nhà cho trang bị bên ngoài còn có một thân công nghệ cao cơ giác có thể duy cung dưỡng đồng thời cầm thể cảm giác nhiệt độ bảy mươi nguồn năng lượng đầy đủ để cho mình dùng hơn một tháng chỉ là hắn nhìn xem thế giới đen kịp cùng khắp nơi sụp đổ không biết bao lâu thậm chí là đại bộ phận đều đã p h o n hóa thành các người vì ki Vẫn lòng à cảm thấy l tới. Tới khiếu thiên bốn đến lần này liền xong con b thời gian khái niệm cũng mất một mươi một chương ba trăm linh tám thần định miên đại lục chương ba trăm linh tám thần miên đại lục mỡ tối trong thế giới dưới đất l o n g khiếu thiên nhìn xem tổn hại nhiều chức năng đồng hồ trầm mặc hồi lâu cuối cùng nằm thẳng giống như gian g tay tính toán nhập ra tùy tụ dù sao không chết sóng lấy chính là nghĩ như vậy hắn liền để cơ giáp lợi dụng sóng âm cùng nhiệt cảm tạo dựng ra chung quanh trong phạm vi nhất định địa đồ sau đó tùy tiện tuyển cái s á t x u ấ t lớn khả năng có nguồn nước phương hướng tiến đến tại chiến y cùng cơ giáp bọc vào hắn tốc độ tiến lên rất nhanh mỗi một bước rơi xuống đều sẽ vượt qua hơn mười mét khoảng cách g i a n g g i á c răng i á p bốn trước khi đến trên đường trên mặt đất có càng ngày càng nhiều cành khô cùng bạch cốt xuất hiện không cẩn thận một cước đạp xuống đi đừng nói phát ra thanh thúy vỡ văng lên c theo ánh đèn càng ngày càng sáng hắn cũng nhìn thấy tình huống nơi này nơi này khắp nơi đều có dị dạng hải cốt có giống như là người có giống như là dã thu không biết tên còn có càng nhiều căn bản phân biệt không được là cái gì sinh vật xương cốt mà những sinh vật này có nằm dạp trên mặt đất có quỳ dạp trên đất nhưng bọn hắn đều hướng phía cùng một cái phương hướng tựa như t r i ệ u thánh bình thường thế là hắn lại thuận những hải cốt này hướng nhìn lại cũng mở đèn ánh sáng tập trung đem chiếu hướng xung quanh quan g mang hóa thành chùm sáng chiếu sáng con đường phía trước chỉ gặp càng đi về trước thả hải cốt càng nhiều cũng càng thêm cường tráng khổng lồ nhưng lại xa xa không nhìn thấy cuối cùng loại này nguồn gốc từ tại linh năng khoa k ỹ chiếu sáng công năng khi đơn hướng mở ra sau sáng ngợi đủ để chiếu sáng phía trước ngàn mét khoảng cách nhưng mà chính là như vậy chùm sáng lại trực tiếp biến mất tại cái này trong bóng tối vô tận bị hắc á m nuốt hết khó mà lật lên bọc nước cái này bóng tối vô tận liền tựa như một cái vô hình cự thú đối với hắn nhìn chằm chằm giờ khác này hắn phát ra từ nội tâm cảm nhận được một chút sợ hãi hắn tự xưng là là một cái người gan lớn tại ban sơ rất xuống thời điểm hắn cũng không có cảm thấy sợ sệt chỉ là đối với hoàn cảnh mới một loại hưng phấn nhưng theo thời gian trôi qua loại này tràn đầy t ĩ n h mịch cùng hắc ám hoàn cảnh xa lạ bắt đầu bao giờ cũng tại đẻ xuống ý chí của hắn nơi này là ngay cả tiếng gió đều không tồn tại địa phương chỉ có một ít phạm phất cự thú hô hấp oanh minh từ dưới đất chuyển đến bên bị m à c h r m thấp từ bốn phương tám hướng chuyển đến lại hướng về bốn phương tám hướng tan biến mà đi hồi âm lại lên yếu dần xa dần lại đột nhiên lại nổi lên cái này ngược lại là làm cho loại này hắc cám t r ố n g vắng cảm giác càng tăng lên trên hơn mấy phần nếu có địa ngục có lẽ chính là như vậy l o n g khiếu thiên tự lẩm bẩm một tiếng dùng thanh âm của mình xua tán đi yên tĩnh cô độc hắn nhìn xem trên địa đồ phương hướng lại nhìn một chút cảnh tượng trước mắt cuối cùng hắn quyết định trở về trở về nhưng mà không đợi hắn trở về lại đột nhiên nghe được một trận không giống với trước đó cổ quái manh minh tựa như c ù n g tiếu h lại như là tại t h á n nhẹ như là vô số sinh vật kỳ quái ở trong hắc cám thấp r ộ n g giao lưu thanh âm càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng nhiều thanh âm gì hắn toàn thân lông tơ bắt đầu đứng lên nổi ra gà trong nháy mắt vội vang bay đầu nhìn lại ánh đèn về chiếu lại chỉ gặp một đoàn lúc nhích hắc cám đang hướng về chính mình tới gần ánh đèn có khả năng tác dụng phạm vi càng ngày càng nhỏ hắc cám áp bách lấy sáng lời cũng đẻ xuống công việc của hắn động không gian ánh sáng càng ngày càng nhỏ bốn hắn bắt đầu sợ hãi những n à y đẻ ép mà đến hắc cám cũng tại trong lúc vô hình đẻ xuống tinh thần của hắn hắn cảm giác tinh thần của mình đều muốn hắn g mất thế là hắn chỉ có thể hô lên chút n g o a n thoại vì chính mình trang uy mặc kệ các ngươi là cái gì yêu mà quỷ quái ta nói cho các ngươi biết cha ta thế nhưng là long n ạ o t i ê n các ngươi chọc ta không có kết cục tốt dứt lời cái tia nhuyễn làm được chỉ chốc lát sau ánh đèn kia phạm vi liền do ngàn mét có hơn bị áp xúc đến năm mươi mét bên trong thấy thế cái kia đẹp mắt gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh đứng lên hắn lui về sau hai bước nhưng hậu phương cũng là càng phát ra chen ép hắc cám thế là hắn cắn răng một cái dứt khoát cam chịu nói các ngươi muốn giết cứ giết muốn phá liền phá đừng lằng nhà lằng nhằng cho thương khoái tờn ơ giờ đừng để lao tử xem thường các ngươi dứt lời cái kia hắc cám tựa hồ cũng không còn tiếp tục gáp bách mà đến thay vào đó là một trận làm người ta sợ hãi cởi to kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt vẹn vẹn chỉ là thanh em chuyển đến hắn chính là cảm giác thân thể không tự chủ được m u ố n q u ỳ d ạ m trên đất nội tâm không cầm được sợ hãi quần quận nhưng hắn hay là miễn cưỡng duy trì ở lý trí của mình giáng chống đỡ lấy thân thể không có ngã xuống ngược lại cả gan đối với trong hắc cám nói ra cái kia ca, có chuyện hào hào nói bốn dứt lời trong đầu lập tức liền có mấy cái tin tức chuyển đến cùng lúc đó trước mắt hắc cám cũng là trực tiếp xâm nhập trong ý thức của mình giờ khắc này thân thể của hắn không bị khống chế ngã trên mặt đất run dày lên hai mắt mũi miệng nhao nhao chảy máu cái kia kinh khủng ý chí suýt nữa để đầu của hắn nổ tung nhưng cũng may hắn vánh vác thời gian dần trôi qua hắn thích h ớ n g loại tình huống này lại lần nữa khôi phục hành động lực mà lúc này thanh âm kia cũng là thời gian dần trôi qua mở miệng ngươi tiểu tử này có chút ý tứ linh giác cùng xâm nhiễm kháng tính tựa hồ đặc biệt cao s ắ c thực như vậy một đạo khác hơi có vẻ bén nhọn thanh âm t r u y ề n ngay sau đó một đạo thanh âm khàn khàn hỏi tiểu tử ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào bốn liên tiếp thanh âm mang theo tới tin tức tương quan không để y ý, ý nguyện của hắn cưỡng ép xâm phạm đầu g ó c của hắn cái này khiến hắn ý thức hoảng hốt ngơ ngơ ngác ngác một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đối diện với mấy cái này không biết tên tồn tại kinh khủng hắn thật sự là không dám xem nhẹ vấn đề của đối phương mặc dù không biết cái này là cái gì đó nhưng nếu nguyện ý cùng chính mình giao lưu đó chính là chuyện tốt mình nếu là không để ý tới người ta vạn nhất chọc tới những vật này chính mình nói không ổn thỏa trận liền muốn bàn giao ở nơi này thế là hắn trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó không quá xác định nói nơi này không phải đáy giếng động đá vôi dưới mặt đất sao ngay vậy t r u n g quanh lần nữa lâm vào yên tĩnh hắc cám tiến một bước tới gần hắn chỉ cảm thấy da thịt của chính mình đều tại không bị khống chế lung tung n ọ n n g o ạ phản p h t sau một khắc liền muốn rời khỏi thân thể có được chính mình ý nghĩ bình thường nghe được chính mình cảm giác liền muốn nằm tại chỗ này lúc cái kia hắc cám cũng là ngừng tiến một bước áp bách cái kia đạo thanh âm khàn khàn cũng là lần nữa chuyển đến nơi này là thần miên đại lục viễn cổ đến nay lịch đại chư thần gần thất thành đô sẽ chọn ở chỗ này ngủ say tiểu tử linh giác cùng xâm nhiễm kháng tính cũng không tệ thanh âm k i ê n nói rõ ràng là chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ nghe và hoành minh chật trận còn mang theo một chút giống như là côn trùng k ê u vang dư âm mà hắn cũng là bén nhạy đã nhận ra đối phương trong lời nói ẩn giấu lặp lại nội dung ngươi cố ý cường điệu linh giác của ta làm gì hắn không hiểu hỏi cùng lúc đó trong lòng cũng là n nhưng đối mặt bốn phương tám hướng hát cám hắn không chỗ có thể chọn bốn theo long khiếu thiên nhi g vẫn rơi xuống trong hát cám yên lặng một lát sau đó một chút thanh âm chính là cùng nhau phát ra chúng ta là nói ngươi làm chúng ta thần sứ chúng ta ban cho lực lượng ngươi như thế nào nghe vậy hắn nao nao hắn bén nhẹ bắt được mấu chốt trong đó từ ngữ thần bốn giờ khác này hắn hiểu được chính mình khả năng bày ra đại sự chạy đều chạy không thoát loại kia thế là hắn lại hỏi vậy ta cần bỏ ra cái gì trong hát cám hết thảy ta cự tuyệt chúng ta cự tuyệt ngươi cự tuyệt ngươi không có quyền lợi lựa chọn chương ba trăm lẻ chín Quỷ đạo huyết mạch. Chương 309, quỷ đạo huyết huyết khiếu khiếu đạo đạo đổ. đã mạch. mạch. Long khiếu thiên giờ khác này, long Chương thiên khác thiên chỉ cảm thấy có chút đổ. Hắn cảm giác chính mình tốt không may, đã thức tỉnh phế này may, tốt cảm cảm có giác bốn. Giờ sụp vậy t thiên tái phu không nói, còn bị bạn gái tái rồi. còn bạn bị v ậ liền coi là chính mình dưới cơn nóng giận lại lục trở về kết quả đối phương hay là cái dạn nợ giờ một đường đuổi theo chính mình nào muốn đem chính mình trước tiến sau giết vĩnh viễn cùng một chỗ vậy liền coi là chính mình thật vất vả tránh qua tránh né truy sát nhưng lại rất xuống địa phương kỳ quái trang bị đều hỏng một nửa vốn nghĩ người đen đủi đến đâu cũng nên không sai biệt lắm có cái hạ độ bây giờ lại lại bị một đám tự xưng thần gia hỏa theo dõi còn muốn cho mình ban ân cái kia thần ân xâm nhiễm sự tình hắn nhưng là biết đến nghe nói tà giáo liền lửa thích làm những đồ chơi này bị xâm nhiễm người đều sẽ trở nên không phải người không phải quỷ mười phần buồn nôn hắn hiện tại trên mỗi một sợi tóc đều viết đầy kháng cự thế nhưng là hắn quá yêu đất bốn nghĩ tới đây hắn nằm thẳng giống như hướng trên mặt đất một n ằ m a bạch t h ú c a mau cứu ngươi tốt chất nhi đi ta quá xui xẻo giờ phút này hắn đã bỏ đi chống cự cùng lắm thì liền cùng nơi này bạch cốt làm bạn bốn nghĩ tới đây hắn hai mắt vừa nhắm lựa chọn đem thế giới che nhưng mà khi một cái thần minh muốn cùng một sinh linh khác giao lưu lúc sinh linh kia là không có quyền tự tuyệt hai mắt nhắm lại những cái kia thiên hình vạn trạng hình tượng chính là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu thô sơ giản lược xem xét trọn vẹn hơn mười nhìn đến đây hắn phải mái cười một tiếng không phải là bởi vì hắn đột nhiên trở nên không sợ hãi mà là t mệt mỏi hủy diệt đi bốn ý nghĩ như vậy hiện lên hắn lập tức liền không có tức giận đứng lên sau đó đối với chúng quanh hát cám dựng lên một cây ngón giữa vòng cũng nguyên địa dạo qua một vòng đồng thời còn không q u ê n cười to nói ta là cái gì đại bảo bối sao các ngươi nhiều như vậy thần vây quanh ta một người liền xem như muốn ăn thịt ta đều không đủ các ngươi một người một ngụm phân a ngươi xem một chút các ngươi từng cái giống nhìn vật hi hãn bộ dáng không thể nào không thể nào sẽ không ngươi sống cái này nhiều năm như vậy ngay cả cá nhân đều không có gặp qua đi ha ha hắn muốn lộ ra khinh bị biểu lộ nhưng thân thể cơ bắp giờ phút này đều mơ hồ có vặn m è o s u thế bộ mặt cơ bắp cũng là có ý nghĩ của mình tại lung tung này lên đến mức nét mặt của hắn nhìn qua dị thường dữ tợn nhưng hắn chỉ cảm thấy không quan trọng bởi vì cái gọi là hướng chết mà sinh khi hắn đã tiếp nhận sự thật tán khốc sau vô luận là tê hay là tuyệt vọng tóm lại hắn hiện tại ngược lại liền không lại sợ như vậy tám lúc này đối mặt với long khiếu thiên khiêu khích bốn phía hắc cám cũng là yên lặng một lát một lát sau bốn thanh em lần nữa truyền đến thiểu g i a hỏa l à gan thật lớn thôi làm thần linh cho dù là ngôn ngữ không thông thủ thế không thông bọn hắn cũng y nguyên có thể lý giải những này bình thường sinh linh muốn biểu đạt ý tứ nếu như đặt ở dĩ vãng bọn hắn tuyệt đối sẽ đem loại này mạ o phạm thần vi ra hỏa phân thân t h á c h cốt lấy cảnh thế người nhưng bây giờ bọn hắn dùng đến, đến đối phương nghĩ tới đây bọn hắn cũng là tiếp tục nói không sai đảm lượng chúng ta thường thất ngươi nhưng không có nghĩa là ngươi liền có quyền cự tuyệt sở dĩ nói là thưởng thức đảm lượng đó là bởi vì sau đó phải làm sự tình nhất định phải có đầy đủ đảm lượng các ngươi đến cùng muốn thế nào đối với loại tình huống này long khiếu thiên gọn gàng dứt khoát hỏi lên hắn lúc này đã lời ư n h ắ c nói thêm cái gì cùng ở chỗ này lẳng nhà lẳng nhẳng vừa đi vừa về lôi kéo không bằng làm rõ ràng nguyên nhân sau đó chết sớm sớm siêu sinh chúng thần chúng ta ban cho lực lượng ngươi mà ngươi thì cần muốn dẫn lấy chúng ta ban ân đi gặp mặt thiên tôn nói cho hắn chúng ta tự nguyện từ bỏ tây nguyên để hắn đừng lại ước thúc chúng ta ngay vậy long k i ế u thiên lông mày nhữ lại đột nhiên xuất hiện đảo ngược để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vốn cho là mình là thịt cá trên tất gỗ kết quả là nguyên lai là bọn hắn phải có cầu ở chính mình hắc đợt này quyền chủ động tại ta à nghĩ như vậy hắn lại hỏi vậy các ngươi vì cái gì không tự mình đi không phải để cho ta một kẻ nhân loại đi hắn nghi ngờ chỉ chỉ chính mình m u ố n chúng ta cũng nghĩ à nhưng thiên tôn có lệnh thuộc về với mình thời đại văn minh sau khi kết thúc thần minh liền muốn rời khỏi sân khấu một cái nhẹ nhàng thanh â m cảm khái thanh em chuyển đến long khiếu thiên trong đầu cũng là ấn g a tương ứng hình tượng chỉ là cùng thanh em không phù hợp chính là c h u lần này thanh âm chuyển đến nương theo mà đến chính là một đoàn núp ních bóng ma hắn vô hình lại không có chất không có cụ thể hình tượng chỉ là một đoàn khám chân thực mà phiêu miệng g i a m ba câu ở giữa khó mà đem nó miêu tả hắc ám c h i thần bốn theo giao lưu thời gian càng ngày càng nhiều l o n g khiếu thiên ngược lại cảm giác thân thể thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới đối với những n à y thần minh thuyết pháp hắn cũng là sinh ra có chút hiếu kỳ thiên tôn là ai các ngươi một đám đánh không lại hắn một cái nhưng mà máy hát này vừa mở ra một chút bệnh cũ chính là theo bản năng thốt ra lại nói các ngươi thật là t h ầ n sao một cái ngay cả cá nhân dạng đều không có viên màu đen còn có một đầu khâu lại trách đoán chừng cái khác cũng không tốt gì đi bất quá ngươi đã có sự tình cầu ta ta cũng không phải không có khả năng cố mà làm giút các ngươi nhưng các ngươi không được hào hào biểu thị một phen nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời bên kia liền truyền đến một tiếng không nhịn được hét to thảo tiểu t ử nói nhảm nhiều quá lấy ra đi ngươi vết đ ứ c cờ không nói v õ đ ứ c dứt lời long khiếu thiên chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt liền đã mất đi k h ô n g chế hắn rơi xuống vừa mới bị chính mình đậu đen r a u muốn trùng thần trong nóng vớt bị đối phương vừa đi vừa về lê hoay giống như là một cái thủ công bé con giống như nhưng hắn vô lực phản kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cũng ở trong lòng hung hăng cho mình hai cái tát chính mình là cái dễ dàng miệng tiện m ắ bệnh thế nào liền không đổi được đâu、Bốn. trải qua một phen lặp đi lặp lại xoa n ă n sau đang lúc long khiếu thiên cảm giác mình muốn chết mất lúc trung thân lúc này mới dừng tay sau đó có chút k h ẽ thở dài á k h o á t phản tổ quỷ biến thời đại đỉnh cấp quỷ đạo huyết mạch c h ắ c không được kháng tính mạnh như vậy không tệ không tệ bốn bọn hắn ở chỗ này đã qua không biết bao lâu tại các loại thời đại bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ có chút trên đất sinh linh sẽ ngoài ý muốn lại tới đây nhưng những cái kia trung quy chỉ là số ít trừ quỷ đạo biến dạng thời đại thời đại kia sinh linh cũng là loài người bọn hắn khắp nơi tìm kiếm lấy thần minh vết tích đem có thể giao phó người ban â n hoặc xâm nhiễm vật phẩm xưng là thánh di vật. bọn hắn dùng những lực lượng này trang bị chính mình cũng hình thành khả quan sức chiến đấu mà tại thời đại kia bên trong trên mặt đất sinh linh ngoài ý muốn đả thông thông hướng nơi đ ầ y thông đạo mà đó cũng là bọn hắn tiếp xúc trên mặt đất sinh linh nhiều nhất một đoạn thời kỳ trải qua lâu dài tiếp xúc bọn hắn phát hiện thời đại kia sinh linh tự a hồ có một chút thủ đoạn có thể ở một mức độ nào đó chống cự xâm nhiễm tính phá hư lực lượng giữ lại hữu ích bộ phận hóa thành lực chiến đấu của mình mà trong đó có một ít thiên tri kiêu tử bọn hắn sinh ra liền có một loại đặc biệt huyết mạch lực lượng các loại lực lượng tự hồ cũng tới từ tại mặt khác thần mình xâm nhiễm mà có loại huyết mạch k i ế người c ũ nhưng g có t ể càng cũng càng cùng c lớn trình độ tiếp nhận cũng kiêm dung càng nhiều xâm nhiễm cùng ban thân tiếp độ kiêm xâm tám. ơ bây ọ bọn n hắn còn tại lo lắng、cái、này yếu sinh linh không đựng hắn thể hay không chịu cái có tại ớt lo lấy yếu x m nhiễm mà không gần. Nhưng chịu tiếp xúc quá b â giờ bọn hắn không có tầng này nỗi lo về sau thế là n h a u n h a u tụ lại mà đến thậm chí bởi vì quá nhiều tụ tập một chút ở phía xa ngủ say thần minh cũng là lần lượt tỉnh lại nhưng bọn hắn còn không có tới gần mà là tại cách đó không xa lẳng lặng xếp hàng chờ đợi chúng ta ban ân ngươi lại cất kỹ trong vòng trăm năm ngươi nhất định phải nhìn thấy thiên tôn cũng hoàn thành chúng ta bàn giao vô luận thiên tôn có đồng ý hay không nhiệm vụ của ngươi liền như vậy kết thúc nhưng ngươi như không có đi làm hoặc là đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp h ỏ i chúng ta đưa cho ngươi lực lượng tùy thời cũng có thể trở thành giết chết ngươi lưới đao bốn dứt lời lực lượng kinh khủng chen chúc mà tới cái k i a hơi có vẻ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cũng là không bị khống chế bành trướng lên dừng lại mau dừng lại thật nhét không được y miệng còn chưa bắt đầu đâu trung thần ta đem giao phó ngươi bách độc bất sâm cùng vận dụng bách độc ban、ân. hát cám c h i thần ta đem giao phó ngươi hành t ẩ u hát cám quyền lợi hủ thực c h i thần lao tử cho ngươi ăn mòn vạn vật quyền lực cầu thông vạn vật c h i năng theo thời gian trôi qua cặp mắt của hắn dần dần đã mất đi thần thái biến thành sao trắng mẹ nó mau dừng lại xe hư lao tử thật muốn bị no bạo chứa không nổi thật chứa không nổi giao phó ngươi cao tốc khép lại c h i năng giao phó ngươi tự do bay lượn c h i năm bốn khi thứ nhất đợt bảy tám cái thần minh ban ân sau khi kết thúc thứ nhị đợt thần minh chính là theo nhau mà tới bọn hắn đều bị vây ở chỗ này quá lâu khó được lại gặp một cái có thể đồng thời gánh chịu bọn hắn ban ân tồn、tại. bọn hắn tự nhiên không muốn từ bỏ lần trước gặp được loại tồn tại này hay là tại mấy chục triệu năm trước nhưng cũng tiếc lần trước người kia còn không có nhìn thấy thiên tôn liền chết i ể u cho nên lần này bọn hắn không chỉ có muốn giao phó xâm nhiễm còn muốn dùng quyền hành giao phó nó ban ân lấy bảo đảm gia hòa này sẽ không ở nhìn thấy thiên tôn trước đó chết i ể u muốn chết nhìn thấy thiên tôn lại chết ta đúng rồi thiên tôn nếu là tỉnh dậy ngươi có lẽ có thể nếm thử t ụ g hắn tên thật kỳ danh nạo phét mấy chữ cuối cùng là lấy tâm linh truyền âm nói ra bởi vì tại viên tinh cầu này bên trong có chút tồn tại hắn danh tự chính là cấm k � vô luận là người hay là bọn hắn những ngày thần bốn đương nhiên liền xem như tỉnh hắn cũng không nhất định sẽ để ý tới ngươi cho nên nếu như không để ý tới ngươi ngươi cần chính mình đi tìm dứt lời lại là bảy tám cái ban ân rước vào thật lớn tôn g i á rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng l i ế mắt tại chỗ liền ngất đi hắn giống như ngất đi không có việc gì không ai nói nhào nhào tốt hơn ta ngẫm lại vậy ta đem giao phó hắn vĩnh viễn không hôn mê đạt tính ta giao phó hắn bị lực tăng lên có phải hay không nhiều lắm cứ như vậy hắn khả năng cần huấn luyện hồi lâu mới có thể khống chế lực lượng của mình từ đó trở về lục địa bốn không quan hệ ta đã ban cho hắn v ĩ n h sinh thời gian cũng không đáng tiền long khiếu thiên ta ba n g ư ờ i cái ba tám các người nói hắn thu được những n à y lực lượng cường đại sau sẽ có hay không có chút lòng phản địch từ đó phản kháng chúng ta cắp mũi tên đông nam cắp mũi tên đông nam cắp mũi tên đông nam cắp mũi tên đông nam cắp phá mũi tên đông bắc mấu chốt là hắn không phản kháng được a dựa vào chúng ta ban ân phản kháng chúng ta đừng nói dỡn ban ân sẽ chỉ là ban ân hắn có lẽ sẽ trở thành thần minh phía dưới người thứ nhất nhưng cũng vĩnh viễn sẽ chỉ dừng bước nơi này ban ân lệ thuộc vào thần minh phía dưới đi tại phát tắc nhưng thấp hơn phát tắc bốn cũng là tám cùng lúc đó Trong chiến trường. Bạch dương cũng là lâm vào trước o đó những cái kia quá quét đâu hẳn là đều bị bản hệ thống ăn phải không không khẳng định không phải mặc dù nàng là tham ăn thống nhưng còn không đến mức cái gì đều ăn cảm giác đều rất tốt để cho ta suy nghĩ một chút ta cần cái nào bạch dương nói một lần nữa nhìn về phía tuyển hà bốn xin ngài lựa chọn một kiện trang bị một dung nham c h i ác kim thể phách tăng lên bốn mươi linh lực tăng lên hai mươi tinh thần lực tăng lên hai mươi kỹ năng dung nham c h i ác chống g ô n g tạo ra một cái nhiệt độ cao đại thủ giam cầm mục tiêu nhiệt độ cao thân hòa có thể từ nhiệt độ cao trong hoàn cảnh hấp thụ năng lượng trả lại tự thân cũng thu hoạch được đại lượng nhiệt độ cao kháng tính hai hậu thổ c h i tâm kim thể phách tăng lên sáu mươi duy nhất kỹ năng thu hoạch được ba trăm linh thể phách thuộc tính phòng hộ hiệu quả ba h ư không đại kiếm kim sắc bén một thể phách tăng lên năm mươi kỹ năng một h ư không thiết ác công kích không nhìn phòng hộ thuộc tính kỹ năng hai h ư không hành tẩu có thể chém rách không gian tiến hành một lần nhanh chóng xuyên thẳng qua bốn lựa chọn một cái đặc tính hoặc đặc tính kỹ năng một văn minh c h i chủ loại hình đặc tính hiệu quả quyền hành chỗ tinh cầu tiểu gì cũng sẽ dựng dục ra các loại sinh mệnh cũng thúc đẩy sinh trưởng ra các loại văn minh bốn hai dã man sinh trưởng loại hình đặc tính kỹ năng hiệu quả sử dụng sau mục tiêu sẽ thu hoạch được dã man sinh trưởng hiệu quả có thể không nhìn t r ù n g tộc thực hạng đồng tiến đi cấp tốc trưởng thành bốn ba tinh chuẩn phạt kích loại hình đặc tính kỹ năng hiệu quả nhận được vật lý công kích lúc có thể tìm kiếm hoàn mỹ thời cơ phát động kỹ năng đó phát động đ sau e mặc hoàn toàn miễn dịch lần này công kích, căn cứ thụ kích trình độ, tiến hành một lần cường lực phản kích. Chú, kỹ năng đó phát hao thể lực, tinh thần lực cùng linh toàn này miễn lần công cũng căn tiến lần cường năng động lượng cùng một tiêu m đại cứ lực lực, lực lực. kỹ độ, đó sau, sẽ dù chỉ có ba cái tuyển hạng nhưng so với trước đó người mới chiến trường cũng làm mập không chỉ một điểm hai điểm những n à y cho trang bị cất bước chính là kim sắc truyền thuyết kỹ năng bắt đầu chính là đặc tính kỹ năng nhưng cái này cũng bình thường dù sao cũng không thể trông cậy vào những ngày thần minh đánh nhau còn cần màu xám trang bị đi những n à y thần minh chính mình sẽ c h ú t ra mạnh xuống tới đều do、so、cái kia màu x á m trang bị mạnh nhưng cũng chính là bởi vì cho quá tốt rồi bạch dương mới có thể xoắn suýt bởi vì hắn đều thật muốn muốn chương ba trăm mười một bạch dương kiếm lớn này nhìn qua ăn thật ngon chương ba trăm mười một bạch dương kiếm lớn này nhìn qua ăn thật ngon năm nhìn xem những trang bị này bạch dương lặp đi lặp lại suy nghĩ mặc dù đều m u ố n nhưng hắn trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra muốn thế nào mới có thể tất cả đều m u ố n cho nên chỉ có thể trước làm ra lựa chọn lại nói đầu tiên bài trừ chính là cái tia hậu thổ chi tâm mặc dù cái tia duy nhất kỹ năng mười phần cường lực có thể thu hoạch được ba trăm linh thể phách thuộc tính phòng hộ trị số có thể làm cho bất kỳ một cái nào đơn vị năng lực sinh tồn trực tiếp kéo căng nhưng thông qua hư không đại kiếm không nhìn phòng hộ kỹ năng lại có thể nhìn ra được đơn thuần phòng hộ có đôi khi cũng không phải là rất hữu dụng đương nhiên mấu chốt nhất là trang bị này căn cứ hắn suy tính liền xem như tại hoàn thành cộng minh sau cũng vô pháp phát sinh chất biến đặc tính hóa chuyển hóa chỉ là điểm này cái này kém xa tít tắc mặt khác hai loại quần bốn cuối cùng trải qua một phen cân nhắc suy tính sau bạch dương quả quyết lựa chọn hư không đại kiếm mặc dù dung nham c h i ác cũng không tệ hơn nữa còn có thể có nhiệt độ cao k h á n g tính nhưng hắn đã có được thông dụng kỹ năng đầu đồng thiết tí tạm thời không phải rất thiếu nhiệt độ cao k h á n g tính so sánh cùng nhau hắn ngược lại càng coi trọng hư không đại kiếm vậy đơn giản thô bạo đặc tính không nhìn p h o n g hộ vạn vật chém tất cả chém rách không gian h ư không ghé qua cao thương cao cơ động hiển nhiên càng có thể bù đắp chính mình thiếu khuyết tám theo suy nghĩ rơi xuống một thanh dại ước chừng năm thức lá liêu hình đại kiếm chính là xuất hiện trong tay của mình đại kiếm không trôi chỉ có mũi kiếm không có độ dày không có trọng lượng thân kiếm vạn màu nhưng lại quy về nhất huyền xem toàn thể đi lên tựa như là một mảnh trôi đi không chung màu đen vải vóc lại như là chiếu ảnh giống như có chút hư hảo nhưng bạch dương biết liền cái mới nhìn qua này một trận gió liền có thể thổi chạy đồ vật lại đủ để chặt đứt hết thể tính chất vật lý nhìn xem cái này kỳ quái chất liệu bạch dương cũng là hiếu kỳ muốn dây vào một chút chỉ là tay còn không có đụng tới đi đại kiếm này tựa như là cảm nhận được cái gì bình thường kịch liệt rung động đứng lên cùng lúc đó bạch dương cũng là cảm nhận được một cỗ không hiệu cảm giác thân thiết ngay sau đó cái kia hư không trùng xào cung cấp một mực không có động tính hư không thân hòa cũng tại thời khắc này đột nhiên có rung động trong mắt cũng là nổi lên có chút màu tím nhạt một cũ cảm giác đói bụng đột một tùy tâm mà sinh bạch dương nhìn trước mắt đại kiếm không khỏi n u ố t một n g ụ m nước bọt bốn thống tử ta đột nhiên cảm giác thứ này có thể sẽ ăn thật ngon hắn liếm môi một cái nói ra loại kia tùy tâm mà thành cảm giác đói bụng mang cho hắn một loại muốn thống thống khoái khoái có một bữa cơm no đủ xúc động nhưng hắn nhịn được bốn hệ thống thối tắm ngư ngươi chớ làm loạn a ngươi phải chết bản hệ thống sống thế nào à ô hệ thống tiền ổ nào trong đầu vang lên ngay vậy bạch dương cũng là lắc đầu ta biết ta khẳng định không làm loạn hắn lại không loại này không hiểu thấu xúc động rất hiển nhiên trang bị này cộng minh hậu sinh thành đặc tính mang tới hậu quả đối với loại tình huống này không rõ sự kiện hắn đương nhiên sẽ không đần độn trước hết đi nếm thử dù sao vạn nhất ăn xảy ra v ấ n đ ề tới làm sao bây giờ nghĩ như vậy bạch dương đầu tiên là giải trừ cùng linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ cộng minh cũng đem nó chuyển rời đến bạch linh trên thân tiếp tục cộng minh sau đó hắn v ù một cái về phía trước mắt hư không đại kiếm lấy ra đi ngươi nhân khí hợp nhất phát động sau một khắc đại kiếm chính là hóa thành màu đen quang mang tràn vào thể nội ngay sau đó phản hồi cũng là xuất hiện mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất hư không đại kiếm cơ sở thể phách thuộc tính tăng lên 250 t r ư ớ c mắt 650. m ớ i thêm đặc tính sắp bén năm mới thêm đặc tính hư không t i ế t cắt hư không ăn mòn thân thể linh lực công kích đem không nhìn mục tiêu phòng hộ mới thêm đặc tính kỹ năng hư không hành tẩu có thể tùy thời tùy chỗ chém rách không gian dùng cái này cấp tốc tới mục đích hoặc tiến hành một lần không nhìn khoảng cách ngẫu nhiên hành động chú mỗi ngày có thể vô điều kiện phóng thích một lần nhưng vượt qua một lần đằng sau mỗi lần đều cần tiêu hao đại lượng thể lực tinh thần lớn bốn mới thêm trạng thái hư không c ộ n minh hư không đại kiếm đã bị hư không trùng xào thốn vệ thuộc tính đặc tính nhập a bộ phận đặc tính phát sinh s á t nhập đặc tính thay đổi hư không trùng xào triệu hồi r a hư không sinh vật sẽ thu hoạch được hư không ăn mòn đặc tính trước mắt cộng minh số lượng hai ba bạch dương bốn thấy thế bạch dương n ẩn ra một chút qua một hồi lâu mới phản ứng được sau đó hắn vội vàng lại đem linh nguyên đặc c ẩ m một lần nữa cầm lại cộng minh sau khi làm xong hắn lúc này mới nhìn về phía đặc tính so sánh với trang bị cái này ba cái đặc tính ngược lại không cần như thế xoan suít văn minh c h i chủ có thể làm cho văn minh không ngừng sinh ra hiển nhiên là một loại phụ trợ loại thiên phú nó tác dụng hiệu quả đoán chừng cùng nạo phẹt ì n h huống không sai bị lắm nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không cần như thế hoàn mỹ thời cơ mặc dù không tệ nhưng lại bị hạn chế tại vật lý tổn thương ngược lại không bằng lựa chọn dã man sinh trưởng để mục tiêu có thể không nhìn t r ủ n g tộc hạn mức cao nhất tiến hành cấp tốc trưởng thành khỏi cần phải nói tối thiểu đối với mình phân thân bọn họ hẳn là có chút trợ giúp chư niệm kết thúc bạch dương cũng là hoàn thành ra trận chuẩn bị quanh thân bạch quang biến mất thân thể ngưng thực hắn cũng là lần thứ nhất bước lên mảnh này thần minh chiến trường chư thần làm kỳ thủ lấy quần tinh làm quân cờ giao phong tại cái này vũ trụ đa nguyên bên trong thần minh chỉ là cấp bất bốn bắt đầu đưa hành tinh đây chính là hoàn vũ chiến v ự c đại thủ b u ố c sao khi mạch dương hai chân lúc rơi xuống đất địa mạch chi linh phản hồi nói cho hắn biết tinh cầu này là s ố n g lấy tinh nguyên cũng chưa chết đi nhưng không có nó hắn thần minh tồn tại nói một cách khác hắn chính là chỗ này duy nhất thần minh hắn chỉ cần cùng nơi này địa mạch tiến hành đầy đủ cộng m ì n h nơi này liền đem triệt để trở thành hắn vật sở hữu nghĩ tới đây hắn đột nhiên có một cái to gan m u ố n thống tử ngươi nói nếu như ta lựa chọn văn minh đặc tính sau đó nếu như lại thêm một chút cảm giác tồn tại giảm xuống loại hình n n nấp năng lực giao phó tinh cầu vậy trong này không sẽ trở thành cái thứ hai làm tinh sao bạch dương nhìn xem nơi này đã có sinh cơ nguyên thủy hình dạng mặt đất không khỏi linh quang lóe lên trên lý luận có thể nhưng tạm ngư thì như thế nào xác định các ngươi lam tinh không phải là của người khác thứ hai lam tinh đâu còn có ta cảm thấy chúng ta phải có đại phiền t h á i bốn phiền t h á i gì nghe vậy bạch dương n h ữ n g mày chính mình lúc này mới vừa qua khỏi đến đâu nơi này lại không có mặt khác thần minh nào có cái gì phiền phước hệ thống có khoả hành tinh đang lấy mỗi g i â y năm .000 vạn mét tốc độ hướng chúng ta đánh tới đại khái nam thiên hậu liền sẽ đụt vào hư hư thực, thực mặt khác thần minh bốn bạch dương bảy không có việc gì còn có năm ngày đâu chúng ta trước tiên đem viên tinh cầu này vơ vét một lần sau đó liền chạy trốn chương ba trăm mười hai trạm tinh kiếm chương ba trăm mười hai trạm tinh kiếm dứt lời bạch dương chính là cảm giác toàn triển khai c h u i xuống đất hướng về bốn phía thăm dò mà đi về phần hệ thống nói những vấn đề kia hắn ngược lại là không chút để ý lam tinh có phải hay không người khác thứ hai lam tinh hắn không biết dù sao đối với mình tới nói đúng vậy bốn mà cùng lúc đó khi bạch dương rời khỏi nơi này sau một loạt dấu chân lại là đột ngột xuất hiện ở giữa không trung dấu chân ở giữa không trung hiện hiện đặc ở trên ánh sáng đem tia sáng dừng lại và mèo nhưng lại rất nhanh biến mất ngay sau đó một lần lúc xuất hiện liền đã là đạp ở trên tầng mây sau một khắc lại đột nhiên biến mất tám mà cùng lúc đó lam tinh h ả i thành viện nghiên cứu bên trong bốn lao bà ngươi còn tại nghiên cứu đâu tại quân đội họp trở về bạch lục an đẩy cửa vào nhìn xem còn tại bàn thí nghiệm chỗ loay hoay nhánh cây dương thấm vụ không khỏi hiếu kỳ b u lại nghiên cứu ra cái gì một hai ba tới không có bạch lục an từ dương thấm vụ sau b ả vai thăm dò mà ra nhìn xem trên bàn thí nghiệm để cho mình hoàn toàn xem không hiểu các loại số liệu hắn tò mò hỏi đối với cái này dương thấm vụ lắc đầu nhìn trước mắt những số liệu này nàng cũng là cảm giác một trận kỳ quái thứ này xác thực trước kia chưa thấy qua lớn trong kho tài liệu cũng không có qua ghi chép ngươi nói con của chúng ta đến cùng từ chỗ nào tới cái đồ chơi này nàng nhữ nhữ m à y hỏi những vật này đạo linh tính cực mạnh kiên cố lại giàu có tính bền dẻo đồng thời còn có cùng loại đối với linh lực phụ ma hiệu quả một chút đơn thuần linh lực tại thông qua trong đó sau liền sẽ bị nó nhiễm lên một chút cái khác cả tính trải qua kiểm tra đo lường cùng nhiều lần thí nghiệm sau nàng phát hiện loại này tính chất linh lực với thân thể người có nhất định bảo hộ cùng ôn dưỡng tác dụng đồng thời cái này lực lượng đối với một chút ấm á m thuộc tính năng lượng còn có cực mạnh khắc chế lực nhất là đối với n g u y ê n r ù a t ử khí loại hình mặc dù loại lực lượng này rất tốt nhưng nàng có thể khẳng định là trước mắt trong lịch sử ghi chép cũng không có xuất hiện qua loại vật này cho dù là nàng dùng họa chạy vào s â m đại lượng kho tin tức cũng chỉ là tìm được tương tự lực lượng tư liệu nhưng không có tìm tới tương tự thực vật bốn đối với cái này bạch lục a n cười cười lơ đến nói t i ể u hai từ lớn cũng nên có chút bí mật thôi tựa như hắn hắn xưa nay không hỏi bạch dương bí mật đầu năm nay hay còn không có mấy cái bí mật à, tựa như cho dù là hắn đều sẽ tàng tư tiền thuê nhà một dạng bốn ta biết nhưng là ta chỉ lo lắng hắn bị người hữu tâm lợi dụng mặc dù nói hắn cũng nên một mình đảm đương một phía nhưng dù sao hắn kinh nghiệm xã hội trung quy có hạn dương thấm vụ k h ẽ thở dài một tiếng tại phụ mẫu trong lòng con của mình đến già đều là hai tử một bên ngoài miệng đối bọn hắn nói ngươi đã không nhỏ một bên trong lòng dù sao vẫn là lo lắng cái này lo lắng cái tía bốn ngươi nói cũng có đạo lý nhưng chúng ta ánh sáng ở chỗ này nghĩa viển vùng cũng vô dụng chờ trở, trở lại nhà hỏi một chút tiểu bạch chính là bạch lục a n nói ngay vậy dương thấm vụ nhẹ gật đầu lại hỏi nói chính là ngươi đây ngươi không phải nói ngươi lĩnh nộ cái hệ thống mới sao hiện tại tu luyện thế nào dương thấm vụ thế nhưng là nhớ tin tưởng cái này lão bạch liền đứng dưới t à n g cây đột nhiên phát cánh ốc sau đó liền nói với chính mình đốn nộ nộ liền nộ đi còn trực tiếp hiểu một cái hệ thống mới lý tính nói cho nàng chuyện này không có khả năng lắm nhưng căn cứ nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm nói cho nàng đây đúng là lão bạch trên thân có thể phát sinh sự tình bị dương thấm vụ đột nhiên hỏi bạch lục a n cũng là đắc ý cười một tiếng hắc ta đang muốn nói chuyện này chứ mau cùng ta đi ra nhìn xem nói liền muốn lôi kéo dương thấm vụ hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi dương thấm vụ nhìn xem bạch lục c a n tự tin này tràn đầy bộ dáng cũng là không khỏi lông mày nhữ lại a muốn ta nhìn cái gì đồ vật hai người đang khi nói chuyện cũng đã xông ra phòng thí nghiệm đi tới hậu sân chỗ ban đêm lê minh c h i thụ nhất là trói lọi trên có tinh huy vẩy xuống bảy cây thành rừng dưới có kim quang phục trên mặt đất tinh huy tuy là trói lọi không gì sánh được lại không hoàn toàn không có chướng mắt cảm giác thậm chí đều không có che đậy trên trời tinh quang trên cây tinh quang cùng thiên thượng tinh quang hồn nhiên một bắn nhìn qua được không động lẫy giờ phút này trải qua dưỡng dục quần sinh ra tốt hiệu quả những n à y trắng thuật diễn sinh phân thân bọn họ tăng trưởng cũng càng nhanh thêm mấy phần b ẹ n vẹn nửa ngày thời gian cũng đã là bình quân cao tới bảy tám mươi mét cho dù là có tiềm sơn che chắn cũng vô pháp hoàn toàn đem nó che giấu cũng nhờ có nơi này là nghiên cứu khoa học trọng địa bên ngoài có cảnh giới cột trong thời gian ngắn cũng không có xem náo nhiệt quần chúng tới vây xem vượt qua cây bầy bọn hắn đi tới đỉnh núi chỗ cao nhất bạch lục an nhìn trời một chỉ ngươi nhìn đây là cái gì nói chính là suy nghĩ khé động một cô ba động kỳ dị bắt đầu từ trên người hắn lan ra tại bọn hắn thị giác bên dưới sáng sủa trong bầu trời đêm quần tinh quang mang đột nhiên có quy luật lấp lõe ngay sau đó điểm điểm tinh mang hội tụ ở đầu ngón tay mới đầu chỉ là mấy điểm huynh quang sau đó càng ngày càng sáng tỏ quần tinh vì ta l ấ p lòe bạch lục gan đột nhiên giống lớn một tiếng ngân hà đổ ngược ba trượng quần tinh tránh rơi vào mơ hồ tinh mang chi nhận chảm ngón tay vẩy một cái một đạo do tinh quang tạo thành kiếm khí chính là rạch ra bầu trời đêm trong chấp nhoáng này mặc kệ là bạch lục gan trên thân hay là dương thấm vụ trên thân cũng hoặc là, là trên đất bùn đất ngon h ạ c h đều nhiễm lên một chút điểm phiêu tán tinh quang khi đạo kiếm khí kia dần dần biến mất bạch lục can cũng là không che giấu chút nào trực tiếp út sấp lao bà của mình trong ngực hỏng trang bức mệnh m ỏ i quá mức bạch lục can h i ế u khí vô lực nói nói đi hắn chính là hài lòng hiếp mắt lại lộ ra nụ cười thật to nam nhân đến chết là thiếu niên còn có cái gì là có thể so sánh tại chính mình coi trọng mặt người trước t h ố n g t h ố n g khoái khoái lắp đặt một đợt thoải mái hơn sao hiển nhiên đợt này trang đôi là thành công dương thấm vụ đỡ lấy bạch lục can ngơ ngác nhìn về phía vừa rồi đạo kiếm ngác nhìn về phía vừa rồi đạo kiếm nàng có thể mười phần khẳng định vừa rồi một kiếm kia khí hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút cao hơn một chút lực lượng không thể nói là thần minh cấp nhưng cũng tuyệt đối so với những cái kia phản trần độ vật gia i vị cao hơn một chút dù sao kiếm mang kia đã xông về bầu trời nhưng nàng cũng vẫn như cũ thấy như gần trong găng tấp cái này hiển nhiên là địa vị càng cao hơn tin tức một loại thể hiện đối với cái này bạch lụ can một lần nữa đứng t h ẳ n g người g ã i đầu một cái cười nói hắc hắc chiêu này thế nhưng là kiếm thần trạm tinh kiếm bất quá là cắt x ế bản dương thấm vụ ngay vậy dương thấm vụ không khỏi mộng bức trong nháy mắt trạm tinh kiếm thứ này hát biết hoặc hồ thần thứ nhất cùng tà thần giao phong giao cơ cả cùng là là lần tà nói người mọi biết. Bởi kiếm tại tất vì đây sau bị thương thật nặng mà vệ. Sau đó hắn trải qua gần trăm năm suy nghĩ chỉ vì nghĩ biện pháp tìm tới đối kháng t à thần phương pháp cuối cùng h ắ n tại ngày nào đó đêm xem sao trời bên trong đột nhiên l ĩ n h nộ mộ một kiếm có thể mượn trợ quần tinh lực lượng để bản thân sử dụng uy lực của nó viễn siêu bình thường nửa bộ đăng tinh có khả năng tiếp nhận phạm vi thậm chí có thể trực tiếp chém bị thương tây nguyên mà lúc đó mọi người đối mặt tả thần xuất hiện xã hội rung chuyển lòng người bàng hoàng dù sao tất cả chiến lược cao đoàn cộng lại cũng không đánh qua người ta còn bị giết một nửa đối mặt loại tình huống này kiếm thần lựa chọn công bố một chiêu này đến chấn an dân tâm mà lúc đó trùng hợp những cái kia ngoài hành tinh bạn bè bởi vì tại tả thần nơi này bị thiệt lớn cũng coi đây là do chuẩn bị đối với lam tinh tiến hành một chút bất lợi hành vi thế là kiếm thần liền đứng ra chém ra kiếm thứ nhất một kiếm chu tinh diệt những cái kia tại phía xa vài năm ánh sáng bên ngoài ngoài hành tinh bạn bè sát vách trong tinh hệ hành tinh tại trong khoảnh khắc chính là đã mất đi tất cả tinh nguyên bắt đầu độ sụp cũng cuối cùng tạo thành lỗ đen nuốt sống cái kia toàn bộ hệ hành t nghe nói toàn lực thi triển bên dưới ngay cả tà thần đều sẽ bị chém giết nhưng là bởi vì phải đ ề phòng ngoài hành tinh các bạn bè đâm lưng cho nên hắn không có khả năng tùy tiện đối với tà thần dùng ra một kiếm này tối thiểu nói là nói như vậy bốn mà loại lý do thoái thác này cũng bị đám người lên án một đoạn thời gian bốn nhưng bất kể như thế nào đều không thể phủ nhận một chiêu này vì lực mạnh mẽ không nghĩ tới lao bạch thế mà lại cắt x ế n bản cũng không biết tiến bao nhiêu tám bạch l ụ k a n hh lao bà đừng nghiên cứu ta đến dạy ngươi hệ thống mới này chương ba trăm mười ba số mười tám ta muốn kim ô chương ba trăm mười ba số mười tám ta muốn kim ô mà lúc này viện kiểm sát bên trong số mười tám vặn vẹo bò sát lấy yêu cầu phải dùng kim ô xâm nhiễm tiến hành khảo thí từ khi nghe được kim ô xâm nhiễm kết quả sau giờ phút này nàng cái gì đều không nghĩ trong đầu chỉ có đoá tia trói lọi l ô n g vũ lúc này nàng đã cùng trước mắt cái này phụ trách cho nàng kiểm tra đo lường người rằng có tiếp cận một giờ trong lúc đó nàng đã dùng hết các loại lấy cớ nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thuyết phục đối phương để hắn đồng ý đề nghị của mình mà số mười tám ở trong quá trình này cũng là thời gian dần trôi qua cảm giác có chút ngơ, ngơ ngác ngác ta muốn kim ô ta muốn kim ô ta muốn kim ô nói nói số mười tám lại c u ầ n bạo b ỏ sát lấy h ư ớ n g cái kia để đó vào nhà phòng cô lập phương hướng bỏ đi thấy thế người chủ nhiệm kia lập tức bị giật nảy mình vội vàng nhìn một chút t r u n g quanh xác định không có cái gì xâm nhiễm vật đi ra đây mới là nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó hắn ba bước cũng hai bước tốc độ nhanh giống một đạo thiểm điện chỉ là trong khoảnh khắc liền đi tới mười tám hào trước mặt đem nó ngăn lại có thể ở chỗ này trông coi những n à y trọng yếu xâm nhiễm vật thực lực của hắn tự nhiên không thể khinh thường nữ sĩ người lánh tính một chút số mười tám vặn vẹo thét lên không ta liền muốn kim ô đây là sự thực không được a vật kia tính nguy hiểm quá cao mà lại nguyên xoáy cũng không cho phép người kia muốn tiếp tục khuyết giải nhưng sau một khắc chỉ thấy số m ộ mươi tám một cái thủ đạo cho mình cắt cổ huyết dịch đỏ thám vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra hắn một mặt số m ộ ư ơ i tám không có kim ô ta sẽ chết rồi thấy thế người kia không khỏi mọi lòng thả ra một cái trị liệu cho số một ư ơ i tám trong nháy mắt chữa khỏi vết thương hắn cũng là trị liệu sư mà lại là lục gia i trị liệu sư có hắn tại m ộ ư ơ i tám hào đừng nghĩ chết mất nhưng mà nhìn xem m ộ ư ơ i tám hào lại phải đưa tay giờ khắc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút rụt rè cô n ã i n ã i ngơi trước đường đậu thủ ta xin phép một chút nguyên xoáy còn không được sao ngay vậy số mười tám cũng không tin đối phương giải thích chính mình chỉ là muốn bị xâm nhiễm một chút đối phương lại các loại lý do thoái thác ngăn cản chính mình lần này đoán chừng cũng là ôm ý tưởng giống nhau nghĩ như vậy nàng liền tiếp theo vặn m è o bò sát cũng tìm cơ hội tùy thời chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập trong đó tám mà ra các vô cứu bên kia đang chờ nhàm chán muốn nhìn một chút điện thoại lại đột nhiên nhận được một đoạn video thông tin kết nối thông tin sau hắn c o n mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia một đống quen thuộc vừa xa lạ sinh vật trên mặt đất vặn vẹo bỏ s á t lấy tứ chi ba trăm sáu mươi độ xoay trở lấy thỉnh thoảng sẽ còn đột nhiên ra tốc phóng tới một bên phòng cách ly nhưng lại bởi vì phát động phòng hộ bình t h ư ớ n g mà bị gậy trở về đ ạ n g cách màn hình hắn đều có thể nghe được giòn vang t r u y ề n đến cái đầu kia lập tức biến thành nước da dưa hấu đầu ó c đều vang đến trên màn ảnh có thể theo trị liệu rơi xuống vốn nên người đã chết lại thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường chỉ thấy đối phương lung lay đầu sau đó liền đổi phương hướng tiếp tục công kích mới đầu bởi vì quá mức trừu t ư n g hắn trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được đây là ai cho dù tốt một hồi mới phản ứng được bốn hắn lập tức giận không kèm được ta không phải nói cho ngươi dùng tác dụng phụ nhỏ nhất những cái tia xâm nhiễm vật cho nàng khảo thí ngươi nhìn ngươi việc này là thế nào làm ta nhìn ngươi chức vị này là không lớn ngươi dùng cái gì cho hắn khảo nghiệm chứ cắt vô cứu đại quát bốn chính mình mang tới vũ em thế mà cứ như vậy bị xâm nhiễm vật xâm nhiễm tinh thần trở nên triệt để không bình thường đứng lên giờ khác này hắn khí có chút phát r u n hắn rõ ràng đều đã thông báo dùng tác dụng phụ nhỏ nhất xâm nhiễm vật tiến hành cường độ thấp cùng trung độ kiểm tra kết quả đây bốn không đợi hắn tiếp tục nổi giận lại ngay bên kia mang theo thanh â m rung động khóc lóc kể lệ âm thanh truyền đến nguyên soái ta hoan uổng a nguyên soái ta cái này còn chưa bắt đầu khảo thí đâu ra c ắ t vô cứu giận quá mấy phần không có bắt đầu khảo thí thời gian dài như vậy ngươi không kiểm tra ngươi muốn làm gì không đúng ngươi không có khảo thí nàng tại sao muốn dạng này ngay vậy bên tia thì càng bị khuất ta để cử cho hắn tiên nhân xâm nhiễm cùng kiếm thần xâm nhiễm nhưng là nàng không phải muốn cái tia kim ô lông vũ khảo thí ngươi nhìn ta nói không cho nàng hiện tại cũng muốn bắt đầu tự sát ngài nói làm sao bây giờ a ngài mang tới cá nhân có phải hay không phương diện tinh thần có chút vấn đề nói hắn lại gặp được m ộ ư ơ i tám hào mở ý đồ giải mã cửa lớn cô nãi n ã i ngươi tỉnh táo một chút ra người kia vội vàng hô to đồng thời một cái lắc mình chính là bắt lấy m ộ ư ơ i tám hào bỏ sát hai chân sau đó lời nói chưa nói xong chính mình bắt lấy hai chân trực tiếp tận gốc cách ra m ộ ư ơ i tám hào mang theo tân sinh hai chân tiếp tục khởi xướng công kích tám mà giờ khắc này m ộ ư ơ i tám hào đã triệt để lâm vào một loại ngơ, ngơ ngác ngác trong trạng thái nàng vốn là một sợi trong tiềm thức suy nghĩ biến thành là một loại nào đó tính cách cụ tượng hóa đây mới là nàng bản chất Chỉ bất quá tại bạch rực bất là tại quá m nhưng, nhưng l như ở sở cầu cùng bình thường lo dịp lẫn nhau xung đột lúc các nàng bản năng liền sẽ mang tính lựa chọn từ bỏ một loại trong đò bốn mặc dù nói trắng ra cánh mệnh lệnh đối với các nàng tới nói ưu tiên cấp rất cao nhưng không có nghĩa là bạch dực mệnh lệnh các nàng bị giết cũng không cho chết các nàng liền thật có thể bất tử bất d i ệ t một dạng đây là chủng phần cứng bên trên vấn đề mà loại vấn đề này tại m ộ ư ơ i tám hào trên thân là rõ ràng nhất đây cũng là lúc đó bạch dực tại sao muốn đem m ộ ư ơ i tám hào giữ ở bên người nguyên nhân bởi vì chính mình người rõ ràng nhất người một nhà số m ộ ư ơ i tám là thật không ổn định tám Thế thế, đầu bên kia điện thoại trầm hồi lâu ân, vất hồi đầu điện lâu bên ân, kia mặc tại sao phải biến thành dạng này nhưng hắn đó có thể thấy được đối phương trong ánh mắt khát vọng trước mặt kệ là vì cái gì không ngại làm cho đối phương thử một lần nếu quả thật xảy ra vấn đề gì hắn sẽ đích thân đưa nàng giải quyết hết chỉ cần nghĩ đến hắn cũng là vội vàng hướng phía dưới tiến đến ở trong đó khắp nơi đều là không gian phòng ngự trận pháp hắn không có khả năng tùy tiện truyền tống đi vào chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy thông hành bốn mà lúc này người kia chính một cái bay nhào đem mười tám hào ép đến dưới thân mà đối với cái này mười tám hào trực tiếp giống lớn một tiếng ve sâu thoát xác nói liền đem kích phát t i ê u đốt thuộc tính linh lực tại chính mình dưới lớp da chạy qua khi huyết nhục nướng trên sau t hơi dùng lực một chút toàn thân ra chính là tự nhiên mà vậy thời g a mà số mười tám cũng là bởi vậy thoát khỏi đối phương áp chế thấy thế người kia cũng là một mặt mộng bức ở chỗ này hắn không có khả năng không chút kiên kỵ phóng thích linh lực nếu không sẽ kích phát một chút trật pháp nhưng chỉ bằng nhục thể áp chế hắn lại hoàn toàn ngăn không được đối phương mà đang lúc hắn khổ não thời điểm điện thoại bên kia đồng ý thanh â m chỉ gặp nguyên bản còn tại âm u buôn t ẩ u số mười tám lập tức lại biến thành ăn tĩnh gia nhân thậm chí còn như không có chuyện gì xảy ra đối với mình trở về một cái đẹp mắt mỉm chương ba trăm mười bốn chúng ta đi xem bác sĩ tâm lý chương ba trăm mười bốn chúng ta đi xem bác sĩ tâm lý ngươi người, người kia nhìn xem số mười tám còn muốn nói điều gì nhưng nói chưa mở miệng chỉ thấy số mười tám một mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn xem chính mình hay n h a vương chủ nhiệm a ngươi nằm d ạ p trên mặt đất làm gì mau dậy đi mau dậy đi còn không có ăn tết đâu số mười tám sửa sang lại một chút ý quan sau đó kinh ngạc nhìn đối phương nếu như không phải vừa rồi ve sầu thoát sát lúc phía sau lưng quần áo đều kéo rách một phần nhỏ dù là ai cũng sẽ không đem nó cùng vừa rồi sinh vật kia liên hệ với nhau đến ta người vương chủ nhiệm há to miệng muốn nói lại thôi nhưng dừng nói lại muốn trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải đối với cái này số mười tám nghiêng đầu một chút ta thế nào nguyên soái không phải nói để cho chúng ta đi dùng kim ô xâm nhiễm kiểm tra đo lường sao ai nha nhanh lên bắt đầu đi đừng ở trên mặt đất nằm sấp nói nàng liền kéo trên mặt đất nằm sấp người kia cũng một đường kéo đến trước cửa ý đồ mở cửa a a a, là giống còn không có kịp phản ứng vương chủ nhiệm cũng là theo bản năng tiến lên mở cửa khi hắn sau khi tính hụt lại chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trước mắt hiện lên mười tám hào phảng phất một đạo tiệm điện bọt thẳng hướng về phía lông vũ kia thế thế, vương chủ nhiệm trong lòng kinh hãi chờ chút còn không có tiến hành xâm nhiễm vân cấp đâu tuy nói là khảo thí nhưng khảo thí cũng không thể trực tiếp cầm xâm nhiễm vật bản thân đi khảo thí à. cái này xâm nhiễm vật bản thân đều là thần minh cấp xâm nhiễm căn bản không có khảo nghiệm tất yếu nó xâm nhiễm lục giai phía dưới sinh linh căn bản liền không khả năng ngăn cản chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời mười tám hào liền đã cắn một cái vào lông vũ kia chỉ là trong khoảnh khắc liệt diễm kia liền lan tràn mười tám hào toàn thân một màn này một cái nhìn xem trong lòng hắn mắt lạnh xong chính mình trước vị khó giữ được nhưng mà không nghĩ tới lại là số m ộ ư ơ i tám đột nhiên lạnh lùng kêu lên lạnh lùng k h ó c tà giấy lên tới số một ư ơ i tám trong miệng nhai nuốt lấy lông vũ nhai hai lần đi sau hiện nhai bất động dứt khoát lại nôn trở về mà một màn này cũng là bị một đường chạy tới r a cắt vô cứu xem ở trong mắt vạch dựng đồng chí ngươi đây là đang làm gì r a cắt vô cứu nhìn xem đã bắt đầu bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa số m ộ ư ơ i tám không khỏi lòng sinh tiếp hận trước đó có hay không bị xâm nhiễm hắn không biết nhưng bây giờ là thật bị xâm nhiễm kim mô xâm nhiễm có thể trên phạm vi lớn cường hóa sức chiến đấu còn sẽ không ảnh hưởng ý chí ngọn lửa màu vàng nóng kia vĩnh viễn đốt không chết chính mình còn đâu có thể tùy có thể tương ứng cũng muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận liệt hỏa đốt người thống khổ loại hỏa diễm kia không chỉ có nhằm vào thân thể thậm chí sẽ trực tiếp tiêu đốt linh hồn vô luận là ý chí lực cỡ nào cứng cỏi chiến sĩ sắt thép không dùng đến quá lâu cũng sẽ tinh thần sụp đổ biến thành một cái cái sắc không hồn bình thường chỉ có sắp lao tới t ử chiến chiến trường các chiến sĩ mới sẽ sử dụng có thể bắt dực, nàng là trị liệu sư a bốn nghĩ tới đây hắn nhìn về phía số mười tám ánh mắt cũng là mang tới chút tiếp hận nhưng mà đối với cái này số mười tám lại là phát ra một tiếng có chút thư sướng thờ phào sau đó giang tay ra nghĩa chính ngôn từ nói ta chỉ cần bị cái này xâm nhiễm lạc tà thần cũng đừng nghĩ tùy tiện xâm nhiễm ta các ngươi liền có thể cứ yên tâm đi đem tà giáo khối kia xã hội ưu ác tính giao cho ta nàng minh bạch vừa rồi chính mình sơ ý một chút không có khống chế lại có chút bại lộ bản tính nhưng nàng hiện tại đỉnh lấy chính là l a o đại thân phận nàng không cần mặt mũi l a o đại còn muốn mặt mũi đâu nàng phải nghĩ biện pháp y đổ cứu văn một chút thế là nàng lại bổ sung ngày nào ta nếu là không thiếu đốt đã nói lên ta bị tà thần xâm nhiễm kể từ đó cũng không cần phí quá nhiều nhân lực vật lực đối ta tình huống tiến hành giám thị huống hồ cho dù là dạng này ta cũng y nguyên có thể chữa trị mọi người số mười tám tràn đầy tự tin đã bốn ngay vậy gia cắt vô cứu c a o mày nhẹ gật đầu bình thường tới nói xâm nhiễm là sẽ lẫn nhau bao trùm hoặc lẫn nhau thốt vệ mỗi người sẽ chỉ đồng thời bị một loại xâm nhiễm bao trùm một lần trước mắt còn không có gặp qua có thể sắp nhập t h ô n tính nhiều loại xâm nhiễm tồn tại tối thiểu trước mắt đã biết tình huống tới nói là như vậy như vậy cũng là có thể miễn cưỡng có thể giải thích vì cái gì đối phương không phải muốn bị xâm nhiễm mới được chỉ là hắn y nguyên không có khả năng lý giải vừa rồi đối phương hành vi thế nhưng là ngươi dặn này nhưng mà hắn còn chưa mở miệng chỉ thấy số mười tám đột nhiên chính khí mênh mông nghiêm vì nhân dân phục vụ không khổ cực g i a c ắ t vô cứu ta nói là cái này thiêu đốt số mười tám vì nhân loại sau này dế mèn thống khổ ta chịu được g i a c ắ t vô cứu vậy ngươi vừa rồi vừa rồi thế nào thôi số mười tám nghiêng đầu một chút chỉ là đầu tại ngọn lửa màu vàng n ó n g bọc vào lộ ra mơ hồ không rõ thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút đ ố n đ ố t âm thanh giờ k h ắ c này g i a c ắ t vô cứu triệt để rơi vào trầm mặc bởi vì hắn phát hiện dùng hiện hữu ngôn ngữ rất khó dăm ba câu đem nghi vấn của mình nói ra cuối cùng t ă nghĩ hắn chỉ có thể thở dài nói không có việc gì đợi lát nữa chúng ta đi xem bác sĩ đi ngay vậy số m ộ ư ơ i tám nghìn một chút chính mình tao mày nói ta hiện tại là bị xâm nhiễm vạn nhất đem bác sĩ cho lây bệnh làm sao bây giờ mặc dù mình sẽ chủ động tiếp xúc xâm nhiễm cũng không đại biểu nàng sẽ cố ý đem xâm nhiễm truyền cho người khác cá đối với cái này gia cắt vô cứu khoát tay áo không quan hệ kim ô xâm nhiễm tính bản thân liền rất thấp nhất là đối với thứ cấp xâm nhiễm nguyên tớ i nói chỉ cần không phát thời kỳ sinh trưởng tiếp xúc đều vô sự a thế nhưng là ta chính là trị liệu sư a ta nói là bác sĩ tâm lý số một nghìn tám trăm m ư ơ i bốn mà cùng lúc đó nơi nào đó trong quán cà phê tiểu độ chính hai mắt hiếp nửa nhìn về phía tiểu ái ngươi cuối cùng vẫn là tham gia kế hoạch kia nghe vậy tiểu ái cười cười nói đúng à, nhân sinh cũng nên tham dự một lần oanh oanh liệt liệt hành động thôi đây chính là ngươi lựa chọn trở thành một con pháo thi lý do tiểu độ vô ngữ đến lướt mắt lại đưa tới đối phương mãnh liệt phản bác tiểu ái cái gì gọi là phá o hôi ta cái này gọi thiên binh thiên tướng không phải là phá o hôi thôi nói tiểu độ tức giận lấy ra điện thoại ngươi muốn làm gì tiểu ái trong lòng g i ậ n mình tiểu độ gọi điện thoại cho tỷ tỷ của ta nói cho nàng ngươi tại tìm đường chết đừng a tiểu di tiểu h i ý đ ầ ngăn cản nhưng lại bị tiểu độ một ánh mắt hủ trở về đối với cái này nàng do dự một hồi lâu cuối cùng trong lòng quét ngang nói ngươi ngươi dám đánh điện thoại cho ta mẹ ta liền gọi điện thoại cho ngươi cô cô nói cho nàng ngươi đi ra giải sầu lại lén lút đem chính mình cho người ta khế ước đến lẫn nhau tổn thương a dứt lời hiện trường chỉ còn lại có mắt lớn chứng mắt nhỏ t r ư ơ n g ba trăm mười lăm di cô cô m ã i mãi kêu cái gì t r ư ơ n g ba trăm mười lăm di cô cô m ã i mãi kêu cái gì nhìn xem tiểu hái động tác tiểu độ cũng là ngừng trong tay động tác khí linh khế ước tại khí linh bộ tộc bên trong nhìn thế nhưng là so hôn lễ trọng yếu hơn dù sao sau khi kết hôn song phương không thích hợp còn có thể ly hôn nhưng khế ước một khế chính là cả một đời đương nhiên khế ước không có nghĩa là về sau không phải cùng một chỗ khí linh khế ước càng giống là lựa chọn một cái trung thân đồng sự chiến hữu đồng bạn có thể là đi gia nhập một cái gia đình mới mặc dù có một ít khí linh cùng khế ước giả tại thông thường ở chung bên trong sẽ lâu ngày sinh t ì n h nhưng cũng có một bộ phận khí linh tại cùng mục tiêu hoàn thành khế ước sau sẽ lại thay một cái người yêu điểm này thường thường sẽ phát sinh tại song phương đều là nữ tính khế ước giả tình h dưới về phần tại sao không phải song phương nam tính đó là bởi vì khí linh bộ tộc không có nam tính đương nhiên càng lớn một phần là không gả cũng không c ư ớ i chờ ngày nào muốn hải tử trực tiếp hồi tộc tẩy khí trong ao pha được một đêm thứ nhì ngày hải tử liền có nhưng bất kể nói thế nào loại này cả một đời chỉ có thể là một m lần sự tình người trong tộc k i ể u gì cũng sẽ đặc biệt coi trọng bình thường muốn cùng một người tiến hành ký kết khế ước đều cần trải qua trưởng bối trong nhà lặp đi lặp lại xem qua nhất là nhà các nàng càng là đối với này càng coi trọng dựa theo trong nhà thuyết pháp vậy ít nhất cần đi qua lặp đi lặp lại quan sát cuối cùng mang về tộc địa đi qua ba cửa ải song p ư ơ n g lập thệ điều ước đã ký nhưng cũng giống vậy nếu như khí linh vẫn đi theo mình bản năng đi tìm khế ước giả vậy khẳng định sẽ tìm tới đối với mình tới nói thích hợp nhất vị kia nhưng nếu như một mực để gia tộc làm s a u cùng đánh n h ị m quyết định cái kia sẽ tìm được đối với gia tộc tới nói thích hợp nhất vị kia cuối cùng bốn hai người ai cũng không có gọi ra tay bên trong cái này một trận điện thoại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này hai đều là phản nghịch thiếu nữ một cái chết sống không chịu khế ước một lòng chỉ muốn chính mình mặc chính mình đi kiến công lập nghiệp kỳ thực lại là từ phá o hôi bắt đầu làm lên một cái khác thì là linh lợi dạo chơi một cái không lên tiếng liền đem chính mình cho khế ước đi ra c ũ ngay thành công đ một á cái. Một cái người, người, vậy sắc mặt hai người biến đổi liếp nhau quay người liền muốn chạy nhưng lại bị một cánh tay ngọc nhỏ dài trực tiếp ấn trở về hai người các ngươi một cái so một cái để cho người ta không bớt lo hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy toàn bộ cùng ta hồi tộc còn có tiểu độ mang theo ngươi khế đất giả cảm thụ được tay ngọc nhỏ dài kêu bên trên truyền đến giam cầm cảm giác hai người cũng là triệt để an phận xuống dưới tiểu độ miễn cưỡng vui cười lấy quay đầu nhìn về phía một bên người tới cô cô sao ngươi lại tới đây chỉ thấy người tới ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng người cao n h ồ n g một đầu tóc bạc đến eo hai đầu lông mày còn có một chút hình tròn màu lam vẫn ký nhưng tiểu độ biết cô cô năm trước mùa đông mới qua hai trăm tuổi đại thọ dù sao cũng là thất giai cường giả trường thọ r ấ t ký danh là giang q u ố c nghệ nhũ danh là tiểu nghệ là cựu đỉnh tổ đương nhiệm định thủy long vương trường thọ dứt khí thân là định dòng nước có tương quan pháp tắc đặc tính tăng thêm có thể chấn thiên hạ chi thủy có thể làm cho sóng lớn lắng lại để dòng nước siết biến chậm tại đối mặt hải chiến nương theo mà đến ngập trời trong h n g thủy nó ở hậu phương phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể nói khi dòng lũ kia tiến đến lúc không cách nào phá tan thành thị có hơn phân nửa đều là cô cô nàng công lao chỉ là nàng cũng không có vì vậy mà cao hứng bởi vì nàng không muốn về nhà tám mà một bên giang khúc nghệ nhìn xem dưới mắt một lớn một nhỏ hai cái tức giận nói ta lại không đến người hôm nay dám lén lút tìm khế ức giả ngày mai ngươi có phải hay không liền có thể sinh cái em bé lại về nhà lúc đầu trận này đại hồng thủy đi qua sau thẳng đến tại hạ một trận đại hồng thủy tiến đến trước đó nàng có thể nắm giữ một cái thoải mái ngày nghỉ nhưng mà lại tại một lần soát video lúc lại ngoài ý muốn thấy được một cái bóng người quen thuộc cháu gái của mình đang cùng một cái mỹ nhân tóc vàng tại một chỗ quân đội cửa ra vào cho người khác trị liệu mặc dù video kia rất nhanh liền bị hạ trống nhưng nàng vẫn nhận ra chính mình cái này nói là muốn ra cửa giải sầu tiểu chất nữ mấu chốt nhất là chính mình cháu gái này thế mà còn vô thanh vô tức liền cùng người ta khế ước mới đầu nàng còn lơ đễm nhưng về sau lại một lần nữa cùng trong nhà vô ý trò chuyện bên trong nàng mới phát hiện cái này cô cháu gái này là lén lút khế ước thế là nàng tại chỗ liền phát huy nhân mạch năng lượng tra được video kia c h o ở điểm mà đối với cô cô thuyết pháp tiểu độ s ắ c là mười phần không đồng ý kiên trì phản bác ngươi đây là nói xấu ta cùng bạch tỷ tỷ chính là đơn thuần tính hợp q u ầ n mà lại mà lại chỉ là duy trì lý trí sống sót liền đã rất lợi hại làm sao có thời giờ muốn nhiều như vậy đương nhiên câu nói sau cùng là nàng ở trong lòng nói bởi vì nàng sợ nói ra sau cô cô trở về t ì bạch dự phiên phước nhưng có sao nói vậy nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội làm lại nàng chắc chắn sẽ không lại qua loa như vậy làm ra quyết định dù sao c u n g bạch t ỷ t ỷ cùng một chỗ thời điểm thật sự là kích thích quá mức nàng thậm chí đem di trúc đều đã sớm viết tại email bên trong nếu như mình liên tiếp một tháng không đi xử lý thư tín vậy liền sẽ tự động gửi đi bốn cũng mặc kệ nói thế nào bây giờ k h ế ước đã xác định vậy nàng liền sẽ đi giữ gìn k h ế ước đối tượng lợi ích cùng hình tượng dù sao đây là lựa chọn của mình tám mà lại cái gì tiểu nghệ nhìn xem tiểu độ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi không khỏi hỏi trực giác nói cho hắn biết chuyện này cũng không đơn giản nhưng đối với cái này tiểu độ lựa c h ọ n n g m m i ệ n g k h ô nói g n Nàng lắc đ ầ u n ó i không có gì. Ngay vậy, giang Khúc nghệ như Ngay Giang n gì. có vậy, mày, ế u k h ô n gì có g vậy lại i ề về n đến nhà l t ừ nghe đ i tiểu gái dãy ruộng ải chờ chút ta di cô ta ngày mai còn muốn đi vào cương vị đâu ngươi tối thiểu giúp ta xin phép nghỉ trước trước cái dám cương vị hiện tại bắt đầu ngươi bị khai trừ ta nói cùng ta trở về giang khúc nghệ tức giận lại cho tiểu h á i một cái đầu nhảy sau đó hai ba bước đi ra cửa đi chính là bay thẳng đi nàng mặc dù đảm nhiệm long vương trước nhưng cái này thiên cung kế hoạch chính nàng cũng không dám tham dự nàng một cái tiểu thí hài làm sao dám đó a tám không c h u n g tiểu h á i nhận mệnh giống như thong xuống đầu nhưng rất nhanh nàng vừa nghi nghi ngờ nói gì cô nơi này không phải đi t ộ c địa đường a â đi ta cô mãi mãi nơi đó xuyên một chút cửa lại trở về hai người các ngươi tin tức hay là nàng trò cung cấp đâu di cô cô nãi n ã i ta hẳn là gọi thế nào ân đây cũng là cái vấn đề chương ba trăm m ư ơ i sáu nguyên thủy linh t h a i chương ba trăm m ư ơ i sáu nguyên thủy linh t h a i không biết nếu không trực tiếp gọi quá cô nãi nãi đi nhân loại bối phận vấn đề thật khó hiểu rõ giang khúc nghệ suy tư một hồi cấp ra trả lời nói thật nàng đối với nhân loại vấn đề bối phận vẫn luôn là có chút mơ hồ mặc dù có thể lý giải nhưng mơ hồ chính là mơ hồ vậy được rồi tiểu hái nhẹ gật đầu cùng lúc đó nàng cũng phát hiện di cô tốc độ đột nhiên chậm lại rất nhiều nàng cúi đầu nhìn lại liền thấy một tòa hoa mỹ đỉnh núi bầy rừng cây lập chiếu dọi tinh hoa cho dù là tại ngàn mét không trùng nhìn qua cũng có chút tráng quan lại nói quá cô n ã i n ã i nàng hiện tại liền ở tại nơi này sao tiểu hãy không khỏi hỏi nàng a nàng chính là cái nghiên cứu cùng người đi trong nhà tìm tới nàng s á t suất nhiều nhất chỉ có hai mươi nhưng ở phòng thí nghiệm tìm tới nó s á t suất lại có thể cao tới bảy mươi đồng thời nàng giống như ngươi đều là thần binh thiên phú giả chỉ là bởi vì khí thân thiên phú không phải rất tốt từ đó mới đi bên trên khoa học kỹ thuật m ộ t đạo đương nhiên ở phía sau đến nàng dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gọi là thiên phú không tốt chỉ là không có gặp được đúng người nhưng nàng y nguyên trầm mê ở khoa học kỹ thuật mù đạo phía trên giang khúc nghệ giải thích nói nói nàng cũng là bị những thảm thực vật này hấp dẫn không tự chủ được chính là rơi xuống trên đỉnh núi cảm thụ chung quanh lực lượng kỳ lạ ba động nàng không khỏi sờ lên những thảm thực vật này vào tay như ôn ngọc năng lượng nội l i ế m mà ôn hòa nơi này thảm thực vật cũng rất đặc thù là nghiên cứu ra được thành p h ẩ m sao tám mà cùng lúc đó giang tư độ cũng là một đường về tới bạch kỳ thôn bên trong khi nàng trở lại bạch dương nhà sau đã là ban đêm một nghìn một trăm năm mươi nhiều nàng một đường d ó n rén đi lên lầu ba sau đó nàng liền phát hiện trong nhà tựa hồ không có bất kỳ ai người đâu đều đi đâu nàng nhữ, nhữ mày nhỏ giọng đánh giá chung quanh một phen dư tiểu ngư không ở nhà bạch dương cũng không tại bạch thúc bọn hắn cũng không có về nhà lại cẩn thận cảm thụ một chút khế ước chỉ dẫn vị trí nàng phát hiện chỉ có bạch rực còn tại chỉ là vị trí lại tại hậu viện nàng đi vào phía trước cửa sổ thuận cảm ứng được phương vị nhìn lại sau đó ánh mắt liền rơi xuống hậu viện trong đất tiểu độ bốn t ố t không cần nhiều lời nàng đã hiểu hết thảy bạch tỉ tỉ lại phải bắt đầu bản thân phân liệt nàng hay là không nên q u ấ y dày thì tốt hơn nhắc tới cũng kỳ quái giờ phút này toàn bộ thuộc địa khắp nơi đều là sinh trưởng tốt thảm thực vật nhưng duy chỉ có cái này tiểu tiểu trong hậu viện rõ ràng có mềm mại thổ nhưỡng nhưng lại quả thực là một gốc cỏ dại đều không nhìn thấy đối với cái này nàng đem nó quy công cho phía sau cái này kỳ dị linh thực bên trong nàng không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là tại cái này một cái nhà nho nhỏ bên trong ẩn tàng lấy bí ẩn có thể muốn so với nàng nhìn qua tất cả tiểu thuyết suy luận cộng lại đều muốn nhiều nghĩ như vậy nàng chính là đột nhiên n g h e được trong thư phòng có thanh âm rất nhỏ chuyển đến thế là nàng theo bản năng đẩy cửa thư phòng ra nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới lúc này bề ngoài phía trên đột nhiên lại nổi lên một chuỗi dấu chân mà đã đẩy cửa vào nàng sau đó một khắc liền lại xuất hiện ở cửa phòng một nhóm dấu chân c h ố n g g ô n g hiện hiện lại biến mất trong lúc mơ hồ nàng nhìn thấy một chính mình khác ngay tại đẩy cửa tiến lên sau một khắc liền lại như cùng ảo giác không có cái gì sau khi t ỉ n h h ụ n lại nàng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mặt cửa lại nhìn một chút chính mình chưa di chuyển bước chân nàng dừng một chút cuối cùng lựa chọn đường cũ trở về đến nàng cùng dư tiểu ngư chỗ trong phòng ngủ sau đó đem điều hòa không khí mở ra thấp nhất lại đem chính mình quân tới trong chăn không nàng đột nhiên phát hiện về sau mở cửa có lẽ cần dũng khí nơi này mọi chuyện đều tốt tả môn về nhà cũng không phải không được đi một ư ơ i một thời gian một phân một giây đi qua rất nhanh một ngày mới chính là bắt đầu thần minh trong chiến trường thúy mang tinh bên trong bốn bạch dương trong miệng ngậm một đoá đ ô n g hoa tuyết trắng nhị từ dưới đất phá đất mà lên thúy mang tinh là hắn là viên tinh cầu này đặt tên bởi vì hắn phát hiện viên tinh cầu này mặc dù không có động vật gì nhưng thực vật lại là dị thường t h n h vượng mặc dù hắn tìm một vòng cũng không có tìm tới địa mạch tiết điểm nhưng cũng tìm được không ít đ ồ tốt có có thể tăng lên thuộc tính có có thể tăng lên nhiệt độ cao kháng tính có thể là mất ấm kháng tính có thể là trúng độc kháng tính loại hình bốn mà lại tăng lên chỉ số cũng xa so với tại người mới trong chiến trường nhiều hơn nhiều làm đ ị a mạch chi linh hắn luôn có thể nhanh chóng đem nó tìm tới các loại l i n h thực vô luận là trên mặt đất hay là dưới mặt đất đều không ngăn cản được hắn trải qua phen này p h à m ăn sau hắn thuộc tính cũng là tăng lên không ít nhưng lúc này hắn lại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bởi vì bốn hắn cường hóa thiên phú lại tốt hắn nhưng là còn băn khoăn một tấm kia phân thân thẻ tiến d a đâu nghĩ tới đây hắn nhất m i ệ n g hiện lên chính là lấy ra tấm kia thẻ tiến giai chỉ gặp tấm này thẻ tiến giai trôi nổi tại giữa không trùng nhìn qua hư hảo lại phiêu miệng cũng không biết có thể hay không cường hóa ra nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy dù sao có thể cường hóa liền cường hóa lại dùng không có khả năng cường hóa liền trực tiếp sử dụng nghĩ như vậy sau một khắc chính là trực tiếp thiên phú phát động hắn thuận bản năng mở miệng ngươi hoặc sẽ thành truyền thuyết dứt lời một trận ánh sáng màu tím sáng lên thế mà thật thành công chỉ là loại này mừng rỡ cũng không có tiếp tục bao lâu thay vào đó chính là kinh ngạc cùng kinh ngạc bởi vì ngoại ý muốn tới dù sao cũng so trong tưởng tượng của hắn thực sự nhanh hơn nhiều chỉ gặp hắn vươn đi ra tay lập tức liền xuyên qua tấm thẻ này sau đó ấn vào không khí nơi này bên trên sau một khắc màu tím vầng sáng lợi dụng nơi lòng bàn tay của hắn bắt đầu lan tràn hào q u a n g ngút trời mà lên tan ra bốn phía lập tức thiên địa vanh m ì n h lôi âm t r ậ n t r ậ n trên có tinh hà treo ngược dưới có tử khí vân quanh từ một chút mà sinh sau đó k h u ế c tán k h u ế c tán lại k h u ế c tán thằng đến đem trọn hành tinh đều bao quát ở bên trong c kỹ năng tinh thể bên trong nên trang bị không cần trang bị tất cả kỹ năng tự động có hiệu lực sinh sôi không ngừng nên trang bị bản thân chính là do linh khí biến thành sẽ không ngừng sinh ra nguyên sơ linh khí nguyên sơ linh khí có thể hoàn toàn thợ lấy các loại sinh mệnh hoạt động cần thiết cũng chậm chạp tăng lên tiếp xúc người tiềm năng hạn mức cao nhất cùng toàn thuộc tính cơ sở đồng thời là người sử dụng cung cấp càng nhanh linh lực khôi phục chú làm người sáng lập ngài tại trang bị trong phạm vi bao phủ sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng linh khí tiếp tế nhất khí hóa sinh linh lực chỗ đến đồng đều có thể tăng tốc sinh mệnh diện hóa tinh chi linh thai nên trang bị ba trăm sáu mươi lăm năm sau sẽ tiến hành một lần t h a n giai sau sẽ đối với chỗ tinh cầu tiến hành ẩn linh tại ậ n linh mười nghìn tám trăm năm sau tinh thể bên trong toàn bộ sinh linh sẽ tiến hành một lần thuế biến thăng hoa cũng dựng dục ra một tôn p h thuộc thần minh đại khí vũ trang nên trang bị cưỡng ép trang bị sau Sẽ h ó a t h à n h màu t í m t r a n g bị, cũng thu h o ạ c h đ ư ợ c h o à n toàn n n mới kỹ ă g nhưng không c á c h nào một lần nữa b i ế n t r ở về n g to gan chương ba trăm mười bảy bạch dương ta có một cái ý tưởng to gan chương ba trăm mười bảy bạch dương ta có một cái ý tưởng to gan S, chương trước cuối cùng bộ phận tiến hành một chút kỹ năng bổ sung bốn nguyên thủy m à n trời tại chưa tiến hành trang bị lúc có thể tăng lên linh thai phạm vi bên trong thiên tài địa b ả o sinh ra tỷ lệ cũng ngẫu nhiên thai ngén dị bảo đồng thời tăng lên trong đó các loại sinh mạng thể biến dị tiến hóa tỷ lệ cùng tốc độ bốn theo toàn bộ tinh cầu đều tản ra một tầng màu tím vầng sang sau hết thể dị tượng lại thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới màu xanh thẳm bầu trời trở nên càng thâm thúy hơn mấy phần chân trời chống rông thêm ra mấy mảnh thải hà thải hà bên trong có mấy sợi tử khí ở trong đó thai ngén vân quanh c h ậ t co do đến phong quá lại là linh vụ lên thảm thực vật c h ậ t trờn nổi lên có chút b ạ c h mang giờ khác này toàn bộ trong tinh cầu đại khí thành phần tất cả đều thay đổi cái gì dưỡng khí c a r b o n đi oxy hết thể biến mất chỉ còn lại có tuần h một sắc nguyên thủy linh khí nó trực tiếp cao vị thay thế tất cả đại khí phản ứng chất môi giới công năng linh khí ban sơ linh khí có thể xưng dầu cụ là bên trong dầu cụ là hô hấp không cần dưỡng khí tham dự linh lực là đủ sự quan h ợ p cũng không cần cắt bòn đỉ ổ sĩ tham dự linh lực là đủ sinh ra cũng không phải dưỡng khí mà là linh khí nếu như có một người bình thường đi vào cuộc sống này như vậy thân thể của hắn tự nhiên t ộ i thọ sẽ lâu đáng sợ bởi vì bọn hắn hô hấp dưỡng khí có lẽ có độc nhưng nơi này linh khí nhưng không có bốn một trận l ạ g yên không một tiếng động nhưng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất qua đi chỉ còn lại có bạch dương ngơ ngác nhìn tay của mình hắn vốn là mạnh hơn hóa phần thân thể tiến g i i nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này thẻ tiến giai thế mà thật không có thực thể chính mình một cái không có chú ý liền một thanh theo quá mức bàn tay từ thẻ tiến giai bên trong xuyên qua kết quả là liền trực tiếp cường hóa đến nơi này không khí điều kỳ quái nhất chính là hắn thật đúng là cường hóa thành công thậm chí không chỉ có là thành công bao đ ắ p tím thậm chí cái này cường hóa còn trực tiếp lan tràn đến toàn bộ tinh thể vòng khí quẩy tám giờ khác này bạch dương làm ở bức trước đó chỉ là cho là mình tiên phú tương đối tốt dùng giá trị rất lớn cần điệu thấp một chút để tránh bị người trộm tới sảng khoái làm cao dài trang bị sinh sản máy móc nhưng bây giờ hắn phát hiện trừ giá trị cực lớn bên ngoài đây cũng là thực như bước nha hiện tại toàn bộ vòng khí quyển đều là chính mình trang bị liền hỏi còn có ai hắn một cái khó chịu trực tiếp cộng minh toàn bộ vòng khí quyển trước đừng quản cái này vòng khí quyển trang bị thuộc tính như thế nào ý vị này chỉ cần mình muốn liền có thể trong nháy mắt mang đi toàn bộ vòng khí quyển tương đương với thiên h a i không đúng cái này trực tiếp thì tương đương với ngày tận thế tối thiểu đối với trên tinh cầu này tất cả không phải cao giai sinh mạng thể tới nói là như vậy tám ngôi lai、like, giang hữu bước như vậy giờ phút này bạch dương cũng không có bởi vì đối với thẻ tiến giai cường hóa thất bại mà thất vọng ngược lại hai mắt sáng lên hưng phấn lên hắn lặp đi lặp lại quan sát một chút nơi này hoàn toàn mới bầu trời nồng đậm linh lực cơ hồ tạo thành sương ngủ, nhàn n nhà h ạ t sương mỏng hiện đầy cả mảnh trời có nhiều chỗ còn tạo thành nồng đậm mây tích hoặc hàng sương ngủ đối với cái này hắn không khỏi thật sâu ít mấy hơi nguyên thủy linh khí nhập thể thể thể phách chậm chạp tăng lên linh lực hạn mức cao nhất một thu hoạch được lâm thời bờ u f tinh lực rồi rào sức sống tràn đời bốn nhìn xong bạch dương đột nhiên miệng cười một tiếng thống tử ngay vậy đồng dạng có chút n g ộ n g bức hệ thống cũng là hồi phục thần trí thế nào tạm ngư bạch dương nhìn xem vùng trời này cùng đại địa c h ậ m d ã i nói ta đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan hệ thống ý tưởng gì bạch dương đưa tay tiếp nhận một sợi bay xuống linh sợi thô đem nó khoảnh khắc luyện hóa hơi tăng lên một chút linh lực t ổ tính hắn không khỏi thỏa mãn h i ế p híp mắt ngươi nói nếu như ta đối với tinh cầu này đến một phát cường hóa ta có phải hay không là có thể đem hắn con về nhà nói đến đây hắn dừng một chút sau đó lại hoán vị suy nghĩ nói hoặc là nói nếu như ta đối với lam tinh tiến hành một lần cường hóa ta có phải hay không về sau liền có thể con nhà ra cửa b n ế u như đặt ở trước kia loại chuyện này hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này dù sao bởi vì tư duy theo q u ả n tính mình bình thường cường hóa mục tiêu tuyển hạng cũng phần lớn là dừng lại tại một cái nào đó vật thể bên trên lớn nhất g i á vọng cũng chính là muốn đem lão mụ tư tàng chiến lược đạn hạt nhân cho vứt tới cường hóa một cái nhưng bây giờ hắn đột nhiên có hoàn toàn mới mạnh suy nghĩ chỉ là loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hệ thống đánh gây đáng tiếc thối tạp ngư làm không được không nói đến lam tinh tả thần còn sống tinh cầu cũng có sinh mạnh lực liền xem như hắn không cách nào can thiệp lần trước tạp ngư cường hóa điện mạch không phải cũng là chỉ cường hóa một phần nhỏ tầng nham thạch sao nghe vậy bạch dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu giống như là chuyện như vậy lần trước mình muốn cường hóa điện mạch tiết điểm chính là như vậy trực tiếp xuyên qua điện mạch tiết điểm ấn vào trên tầng nham thạch nhưng này một lần chính mình nhưng không có trực tiếp cường hóa toàn bộ lam tinh chỉ là chỉ cường hóa trong đó trong tầng nham thạch nào đó một bộ p h ậ n đối với loại tình huống này trước đó hắn đều không có làm sao để ý nhưng bây giờ có lần này trực tiếp cường hóa toàn bộ đại khí tình huống so sánh hắn cũng là sinh ra một chút nghĩ hoặc căn cứ hệ thống nhắc nhở tới nói trước mắt đối với loại tình huống này nó chỉ có ba loại giải thích loại thứ nhất là bởi vì chính mình tiên h phú tác dụng cơ chế chính mình không có hiểu rõ loại thứ hai là bởi vì lam tinh dung nham chi thần cung nạ phẹt còn sống cho nên tinh thể bị phán định là có ý thức vật sống từ đó làm cho chính mình tiên h phú phán định nhận lấy nhất định hạn chế loại thứ ba đó chính là đơn thuần mặt tiếp xúc vấn đề mình bây giờ bắt lại không khí trong không khí có các loại thành phần thế là liền tạo thành cường hóa lan tràn vấn đề mà khi tại cộng minh địa mạch lúc chính mình một thanh đệ lại chính là nào đó một đặc biệt t ầ n nham thạch cho nên đối với phụ cận giống nhau thành phần tầng nham thạch tiến hành lan tràn tám nhưng bất kể nói thế nào hôm nay cường hóa đã hoàn thành muốn tìm tòi nghiên cứu chỉ có thể chờ đợi ngày mai thiên phú đổi mới đáng nhắc tới chính là vừa rồi hắn đem linh nguyên đặc cẩm giải trừ cộng minh sau liền truyền thống đến bạch linh trong tay mà bạch linh cũng là tiện tay đối với nó sử dụng cường hóa bây giờ linh nguyên đặc cẩm cũng là đi tới một ba linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ l a một không linh nguyên đặc cẩm nguyên sơ là một ba loại hình đặc thù loại trang bị kiên cố hai mươi thể phách sáu nghìn một trăm một trăm hai mươi bốn nghìn ba trăm thiếu đốt ba trăm trị liệu ba trăm mới thêm kỹ năng thư giả viên mãn kỹ năng đó không hiệu quả làm lệnh hai trăm bốn mươi h tám đối với cái này mới thêm ra kỹ năng bạch dương ngược lại là chưa từng có về lý sẽ một cái không có hiệu quả gì kỹ năng mà thôi không có gì đáng giá coi trọng nghĩ như vậy hắn chính là suy nghĩ khẽ động đối với bạch đi để sử dụng phân thân thẻ tiến d a i nếu không thể cường hóa thành công vậy không bằng sớm làm dùng đi tám mà cùng lúc đó người mới trong chiến trường lúc này lạc thiên khuynh trải qua đối với miêu miêu một ngày đặc hấn cũng là tiến n là hư ậ p nghỉ ngơi trạng thái đ ơ nguyễn nhiên nghỉ ngơi chỉ i ê có m miêu, tri nguyện nguyệt, vốn là hư giả đồ vật tại không có dùng thực thể tri nguyện tại ước thúc chính mình trước đó vốn cũng không thụ thời không trói buộc chương ba trăm mười tám số một m á h nhân chương ba trăm mười tám số một m á h nhân thì thầm trong lòng lạc tiên h khuynh tỉnh thoảng t r ừ n g mắt nhìn chăm chú suy tư bình thường tới nói một khi đi tới chiến vực bên trong muốn sớm thoát ly chiến dịch là rất không có khả năng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội liền trước mắt cũng là liền có hai loại biện pháp bốn loại thứ nhất chính như bên trong chiến trường này quy tắc viết một dạng nếu như ngươi có thể lớn hơn chiến trường này thế giới như vậy ngươi liền có thể không nhìn quy tắc của nơi này đạo lý đồng dạng nếu như ngươi lớn hơn chiến vực bản thân như vậy ngươi cũng có thể không nhìn hắn quy tắc nhưng rất hiển nhiên tự mình làm không đến điểm này chính mình thậm chí cho tới bây giờ ngay cả hoàn toàn không nhìn vùng chiến trường này quy tắc năng lực đều không có bốn cho đến nay thực lực của mình mặc dù đã thập phần c ư ờ n g đại nhưng cấp độ cấp độ liền bày ở nơi này dứt bỏ trong cơ thể mình khả năng tồn tại một nhân cách khác nhân tố không ổn định sau chính mình y nguyên chỉ là một cái tam giai tiểu thái đ i ể u mặc dù thực lực cường đại có thể cho nàng không nhìn một bộ phận quy tắc tỉ như ban đêm không có khả năng nhóm lửa không cần n ặ n người tuyết loại hình nàng hoàn toàn có thể không thèm để ý bởi vì cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng chỉ sẽ hóa thành chính mình chiến công giá trị nhưng tỷ như chiến trường quy tắc bốn không nên cùng đêm tối đối mặt cùng chiến trường quy tắc sáu không cần cùng cao nguyên giới nước biển tiếp xúc loại này quy tắc nàng y nguyên muốn tuân thủ bốn người trước nàng tại cùng đêm tối đối mặt sau sẽ sinh ra khủng bố huế tượng đầu này đối với nàng hữu hiệu như cũ người sau là vừa chết quy tắc mặc dù còn chưa có thử q u a nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều đây là bởi vì chính mình còn không có lớn hơn thế giới ngay cả một cái chỉ là chiến trường thế giới đều không có lớn hơn làm sao đàm l u ậ n lớn hơn toàn bộ chiến vực bản thân cho nên đầu thứ nhất phương án nàng liền trực tiếp đem nó bỏ qua bốn về phân loại thứ hai biện pháp đó chính là căn cứ đã có quy tắc tới nói sắp mở mở giá trị kéo đến tám mươi trở lên đến lúc kia chính mình liền có thể sớm rời khỏi vùng chiến trường này hoặc là trực tiếp tiến về kế tiếp chiến trường so sánh dưới đầu này mặc dù rất khó nhưng cũng không phải là không có khả năng thực hiện chỉ là muốn thế nào thực hiện còn cần nàng còn phải cẩn thận suy nghĩ một phen dù sao tinh cầu này vẫn còn lớn thực sự không được vậy cũng chỉ có thể để bầu trời mặt trăng rớt xuống dù sao hủy diệt cũng là khai thác một loại hình thức tám nghĩ tới đây nàng đột nhiên lại nghĩ đến diệm trường an lúc đó đội ngũ của mình bị tách ra chính mình t r ậ t vật mà chạy diệp trường an cũng không biết chỗ đi mặc dù sát xuất lớn chính là sẽ tái diễn kiếp trước tình huống nhưng vạn nhất có chỗ cải biến đâu ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện nàng liền càng nghĩ càng có khả năng h ả o đại nhi diệp trường an đây chính là nàng kiếp trước chứng nhận qua chiến lược đảm đương tại đã mất đi chiến vực tư cách tình h u ố n giới còn có thể ngạnh sinh sinh nương tựa theo cá nhân ý chí đi vào thất giai một câu phàm trần võ phu diệp trường an giết tới hải tộc không người cao g i n g ngữ đồng thời chỉ là thất giai hắn liền dám một thân một mình đi đem phát cùng tà thần ngạnh sinh cho truy tình mặc dù đại giới là sinh mệnh nhưng thất giai、A. đánh chính là nửa bước đăng tinh hơn nữa còn không phải bình thường nửa bước đăng tinh mà là tà thần cái kia nửa bước đăng tinh liền xem như chính mình sống hai đời đây đều là số một m á y nhân chính mình cũng không có hắn như thế giã bốn nếu như một thế này đối phương không có dấm lên vết xe đổ sớm thối lui ra khỏi chiến vực nếu như lần này đối phương lưu lại cũng ở chỗ này đạt được càng đánh nữa hơn vực tài nguyên phụ trợ đối phương sẽ chỉ trưởng thành càng khủng bố hơn nửa bước đăng tinh là chuyện chắc như đinh đóng cột mười một nghĩ tới đây nàng theo bản năng đối với diệp trường ăn sử dụng chất đoán đáng tiếc đối phương không tại tầm mắt của chính mình mục tiêu bên trong không thể thành công quá c h ặ t nàng nghĩ nghĩ quyết định cuối cùng đang nhanh chóng thanh trừ xong còn lại hai cái chủng tộc sau trở về đi tìm kiếm đối phương tám mà lúc này diệp trường an còn tại điên cuồng kháng áp bên trong từ khi gia nhập quân đội sau hắn liền không kịp chờ đợi xác nhận mấy cái bắt được tam giai b ộ nhiệm vụ trước mắt chính mình chẳng có mục đích tìm kiếm hiệu suất thật sự là quá thấp một chút bây giờ tiến vào quân đội sau có hoàn thiện tình báo hậu cần phục vụ hắn rốt c u c thể nghiệm được một thanh đoàn đội hợp tác k h á i hoạt chính mình cái gì đều không cần muốn chỉ cần nhận được mục tiêu chỗ sau đó chạy tới loảng truy người là được đem mục tiêu đánh cái nửa chết nửa x ố n g lại để cho người khác tới đem nó mang đi chính mình liền có thể trực tiếp tiến về mục tiêu kế tiếp đơn giản không nên quá thoải mái mà đối với g i a cắt lâm tới nói cùng nhị ca tổ đội cũng là không nên quá thoải mái chính mình chỉ cần cùng tàu tử ngồi ở một bên cố gắng hô sáu sau đó đánh xong sau đem chiến lợi phẩm đưa trở về là có thể đây không phải nói nàng không có lương tâm luôn luôn màu cá mà là diệp trường a n muốn tìm kiếm áp lực nói cho các nàng biết tại kim quan g dập tắt trước đó đều không cho giúp hàn bốn cũng tỷ như hiện tại diệp trường a n liền bị ba cái tam giai bột đẻ xuống đất hành hung mà nàng cùng một thanh thanh thì là một người một thùng dầu trên thịt r ê n nhỏ ở bên cạnh sưởi ấm vừa ăn vừa、nhìn. v ề phần ban đêm nhóm lửa sẽ dẫn tới tuyết lớn t r ắ n ghét chuyện này bọn hắn đã làm rõ ràng tình huống cái gọi là tuyết lớn t r ắ n ghét chính là đất tuyết sẽ chỉ dẫn một chút quái vật đến đây vây quét m g ồ i lửa chỗ nhưng bốn các nàng vốn chính là đi ra bắt quái vật cho nên không quan trọng nhanh châm thủi thêm lửa hỏa diễm tái sinh lớn một chút ta đều nhanh thấy không rõ nhị ca là thế nào bị hành hung ra cắt l â m hô dứt lời t ù y hành mà đến mang theo vật liệu phụ trợ nhân viên cũng là nhao nhao đem trên người tuổi khô cởi xuống đầu nhập trong đống lửa hòa thế nhanh chóng biến lớn lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời các nàng cũng là một lần nữa thấy rõ diệp trường an tình huống tám chỉ gặp nguyên bản trên một chỗ sườn núi giờ phút này đã biến khắp nơi đều là mâm mô hạch tâm chiến trường chỗ thậm chí đã biến thành một mảnh cái hố to lớn mà cái k i a t r o n g hố nhỏ ở giữa đứng thẳng một cái toàn thân rách dưới cường tráng nam tử đó chính là đã bị hành hung một trận diệp trường an mà hắn đối diện chính là một đầu to lớn băng quyền tuyết viên tuyết viên thân cao hơn hai mươi m nửa t u ố i người đều có sáu tầng lâu cao như vậy hai tay tựa như băng tinh bức thành cứng rắn dị thường mà tại một bên khác còn có một đoá dải quá chân băng tinh hoa đẳng dưới mặt đất còn có một con cự thú nhìn chằm chằm đây là quân đội trong lúc vô tình thăm dò đến một chỗ quỷ dị cộng sinh địa điểm một chỗ ba cái bột u hài hòa chung sống lẫn nhau hợp tác tại tất cả bột u trong tin tức nó thuộc về thứ hai khó khăn độ khó về phần thứ nhất khó khăn độ khó đó là huyết nhục diêm la bốn thời khắc này diệp trường a n trạng thái hiển nhiên thật không tốt hắn vì có thể truy cầu áp lực thậm chí tại lúc này chiến công đã có thể thăng cấp hắn đều không có lựa chọn tham giai vẫn là lấy bất nhập giai thân thể tại một vê ba thậm chí vì tìm kiếm áp lực hắn còn bỏ đi bộ phận trang bị đây không phải hắn vì trang bức mà là mỗi một lần tại gần như cực hạn thời điểm hắn luôn cảm giác thể nội có một nguồn lực lượng muốn dâng lên mà ra nhưng mỗi lần cũng đều là t r ợ t l o a lên chỉ để lại một chút yếu ớt thuộc tính tăng lên cho nên hắn chiến đấu một lần s o một lần kích thích các ngươi bọn này ngu xuẩn chưa ăn cơm hay là sao diệp trương an đối với những này bột d ơ lên ngón tay giữa hô lớn mà tại chiến vực phiên dịch bên dưới những này bột mặc dù không có khả năng rất tốt lý giải trong lời nói ý tứ nhưng vẫn là đọc hiệu trong đó khiêu khích tuyết viên trước hết nhịn không được gầm lên giật giữ một quyền nệ hướng về phía diệp trương an. Xe tải lớn mang theo trăm tấn cự lực nện xuống mặc dù diệp trường an thân thể trực tiếp chống đỡ một quyền này nhưng cũng là giống cái đinh một dạng bị đánh vào trong đất sau đó lại bị đối phương cầm lên ném tới không trung hàn vụ nương theo lấy băng truy từ tuyết viên trong miệng phun ra bắn về phía không trung diệp trường an nhưng lại đều bị diệp trường an dẫm bạo không khí né tránh có thể ngay sau đó một bên băng tinh nụ hoa đột nhiên phun ra kịch độc mù dịch kịch độc mù dịch dự đoán trước diệp trường an tẩu vị trực tiếp rơi tới trên thân phát ra t ê rồi t ê rồi thanh âm một thân trang bị trong khoảnh khắc lại bị đều phá hủy nhưng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó một người dáng dấp có chút giống là t r ị ệ u tượng khủng long băng tuyết tự thú đột nhiên từ dưới đất phá băng mà ra cắn một cái tại diệp trường an trên lưng sau đó kim quang liền bắt đầu c h u ẩ n chương ba trăm mười chín vu thân thể chương ba trăm mười chín vu thân thể kèm theo lấy kết xù sắc bén thuộc tính răng lớn dễ như c h ở bàn tay liền cắn thủng da của hắn cơ bắp thận trong nháy mắt bị x ỏ xuyên dạ dày bị xuyên phá xương sống cũng sắp bị cắn nước chỉ cần lại nhiều trong nháy mắt liền có thể đem hắn thân thể triệt để một phân thành hai bóng ma tử vong bắt đầu bao phủ bốn nhưng ở lúc này diệp trường an lại là đột nhiên b ộ c phát ra kim quang đem nó cắn vào động tác lửng chỉ gặp diệp trường an hét lớn một tiếng trực tiếp tiến nhập chiến ý tràn đầy trạng thái theo sử dụng số lần càng ngày càng nhiều bây giờ hắn vô hạn chiến ý đã có thể tiếp tục đến nửa phút mà lại theo một lần lại một lần cùng tử vong gặp t h o á n g q u a cũng là để hắn càng thêm xác nhận một việc đó chính là ý chí của hắn chắc chắn bao trùm vật chất phía trên theo kim quang lấp lóe lực lượng trong cơ thể cũng là điên cuồng rung động tựa như một giây sau liền muốn mất khống chế nhưng loại tình huống này đối với đã tự cho là thấy rõ lực lượng bản chất diệp trường an tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì nhục thân bất quá là cái vật dẫn, lực lượng cũng là hư vô. ý chí khống chế hết thảy nhưng chỉ có đem ba cái hợp nhất mới thật sự là c ư ờ n g đại chỉ có để ý chí chủ tính chung hết thảy chính mình mới có thể là chính mình lực lượng mới có ý nghĩa nghĩ tới đây diệp t r ư ờ n g an quắt to một tiếng lực lượng thần phục với ta hắn chiên ý tự nhiên phá tan hết t h ả y dị thường chinh phục hết t h ả y trở ngại mà lần này hắn không có gì bất ngờ sẽ ra lại một lần thành công bốn nơi xa ra cắt lâm thấy thế cũng là lòng có cảm giác nàng thu hồi trong tay thịt trên nhỏ đứng dậy nói ra nhị ca bên kia đoán chừng là phải giải quyết chúng ta liền có thể đi thu trả trải qua một ngày ở chung đã minh bạch nhị ca tình huống nàng hắn biết kim quan g này loay lên liền mang ý nghĩa diệp trường a n muốn lớn rồi hoàn toàn không nói đạo lý rõ ràng là phạm vi hình phản s á t loại áp đáy hòng đại chiêu nhưng lại có thể bị đối phương đánh ra một giây mấy trăm lần tốc độ đánh chỉ lấy trước mắt hạn mức cao nhất này chỉ có tam giai trong chiến trường nàng thật đúng là nghĩ không ra có cái gì quái vật có thể tại loại công kích này bên dưới sống sót trừ phi là diệp trường a n cố ý muốn lưu thứ nhất m ệ n h bốn mà cũng đúng như ra cất lấm sở liệu chỉ là hai g â y ở giữa diệp trường ăn liền băng băng hai quyền thoát khỏi cái này bột công kích ngay sau đó lại là năm giây thời gian lấy cứng trọi cứng phương thức truy phát nổ bằng quyền vượn tuyết tứ chi lại dùng năm giây thời gian đánh nát một bên băng đàng hoa tất cả sợi dễ cùng xúc tu chỉ là một lát công phu liền chỉ còn lại có một cái bị đánh nát giang sau trốn ở dưới mặt đất lao lục lực lượng cho ta siêu cấp gấp bội nói hắn một tay đối với mặt đất một cái tụ lực m ạ n h l ự c t r u y kim quang tựa như lợi kiếm từ trên trời g i á n g xuống trực tiếp đem phía dưới ném ra một cái hố to ngay sau đó chính là liên tục a n h quyền thằng đến đánh giết nhắc nhở vang lên hắn lúc này mới dừng tay ngay sau đó chính là hôn mê đi chỉ là lần này hôn mê lại cùng trước đó không giống nhau lắm trong lúc đ ầ n đ ộ n hắn tự a hồ nghe đến có người đối với hắn nói chuyện hết thảy mười hai cái hình người sinh vật hắn thấy không rõ những người kia khuôn mặt chỉ là cảm giác có chút thân thiết nhưng lại nói không nên lợi là vì cái gì thân thiết nhưng hắn nhưng lại có thể cảm nhận được những người này tự a hồ đang tế bái lấy chính mình chính mình rõ ràng còn sống a hắn không hiểu thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một vòng liệt nhật hiện hiện ở trời nhưng nhìn kỹ đến cái kia vi hoàng liệt nhật lại là một viên đồng từ khổng lồ tại ô nu nhìn xem thế giới này mà tại bên ngoài này lại là mịt mờ hỗn độn hết thảy đều không thể biết vài tiếng kinh lôi bên thai bờ nổ v a n g trong lúc mơ hồ hắn thấy được một tôn cự nhân ngã xuống đây hết thể lại hóa thành hư vô bốn mà những cái kia ngay từ đầu quan sát lấy người của hắn cũng là lắc đầu thở dài bước vào một cái lối đi bên trong hắn theo bản năng đuổi theo nhưng lại chỉ chớp mắt đi tới lam tinh bên trong bạch kỷ trong thôn thế là hắn đột nhiên bừng tỉnh hô hô sau khi tỉnh lại diệp trường ăn thở hồn hẹn nhìn xem đầy trời yếu ớt tinh quang nam đang bị người nhấc trên đường trở về trên cáng cứu thương hắn suy tư giấc mộng mới vừa rồi trường ăn ngươi còn tốt chứ một bên một thanh, thanh quan tâm hỏi nói xong đối với nó tiến hành ném ăn nàng biết diệp trường a n mỗi lần đánh xong đỡ đều sẽ có một loại cực độ đói khát trạng thái nhưng lần này diệp trường a n lại là l ớ p đầu đứng dậy nhảy xuống cáng cứu thương điểm này căn bản không đủ ăn vừa rồi gặm ta đầu kia láo lục đâu mau mau dựng lên để nướng ta muốn đem nó gặp lạc nói đi phụ trách vận chuyển bột h i thể nhân viên chính là liền tranh thủ cái này dài đến mười mấy thước quái vật mang lên diệp trường a n trước mặt cái này rất xin lỗi chúng ta bây giờ còn nướng không quen thứ này nếu không ngài chấp nhận một chút một người trong đó nói ra những n à y bột từng cái ra dày thịt béo bình thường hỏa diễm rất khó đem nó nương chín nghe vậy diệp trường ăn nhũ nhũ mặc dù ăn sống hắn cũng có thể nhịn thụ nhưng nướng chín không càng hương nghĩ như vậy hắn đột nhiên lòng có cảm giác một tay khoác lên quái vật kia trên thi thể lực lượng truyền lại ấm lên dứt lời cái này bột bắt đầu từ bên trong mà bên ngoài tản ra một loại đỏ sầm con mang tựa như là bị nung đỏ than tủi bình thường nhưng ở hắc cám này trong bóng đêm lại có vẻ càng l o á n mắt thấy thế hắn theo bản năng nhìn về hướng thiên phú của mình muốn thiên phú v u thần thể kim thể phách lích lợi gấp b ộ i có thể mượn nhờ bất luận cái gì năng lượng rèn luyện tăng lên thân thể bản năng chiến đấu tăng lên cực lớn thân thể tiềm năng sẽ theo chiến đấu không ngừng phát triển miễn dịch năm mươi linh lực tổn thương phán định miễn dịch khống chế tinh thần mới thêm kỹ năng thiên phú khống chế khống chế lực để tăng mạnh tiếp theo giai tiến giai điều kiện không mươi tám ts ngày mai nghỉ ngơi một ngày chương ba trăm hai mươi c ử u vĩ thiên hồ chương ba trăm hai mươi c ử u vĩ thiên hồ khống chế lực diệp trường an nhìn xem thiên phú của mình kỹ năng không khỏi suy tư mọi người đều biết kỹ năng giới thiệu càng đơn giản liền càng không đơn giản mà chính mình kỹ năng này giới thiệu hiển nhiên liền rất đơn giản khống chế lực tăng lên trên diện rộng nếu như là bình thường tới nói hắn tại h e o bản năng tại trên ư n g cơ sở này thể phách của hắn điểm cơ sở vẫn còn so sánh người ta nhiều hơn phân nửa trừ xưa nay không giảng võ đức lạc thiên khuynh cùng bạch dương bên ngoài hắn có thể nói là đánh bại cùng tội vô địch thủ bốn cho nên ban sơ hắn theo bản năng chính là coi là đây là chính mình đối tượng thân lực k h ô n g chế lại một bước tăng lên chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này lực là bị tăng thêm dấu mặc ép xuất phát từ thí nghiệm mục đích cho nên mới có vừa rồi một m à n kia chỉ gặp trước mắt con cự thú này chỉ c h ố c lát công phu chính là bị nôn chín mà cái này cũng càng ấn chứng ý nghĩ của mình cái này lực tuyệt không chỉ là cơ bắp lực nghĩ như vậy hắn tiện tay lột xuống một đầu so với chính mình còn lớn hơn chân thú ôm liền gặm máu không có đặt sạch sẽ không phải ăn thật ngon nhưng cũng có một loại đặc biệt mùi t ị t c h n h thể tới nói cũng không tính được khó ăn nhưng cân nhắc đến đây là chiến trường có ăn cũng không thể rồi h u y ế trong nục bụng, và Diệp t ư lúc đó thả ra năng lượng không thua gì phát sinh một trận phản ứng tổng hợp hạt nhân nhưng hắn y nguyên cảm giác đói khát thế là hắn liền tăng nhanh ăn giờ khác này hắn giống như biến thành mãi mãi xa đều ăn không đủ no con nát thú ăn thịt cửa vào thậm chí đều không có cẩn thận nhấm nuốt chính là nuốt vào bụng khoảnh khắc tiêu hóa đến phía sau hắn trực tiếp liền ôm lấy cái kia bột thân thể liền g ả m cái kia bột huyết n ụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt chỉ trong chốc lát một đầu này to lớn tựa như một đoàn tàu lửa buồng xe giống như cự thú chính là bị thôn phệ hầu như không còn nhưng diệp trường a n y nguyên cảm giác có chút nói khác chỉ là so với vừa rồi đã tốt quá nhiều mặc dù không do những này đủ loại nguyên do nhưng hắn lại bản năng có thể cảm ứng được chính mình tựa hồ đạp vào nào đó một con đường tám theo những vật chất kia cùng năng lượng bổ sung lấy tự thần diệp trường ăn mặt ngo nhưng l à càng thêm dày hơn thực mấy lần cái k i a màu đồng c ổ r a thịt mặc dù nhan sắc c h ử a biến nhưng ở ánh lửa chiếu rọi bên ngoài thân lại ẩn ẩn nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt phát sáng chỉ là loại này phát sáng người bình thường không nhìn thấy sợ không được cùng mình chiến ý lúc buộc phát kim quang lóa mắt có rõ ràng khác nhau trước mắt còn không biết tác dụng là cái gì bốn thấy thế diệp trương an gãi đầu một cái suy tư một hồi nhưng còn không có nghĩ ra cái như thế về sau lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh hắn theo bản năng đình chỉ suy nghĩ nhìn về phía phương xa mà cùng lúc đó một tiếng kéo dài cao vang lên, lên. giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người ở đây bao quát những cái kia tùy hành mà đến phụ trợ nhân viên cũng là nhao nhao quay đầu chỉ gặp cái kia băng nguyên trên không vài đoá tường vân hiện hiện hào quang đâm rách hắt vụ mặt trời một tôn to lớn vô cùng bạch hồ hư ảnh trống r ô n g m à sinh d â y núi quấn chân vân phủ giữa bụng cựu vĩ phiêu động thanh trừ tân mây ngựa đầu nhìn lên trời giống như trùng thiên trụ đỉnh t i ê n lập địa cái này một tử đống nhiên xông vào diệp trường an tiếng lỏng hắn đột nhiên có cảm giác nhưng lại hoàn toàn vô tri đó là thứ gì một bên một thanh, thanh ngây ngốc nhìn lên trong bầu trời tôn kia to lớn sinh vật hình ảnh trong lòng không khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác không biết theo lý mà nói người mới trong chiến trường hạn mức cao nhất là khóa chặt nhưng cái này hiển nhiên không phải tam giai nên có trình độ da cắt lấm cũng là khỏe mắt kéo ra vội vàng vất tay dập tắt trong đội ngũ hòa d i ễ m tám mà cùng lúc đó b ă n g nguyên trung tâm ở trên đảo bạch y thì cũng là n g h ê n đón một lần thuế biến hãn giờ phút này ngay tại do đê giai phân thân dần dần, dần lột s á t thành trung giai phân thân trình độ huyết mạch chi lực trong cơ thể bị trên diện rộng tích phát trên bầu trời bạch hồ hư ảnh không tự chủ được chính là nổi lên trung giai phân thân trên đó hạn đối ứng chính là thất giai lục giai cũng đã là sơ bộ liên quan đến pháp tắt trình độ thất giai càng là như vậy nhưng không giống với bạch thụ loại kia chỉ cần thời gian đi tự nhiên trưởng thành trung giai phân thân bạch di l ỉ làm tiến giai mà đến phân thân tăng lên chỉ là hạn mức cao nhất nó bản thân vẫn là tam giai trình độ nhưng bảng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc này bạch di l ỉ đã không thể dùng thông thường tam giai đến đối đãi cùng giai ở giữa trên lệch là rất lớn tỷ như đồng dạng là tam giai lao đăng dẫn theo lắm mụ liền có thể đi đào lục g a i nhưng có tam g a i nhưng lại bị đê giai ắ t rắt rết lung tung cùng ngày bên trên cựu vĩ bạch hồ hữ ảnh dần dần nhắc đi cuối cùng hóa thành hạt ánh sáng dung nhập và o áo trắng thể nội thuế biến cũng là triệt để hoàn thành bạch d ý di trung dài phân thân t r u n g tộc thanh c â u hồ tộc giới tính nữ tính giống cái cấp độ tam giai thể phách một không không hạn mức cao nhất chưa khóa chặt tinh thần lực ba không không hạn mức cao nhất chưa khóa chặt linh lực hai không không hạn mức cao nhất chưa khóa chặt bốn thiên phú hố vẩn cựu vĩ tường thụy tăng lên trên diện rộng đối với không phải địch dí đơn vị ban đầu độ thiện cảm bên trong biên độ tăng lên vật khí tăng lên trên diện rộng khí chất mỹ lực mỹ hoặc loại kỹ năng hiệu quả tăng lên một trăm linh lực tổn thương giảm xuống hai mươi mới thêm kỹ năng trời cáo pháp tượng có thể tiêu hao toàn bộ linh lực thể lực tinh thần lực thời gian ngắn ngưng tụ ra cựu vĩ thiên hồ pháp tướng tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở tăng lên sức chiến đấu nhận linh lực giảm tổn thương gấp bội cũng giải tỏa hoàn toàn mới kỹ năng vĩ tảng không gian diện tích do ba ba ba ba tinh thần lực một ư ơ i ba tinh thần lực một ư ơ i ba tinh thần lực m ộ ư ơ i bốn căn cứ lịch sử hành vi thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng mới sợ hai hình bóng hành vi của ngươi làm cho toàn bộ sinh linh sợ hãi căn cứ sợ hai trình độ tăng lên cá nhân thuộc tính nhưng đối với đồng tộc có hiệu lực chú ngươi có thể ngử được sợ hãi mùi bốn bởi vì diễn sinh phân thân không thuộc về đến từ hệ thống bạch dương lệ thuộc trực tiếp phân thân lại thêm bạch di tiến ra lúc chủng tộc cũng không có phát sinh biến hóa gì cho nên những ngày diễn sinh phân thân bọn họ cũng không có phát sinh biến hóa gì bất quá trình thể sức chiến đấu khẳng định lại lên một cái tầng cấp bởi vì chỉ vì nàng nhiều hơn một cái kỹ năng bốn sợ hai hình bóng trước mắt toàn thuộc tính n g o à i định mức tăng lên biên độ 120%. có lẽ là bởi vì tiến giai lúc thiên địa dị tượng hù dọa một chút sinh linh từ đó làm cho khủng hoảng đến mức để sợ hai hình bóng ban đầu tăng lên giá trị liền có kinh khủng 120%. m h ấ u chốt nhất là cái này tăng lên bạch y còn có thể cùng hưởng cho mình tất cả đồng tộc mà nàng tự nhiên cũng làm như vậy giờ khác này những n à y diễn sinh phân thân bọn họ thực lực trực tiếp đều lật g i gấp đội mặc dù điểm thuộc tính tăng lên một trăm hai mươi nhưng thực tế sức chiến đấu tuyệt đối là vượt xa trị số này bốn nếu như đều không cần liệt diễm đoạn đầu đài loại hình kỹ năng lời nói chỉ là tay không không đọc sức hiện tại một cái diễn sinh phân thân tối thiểu có thể đánh trước đó hai mươi cái đánh nhau tình huống sẽ chỉ là người đánh ta một chút ta khả năng có đau một chút nhưng ta một quyền có thể muốn ngươi nửa cái mạng ngươi đánh ta một chút công phu ta lại có thể đánh ngươi hai lần công kích của ngươi mười lần ta có thể ngăn cản chín lần nhưng công kích của ta ngươi một lần cũng đỡ không nổi cũng trốn không thoát dưới loại tình huống này hiện tại thanh máu hay là trước đó gấp đôi đánh hai mươi không ra đùa dỡ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng có dùng kỹ năng bởi vì liệt diễm đoạn đầu đài v ừ a mở một trăm thể phách cùng hai trăm hai mươi thể phách không hề khác gì nhau dù sao khi đạn hạt nhân rơi trên mặt lúc mặc một tầng bố giáp cùng mặc hai tầng bố giáp có cái gì khác biệt đâu nhưng muốn nói phe tấn công mặc khác nhau nhưng lớn lắm bởi vì thuộc về tính gấp bội sau mọi người thì càng chịu lửa a liệt diễm kia trường hồ lại phối hợp đầu đồng thiết tí nói không chính xác còn có thể lại nhiều trồng cái ba bốn lần tám để hết thể động tĩnh kết thúc sau bạch y hề nhảy một cái cao mười mét sau đó trực tiếp ngã về trong hố trời đất bao la chúng chính mình lớn nhất Trong hố, bà mặc dù chỉ là viết ký ức cảm thụ nàng chịu nổi có thể đau hay là thật đau dù sao không phải tất cả diễn sinh phân thân đều là mười tám hào loại kia tình huống đặc biệt dù sao số mười tám đau đớn không phải đơn thuần đau đớn cho dù là những ký ức này cảm thụ trở về nàng cảm nhận được cũng chỉ là mười tám hào cảm thụ nhưng cái khác diễn sinh phân thân đau đứng lên lại là thật đau a bốn nghĩ tới đây bà di lại bổ sung sau đó nhanh cho đem ta một lần nữa trôn sau đó lưu mấy người ở chỗ này trông coi là được về phần người khác toàn diện cho ta đi kéo ra mở giá trị không tiếc hết thẻ thủ đoạn khai thác cái này tiểu phá cầu cái chỗ chết tiệt này đã chậm trễ ta thăng cấp nhớ kỹ sợ hai của bọn nó sẽ khiến các ngươi trở nên càng thêm cường đại bà di t h nói đi chính là hai mắt vừa nhắm mỹ mỹ ngủ thiếp đi tốt l a o đại tuân m ệ n h l a o đại c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ l a o đại vừa mới lợi dụng cái kêu hàn băng xâm nhiễm đào điểm khí q u a n đi ra hồ thập b ắ t hảo nghe vậy vội vàng dùng chân trào một cái đáp lại nói nhưng ngay sau đó hắn liền bị sáu hào một thanh khiêng đứng lên sau đó giống như là sử dụng đẩy đất công cụ một dạng đem số m ộ ư ơ i tám đặt tại trên mặt đất đem chung quanh vùng đất lạnh lại nao nhao đẩy lên trong hố sau đó vẫn không quên dùng số m ư ơ i tám bình bình đất sau đó số m ư ơ i tám còn tự giác đ ô n tiếp tay cụt ở chỗ này làm tiêu ký hắc ta tiêu ký một chỗ địa điểm số m ư ơ i tám nhưng sau một khắc cái kia xinh đẹp gương mặt liền hung hăng đập vào trong đất đây là sáu hào còn tại cầm n à n g bình đất ta a a thoải mái nơi này còn bất bình nhanh lại đến một chút Phang. phải lập lắp lập phần. phải lập phần nhìn xem 6 hào hành vi, không khỏi chút chúng bình theo không nhỏ nghiêm không chết, cho Nhưng A cao ta sao A, sao. Ngay sướng bên, nói muốn nói nốt sần gọi Số số số sao rồi, vi, quái, lại tại cái cái Cái kia láo đại lại không chết, tại Một xem mà một mộ phần đâu? Nhưng nếu không lập mộ đất túc bọc có láo là là vậy, kỳ đầu, đâu. lý số sáu một bên nắm lấy số m ộ ư ơ i tám cái k i a tinh tế trắng non cổ chân một bên đương nhiên hồi đáp một bên cáo m ộ ư ơ i năm nghe chút giống như cũng có mấy phần đạo lý thế là tại chỗ phá hủy cái xương sần xuống tới lại đang phía trên xuyên qua một tầng tuyết trắng bị mao cuối cùng làm thành một cái mang theo hình cung lá cờ nhỏ bỏ vào m ộ ư ơ i tám hào dùng để tiêu ký cánh tay kia trong lòng bàn tay không tệ không tệ cứ như vậy tiêu ký thì càng rõ ràng cáo số m ộ ư ơ i năm h à i lòng nhẹ gật đầu lao đại n h â n hố lao lục trôn mười tám bình đất làm đánh dấu đến không tệ không tệ cáo m ư ơ i sáu cũng là tán dương nói hai câu bốn rất nhanh mọi người liếp nhau một cái chính là làm x o n g phân công bây giờ các nàng người số lại trở nên nhiều hơn hơn mấy chục cái đầu tiên là lưu lại một chút trừ một hào hai phụ trường tính cách khá là cẩn thận ổn trọng đến bảo hộ lao đại vị trí sau đó lại lưu lại một chút không sợ thống khổ đi tiếp tục sinh sản loại kia có đông kết xâm nhiễm bệ trùng còn lại còn có thể có một trăm nhiều người mà những này diễn sinh phân thân bọn họ chính là trực tiếp tuyển một cái phương hướng thành quần kết đội phóng đi không giống với bạch linh diễn sinh phân thân bọn họ bạch linh diễn sinh phân thân bọn họ chỉ là phụ trách thăm dò lại thêm vị cách tương đối cao đơn thể năng lực tác chiến càng mạnh cho nên có thể ba lượng thành đàn chạy loạn khắp nơi nhưng ở nơi này bạch di diễn sinh phân thân bọn họ mặc dù vừa mới đã trải qua một đợt đại đề thăng nhưng chỉnh thể tới nói cá thể chiến lực vẫn là so ra kém bạch linh diễn sinh phân thân lại thêm trải qua ba mươi ba hào các nàng từ lạc thiên khuynh bên kia kiến thức biết được nơi này còn có các loại văn minh khác siêu p h à m giả căn cứ trong đó cũng không thiếu có cùng loại nhân loại quân khu tồn tại hình thức có chủng tộc thậm chí đã một chút hát hoa ký hình thức ban đầu mà lại đều lẫn nhau ôm lấy rất lớn địch di nếu để cho diễn sinh phân thân bọn họ đơn độc đối mặt vậy cũng chỉ có tử vong tự bạo như thế một loại kết quả bốn cho nên cùng dạng này không bằng quần thể tiến lên mà lại là q u ầ n tiến thể lạnh t i điểm, càng có lùng i h khóc a i t h Mọi ế ta t n lại ê n h thác giấy á trị phương pháp đơn giản ta lại giấy lên tới số một bọn tỉ mụi chuẩn bị tạo thành liệt diễm cáo xa cơ giáp số tám ta, cùng ta đến tạo thành đầu xe. số 22, ta cùng ta một, một dở dở ương ương a kỳ kỳ quái quái bọn tỉ mụi chỉ cần đem cái này tiểu phá cầu toàn bộ đốt một lần liền có thể về nhà chúng cáo cố gắng chương ba trăm hai mươi hai giai đoạn hai huyết nhục diêm la chương ba trăm hai mươi hai giai đoạn hai huyết nhục diêm la hoắc hoắc hoắc bốn trong hắc vụ một đám liệt diễm ngay tại phi nhanh lấy từ trong hắc vụ xông ra ở giữa là một đám hồ nương ngay tại tứ chi chạm đất đủ bước bỏ s á t lấy dưới chân mỗi một bước rơi xuống đất đều sẽ đối với mặt đất đến một phát không nhẹ không nặng liệt diễm đoạn đầu đài đương nhiên mỗi một cái đều cũng không phải là toàn lực quán chú mà là bảo trì tại một loại hơi thấp công suất p h ó n g thích lấy cam đoan linh lực khôi phục hiệu quả có thể thờ bên trên nhưng cho dù là dạng này tứ chi mỗi một cái rơi xuống đất đều sẽ cho mặt đất lưu lại một đầu cháy đen ân ký cũng rơi xuống một chút l ử a cháy bầy trùng tiếp tục đối với chung quanh tiến hành phá hư mà tại bọn này còn g bạo bỏ s á t đàn c á o phía trên thì là do bầy trùng tạo dựng cao ba mét đài biết bay bị ma hóa trùng hướng lên kích động cánh giảm b ấ t lấy phụ trọng mà trên đ à i cao là một cái khác bầy hồ nương đứng ở phía trên đứng cao nhìn xa thỉnh thoảng đối với bốn phương tám hướng đến trên trăm mười phát liệt diễm đoạn đầu đ à i cực kỳ hàn băng tinh mũi tiến đổi Dù sao, ai quy định kỹ năng ng kỹ、xảo. lúc mới bắt đầu nhất thường xuyên sẽ phát sinh mũi tên vừa mới bắn đi ra liền bị h ò a tan tình huống lại hoặc là liệt diễm đoạn đầu đài công suất nhỏ mũi tên mới bắn tới một nửa liệt diễm đoạn đầu đài liền dập tắt bốn nhưng trải qua nhiều lần suy nghĩ đằng sau phân thân bọn họ rốt cục phát hiện một loại dùng tốt phương pháp đó chính là đem cực hàn băng tinh khóa công suất hơi điều lớn một chút cũng tại thả kỹ năng lúc ngoài định mức cho cung tiễn ngưng tụ một cái tương đối lớn đ u i tên lại lấy mũi tên kia đuôi làm mục tiêu phóng thích liệt diễm đoạn đầu đài tại phóng thích trong quá trình liệt diễm đoạn đầu đài sẽ từ sau hướng về phía trước gửi đi mà khi ngay sau đó khi đến mục tiêu sau hậu phương liệt diễm đ o ạ n đầu đài thường thường cũng còn không có đem toàn bộ kỹ năng đốt hết kết quả là sẽ lại phát động băng tinh mũi tên xuyên qua cực hàn cùng bạo liệt hiệu quả mà bạo liệt hiệu quả tại dẫn bạo thân tên đồng thời những mảnh vỡ kia l i ề n sẽ đem liệt diễm đ o ạ n đầu đài hiệu quả mang hướng bốn phương tám hướng từ đó đánh ra s o n g kỹ năng tổ hợp kỹ mặc dù loại này tư tưởng ngay từ đầu vấn đề chống chất nhưng về sau trải qua bạch linh bọn họ bạch rực bọn họ cùng bạch thụ bọn họ cộng đồng điều chỉnh từ bên dưới bây giờ loại kỹ xảo này đã hướng tới hoàn thiện mặc dù kể từ đó vô luận là cực hàn băng tinh ti hay là liệt diễm đoạn đầu đài vi lực đều sẽ hạ xuống rất nhiều nhưng là lại thắng ở viễn trình phạm vi tổn thương mà lại sẽ truy tung bốn kết quả là liền có bây giờ một m à n một hai ba phát s ạ trên đài cao một đám phân thân bọn họ cũng không có việc gì liền thả hai mũi tên dù sao linh lực tốc độ khôi phục rất nhanh có l à m liền thả hai phát có hay không mục tiêu không sao toàn bộ làm như là xoát độ thuần thục bốn lúc này nơi xa mấy cái tuyết long thú mới từ dưới tuyết động thò đầu ra có thể một giây sau liền bị diễn sinh p â n thân bọn họ khóa chặt cũng một tiên suất tại trên mặt cái kia bị liệt diễm đoạn đầu đài ra chỉ băng tinh mũi tên kèm theo kết xù sắp bén trực tiếp quán xuyên trong đó một cái đầu sau đó chính là kịch liệt bạo tạc băng tinh mảnh vỡ mang theo liệt diễm đoạn đầu đ á i dễ như chở bàn tay đột phá bọn chúng bên ngoài thân sau đó tại chui vào bọn chúng thân thể s á t na liền hóa thành nóng bỏng hơi nước cũng tiện thể đốt lên thể nội dầu chân bốn cái này vẫn chưa xong bởi vì phía sau còn đi theo mười mấy phát một dạng mũi tên khoảng cách khá xa mấy cái thấy tình thế không ổn nội vàng liền chạy nhưng không hợp t ố i thường chính là theo bọn chúng rẽ ngặt sau lưng mũi tên cũng đi theo rẽ ngặt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú trực tiếp lựao hướng về phía trước q a y cùng tranh né sau đó bọn chúng liền thấy trong truyền thuyết góc nhọn trở về ý nguyên chính chúng h ô n g tâm anh, nơi xa vài tiếng oanh minh ngay sau đó chính là sương mù bừng bừng nhưng lại ở giữa không chung một lần nữa ngưng kết thành sương tuyết bốn a a đánh ra bước hơi lạc ba mươi ba cao số hai kỹ năng hoàn tất thi kiểm tra đã biết tầm s á t thương hai nghìn mét băng hỏa pháo xa tổ hợp còn chờ tiến một bước cải tiến kế tiếp khảo thí hạng mục là phân thân tác chiến hình thức đầu đồng thiết tí số hai ô mặc dù ban sơ mục tiêu là liệt diễm cao xe nhưng từ hắc vụ chạy đến đoạn đường này các nàng đã thí nghiệm mấy loại hình thái cũng không phải là mỗi một loại hình thái đều thích hợp chiến đấu mà nàng thì phụ trách điều chỉnh thử những này tác chiến hình thức trước mắt mà nói tại tất cả tổ hợp bên trong chỉ có băng hỏa pháo xa tính thực dụng cao nhất nhưng còn chưa đủ thế là nàng chuẩn bị thử một chút cách chơi m ư i tám theo hai hào tư tưởng chuyển vào đến tập thể tư duy trong internet nguyên bản đàn cáo lập tức liền phân tán ra đến sau đó một lần nữa tổ hợp sau một khắc tề thanh t i ệ u u ố n g chuyển ra ý chí gia hộ thân ta linh lực gia hộ thân ta thiên truy bách luyện còn kiên đao thương hỏa thiêu không hủy đầu đồng tiết tí mở theo kỹ năng phát động đàn cáo trên thân lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đồng cổ vững sáng trong đó số sáu một ngựa đi đầu một tay nắm lên một đồng bạn mở ra liệt diễm đoạn đầu đại coi như kiếm làm bởi vì đầu đồng thiết tý kỹ năng này có tiêu hao linh lực càng nhiều lấy được phòng hộ cùng tiêu đốt kháng tính càng cao đặc điểm bị mang theo hai cái phân thân chỉ cần đem không ngừng khôi phục mới linh lực toàn bộ đều dùng tìm tới vào đến đầu đồng thiết tý bên trên sau đó lại giao cho một cái k h ắ c đồng bạn đến thỏa thích sử dụng kể từ đó các nàng liền sẽ là không thể phá vỡ vũ khí bốn mà loại m ô thức này mặc dù đối mặt đất khai khẩn năng lực hơi có giảm xuống nhưng tổng hợp sức chiến đấu lại vừa rồi mạnh k h n g ít khi phát sinh tao nộ chiến thời điểm chỉ gặp số sáu sách cáo công kích một chút chém đứt một cái đầu thời khắc mấu chốt còn có thể mở ra liệt diễm đoạn đầu đài sử dụng xoay tròn ném mạnh đem trong tay đồng bạn ném ra mà bị ném bay m ộ ư ơ i một hảo thì sẽ mang theo đoạn đầu đài hiệu quả k hiệu tay hướng mục tiêu mà lại liền xem như đánh hụt nàng còn có thể nhảy dựng lên tiến hành n h ị đoạn công kích thằng đến bị các đồng bạn lần nữa cầm lên một lần nữa biến thành vũ khí trận này thí nghiệm một mực tiếp tục đến lúc tờ mờ sáng các nàng mới rốt cục là phát hiện dùng tốt nhất chiến thuật không phải cái gọi là biến hình táo xe cũng không phải cái gọi là liệt diễm hồ hoàn mà là nguyên thủy nhất đàn cáo công kích chỉ cần tất cả mọi người lấy đầu của mình cùng tứ chi làm vũ khí phóng liên tục liệt diễm đoạn đầu đài sau đó thành đội hình hướng về một chỗ điên cuồng bò s á t liền có thể ngăn tại phía trước hết thệ đều sẽ bị xé nát những nơi đi qua đại địa liền sẽ như bị cậy một lần một dạng lưu lại liệt diễm đường đi đồng thời sẽ còn để lại đầy mặt đất bảy trùng hướng về bốn phương tám hướng bỏ đi lại thêm thỉnh thoảng sẽ còn miệng phun liệt diễm đoạn đầu đài cực kỳ hàn băng tinh mũi tên đổi đối với nơi xa mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đạc kích có thể nói là tỷ lệ hiệu suất kéo căng kết quả là một trận đối với nơi này sinh linh tới nói tai nạn bắt đầu từ lê minh bên trong leo ra Cùng lúc đó nơi nào đó trong khe núi một cái ngụy trang cực tốt căn cứ bên trong đột nhiên nhận được tiền t u y ế n truyền đến tin giữ huyết nhục diêm la bọn họ tựa hồ tiến nhập giai đoạn hai chính thành quần kết đội hướng về phương hướng của chúng ta vào tới bình thường nhiệt độ cao vũ khí cùng vũ khí nóng đối với các nàng vô hiệu có thể ngăn được sao chúng ta nếm thử chế tạo tuyết l ở vậy còn tốt có thể cản bao lâu nhưng tuyết l ở tại chỗ liền hóa đại khái có thể kéo dài thêm ba năm giây đi bọn chúng ngay tại hủy diệt trên đường có thể nhìn thấy hết hạy c ả đường thạch đầu đều sẽ bị các nàng cắt nát cũng cắn hai cái thật sự là thật là đáng sợ chúng ta còn có bao nhiều thời gian Đại khái 20 phút, chương ũ n nàng tiến lên trên g may các ba trăm hai mươi ba vành trướng diệp trường an chứ n ba trăm hai mươi ba vành trướng diệp trường an trở chút ngươi nói các nàng tiến đụng vào trong ngọn núi bộ đàm đầu kia qua ngắn ngủi lộn s ộ n âm thanh sau ngay sau đó chính là nghi vấn chuyển đến hạn mức cao nhất mới tạm dài làm sao có thể có loại sức chiến đấu này mà đối với cái này quan sát viên cũng là tiếp tục báo cáo đúng vậy căn cứ tiến một bước suy đoán các nàng tựa hồ có được cùng loại hư hóa năng lực không nhìn vật lý va chạm dứt lời đầu bên kia điện thoại chính là chuyển đến g ầ m t h é t quân công tổ pháo tợ l ạ t mạ tạo xong chưa kiến tạo đội ngũ nhiều lắm còn không có khởi công đâu tây nấm kia trứng đâu có hay không phát xạ năng lực không trọng yếu điện thoại đầu này thanh em lần nữa chuyển đến quân công tổ ngay tại chết xuất tách ra đạn trí ít còn cần muốn hai ngày rưỡi bốn t i ê nó n nương chi song con bê lặc quan sát tổ tạm thời không nên quay lại nếu như nơi này xảy ra chuyện gì nếm thử trực tiếp tìm nơi nương tựa mặt khác quân bộ năm nay chúng ta hoa quốc thống nhất tín hiệu tần suất các ngươi hẳn là đều biết trung nhiên nhân kia bất đắc di nói thôi chính là dập máy thông tin bốn mà lúc này trong quân khu một trận khẩn cấp thông báo chính là gọi tới tất cả mọi người có chuyện gì sao trường quan ta vừa mới ngủ đâu g i a c á t lấm rủi rủi mắt nói ra đêm qua lại là bắt buộc lại là gặp được cảnh tượng kỳ dị chờ đến trong quân doanh đều đã ba giờ sáng nhiều giờ phút này mới vừa vặn ngủ không có mấy giờ liền bị lần nữa cưỡng ép đánh thức mặc dù biết khẳng định là có sự vụ khẩn cấp nhưng vẫn là không tự chủ được nâng lên gương mặt mà giờ khác này da cắt lấm lời nói cũng là đưa tới một số người có minh bọn hắn trong đó không ít người đều là nửa đêm đi làm không phải đứng gác chính là tuần tra hoặc là làm nhiệm vụ hiện tại mới vừa vặn nằm ngủ bọn hắn mặc dù đã đi vào siêu phàm đứng hàng nhưng còn chưa tới loại kia có thể không ngủ không nghỉ cảnh giới đương nhiên xuất phát từ chuyên nghiệp tố dưỡng bọn hắn giờ phút này đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu t r ạ n g huyết nhục diêm la không biết lên cơn đ i ê n gì hiện tại ngay tại đối với ta phương hướng này thẳng tắp chạy đến các nàng sẽ phá hư dọc đường hết thảy trung nhiên nhân giận g ữ nói đối với huyết nhục diêm la hắn vừa mở cũng chỉ là ôm lấy lơ đến thái độ cho đến hắn thấy được huyết nhục diêm la báo cáo tám chỉ là hắn l ta đã biết ta cái này đem bọn nó giải quyết hết diệp trường an v ô v ô bộ ngược đạo cái này ngủ một giấc sau hắn cảm giác tầm kiểm soát của mình lực lại để cao một chút hắn hôm nay không thể nói là tràn đầy tự tin chỉ có thể nói là không gì sánh được bành trướng phía trên chiến trường này hắn không cho rằng có đồ vật gì có thể uy hiếp được chính mình mặc dù mình còn không có tiến giai là được nhưng mà ngoài ý liệu là trung niên nhân lại là lắc đầu không ta nói là chúng ta có năm phút đồng hồ thời gian chuyển di trận điện hắn cũng không cho là tại đạn nấm xoa đi ra trước đó có thể có gì có thể đối kháng chính diện bảy quái vật này nghĩ tới đây hắn cũng là ra lệnh rất nhanh ở đây cũng chỉ còn lại có diệp trường ăn cùng một thanh thanh hai người bọn hắn bởi vì còn không có thật nhậm chức quân đội cũng không có quân lệnh như núi trói buộc mà đối với cái này một cái ngoài ý liệu đáp án diệp trường a n cũng là không khỏi hỏi vì sao không đánh lại、4. ngay vậy trung níu nhiên nhân níu mày nhìn về phía mẩy về dịp i trương an đối vội vàng tiếp nhận tình báo liền nhìn lại hắn cũng rất tò mò cái này cái gọi là tính nguy hiểm cao nhất một là tình huống gì ta xem một chút giống người đông thế mạnh vấn đề nhỏ ta am hiểu nhất lấy ít đánh nhiều d i ệ p t r ư ờ n g an khinh thường cười cười bốn nói hắn lại tiếp tục nhìn xuống a còn có kết xù trị liệu lẫn nhau sữa có hơi phiền thoái nhưng so bền lâu tà cũng không dạ đối với cái này hắn biểu thị tiêu hao chiến chính mình cũng có thể đánh lên ba ngày ba đêm huống hổ vũ em sữa máu còn cần làm đâu chính mình cũng không cần thanh m ạ n nạ vật này chỉ cần huy quyền liền có thể cho mình khoanh tròn trị liệu về điểm này hắn cũng không có chút nào hư bốn nhưng ngay sau đó hắn liền nhăn nhăn lông mày siêu cao linh lực thể lực bay liên tục miểu sát tam d i a i bột siêu cao thiêu đốt cùng sắp bén tử vong tự bạo tự bạo phục sinh bậy trùng tác chiến hư hóa viễn trình tác địch kỹ năng mỗi nhìn nhiều một chữ diệp trường a n lông m ạ n liền nhiều nhăn một phần một hơi nhìn thấy cuối cùng hắn lúc này mới thở dài một hơi có sao nói vậy nếu như phần tình báo này không phải tới từ quân đội hắn một chữ đều không tin nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến người trước mắt này khẩn trương bộ dáng hắn hay là suy tư chốc l á m nói có thể thử một chút bốn đúng không ngươi cũng cảm thấy rất không hợp thói thường đi nếu dạng này chúng ta chuẩn bị đi người kia theo bản năng nói tiếp nhưng mà nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên phản ứng lại chờ chút ngươi thật muốn thử một chút nhìn người trước mắt này kinh ngạc bộ dáng diệp trường ăn nhẹ gật đầu đó là đương nhiên các người liền xem như có thể mang đi hạch tâm đồ vật lại chuyển di trận địa tối thiểu cũng cần thật lãng phí thời gian một ngày nếu như là tại lam tinh đồ không có gì nhưng ở nơi này phía trên chiến trường này không chỉ có nhân loại còn có chủng tộc khác bọn hắn đều tại tranh đoạt từng g i â y phát triển có thể không lạc hậu hay là tận lực không cần r ứ t lại phía sau nhưng là các ngươi nên lẩn tránh vẫn là phải lẩn tránh ta chỉ là đi thử một lần chuyện không thể làm ta sẽ chạy tám chỉ là đề nghị này lại bị đối phương trực tiếp bắt bỏ nam tử trung niên lắc đầu ngươi là một mầm mông tốt tương lai tất nhiên sẽ là nhân loại lường đống ngươi không thể có gậy ở chỗ này phòng hiểm bốn ta chỉ là muốn thử một chút hiện tại bình thường bột đã không có có thể cho ta hưng phấn địa phương lại nói ta muốn đi ngươi cũng không ngăn cản được ta không phải sao diệp trường an cười cười nói dứt lời hiện trường lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h tám hồi lâu thở dài một tiếng tại trong doanh trướng chuyển ra cùng lúc đó đi ra còn có ngẩng đầu mà bước diệp trường an một thanh thanh lưu lại đi theo mọi người cùng nhau rút lui sau đó chính là hắn chiến đấu hắn hiện tại là bành trướng nhưng loại này tự tin bành trướng nơi phát ra là chính mình mới thức tỉnh kỹ năng thiên phu bốn khống chế lực tăng lên bốn lúc trước trên đường tới hắn liền đã thử qua thông qua đối với lực k h ô n g chế hắn có thể gia tốc phần tử nóng vận động từ đó dễ như t r ở bàn tay đem khó mà nướng chín b ộ t nướng chín đồng thời đang tiêu hóa lúc cũng phát hiện một cái khác sự tình đó chính là chính mình tựa hồ có thể chết i xuất cái gọi là mạnh lực tương tác đối với ăn vật chất tiến hành nguyên tử phương diện thượng vân thoát khỏi sức hút thu nói một cách khác hắn có thể phá hủy hết thể vật lý phương diện bên trên vật chất tôi t hiểu hiện giai đoạn hắn dạ dạy là có thể đây chính là hắn tự tin nơi phát ra gia tốc phần tử nóng vận động cùng cái gì đều có thể ăn khẩu vị tám lực chính là thế giới chi cơ mà ta khống chế trên đó chương ba trăm hai mươi bốn Vì Đại Nhi trong h a o Nát Tâm t ư n Nhi Vì Đại h t a á t Tâm t r o n gió lạnh diệp t r ư ờ n g a n một đường lao vùng bụ đạm tuyết vông ấn thân thể cường tráng nhẹ lại giống như là bọn biển bình thường từ trên mặt tuyết bước qua thậm chí đều không có lưu lại vết tích tám mà cùng lúc đó diễn sinh phân thân bọn họ cũng là từ trong ngọn núi leo ra khốc ngọn núi này đúng là dày số sáu quay đầu mắt nhìn ngọn núi sau đó khinh thường đối với nó nôn hai phát tổ hợp kỹ chỉ gặp trong miệng đầu tiên là hàn quang ngưng tụ sau đó một chút tinh hoạt toy lên nương theo lấy số sáu phun ra động tác điểm này hàn quang cũng là đồng bộ ngưng tụ thành mũi tên bay ra hai cái mũi tên từ trong miệng bay ra đón gió liền lên dài trong khoảnh khắc liền hóa làm dài hơn ba mét to lớn băng tinh mũi tên cũng tại phần bôi lôi cuốn lấy liền h ỏ a bắn ra mũi tên một đường đụng phải sau lưng núi tuyết trên sườn núi cũng đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc bạo tạc lôi cuốn lấy kinh khủng sắc bén thuộc tính dễ như t r ở bàn tay liền cắt đứt núi đá nhiệt độ cao còn hòa tan t r u n g quanh tuyết động bạo tạc chấn động thêm tiếng vang ầm ầm để trong này tại trăm ngàn năm qua tích lũy tuyết động đã mất đi nguyên bản cân bằng kết quả là một trận tiểu quy mô tuyết lợn h ư vậy phát sinh nhưng tựa hồ là đối với quy mô không hài lòng cái khác di nguyên bản quy mô nhỏ tuyết lở rất nhanh liền biến thành quy mô lớn tuyết lở địa hình phá hư hoàn tất công kích công kích chớ bị tuyết lở đ ổ i kịp ai bỏ chậm nhất h a y là t i ể u cầu số một vui sướng bỏ sát lấy nhưng chúng ta vốn là họ chó động vào ta cái này không trọng yếu a đây không phải là hào đại nhi thôi một đám phân thân n g u y ê một lời ta một câu nói nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ngăn ở trước mặt một cái bóng người quen thuộc mặc dù đối phương mặc một thân gia thú ăn mặc cùng cái bộ lạc tù trưởng một dạng nhưng các nàng hay là liếc mắt một cái liền nhận g a diệm trường an dù sao các nàng mặc dù tính cách độc lập nhưng cũng là kế thừa bản thể tất cả ký ức chỉ là bốn hào đại nhi đây là muốn làm gì tư duy trong kinh nói chuyện chín mươi chín hào không hiểu hỏi một trăm m ư ơ i hào lắc đầu không biết có phải hay không đang đột khốc bốn nói nói các nàng cũng là càng ngày càng gần đang lúc các nàng chuẩn bị lách qua diệp trường ăn lúc cảnh giác số bốn đột nhiên lòng có cảm giác các ngươi nói có khả năng hay không hắn đem chúng ta khi buột bốn dứt lời phân thân bọn họ nhìn nhau một chút sau đó lại nhao nhao nhẹ gật đầu có khả năng số bảy bất quá hắn cá thể phách mãng phu có thể có thủ l o ạ n gì chúng ta mở ra cái táp đạp lưu tinh tiến lên chính là nói đi một đám phân thân cũng là kết thúc liệt d i ễ m đoạn đầu đài đồng tiến vào miễn dịch vật lý va chạm trạng thái chuẩn bị cứ như vậy không nhìn đối phương vọt thẳng đi qua có câu nói rất hay hổ dữ không ăn thì con mặc dù các nàng chỉ là chút tính cách khác nhau diễn sinh phân thân bọn họ nhưng còn không đến mức phát rồ đối với hảo đại nhi ra tay bốn nhưng mà để các nàng không nghĩ tới chính là các nàng không chuẩn bị động thủ tình hôn g dưới đối phương ngược lại là bắt đầu chuyển động khí thế hung hùng quả thật khủng bố diệm trương an xa xa thấy được những cái kia công kích liệt diễm sau trong lòng trực giác chiến đấu liền nói cho hắn biết không có khả năng chính diện tiếp xúc nếu không sẽ chết chính mình mặc dù có thể dựa vào chiến y siêu cường bay liên tục có thể thêm hàng điều kiện tiên quyết là không bị dây mà đối mặt những cái kia cả mặt đất đều có thể nóng chạy công kích hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết giờ k h ắ c này chính mình cái kia lấy làm tự hào ra tốc phần tử nóng vận động năng lực tự a hồ không phải rất có tác dụng bởi vì đối phương hỏa diễm công kích tự a hồ so với chính mình muốn xa bốn cho nên bốn hắn quyết định tiến hành một loại t o gan nếm thử nghĩ như vậy hắn tiện tay mỏ lên mấy khối thạch đầu bỏ vào trong miệng hai ba lần nhái nát sau đó trực tiếp lướt xuống nhăn thạch tại vào bụng trong nháy mắt liền bị triệt để phân giải viễn siêu nguyên tử phương diện bên trên vi mô tiêu hóa đã chú định hắn ăn không còn là thích hợp với thông thường vật chất bởi vì vô luận vật chất gì khi tiến hành so nguyên tử phương diện càng thêm vi mô phân giải lúc cuối cùng phân giải ra ngoài đều là cùng một loại đồ vật cái này cũng mang ý nghĩa hắn cái gì đều có thể ăn cho dù là đạn ấm đến hắn trong bụng đều sẽ hóa thành dinh dưỡng cùng năng lượng bổ sung chính mình bốn khi nham thạch năng lượng lại một lần nữa bổ sung tự thân lúc hắn chính là bắt đầu nếm thử hôm qua trên người mình tầm kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim băng trải qua hắn một đêm hoặc là nói là trong ngộng suy nghĩ cuối cùng được có kết luận đó chính là chính mình sinh vật từ trường ngưng tụ thành mà hắn hiện tại muốn làm chính là kích phát hắn khống chế hắn cũng dùng cái này chúa thể quanh thân hết thảy từ trường a cho ta chuyển động đứng lên vạn vật chủ ta chiết xuất nói hắn chính là nhanh chân xông tới cùng lúc đó bên ngoài thân cái k i a mắt thường không thể gặp phát sáng cũng là càng phát ngưng thực nếu như giờ phút này chú ý nhìn hắn thể phách trị số liền sẽ phát hiện cái k i a thể phách đang không ngừng điên c u ồ n g dâng lên sau đó lại bị một cỗ lực lượng vô danh phân giải thành nhất nguyên sơ vật chất lực hút từ lực quay chung quanh ý chí của ta vận chuyển hết thể lực lượng thần phục với ta ngoa tạo nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời chỉ thấy những n à y nguyên bản còn cách một đoạn quái vật đột nhiên tốc độ tăng lên gấp đôi táp đạp lưu tinh tốc độ gấp bội hắn trước lắc còn không có lên tay đâu liền đã bị rắn mặt sau đó bốn chuyển c a i chứng thật không sợ chết sao số sáu nhảy dựng lên trực tiếp liền cho đối phương một cái tốc đầu tại tiếp xúc trong nháy mắt giải trừ táp đạp lưu tinh sau khi đánh xong lại lần nữa mở ra kỹ năng trực tiếp mặc đường vòng rời đi bốn nếu không phải mình là người quen cái này hảo đại nhi dạng này tám thành là muốn chết nơi này mặc dù cảm giác ra hỏa này giống như là tại n ẹ n cái gì đại chiêu nhưng cái này đều bị dán mặt đại chiêu cũng một ngày biệt xuất đến a bốn đại khái là tung bay hầu tử tâu h đ ả o mười một hào tại tư duy k í n h nói cũng là theo sát phía sau đánh một cái liền chạy diệp t r ư ơ n g an vội vàng kẹp chặt hai chân tránh thoát một kích trí mạng này nhưng mà sau một k h ắ c bốn phản ứng quá chậm ngàn năm giết tư duy trong kinh nói chuyện số năm mươi lăm hết lớn một tiếng cũng là thuận lợi hoàn thành đánh lén mặc dù không chuẩn bị đả thương người nhưng cân nhắc đến hảo đại nhi tựa hồ có chút tung bay cho nên bọn họ quyết định hơi chèn ép một chút diệp trường an bành t r ư ớ n g khí diễm c ũ n g liền lần này gặp phải là các nàng nhưng nếu như mình không phải người của mình cái kia hảo đại nhi coi như nguy hiểm hại vì huynh đệ chúng ta thật sự là thao nát tâm a bốn đồ ăn liền lật u nhiều thiếu sóng phát thêm r ụ c qua đen đi máy bay đâm thận thời quần đâm cái rốn ma pháp công kích a quá tám mấy trăm phân thân như gió c u ố n qua rất nhanh chỉ để lại một cái mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại nội tâm lại thùng trăm ngàn lỗ diệp trường an biệt k u ấ t quá hoa luồng những vật này giống n h ưu linh Năm mình đánh đấm của kết h ô quả là toàn bộ hành trình xuống tới chính mình chỉ có các loại bị đánh không đó là trần chủ nhã hắn diệp trường an trường lớn như vậy đến nay chư tại tiểu bạch cùng lạc đại tỷ trên đầu người nếm qua loại thua thì này còn không có ai dám dạng này làm hắn kết quả là hắn càng nghĩ càng giận l ử a giận ở trong lòng tựa như là một cái đã bạo phát h ỏ a sơn sau đó hắn liền nổ chương 325, vu thần chương 325, vu thần nghiêm chỉnh mà nói là t r u n g quanh nổ giờ khác này hết thẻ t r u n g quanh đều nổ thành vỡ nát bốn k h ô n g lồ l ử a giận hóa thành m á n h liệt vô tận chiến y đối diện với mấy cái này hoàn toàn không nói lý quái vật trong lòng của hắn không cam lòng cũng là càng phát m á n h liệt vô tận chiến y tràn vào toàn thân khi l ử a giận lôi cuốn lấy chiến y đến trình độ nhất định lúc tựa như một tầng gông xiềng bị đột phá giống như thể nội cái kia cô vẫn muốn khống chế nhưng lại không cách nào khống chế lực lượng đột một liền nhận lấy khống chế của hắn một cỗ kỳ lạ minh nộ g cũng là tùy theo sông lên đầu cổ có vũ tộc nó thể không linh lực có thể k h i ê n núi ý lĩnh chu thiên không tin nó hắn duy phụ n g một thần nó viết vu thần lại tên q u ộ n trong lúc mơ hồ hắn lần nữa thấy được cái kia hỗn độn cảnh tượng cái kia vô tận hỗn độn trong sương ngủ, hắn thấy được một tôn cự nhân theo một trận t r ư ớ n g mắt ánh sáng hiện lên cái kia hỗn độn mê vụ cũng là tùy theo tách ra hắn thấy được vị cự nhân này mắt như hàng dương thiếu như nổ lôi trích tinh lãng nguyện đỉnh t i ê n lập địa hắn không rõ ràng đối phương đang làm gì nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó nhưng trong lòng lại có chỗ minh ngộ đây là muốn lấy lực chứng đạo đi cái kia sáng thế tiến hành tiến tới đánh vỡ gông cùng xiềng xích hoàn thành sinh mệnh kia hình thái cứu cực thăng hoa đang tinh bốn ta phá hỗn độn lấy phân âm dương định bốn lực lấy thành tứ phương kẻ đến sau có thể hát vang ta hảo ta bàn cổ thanh â m chuyển đến diệp trường an cũng là rất nhanh liền xác định đối phương đang làm gì đây là đang khai thiên là tại lấy lực sáng thế tám cưỡng chế tâm tình kích động diệp trường an tiếp tục quan sát quan sát vị tự nhân này nhất cử nhất động cảm thụ được đối phương đối với lực vận dụng cùng lý giải vạn vật đều là lấy lực thành vạn vật cũng bởi vì lữ tiêu lực lớn mà vô lượng liền có thể sang thế cũng có thể dệt i thế diệp trương an tự mình lẩm bẩm nhưng là theo quan sát tiếp tục đây hết thể lại hình như bị nhấn xuống tiến nhanh cái nút chỉ chốc l á t chính là nhảy tới hồi cuối bốn cuối cùng vị thần minh này hắn thành công nhưng cũng thất bại bốn thành công là bởi vì hắn thành công đối kháng thế giới áp bách cũng mở ra độc lập với trước mắt lớn thời không thế giới hoàn toàn mới thất bại là bởi vì hắn không có thể sống lấy có thể hắn đạo cùng cái kia ý chí bất ư khuất lại giữ lại cái k i a bất khuất chiến ý gián tiếp tứ phương thổi qua thời không ước thúc cuối cùng về tới hắn lúc đến cố thủ bốn hắn từ lam tinh bên trong đi ra đạp hướng hôn độn mà đi là từ trước tới nay tiếp cận nhất thành công đăng tinh tồn tại hắn mặc dù chết nhưng đạo không có chiến ý cũng không có luôn có kẻ đến sau nhặt lên hắn y bát kẻ đến sau không phải hắn chỉ là nhặt lên hắn y bát đứng ở hắn trên bờ vai cuối cùng sẽ đi càng xa mà cái kia y bát chính là phân ly ở giữa thiên địa chọn người chọn lựa thích hợp nhất kỳ danh vu thần thể bảy qua không biết bao lâu d i ệ p trường a n đã hồi phục thần trí lựa giận cũng là lắng lại một chút ngay tại vừa rồi hắn tiếp nhận bộ phận truyền thừa loại truyền thừa này rất t h u ầ n túy t h u ầ n túy đến chỉ là tăng lên đối với lực lý giải cùng đối thiên phú khai phát nhưng không có trộn lẫn đi vào một tơ một hào năng lượng thuộc tính hay là vừa rồi thuộc tính nhưng hắn giờ phút này sức chiến đấu dĩ nhiên đã đạt đến một cái khác bậc thang chỉ là bốn lực lại lớn có làm được cái gì cuối cùng không phải cũng không thể bước ra một bước kia thôi ngươi n g a xuống lực cũng không còn thuộc về ngươi chỉ có cái kia ý chí bất khuất mới là thật vĩnh hằng a diệp trường an trong lòng nói tiếp nhận truyền thừa sau nếu như hắn làm từng bước đi hắn hoàn toàn có thể lần nữa đến đối phương cấp độ nhưng đối với loại lực lượng này hắn có ý nghĩ của mình nghĩ tới đây hắn nhìn về phía bảng như hôm nay phú kỹ năng bên trong lại tăng thêm một cái kỹ năng khai thiên nửa bức đăng tinh cũng có thể giải khóa khai thiên giả đã chết nhưng khai thiên chi đạo t r i a t i ê u tiếp nhận khai thiên ý chí đ ú c thành sáng thế tên nhìn xong hắn lại nghĩ tới vừa rồi đám kia giống như là hồ nương quái vật hắn theo bản năng bay đầu nhìn lại nâng quyền m u ố n đánh nhưng khi nắm đấm nâng lên sau hắn lại phát hiện vừa rồi những quái vật kia đã sớm không thấy bóng dáng đắng giận lần sau đừng để ta gặp được các ngươi tám mà cùng lúc đó lam tinh bên trong bốn g i a n tư độ cũng là đón sáng sớm ánh sáng nhạc k h ố n hổ hồ, hồ rời khỏi giường nàng nhưng không có quên cô cô đã thông báo sự tình hôm nay nàng đến mang theo bạch tỷ tỷ về một chuyến tộc địa đối với cái này nàng đã nghĩ kỹ như thế nào hướng bạch tỷ tỷ giải thích cùng những vấn đề này lý do thoái thác nhưng khi trước vấn đề lớn nhất là khi nàng rời giường vây quanh toàn phòng tìm một lần sau làm thế nào cũng tìm không thấy bạch tỷ tỷ thân ảnh kỳ quái bạch tỷ tỷ người đâu làm sao lại ngay cả phân thân đều không có nàng n h ị nhữ n g mày nếu như trước đó suy đoán của hắn không có sai lầm bạch tỷ khẳng định sẽ đem chính mình chia ra tới cùng loại phân thân tồn tại lưu một cái trong nhà nhưng hôm nay nàng lại cái gì đều không có tìm tới sẽ đi cái nào nữa nha nghĩ tới đây nàng dứt khoát liền đi kích phát khí linh khế ước căn cứ khế ước ở giữa cảm ứng song phương đều có thể rất nhanh thu hoạch được đối phương chỗ đại khái phương vị nhưng mà khi nàng căn cứ cảm ứng một đường đi tới hậu v i ệ n lúc nhìn xem dưới chân có chút nâng lên đống đất nàng nhưng lại lâm vào do dự đây là muốn gọi đâu hay là không gọi đâu đều đã nói lên mình đã phát hiện bạch tỷ tỷ bí mật còn không chừng sẽ phát sinh cái gì nhưng nếu như giả bộ như không biết cô cô bên kia an bài chính mình lại không giải quyết được cái này rất khó bốn tính toán khó làm liền không làm tiểu độ như v a i quay người muốn đi sau đó vừa mới quay đầu liền đụng vào một cái mềm mại trong cánh chim tiểu độ ngươi ở chỗ này làm gì chứ thanh âm quen thuộc tại trên đầu chuyền đến tiểu độ nhìn lại chỉ gặp bạch rực trần như nhậu đứng ở trước mặt mình rộng lớn cánh đem thân thể báo khỏa ngăn trở có thể sẽ tiết ra ngoài xuân quang nhưng một màn này lại không có thể gây nên tiểu độ mảy may mơ màng nàng chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng song bị phát hiện bạch tỉ tỉ đây là liền y phục cũng không mặc liền từ trong đất bỏ ra ngoài chính mình lần này khẳng định là phát động cấm kỵ nhưng tại đối với khỏe mạnh sinh mệnh khát vọng bên dưới nàng hay là vội vàng làm ra sau cùng d i ã y ruộng nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở trong hậu viện bạch thụ lạ trước mắt nàng sáng lên vội vàng chỉ vào bạch thụ diễn sinh phân thân nói ta ta chính là tình ngủ nghĩ đến nhìn xem cây to này ngươi nhìn nó dáng dấp thật giống như cây a bạch thứ ba ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì chương ba trăm hai mươi sáu da cắt không có lỗi gì cái này sẽ chở phú quý lại đến p h i ta chương ba trăm hai mươi sáu da cắt không có lỗi gì cái này sẽ chởi phú quý lại đến phiên ta có khả năng hay không đấy chính là cây bạch rực im lặng nhìn xem g i a n g tư độ tiểu g i a h ỏ a này ngay cả nói láo cũng sẽ không rõ ràng thoáng qua một cái đến chính là thẳng đến lấy chính mình t r ô n địa phương mà đến đây rõ ràng là thông qua được khí linh khế ước cảm ứng biết mình đang bị t r ô n dưới đất cũng chính là bởi vì khí linh khế ước ở giữa cảm ứng mới khiến cho nàng phát hiện đối phương đến mà mình tại cảm ứng được đối phương đến sau liền không nói hai lời trực tiếp mở ra tắp đạp lưu t ì n h trong khoảnh khắc liền từ trong đất chạy ra thậm chí bởi vì hoàn toàn không thấy vật lý va chạm đến mức trên người mình quần áo đều lưu tại dưới mặt đất lúc này mới đưa đến tình huống dưới mắt mà đối mặt với bạch rực không lưu tình chút nào vạch tr giang tư độ cũng là cười cười xấu hổ có chút h ầ ngôn loạn ngự nói à thật sao ai hh đi đừng giả bộ ngốc đứng đờ người ra là có chuyện gì không bạch rực mở miệng đánh gây tiểu độ biểu diễn mặc dù không biết đối phương có phải hay không đoán được cái gì nhưng không quan trọng nàng chỉ cần không hỏi chính mình liền không nói có một số việc liền xem như song phương lòng dạ biết rõ nhưng chỉ cần đừng chọn phá chẳng khác nào chuyện gì đều không có nghe vậy tiểu độ cũng là nhẹ nhàng thở ra chăm chú gật đầu nói có mặc dù cô cô là cho nàng ba ngày thời gian chuẩn bị nhưng nàng dám cam đoan nếu như mình thật sự là kẹp lấy điểm thời gian trở về s á c suất lớn là muốn h ỏ n g bét cho nên nói có thể sớm một chút liền tận lực sớm một chút nghĩ tới đây nàng liền đem vấn đề hướng bạch dực bản tóm tắt một lần sau khi nghe xong bạch dực nhữ mày có chút ngoài ý muốn nói nhìn không ra ngươi vẫn rất phản biệt thôi vốn cho rằng đối phương cùng mình ký kết là trong nhà đồng ý đối phương tự hành n ă n bài không nghĩ tới lại là con trong nhà lén lút tới a vậy chúng ta lúc nào xuất phát bạch dực lại hỏi hôm nay liền đi đi thôi càng nhanh càng tốt tiểu hãi sáng sớm liền nói cho ta biết các nàng đã đến chúng ta cũng nhanh điểm đến lúc đó cô cô còn có thể thay chúng ta trò chuyện tiểu độ nói liền gặp bạch rực nhẹ gật đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nắm bạch rực tay nói vậy chúng ta nhanh đi thu thập một chút đi ta mua vé chỉ là nói còn chưa dứt lời chỉ thấy bạch rực trên thân ánh sáng nhạt l õ e lên một thân hoàn toàn mới trang bị chính là mặc vào người những này là nàng từ hệ thống trong không gian lấy ra trang bị mặc dù những này phẩm cấp không cao nhưng thắng ở có thể tùy thời tùy chỗ một khóa thay đổi trang phục thật thuận tiện khi hoàn toàn mới trang bị mặc sau khi hoàn thành bạch rực cũng là một lần nữa mở ra hai cánh hay là ta trực tiếp mang người bày qua đi nói bạch rực liền một tay lấy rang tư độ ôm đến trong ngực tiểu độ không Bạch trung e Nói tiểu độ trực tiếp biến thành bạch thuộc tứ chi cùng sử dụng cuộn tại bạch rực trên thân khuôn mặt nhỏ trôn vào bộ ngực của nàng sửng sốt không dám mở mắt nhìn một chút đối với cái này bạch rực bất đắc dĩ cười cười an ủi nhịn một chút liền đi qua tại không có học được tự do bay lượn trước đó sợ độ cao là nhân chi thường tình nó trên bản chất hay là đối với bất lực sợ hãi t ử vòng bốn bạch d ự c tốc độ phi hành rất nhanh chỉ là một lát sau cũng đã thoát ly không đi bận rộn tầng trời thắt khu tiến nhập lưu lượng nhỏ bé khu vực chống rông có sao nói vậy biết bay chính là tốt bạch d ự c nói tăng tốc độ liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phương xa bay đi tám mà cùng lúc đó theo bạch d ự c rời đi hậu viện đống đất nhỏ cũng là bắt đầu chuyển động chỉ chốc lát công phu một cái đầu chính là trực tiếp phá đất mà lên sau đó như không có chuyện gì xảy ra từ trong đất đi ra ngay sau đó bảy mươi nhiều cái phân thân cũng giống là không nhìn địa hình tựa như là mặc mô hình mở dạng cũng là theo sát phía sau bước ra mới đầu các nàng là muốn bỏ ra tới nhưng kết quả lại phát hiện lần này nhân số tựa hồ nhiều chút leo ra muốn phí thật lớn một phen công phu thế là các nàng dứt khoát liền mở ra kỹ năng đi ra mà cùng lúc đó đã về tới quân đội bị cách ly quan sát ngụy trang thành bạch dược số mười tám cũng là lòng có cảm giác nàng n h u mày nhìn một chút trước mắt ra cắt vô cứu cười hát hát nói ra cắt thuốc n h à hỏi ngươi chuyện gì thôi chuyện gì nói thẳng ra cắt vô cứu túi đầu nhìn xem báo cáo cũng không ngẩng đầu lên đạo hắn đây là đang quan sát bạch rực trạng thái phải trăng ổn định chỉ có tại xác định ổn định sau mới có thể đem nó thả lại tà giáo bên trong trước mắt xem ra hết thệ cũng còn tính ổn định chính là khả năng đợi chút nữa sẽ còn lại đến mấy người t ỷ m ộ i bọn họ ngài có thể hay không hỗ trợ an bài một chút số m ộ ư ơ i tám lễ phép thử dò xét nói cũng là vũ em ra các vô cứu nghe chút lập tức hứng thú dù sao đối phương cái gọi là t ỷ m ộ i xác thực mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ căn cứ tiền tuyến truyền đến báo cáo từ khi bạch rực bọn tỉ mụi gia nhập tiền tuyến sau các nàng chỗ tiền tuyến chiến khu các chiến sĩ tỷ lệ tử vong trực tiếp thấp xuống chín mươi chín chín cho dù chết đều có thể lại kéo trở về mà lại từng cái tựa như không biết mệnh mọi cứu người máy móc toàn bộ ngày hai mươi b ố giờ không gián đoạn cứu người đã không biết mọi mệnh cũng không có nhìn thấy tinh thần mệnh mọc t ự a n h ư là cái thiên sứ a vốn chính là thiên sứ cái kia không xa bốn đối với cái này số mười tám nghe chút có hy vọng vội vàng nhẹ gật đầu ừ mấy cấp gia cắt vô cứu lại hỏi đại khái đều thất giai tả h ư u số mười tám suy tư một lát sau hồi đáp nghe đến đó gia cắt vô cứu ánh mắt lập tức liền phát sáng lên có bao nhiêu người không nhiều cũng liền bảy mươi nhiều cái số 18 t ạ i tư duy trong kinh nói chuyện đơn giản cảm ứng một chút chính là cấp r a đáp án ngay vậy gia cắt vô cứu nhẹ gật đầu mới hơn bảy mươi người a a hơn bảy mươi người đúng a số 18 nhẹ gật đầu dứt lời gia cắt vô cứu lập tức nghiêm mặt k h ủ khụ vấn đề này i ê n tâm giao cho thúc đi thúc can bài cho người thoả thỏa chỉ cần ngươi những tỷ m ộ i kia không làm chuyện thương thiên hại lý gì thúc cầm đầu làm bảo đảm gia cắt vô cứu vô n g ự c nói thất giai vu em hơn bảy mươi người cái này đầy trời phú quý rốt cục lại là trên luân hắn bốn cái kia chúng ta bên này sắp báo hòa đi số mười tám giống như lại nghĩ tới cái gì sau đó hỏi tại chiều hôm qua những cái kia diễn sinh phân thân bọn họ liền đã sớm thích hướng tiền tuyến tiết tấu sau đó bị điều đến từng cái tiền tuyến phân khu mặc dù chữa bệnh chống châu vẫn có nhưng cũng đã bị điển vào hơn phân nửa đối với cái này gia cắt vô cứu không quan trọng khoát tay á o cái này đơn giản trước tiên ở nơi này n h ậ p trước đến lúc đó đối với dư thừa chữa bệnh lực lượng lại tiến hành cương vị điều động chính là các quân đội còn thiếu rất ta gia cắt vô cứu cười nói mặc dù đối với vì cái gì một chủng tộc thuần một sắc đều là cao dai vũ em mà lại dáng dấp đều như thế tình huống hắn tràn đầy nghị hoặc nhưng hắn hay là tạm thời đem nó xem như thiên sứ nhất tộc tính đặc thù vậy ta cách ly quan sát xem như kết thúc rồi à kết thúc kết thúc bất quá tại tà giáo bên kia vẫn là phải cẩn thận mới là tốt chúng ta phương nam c h i ế n khu sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến chương ba trăm hai mươi bảy ngự thú sư chương ba trăm hai mươi bảy ngự thú sư đơn giản giao lưu sau mười tám hào chính là nện b ư ớ c vui sướng bước chân nhúng nhảy một cái hướng về bên ngoài đi đến nhưng đi đến một n ử a lại bị gia cắt vô cứu lần nữa gọi lại bạch dựng đồng chí ngươi chờ một chút ngươi bộ dáng này ra ngoài sẽ hủ đến người qua đường ngay vậy mười tám hào túi đầu nhìn một chút chính mình ngay tại đốt lửa thân thể không thể không nói kim ô liệt diễm chính là t h u ầ n k h i ế t kim viêm như ánh sáng trói mắt không tát tại túi đầu đánh giá hai giây sau nàng nghiêng đầu một chút thế nhưng là ta cảm thấy khá hay đó à. ngay vậy gia cắt vô cứu cũng là bất đắc gì nâng chán nói nhưng này chỉ là ngươi cảm thấy hắn đối với bạch dực mạch nao đã không ôm ấp kỳ vọng gì trước đó mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý sau đó bọn hắn chân trước vừa đi chân sau bác sĩ tâm lý liền cho mình treo một cái tâm lý khoa nhìn xem bạch dực vậy còn đang tự hỏi có gì không ổn bộ dáng Hắn thở dài lấy ra một cái màu đen rộng thùng thình choàng đây là đêm tôi áo choàng, đến đêm cái này phụ thêm. Trang bị này có thể che giấu dị thường đen rộng đến này Trang này ngươi. Nói, cũng một tôi dài dị màu là cái cái giấu lấy đây ra của đem đem có áo áo bị khi ô n g đ ợ liền trang ự c cho choàng tiếp t đối đi Khi phương lên. r bị khoác ở trên thân đằng sau lửa cháy gừng hực tiêu h đốt lập tức liền bị một trận bóng đen che giấu đây là bọn hắn lúc trước bạch dương xử lý cái tia chớ chú thích khách trên thân vơ vét đi ra trang bị có giảm xuống cảm giác tồn tại cũng che giấu chân thực hình tượng tác dụng mặc dù giữa ban ngày khoác một cái đấu đồng đen đi ra ngoài hay là sẽ rất kỳ quái nhưng so sánh dưới cũng tốt hơn tản ra thịt nướng mùi thơm Toàn thân bước lên hỏa bước dù i ễ m đ sao n g à i bốn. đây chính là một cái màu tím trang bị đâu bốn phải biết cho dù là trên người hắn trừ chỉ, chỉ có mấy cái mạ vàng bên ngoài hắn còn cần lấy màu tím trang bị đâu mà lại đây là công năng tính trang bị có đôi khi chính mình khả năng đều có thể dùng đến nhưng lại nghĩ đến đợi lát nữa muốn đến bảy mươi nhiều cái vu em hắn lại cảm thấy những n à y đều không trọng yếu nghĩ như vậy hắn lại cười cười nói đều là đồng chí khách khí cái gì nhớ kỹ phải chú ý an toàn chúc người vũ vận sương long nói đi hắn cũng là hào hứng hướng về cửa ra vào t i ề n đến hắn muốn chờ ở cửa vũ em tới cửa nếu như có thể mà nói hắn đều muốn trực tiếp đem đối phương cho truyền t ô n g tới sợ gặp đã chậm mai mụ của mình liền bị người khác vớt đi một dạ tám mà cùng lúc đó sơn nam quân đội chỗ cánh số sáu cũng là lại bắt đầu mới một ngày m à cá a không là làm việc bởi vì vấn đề nhỏ không cần tự mình ra tay đại vấn đề đều đã bị thật sớm giải quyết cho nên nơi này đã xảy ra một loại trị liệu tràn ra tình huống thật n h ả m chán a hôm nay đều không có người cho ta soát công đức cánh số sáu đánh lấy trò chơi đồng thời lại soát lấy video nhất tâm nhị dụng nói thầm lấy nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ngay tại n h ả m chán cũng không chỉ là chính mình một cái bởi vì hắn soát lấy soát lấy sơ ý một chút liền soát đến một cái phát sóng trực tiếp mà cái kia dẫn chương trình chính là bởi vì quá mức n h ả m chán cho nên lựa chọn ngồi s ổ m ở đơn nhân túc xá bên trong chơi game phát sóng trực tiếp cánh số tám nhìn kỹ p a n hâm mộ còn không ít mặc dù rất nhiều siêu phàm giả đều đang nỗ lực tăng lên chính mình nhưng cũng có tám mươi người là không có trở thành siêu phàm giả mà tại trở thành siêu phàm giả cái kia hai mươi bên trong lại có vượt qua hơn phân nửa là thiên phú rất phổ thông cũng không lâu lắm liền bị chiến vực đào thải xuống tới hoặc là đã tăng lên tới cực hạn nói cho cùng bọn hắn cuối cùng vẫn là cần sinh hoạt mà sinh hoạt tất nhiên sẽ nương theo lấy trên tinh thần vui vẻ cùng đ ô n g l ỏ n g cho nên cánh số tám lựa chọn loại này đã có thể kiếm lời thu nhập thêm còn có thể thỏa mãn cá nhân yêu thích phương thức tiêu kiện thời gian bốn chỉ là nhìn một lát sau số sáu liền tắc điện thoại di động thế giới này biết chơi game lại không chỉ là người bình thường hoặc là nói biết chơi game siêu phàm giả cũng không chỉ là nàng siêu phàm giả đánh đều là siêu phàm cục ũ n g may cánh số tám tinh thần phản ứng rất nhanh lại thêm là cái đại mỹ nữ cũng là có thể chơi ra một chút trò nhưng cũng tiếc chính mình không phải rất ưa thích chơi game cũng không có hứng thú làm cái gì dẫn chương trình muốn đánh phát thời gian thật là khó à, nếu không c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t đi cánh số sáu nghĩ như vậy hai tay liền không tự chủ được hướng phía dưới thả đi chỉ là còn chưa bắt đầu bên kia nhu cầu kêu gọi chính là vang lên đối với cái này nhất miệng thu hồi vừa rồi ý nghĩ tốt nhất là có cái gì bệnh nặng không phải vậy cao thấp chứa cho ngươi ra cái bệnh nặng nghĩ như vậy số sáu liền nhanh chân chạy ra bốn nàng bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh chỉ là năm sáu giây nàng liền đi tới trị liệu chỗ mắt to nhìn lại chỉ gặp một người thân thể thiếu một nửa bên người còn có một cái cự mãng cự mãng k i a đồng dạng là toàn thân rách dưới giống như là bị thứ gì cắn xé qua bình thường quá tốt rồi bạch thầy thuốc tới bạch thầy thuốc cầu ngài nhanh mau cứu hai cái này đi một người trong đó vội vàng cầu khẩn nói ngay vậy cánh số sáu cũng là không còn g i y vò khốn khổ nhẹ gật đầu lúc này liền đối với cái này một rắn một người thi triển lên trị liệu một đao trạm trừ mi lạn huyết nhục sau đó đối với tương đối hoàn chỉnh thân thể bộ phận tiến hành trị liệu bọn hắn đây là tình huống như thế nào thế nào còn muốn cứu rắn trị liệu ở giữa cánh số sáu cũng là hiếu kỳ mà hỏi bốn nàng ở chỗ này cũng là công tác đã mấy ngày hạng người gì đều đã cứu nhưng đây là lần thứ nhất cứu một cái đ ộ n vật ngay vậy bên cạnh lập tức có người giải thích nói hắn là chúng ta mời tới ngự thú sư a ngày trước khi đến a chúng ta nơi này cũng bởi vì đại hồng thủy bạo phát một chút sơn ra tinh quái tạo thành t h i hại đối với cái này chúng ta ứng đối chính xác là mời đến ngự thú sư đến giải quyết loại tình huống này dù sao những cái k i a sơn giã tinh quái trên cơ bản đều là mở trí hoặc nửa mở trí linh thú trực tiếp giết t r á c h đáng tiếc lại thêm nơi này dây núi tung hành thật muốn giết vào trong núi rừng tiêu diệt toàn bộ vậy sẽ là một cái công trình vĩ đại mà lại nếu như lưu lại còn xuất lại nó tất nhiên sẽ lòng sinh đoán hận đến lúc đó ẩn nút đứng lên thỉnh thoảng liền sẽ tập kích nhân loại nguy hại càng lớn cho nên chúng ta liền nghĩ đến loại biện pháp này thế nhưng là ngay từ đầu còn rất tốt ngự thú sư bọn họ có cùng động vật cực mạnh thân hỏa cùng cầu thông năng lực hắn đã giúp chúng ta bình phục mặt phía bắc dây núi vấn đề nhưng là hôm nay tại bình phục tây sơn vấn đề lúc đột nhiên bị kinh khủng tập kích cái này dẫn đến hắn cùng hắn ngự thú nhận lấy trí mạng thương hại một bên mọi người ngươi một lời ta một câu đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần đây cũng là đưa tới sáu hào hứng thú chương ba trăm hai mươi tám dự số sáu ta một cái biến thái đều cảm giác biến thái chương ba trăm hai mươi tám dự số sáu ta một cái biến thái đều cảm giác biến thái ngự thú sư khi nàng nghe xong nghề nghiệp này sau khi giải thích nàng trước tiên liền nghĩ đến chính mình trong thôn cái tia nuôi cho béo hổ từ tiểu hoa đối phương tình huống chẳng phải là tiên t i ê n ngự thú sư thánh thể đương nhiên nàng chủ yếu nghĩ cũng không phải là cái này mà là cái này ngự thú sư chính mình có thể hay không làm cái thử một chút cùng sinh vật câu thông năng lực nàng cũng có mặc dù bạch rực là không biết nhưng bạch linh cùng bản thể đều sẽ a loại này thiết kế tư duy phương diện bên trên năng lực thông qua tư duy mạng lưới các nàng cũng là có thể trực tiếp sử dụng dù sao bình thường nhàn rỗi cũng là nhàm chán nhiều cái kỹ năng nhiều con đường thôi nghĩ như vậy nàng cũng là hoàn thành trị liệu làm việc bốn mà tại trị liệu trong quá trình d ự c lục hào cũng là đại khái quan sát một chút miệm vết thương của bọn hắn tình huống rất nhanh liền cho ra kết luận không có ma khí lưu lại bài trừ t â m lên ma vật cách làm từ trên vết thương phán đoán bọn hắn đây là bị to lớn g i ã thú cắn xé dẫn đến dấu răng bên trên nhìn cái này không giống như là ăn thịt loại động vật càng giống là động vật ăn cỏ dẫn đến vết thương xương cốt mặt cắt có quá nhiều lần cắn vào dấu hiệu mục tiêu thực lực đại khái cao hơn vị này ngự thú sư nhất giai nhưng cũng không có mạnh quá khoa trương trị liệu hoàn tất sau số sáu cũng là đơn giản báo cáo một chút thương thế của đối phương tình huống kỳ thật nguyên bản giống những này chuyên nghiệp tính tri thức nàng là không biết dù sao nàng là dựa vào thuộc tính tích tụ ra tới trị số vu em trị liệu thủ pháp cái gì hay là tại chính bọn mình trên thân suy nghĩ ra được nhưng nàng có thể h ọ ca Là kết quả là nàng liền học n g thành nhìn như hết thẻ hai canh giờ không nhiều nhưng không chịu nổi các nàng nhiều a chỉ cần mọi người liên hợp lại đem nhiệm vụ mục tiêu phân phối xong cái kia học tập tiến độ so dây t h u y ể n sản xuất đều nhanh một người hai canh giờ chính là hơn ngàn giờ lại thêm cùng hưởng cường đại hậu trường để các nàng đều đã gặp qua là không quyết được r từ ấ theo n a n liền h đ m cần c h trị h liệu kết h thúc rất nhanh một người một mãng cũng làm mơ màng tỉnh lại ta đây là còn sống ân khuôn mặt gậy gò nam tử trung niên nhìn xem xa lạ trần nhà có chút không quá xác định đạo ý thức của hắn còn dừng lại tại cái kia hát cám đau nhức kịch liệt bên trong đối với cái này một bên bồi hộ nhân viên cũng là tiến lên mở miệng đúng vậy tiêu tiên sinh chúng ta tổ hậu cần tại phát hiện ngài xảy ra chuyện sau kịp thời đem ngài mang theo trở về bạch thầy thuốc là cao giai trị liệu sư đem ngài lại cứu trở về nói người kia còn cảm kích hắn nhìn thoáng qua dực lục hà bốn ngay vậy tiêu tiên sinh cũng là vớt v ư ớ t đầu ý thức hơi thanh tỉnh một chút có đúng không ta đã xảy ra chuyện gì cái này ngài thật không nhớ sao cái kia bồi hộ nhân viên có chút lo lắng nói nghe nói tại một số người đụng phải kịch liệt kích thích sau có khả năng sẽ phát sinh ngắn ngủi mất trí nhớ không biết đối phương có phải hay không cũng là loại tình huống này nếu như là loại tình huống này lời nói như vậy bọn hắn sẽ có như vậy một đoạn thời gian không cách nào từ đối phương trong miệng thu hoạch hữu hiệu tình b à bốn căn cứ nhân viên hậu cần báo cáo khi bọn hắn phát hiện tiêu tiên sinh lúc đối phương đã là thần tàn thể thiếu nát trên mặt đất mà bởi vì không biết là ở vào trong núi sâu cũng không có giám sát có thể tìm ra t r u n g quanh cũng không có rõ ràng sinh vật hoạt động vết tích nếu như tiêu tiên sinh cũng mất trí nhớ lời nói như vậy vấn đề này sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết tám mà cái tiêu ngự thú sư tự a hồ cũng biết cái vấn đề này mấu chốt hắn cố gắng nhớ lại cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu không phải hoàn toàn không nhớ rõ chỉ là không nhớ rõ lắm chỉ biết là lúc đó mắt tối sầm lại ngay sau đó toàn thân đau nhức kịch liệt liền để ta ngất đi nói đến đây hắn c a o mày cố gắng nghĩ lại l ấ y cuối cùng lại bổ sung nhưng ở trước khi hôn mê ta mơ h ầ nghe được dây gọi mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng nghĩ đến ta là lúc kia gặp phải trí mạng tập kích bốn mà đang nói chuyện công phu một bên cự mãng cũng là có chút giật giật con cự mãng này dài đến hơn ba mươi m lẫn phiến tựa như chu xa giống như đỏ tươi tới thời điểm thân thể lớn nửa đều bị gặm ăn hầu như không còn chỉ còn lại có một cái đầu cùng gần nửa đoạn thân thể nhưng bây giờ tại dự c lục hào trị liệu xong nàng hay là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu song khi đối phương sau khi tỉnh lại dự c lục hào liền ngây n g ẩ n cả người chỉ vì đối phương mở miệng đã nói tiếng người cự mãng xác thực như vậy lúc đó bản xà giác quan cũng trong nháy mắt mất linh ngay sau đó ta cũng tại trong thống khổ đã mất đi hết thể cảm ứng nói nó lại nhanh chóng bỏ tới một bên ngự thú sư trên thân phát ra thuê lương tiếng n h ẹ n à o ô ô ô bản xà đều coi là sẽ không còn được gặp lại tiêu lang còn sống thật là tốt mà trên giường tiêu tiên sinh cũng là vội vàng vòng lấy đầu của đối phương nhu hỏa trấn an đứng lên tiểu hồng đ ứ n g sợ chúng ta còn sống tám một màn này ở đây những người khác tựa hồ cũng sớm đã thành thói quen nhưng lại đem d ự c lục hào hung hăng chấn kinh một chút bởi vì cho đến trước mắt nàng vẫn chưa từng nghe nói có động vật gì biết nói chuyện Bài đi thì ngoại trừ. nghĩ Bài t tới đây nàng cũng là vô ý thức đối với đầu cự mãng kia nói ra ngươi thế mà lại nói chuyện dứt lời cự mãng từ nam tử trong ngực ngẩng đầu lên nhìn về hướng số sáu bản xà tu luyện có thành tựu bây giờ rốt cục thành tinh vì cái gì không biết nói chuyện hiếm thấy vô cùng giờ khắc này số sáu quả thực là tại đối phương mặt r á n bên trên nhìn ra một vòng xem tường bốn đối với cái này số sáu điểm chú ý lại không tại phương diện này nàng nhìn về phía trên giường cái kia ô m đối phương mặt mũi tràn đầy cưng triệu nam tử có chút khó có thể tin thăm dò tính dò hỏi đây là mẹ ngay vậy nam tử ngẩng đầu nhìn về phía r ự c lục hảo nhìn thấy đối phương cái kia không thích hợp ánh mắt trong lòng h o à n g hốt ánh mắt kia hắn có thể quá quen thuộc hắn làm siêu cấp hiếm thấy ngự thú sư vốn là rất ít bị thế nhân biết được thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ sơ ý một chút bị người xem như biến thái bốn đối với cái này hắn vội vàng giải thích nói thế nào Thế luật Pháp không nào? cũng có qua một hồi c thật lâu mà dự lục hào mới biển xuất một câu nói như vậy nàng nghe nói qua hứa tiên cố sự nhưng người ta lão bà tối thiểu là tu luyện thành hình người có người dạng nhưng trước mắt này cái đâu cái này trần trụi chính là một đầu cự mạng a nhiều lắm là chính là sạch sẽ chút lân phiến quang trạch chút chỉnh thể tới nói nhìn xem t h u ậ n mắt chút nhưng những n à y bình phán tiêu chuẩn chỉ là đối với một con rắn góc độ mà nói bình phán nhưng bất kể thế nào nói xét đến cùng đây đều là một con rắn a ba đây chính là trong truyền thuyết ngự thú sư sao quá cường đại giờ khắc này dù là dược lục hào đều là làm ra như vậy đánh giá mà một bên bồi hộ nhân viên cũng là nhìn ra dược lục hào ý nghĩ thế là vội vàng ho khan hai tiếng giải thích nói khổ khụ chủ yếu là tiêu đại sư sư môn của hắn lưu phái có đặc thù ngự thú phương pháp nghe nói tu hành đến cảnh giới cao lúc là có thể hóa hình mặc dù giải thích như vậy lời nói càng là làm định đối phương hiểm nghi nhưng dù gì cũng là có giải thích so với chơi rắn loại này dưỡng thành loại chơi rắn lại càng dễ bị người tiếp nhận tối đa cũng chỉ là bị xem như phổ thông biến thái thôi bốn đối với cái này nam tử kia cũng là nhẹ gật đầu sau đó lại một mặt sầu cùng nhau nói nhưng những cái kia chỉ là sư môn truyền thuyết mà thôi từ khi cái kia ngự thú thời đại trôi qua sau liền không có người có thể đạt tới cảnh giới này nói hắn lại là thở dài một tiếng bọn hắn lưu phái này người thật sự là quá ít quá ít tương truyền tại thâm viên chiến tranh sơ kỳ bọn hắn phái này nhân số tối thiểu còn có hai mươi nhiều cái nhưng bây giờ đã là hắn nhất mạch đơn truyền về phần tông môn truyền thuyết cái gì xác thực có những truyền thuyết này nhưng hắn cũng không cho là những này là chân thực chỉ là ngẫu nhiên dùng để làm lấy cớ đến che giấu t hai mắt người thôi mặc dù hắn tiểu h ồ n g không có cách nào hóa hình nhưng là đối phương có thú vị linh hồn như vậy như vậy đủ rồi về phần thế nhân hiểu lầm những này cũng không đáng kể dù sao chính mình lại không mạnh bây giờ hắn môn này phái thậm chí ngay cả xếp vào đến phía quan phương hệ thống trong hồ sơ lúc đều không có tư cách đơn mở một tờ chỉ là hậu tố tại một ít cùng loại hệ thống hậu phương treo cái danh tự mà thôi bốn suy nghĩ xoay chuyển qua đi hắn lại lấy lại bình tĩnh ôm trong ngực hơi lạnh thần rắn lại nghiêm túc nhìn về phía mọi người ở đây nhưng nói đi thì nói lại quái vật tốt nhất là mau chóng tìm tới ta dù sao cũng là tứ giai siêu phàm giả tiểu hồng cũng là tứ giai hai chúng ta tâm ý tương thông tại liên thủ lúc phần lớn tứ giai đều không phải là đối thủ của chúng ta nhưng chính là dạng này chúng ta hai cũng cơ hồ trong cùng một lúc không có lực phản kháng chút nào liền ngộ hại thậm chí cũng không biết đối phương là ai nói đến đây hắn nhìn một chút bị dực lục hào cắt đi thân thể tàn phế bộ phận vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nắm thật chặt trong ngực cái kia có thể so với thô to như thùng nước thân rắn nếu như không phải cái này quân đội có cao d à i sữa hắn thật là liền bàn giao ở nơi đó nghĩ tới đây hắn lại bổ sung một câu nếu như vật kia một khi tiến vào nội thành nguy hại rất lớn bốn lời này vừa nói ra tất cả mọi người cũng là nhẹ gật đầu kỳ thật liền xem như đối phương không nói bọn hắn cũng biết điều này có ý vị gì nếu như vật kia thật tiến vào nội thành nào chỉ là nguy hại lớn quả thực là hậu quả khó mà lường được có thể nghiền ép thức đánh rết hai cái tứ dai tôi thiệu là một cái ngũ dai mục tiêu ngũ giai nếu như phóng nhãn cả nước khả năng không có chỗ xếp hạng nhưng phóng tới địa phương địa khu vậy liền không giống với lúc trước phải biết bọn hắn cái này quân đội cao nhất sức chiến đấu cũng mới ngũ giai a mà ngũ giai liền đã có thể t r ọ i cứng truyền thống xe tăng rán mặt pháo kích nếu như muốn đối với người bình thường ra tay đó cùng nhân loại nghiện chết con kiến không sai bịt lắm loại này q u á i vật nếu như địch l í mãnh liệt tiến nhập nội thành dễ dàng liền có thể đánh ra hơn vạn đánh chết chiến tích tám nghĩ tới đây đến đây thăm hỏi đối phương sơn nam quân khu lời nói nhân vật cũng là nhẹ gật đầu vất vả ngại tiêu đại sư thời khắc sinh tử có đại khủ bố ngày trước tiên ở nơi này tính dưỡng một đoạn thời gian đi vị trí cụ thể chúng ta đã ghi chép bây giờ đã đối với tây sơn tiến hành phong sơn xử lý đợi chút nữa liền sẽ tổ chức nhân số tiến hành tiêu diệt toàn bộ đi vậy ta trước chậm rãi dùng đến đến ta theo gọi theo đến nam tử nhẹ gật đầu lại thẳng tắp nằm xuống đối phương nói không sai thời khắc sinh tử xác thực có đại khủng bố mặc dù không biết cái kia đại khủng bố đến cùng là cái gì nhưng hắn hiện tại xác thực tinh thần bất ổn mà lại thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ mà sợ chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người còn có ông rắn nhìn lên trần nhà ngẩn người nam tử bốn ngươi vẫn rất để ý tôi h tinh thần trọng nghĩa bạo dạp khi tất cả người đều sau khi rời đi một bên dựng lục hào khuôn mặt tươi cười cũng là xâm nhập nam tử trong tầm mắt thanh này nam tử giật nảy mình hắn kịp phản ứng là nơi này c h ị liệu sư sau lúc này mới ý vị thâm trường cười nói ha h a ở đâu ra cái gì chính nghĩa chỉ là nơi này là quê nhà ta thôi bạch thầy thuốc là có lời gì muốn nói với ta sao đều có thể nói thẳng nói nam tử liền n g h i đầu không nhìn nữa đối phương chăm sóc người bị thương bạch thầy thuốc đẹp tựa như là thiên sứ một dạng nhìn hắn không khỏi tìm đập nhanh hơn nhưng hắn đối với tiểu hồng là một lòng một ý cũng không thể bị n i t đi hồn nghĩ như vậy hắn lại nắm thật chặt trong ngực tiểu hồng băng l á n h bậy rắn lại đưa cho nội tâm của hắn ấ m áp bốn cái này đều bị ngươi đo á n được dựng lục hào nhữ mày nhưng mà sau nói ngay vào điểm chính ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi chuyên môn cái này ngự thú pháp môn c h u y ê n nhân không dựng lục hào nói chính là xoay người hai ba bước lại chạy tới tầm mắt của đối phương bên trong mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn đối phương thấy thế nam tử nguyên bản còn muốn lại rời đi ánh mắt nhưng hắn lại thấy được số sáu trong ánh mắt khát vọng thế là hắn nhữ mày chân thành nói ngươi thật muốn học đầu tiên nói trước đây là có thấp nhất bậc cửa yêu cầu người đầu tiên đến có thể cùng động vật khác bọn họ có được cầu thông năng lực tối thiểu nhất người đến có thể cùng lạ lẫm linh thú bọn họ có được vượt qua ngôn ngữ giao lưu năng lực cuối cùng còn phải có được liền sẽ tinh thần cứng cỏi cùng tâm linh cộng minh năng lực đương nhiên trọng yếu nhất chính là người đến có được siêu phảm tư chất nam tử một hơi đem những cơ sở này yêu cầu tất cả đều nói ra tám bọn hắn mạch này xuống dốc không phải là không có lý do đầu tiên là hắn thường xuyên bị người xem như biến thái mà biến thái lưu phái sẽ rất ít có người muốn học thứ yếu cho dù là người khác muốn học chỉ là cái thứ nhất vượt qua giống loài giao lưu năng lực liền sẽ sàng chọn đến chín mươi chín chín phần trăm người cuối cùng mấy cái điều kiện là thoáng sàng chọn một chút cuối cùng đang chọn tuyển ra có siêu phàm tư chất người mấy vòng sàng chọn qua đi có thể phù hợp yêu cầu cơ hồ không có tối thiểu hắn chưa từng gặp q u a bốn nhưng không nghĩ tới hắn những lời này nói xong trước mắt cái này bạch thầy thuốc vẫn là tràn đầy phấn khởi nhẹ gật đầu ta đều phù hợp yêu cầu muốn học nhưng là nếu như rất khó làm nói coi như xong đi đem tông môn vị trí nói cho ta biết chúng ta đi bãi x ư cũng được dự lục hào mười phần khéo hiểu lòng người nói vậy phần trong lòng là nghĩ như thế nào vậy liền không được biết rồi đối với cái này nam tử lặp đi lặp lại đánh giá mấy lần dực lục hảo cuối cùng cười ha ha một tiếng nói ha ha nói cứng tông môn gì lời nói vậy ta ở nơi nào nơi đó chính là tông môn nếu bạch thầy thuốc nói ngươi thỏa mãn những điều kiện này vậy ta liền dạy ngươi chính là dực lục hảo không cần dò xét thăm dò xác nhận một lần sau bạch thầy thuốc xuất thủ cứu giúp mặc dù là nguồn gốc từ tại phẩm đức nghề nghiệp nhưng cứu được chính là cứu được ngươi muốn học ta dạy cho ngươi chính là nói cho ngươi những điều kiện kia chỉ là không hy vọng lãng phí thời gian của ngươi thôi dực lục hảo tạ ơn người cái này biến thái thật đúng là người tốt nam tử bốn nếu như đem tiền tố con bỏ đi hắn có lẽ còn có thể vui vẻ một chút chương ba trăm ba mươi số sáu đây quả thực là chế tạo riêng chương ba trăm ba mươi số sáu đây quả thực là chế tạo riêng ngự thú chi pháp truyền thụ cho quá trình so với trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều chỉ gặp nam tử ở trên người vừa đi vừa về móc móc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hô còn tốt không c ó n é m đ ế n toàn bộ pháp m ô n trên quyển sách này. đều tại sách nam tử từ, từ trong ngực móc ra một bản kỳ quái chất liệu phong cách cổ xưa thư tịch nói liền giao cho d ự c lục hào đây là bọn hắn tông môn truyền thừa đến nay duy nhất đồ còn giữ lại hắn tất cả sở học đều ở phía trên mà lại bởi vì chất liệu đặc t h ủ giàu có nhu tính nhưng lại đau thương bất nhập cho nên bình thường cũng sẽ bị hắn xem như hộ tâm giáp sử dụng may mắn lần bị thương này bộ vị không ở nơi này không phải vậy nói không chừng liền mất rồi thay thế d ự c lục hào vội vàng tiếp nhận cái này bị huyết thủy cùng nước bọt đồng thời ngâm qua thư tịch có chút ghét bỏ lắc lắc sau đó tại phát hiện đây là chống nước chất liệu đằng sau liền dứt khoát bỏ vào trong nước thanh tẩy cuối cùng vung tay lên thông qua phong nhận chuyến về cách dùng sinh ra gió mạnh đem nó thổi khô đợi cho cảm giác sạch sẽ sau các nàng lúc này mới lật nhìn đứng lên â n đúng vậy là các nàng dù sao tại thời khắc này đối với loại này tôi mới đồ chơi cảm thấy hứng thú lại không chỉ dực lục hào một đơn vị tại phát hiện có đồ vật mới đằng sau các loại diễn sinh phân thân tư duy cũng là nhao nhao đầu nhập tới một sợi bạch đi hay bạch dực bạch thụ bạch linh nhao nhao hỗn loạn mà đến lập tức liền thành một cái náo nhiệt đại hội đường linh lục hào khóc để cho ta nhìn xem cái gì tôi mới đồ chơi ta cũng tới nghiên cứu một chút linh ta cũng tới ta cũng tới cao số chín mươi chín cái gì lạnh lùng đồ vật cây hai trăm sáu mươi sáu h ả o đang tuổi lớn thật nhảm c h ắ n a nhanh để cho ta nghiên một chút tiêu khiển thời gian cánh số một trăm linh bảy lão lục lại phát hiện cái gì tươi mới đồ chơi mười một mà một bên nam tử cũng là chăm chú giảng thuật tâm đắc của mình cùng lý giải như vậy như vậy như vậy như vậy chính như khí linh khế ước một dạng cùng thú sùng huyết mạch khế ước song phương liền có thể bù đắp nhau cùng nhau trưởng thành nói như vậy huyết mạch khế ước chỉ có thể cùng tâm ý tương thông đơn vị khế huyết mạch khế ước bình thường chia làm ba đẳng cấp đẳng cấp càng cao từ đối phương nơi đó lấy được trưởng thành đích lợi liền càng cao đẳng cấp thấp nhất đại khái hai thành đẳng cấp cao nhất là sáu thành bốn nhưng tương ứng huyết mạch khế ước đẳng cấp càng cao trưởng thành cũng càng khó t ỷ như bình thường ngươi huấn luyện một trăm n g à y liền có thể tăng lên một chút thể phách thuộc tính nhưng khế ước sau liền cần một trăm sáu mươi trời thậm chí nhiều hơn mặc dù thường ngày trên việc tu luyện sẽ có chút tính hạn chế nhưng ở tiến vào chiến v ự c sau có chiến vực trực tiếp cho thuộc tính ban thưởng loại này tính hạn chế cũng liền có thể bỏ qua không tính bốn nói tới chỗ này nam tử nhìn xem ánh mắt càng ngày càng sáng rực lục hào sợ đối phương đi vào lạc lối thế là lại vội vàng giải thích nói đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ đến một chút huyết mạch khế ước nhiều cái linh thú để bọn chúng cho ngươi tu luyện làm công bởi vì một người tinh thần tính bền d ẻ o là có hạn huyết mạch khế ước hiểu ý ý tương thông tinh thần ý chí thậm chí sinh mệnh đều lẫn nhau cấu kết một cái hai cái còn tốt số lượng nhiều khó tránh khỏi sẽ tinh thần thất thường thậm chí tinh thần sụp đổ biến thành một bộ cái sắc không hồn mà lại những huyết mạch kia đặc t h ủ cũng sẽ theo trưởng thành phản hồi tại trên thân người số lượng nhiều còn dễ dàng biến thành không phải người không phải quỷ bộ dáng trừ cái nó ra muốn cùng linh thú làm đến loại này nó tâm thông trình độ cũng là 10 phần khó khăn. là khó trước mắt căn cứ tông môn ghi chép ta là gần nhất hai trăm n ă m bên trong một cái duy nhất làm đến điểm này người mà đại đa số n g ự thú sư cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông khế ước thủ đoạn tăng cường thân mật cùng linh thú bọn họ không ngừng rèn luyện hoặc là tại linh thú chưa khải linh trước đó sử dụng nô dịch khế ước đợi cho khải linh đằng sau tạo thành có thể nhìn sức chiến đấu cũng vô pháp phản kháng n g ự thú sư từ đó đạt tới một người thành quân hiệu quả bốn nói đến đây nam tử lại phát hiện dựng lục hào vui sướng đã hoàn toàn hiện lên ở trên mặt khế ước mục tiêu nhất định phải là linh thú sao dựng lục hào hỏi ngay vậy nam tử mặc dù không biết dực lục hào vì sao kích động như thế nhưng hắn hay là đối với nó giải đáp đứng lên ngạch. thế thì cũng không phải phổ thông g i ã thú cũng được chỉ là các siêu phàm giả một khi khai chiến phổ thông g i ã thú ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có bốn chỉ là dực lục hào đối với loại này trả lời hiển nhiên không hài lòng nàng lắc đầu chân thành nói không ý của ta là nhất định phải cực hạn tại thú sao nam tử bốn vấn đề tốt bất qua vấn đề này hắn thật đúng là biết đáp án năm đó sư phụ hắn liền khổ vì tìm không thấy thích hợp linh thú từ đó đem ánh mắt nhìn về hướng người đương nhiên kết quả là không ngoài dự liệu thất bại nhưng hắn cũng biết kết quả sẽ như thế nào kết quả chính là đồng tộc có thể tiến hành nô dịch khế ước nhưng hiệu quả sẽ theo thời gian làm n h ạ t đồng thời đồng tộc không cách nào tiến hành huyết mạch khế ước cho dù là dùng tương quan kỹ năng cưỡng ép đã đ ạ t thành tâm ý tương thông cũng không được nguyên lý bên trong không rõ nhưng nhẹ thì một phương trọng thương nặng thì một lần chết hai lúc đó sư phụ hắn cũng bởi vì cưỡng ép tiến hành huyết mạch khế ước kém chút chết đương nhiên sau đó vẫn không thể nào sống sót bởi vì sư phụ đối với đồng tộc sử dụng nô dịch khế ước cuối cùng bị bị nô dịch người đỉnh lấy vạn trùng vệ tâm thống khổ cho cưỡng ép vạch trần ra ngoài mà sư phụ hắn liền bị phán vì tà tu bị phía quan phương tiến hành nhân đạo hủy diệt cũng may hắn lúc đó toàn bộ hành trình đều đang ngăn trở sư phụ làm thậm chí còn bởi vậy bị giam tại trong mật thất dài đến hai năm dưới b â n g không hắn môn này chỉ sợ đã không tám nghĩ tới đây hắn cũng là đem cố sự này nói cho dược lục hào hy vọng nàng có thể lấy đó mà làm lương nhưng mà không nghĩ tới chính là dược lục hào giống như nghe lọt được lại hình như hoàn toàn không có nghe lọt nói cách khác chỉ cần không phải đồng tộc có thể tâm ý tương thông liền đều l ạ bạch dực như có điều suy nghĩ nói nói đi liền ôm sách liền cùng mọi người cùng nhau chăm chú nghiên cứu đứng lên bốn cái kia. i Trọng đ ể một là, linh là là linh loại đừng thừa Nô dịch khế không có khả năng tùy tiện dùng linh tinh, dù là không phải người, cho dù là như nhân ngư, khí linh loại hình, thủ chính thức thừa nhận dân phạm pháp phải dịch khế khả cho khí thủ thức A. dù dù ước có tùy t c h i ể u số bên ọ họ, n cũng không phán định được. Sẽ bị b là tà tu. Một bên, nam tử lần này cường điệu lên chính mình lời muốn nói đối với cái này dựng lục hào không quan trọng khoát tay á o yên tâm đi ta còn t r ư ớ n g mắt loại sự tình này so với người khế ước tộc loại hình vậy cỡ nào phiền p h ứ c a còn phải tâm ý tương thông yêu cầu tập nhiều cũng trách không được sẽ xuống dốc bất quá gặp nàng vậy coi như không giống với lúc trước chính mình cùng mình tất nhiên là tâm linh tương thông vượt qua chủng tộc lời nói các nàng chính mình cũng có thể đặt thành cái gọi là giống loài tính đa dạng cái này kêu cái gì chế tạo riêng chẳng lẽ là bạch tí vì tiến ra i sau may mắn tăng lên cùng lao đăng vận khí tốt cùng một chỗ tại trên người chúng ta phát sinh kỳ lạ phản ứng nàng không khỏi hiện lên loại ý nghĩ này bằng không nàng sao có thể trùng hợp như thế gặp được cả nước còn xuất lại một người cái này ngự thú môn phái đâu chương ba trăm ba mươi mốt đánh nhau đánh nhau chương ba trăm ba mươi mốt đánh nhau đánh nhau bọn t ì muội cvu kéo căng cvu kéo căng chúng ta cơm trưa trước đó đem nó học được lạc tư duy trong k ê n h nói chuyện dựng lục hào cao r ộ n g hô hào đạo linh số m ộ ư ơ i sáu cơm trưa trước đó ngươi là xem thường chúng ta linh hệ liệt máy xử lý đâu cây ba trăm hai mươi hào chính là chính là mà lại chúng ta cây hệ liệt cũng không kém cây số một ư ơ i tám ta là một cái cây sẽ không đi đường sinh trưởng ở trong đất bùn không ai lột ta thật là khó chịu dựng lục hào an tinh chút không phải vậy đợi chút nữa liền khế lớp ngươi cây số một ư ơ i tám thật sao tốt ta tốt ta lột ta lột ta cây số sáu cây số m ư ơ i tám ngươi có thể hay không có chút tiền đồ dựa vào cái gì chúng ta cây hệ liệt liền bị cánh hệ liệt khế ước muốn khế ước cũng là chúng ta khế ước các nàng mười lối cánh số mười tám không sai không sai cầu nô dịch dùng ngươi dây leo cốt ta dựng lục hảo cánh mười tám câm miệng cho ta chúng ta cao quý không quân dựa vào cái gì để cho các người một đám thực vật khế ước cây số sáu sao không phục dựng lục hảo người muốn đánh nhau phải không lao nương phục hồi bốn linh số một trăm đánh nhau đánh nhau bên thắng làm chủ k ẻ bại làm nô bắt đầu phiên giao dịch đặt cược bắt đầu phiên giao dịch đặt cược linh ba mươi ba hảo ta cược cây cây bọn họ thắng hồ ba mươi ba hảo lạnh lùng ta cược các thiên sứ thắng bốn bạch d ự c đáng tiếc khế ước này sẽ cùng khí linh khế ước lẫn nhau xung đột bạch dực, đúng thế đúng thế thật đáng tiếc nha người có khí linh khế ước liền không thể lại ký kết khế ước này nhưng ta không có ta còn có thể cùng bản thể tiến hành huyết mạch khế ước đâu kỳ hỉ kể từ đó bản thể chính là ta đã rồi bạch d ự c nghiến răng nghiến lợi người hồ ly tinh này tám tư duy kênh náo n h i ệ tựa t như là phiên trợ thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái tân sinh diễn sinh phân thân bọn họ gia nhập thảo luận nhưng nao nhao về h nào về náo học tập thế nhưng là tuyệt không mập mờ bật hết hỏa lực bên dưới cánh số mười sáu cảm giác mình có thể tại trong vòng hai canh giờ liền toàn bộ học được cũng không phải là nói vật này đơn giản mà là các nàng so với lần trước học tập nhân số nhiều thật nhiều đoàn kết chính là lực lượng cổ nhân thật không lừa ta dựng lục hào cảm khái cũng là ôm sách đi hướng trong ký túc xá sách ta mượn trước đi chờ ta học xong trả lại ngươi nói dựng lục hào liền rời đi người này r á n dân ái hiện trường bốn chỉ để lại ôm cự mãng nam tử tại trở về chỗ vừa rồi dựng lục hào lời nói hồng hồng nàng nói học xong trả lại cho ta ngươi nói bao lâu nam tử vớt ve trong n ự c cự mãng thân thể theo bản năng hỏi đối với cái này được xưng là hồng hồng tự mãng cũng là phun ra lưới ôn nhu mở miệng nói nàng học bao lâu ta không biết nhưng ngươi là học được mười năm mới học được nói thân rắn đột nhiên run lên đồ lưu manh tay hướng chỗ nào sờ vừa mới chết xong liền không thể chờ đợi hắc hắc làm dịu sợ hai thôi nam tử thu tay về cười hì hì nói đối với cái này hồng hồng vặn vẹo hai lần thân thể cuối cùng đầu rắn vẫy một cái nói nơi này không được về nhà lại nói ngươi là một cái nhân loại muốn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ tốt tốt, tốt. tất cả nghe theo ngươi nam tử cương chịu nói tám mà cùng lúc đó bạch rực cũng là một đường bay đến khí linh bí cảnh lối vào khí linh bí cảnh ở vào hoa quốc nội địa thứ nhất thứ hai cầu thang chỗ giao dưới một ngọn núi lom ở giữa nguyên danh không cũng biết nhưng là từ bí cảnh sau khi xuất hiện liền vì tàng linh núi nơi này có một cái hư hào ao nước nhảy vào trong đó liền có thể đi vào khí linh giới có thể mở mắt chúng ta đến bạch rực ôm tiểu độ nói chính là trực tiếp trực tiếp đắp xuống sau một khắc trực tiếp chui vào trong đó lạnh bớt xúc cảm chuyển đến nhưng bạch rực biết đó cũng không phải là nước mà là một loại đặc thù kết giới không có khí linh tương quan huyết mạch hoặc khí linh cho giấy thông hành người bình thường là không vào được cho dù có người tìm được nơi này n mẹ đi xuống vậy cũng sẽ chỉ là băng lánh nước hồ chỉ có thu hoạch tương quan bằng chứng người tiếp xúc đến mới có thể là loại này giả lập hồ từ đó trực tiếp thông hành mà qua đương nhiên giống như là gia cắt vô cứu những cái kia thời không pháp sư nếu như toàn lực hành động cũng có thể trực tiếp lọt vào trong đó điều kiện tiên quyết là kết giới hậu phương không có tương ứng cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng những này đều không phải là bạch rực cần suy tính vấn đề nàng làm khế ước giả tự nhiên có thể tùy ý thông hành nơi này vào nước lạnh buốt thoáng qua tức thì trong khoảnh khắc thiên địa liên đạo bạch rực ôm tiểu độ trực tiếp từ khí linh giới mặt kính trong hồ sông ra Cuối、cùng u ố i c lam ạ i đ n tinh khác biệt chính là nơi này bầu trời là chỉ có hai loại trạng thái một loại là dừng lại tại trời chiều ánh chiều tà sắp tán chưa tán một sắt na kia ban ngày một loại là tối không tinh quang đêm tối tuy có sáng l ợ i nhưng là dưới tình huống bình thường lại không nhìn thấy nhật nguyện tinh thần nơi này thiên viên địa phương có thể đi thẳng đến thế giới cuối cùng chỉ có đứng ở thế giới cuối cùng bên trên mới có thể nhìn thấy cái tia tàn phá trời chiều m ộ t góc nghe đồn tại cực kỳ lâu trước đó nơi này cũng là có nhật nguyện tinh thần chu thiên vận chuyển t h ẳ n g đến vạn vật tàn lụi quần tinh sụp đổ cuối cùng có đại năng đem bên trong một khối đại lục luyện hóa tự thanh mở giới tránh qua tránh né băng diện kết cục trôi hướng không biết hỗn độ thang đến tại chiến vực lực lượng dẫn dắt bên dưới cùng làm tinh giáp giới bốn đáng nhắc tới chính là nơi này đại lục là có tính hai mặt nếu như thuận thế rơi cuối cùng nhảy đi xuống liền sẽ rơi vào cái kia vô tận b i ể n cả lớn thác nước bên trong cũng cuối cùng thuận dòng nước đi vào vùng đại địa này một mặt khác mà từ một mặt khác muốn về tới đây thì cần muốn nhảy vào mặt kính trong hồ liền sẽ cùng tiến vào bí cảnh tình huống một dạng từ nơi này đi ra mặc dù thảm thực vật sinh thái trên có chút khác biệt nhưng chỉnh thể tới nói hai mặt đều không kém bao nhiêu đơn giản là một mặt địa hình bằng thẳng một mặt khác địa hình hơi gập đến chút mà đơn mặt đại lục diện tích ước chừng tương đương với hoa quốc toàn bộ cao nguyên địa khu nơi này chính là khí linh bí cảnh cũng là bạch dương nhà bà ngoại bạch dương bà ngoại cùng tiểu độ một dạng đều là thuần huyết khí linh nhưng nàng như n g không có lựa chọn n g â m nước sinh dục mà là cùng khế ước giả hộ sinh cảm xúc từ đó có lao mụ đáng tiếc bốn tại lục giai trước đó khí linh tuổi thọ là xa xa lớn hơn nhân loại không khéo chính là bà ngoại cùng ông ngoại đều không có đến lục giai thậm chí nói ông ngoại chỉ là nhất giai siêu phàm giả bà ngoại cũng bất quá nhị giai mà nhất giai siêu phàm giả sinh mệnh cấp độ chỉ là mới thoát ly phổ thông thông thường tuổi thọ cũng liền hơn một trăm tuổi chỉ là càng không dễ dàng sinh bệnh tuổi bốn có thể nhị giai khí linh tuổi thọ lại dài đến 5, năm sáu trăm n ă m bây giờ bà ngoại còn phong nhã hào hoa ông ngoại cũng đã dần dần già đi lão mụ trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học ban đầu dự tính ban đầu chính là nghiên cứu kháng giả yếu hạng mục bốn có cơ hội thuận tiện nhìn một chút b à n g o ạ i đi từ khi đi l à thành có đoạn thời gian chưa đến đây bạch dực thầm nghĩ l ấ y cũng là ô m tiểu độ hướng về bên bờ đi đến nếu như nàng nhớ không lầm bắt giai trị liệu sư có thể chữa trị cũng ưu hóa ghen nếu như ghen một mực ở vào mới tinh trạng thái theo một ý nghĩa nào đó tới nói có lẽ liền không tồn tại g i ả yếu tám chương ba trăm ba mươi hai là hạng người gì chương ba trăm ba mươi hai là hạng người gì đã đến ngươi có thể xuống bạch rực nhanh chóng đi đến bên bờ vỗ vỗ trong ngực còn tại hóa thân bạch t u ộ c giang tư độ đạo ngay vậy giang tư độ nếm thử giật giật sau đó liền phát hiện hai chân cơ bắp bởi vì trên đường đi sợ độ cao quá khẩn trương đã cứng ngắc lại tựa như là căng g â n một dạng không tự chủ được giữ lại bạch rực thân thể muốn động đều không động được ta ta chân cứng không động được tiểu độ cuộn tại bạch rực bên hông ngẩng đầu t r ừ n g mắt nhìn đạo theo lý mà nói siêu p h à m giả chỉ cần đạt tới nhị giai dưới tình huống bình thường liền sẽ không rút gân nhưng nàng đây cũng không phải là lúc bình thường mà lại sợ độ cao nàng là chăm chú khi người tại cực độ sợ hai tình huống d ư ớ i sẽ ở trình độ nhất định mất đi đối với thân thể năng lực t r ư ờ n g khống mà đạo lý này đặt ở khí linh trên thân cũng giống vậy áp dụng nàng hiện tại chính là loại tình huống này tám đối với cái này bạch rực cũng là cảm thụ một chút đối phương cái kia hơi có vẻ cứng ngắc tứ chi lúc này liền là cười cười nói vấn đề nhỏ chặt đi xuống tạo ra cái mới n g ạ c h tính toán ta ôm ngươi xuống đây đi nguyên bản bạch rực theo bản năng là được mở ra trị liệu hình thức nhưng nhìn thấy đối phương cái kia đột nhiên co vào con ngươi cũng không che giấu được h o sợ nàng lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng suýt nữa quý mất chính mình cái này tiểu khí linh sức chịu đựng rất kém cỏi đến mức tại khế ước ngày đầu tiên liền bị dọn ngất bởi vậy có thể thấy được tiểu độ rất n h á t gan mà bây giờ cái này đều nhanh đi vào nhà nàng lại dọa ra chuyện bất chắc coi như không xong m u ố n nghĩ như vậy nàng liền v h t tay chụp về phía đối phương cái mông ngón tay thon dài khép lại thành trường lôi cuốn lấy linh lực không lưu tình chút nào rơi xuống đủng thanh thúy tiếng vang nương theo lấy kinh lực từ bờ mông một đường phóng tới gan bàn chân cái kia nguyên bản còn tại không bị khống chế kéo căng chân cơ gân lập tức liền mềm mại số giới còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra tiểu độ liền đã mất đi chân trèo trống thẳng tắp hướng phía dưới ngã đi cũng may bạch giựt tay mắt lanh lẹ một tay lấy nó đỡ thẳng lúc này mới không có trực tiếp ngã nhào trên đất vừa rồi đ ô n g chốc kia chỉ là diễn sinh phân thân bọn họ tại khi nhàn hạng vì tăng lên c h i thức dự trữ tùy ý sở học là chuyên môn dùng để đối phó rút gân cơ bắp cứng ngắc các loại bình thường trị liệu không có hiệu quả không phải tàn tật mặt trái trạng thái bây giờ dùng lại ngoài ý muốn dùng tốt một bàn tay xuống dưới trực tiếp liền bông lòng súng tám mà lúc này tiểu độ vẫn còn mộng bức trạng thái trước một giây ý thức của nàng còn dừng lại tại bạch rực nói muốn cho nàng làm cắt chân tay một khắc này nhưng không nghĩ tới lời nói xoay chuyển đối phương lại thẳng tắp đánh lén cái mông của mình đánh ra đau nhưng nương theo mà đến còn có từng k i a cảm giác xấu hổ khi nàng sau khi t ỉ n h n g ư lại khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên tám nhưng một bên bạch rực ngược lại là hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ là nhết miệng cười cười t r e o c h ó n nói nhìn không ra thôi nguyên lai、like、thịt đều dài hơn đến phía dưới đi a xem ra máy bay này trận chỉ là dài sai địa phương mà thôi ngay vậy giang tư độ khuôn mặt nhỏ một hơi đỏ đến bên h a y màu hồng cái miệm anh đào nhỏ nhắn g i t g i t ấp úng sửng sốt u cũng không nói đến một câu đầy đủ thay thế bạch rực mật người sau đó cười một cách tự nhiên cười hắc ngươi tự ti đừng lo lắng nếu như không phải ghen vấn đề t ỷ là có thể chữa cho ngươi tốt c a m đoan để cho ngươi trở lên lớn lớn thực sự không được còn có thể cắt mất trung sinh mà lại liền xem như ghen vấn đề qua một đoạn thời gian nữa ta cũng có thể cho t r ị cho ngươi tốt cho nên cũng đừng tự ti a bạch rực tràn đầy tự ti nói n đồng thời cũng là vươn tay vớt vớt tiểu đ ộ đầu đem đối phương tỉ mỉ quản lý mềm mại tóc làm cho dối bời sau đó lại có chút xin lỗi nói cho một lần nữa trải vớt thông thuận giang tư độ bốn có khả năng hay không, ta chỉ c khả không, hay ả năng ta là một giác gì. không đừng không gì ứng cùng không cái nói cuối biến kia biểu có chút Còn có, cắt Có có chuyện cấp tốc hổ. thể hay như thế như khôn nhỏ, lạnh, thành mất tùy mặt mặt xấu xảy làm ra ra A3, ứng đỏ ý l bộ dáng. Tám. Một bên nhìn xem tiểu độ khôi phục tỉnh táo sau bạch rực cũng phải tự hào xin chống lạnh xem ra chính mình cái này dỗ dành người công phu hay là rất tốt thôi nghĩ như vậy chính là cùng tiểu độ cùng nhau hướng về nơi xa đi đến so sánh với xã hội loài người thành thị dày đặc ở lại khí linh giới sinh hoạt hình thức càng có khuynh hướng làng xóm nông thôn thuần một sắc ba lượng tầng các loại kiến trúc đều có một cái to lớn rất nhỏ có s á t thép đúc thành giống như là một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm chỉ thương k h u n g có một đ i ê u hoa văn sinh cơ bừng bừng có giống như là trong chuyện cổ tích pháo đài cũng có nhìn qua mười phần tùy ý tóm lại thiên kỳ bách k h á i hoàn toàn không có thống nhất tiêu chuẩn có thể nhìn ra được những này tất cả đều là dựa theo cá nhân yêu thích sở kiến tạo bạch t ỷ t ỷ trước đó tới là tới qua nơi này sao lúc này tiểu độ đã khôi phục như thường đi ở phía trước dẫn đường đồng thời cũng đang quan sát bạch rực nàng phát hiện bạch rực hoàn toàn không như trong tưởng tượng loại kia mới đến kinh ngạc cảm giác bốn đúng a trước đó tiểu bạch dẫn ta tới、qua. đối với cái này bạch d ư ợ c phòng ở ăn nói b ị a c h u y ệ n đạo nàng cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ lộ thầy dù sao mình sẽ vì chính mình chứng minh nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là tiểu độ câu nói tiếp theo trực tiếp đem nàng cho hỏi mộng cái kia tỉ tỉ cảm giác bạch dương là người như thế nào đâu lại là làm sao thích bạch dương tiểu độ trừng mắt nhìn một cỗ tên là bắt quái tinh quang tại trong ánh mắt lấp lóe chỉ là đối mặt vấn đề này bạch d ư ợ c lại là ngây ngẩn cả người chính mình là hạ người gì chính mình lại là làm sao thích chính mình loại vấn đề này thật là người có thể nghĩ ra tới sao giờ khác này bạch rực rơi vào trầm mặt bốn ta là một hạng ư ờ i gì vấn đề này nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ tư duy mạng lưới đã dẫn phát đám người suy nghĩ số một phải tranh m à không đ o ạ n yêu thích hết thảy t hưởng thụ quá trình số hai người sống một đời ổn thỏa làm trọng không làm cầu sinh chỉ vì cầu thành số ba nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng hôm nay có rượu hôm nay say ăn chính là nhân sinh đại sự ăn mình ăn hắn ăn thiên hạ số bốn thế giới nguy cơ từ phía chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cẩn thận số năm lòng dạ từ bi cứu khổ cứu nạn hoặc vật lý siêu độ số sáu lạnh lùng làm việc ta không cần giải thích số bảy lão nương không phải người tốt yêu nhất cướp bóc ngươi đều là ta của ta vẫn là của ta a tốt nhất bì mau lấy ra đi ngươi số tám cần mẫn khổ nhọc vinh quang nhất số chín giỏi về quan sát hôm nay số mười tám lại mất rồi hai tấn huyết đ ủ số mười thật nhàm chắn a hủy đi căn xương sườn chơi đ ù a số mười một hoạt bát hiếu động tinh lực thịnh vượng bỏ ta nhất biết bỏ lên bốn số mười lăm muốn có được cải biến hết thẻ giác ngộ học y cứu không được nhân loại số mười sáu bụng có thi thư khí từ hoa văn minh mắng chửi người không lộ bẩn số mười bảy lột da cũng muốn ưu nhã ưu nhã v i n h viễn không quá hạ số mười tám cảm thụ thống khổ sau đó hưởng thụ thống khổ cuối cùng chi phối thống khổ ta không sợ hãi đến hung hăng vò người ta đem ta rút gân lột da á a a thoải mái không cẩn thận trong đầu bốn bốn mươi tám hảo tự trọng cái gì rất mệt mỏi nha tâm tình chập trần cái gì cũng rất mệt mỏi bất quá có người muốn muốn nhìn ta cười ta có thể dùng đao cho ở trên mặt vẽ cái khuôn mặt tươi cười ân mở miệng đến bên thai loại kia thế nào bốn số hai mươi bốn chắc chắc chắc ta muốn c h á t c h á t c h á t chát mau tới cái đồng bào để cho ta c h á t c h á t chắc chát, chát, chát có cái tấm gương cũng được số tám mươi tám trước mặt thật nhiều nói nhảm ta là biến thái tám vạch dực ba chương ba trăm ba mươi ba đại khái là người tốt ta ố t t chương ba trăm ba mươi ba đại khái là người tốt ta ố t t b ạ c h dực h á to miệng sửa sang lại một chút ngôn ngữ nhưng lại muốn nói lại thôi cuối cùng dừng nói lại muốn trái lo phải nghĩ sau cuối cùng tại tiểu độ ánh mắt mong đợi kia bên trong nghiêm túc nói tạm thời xem như người tốt đi là người bình thường đồng thời cũng là tên biến thái ân nói tóm lại nên tính là một cái tiền đồ sán lạ người đi bạch d ư ơ n g cười cười nói những này diễn sinh phân thân trên bản chất cũng chỉ là một bộ phận tính cách đặc chất hóa thân bản thể chính là đây hết thể tập hợp nhưng cũng may cái k i u tên là bạch dương ý thức có thể áp chế những này tất cả tính cách biểu hiện nhưng nàng thật sự là tìm không thấy cái gì thích hợp từ để hình dung chính mình nếu như cứng rắn muốn hình dung đó chính là mười phần bạch dương đương nhiên đây chỉ là lấy bạch dực ư góc độ đi suy nghĩ kết quả nếu để cho bạch dương chính mình tới nói vậy khẳng định là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mặt trái đánh giá về phần bạch dực cùng bạch dương rõ ràng đều là một người vấn đề bạch dương biểu thị chính mình nhìn chính mình mãi mãi cũng là đúng nếu không tinh phân lại nên như thế nào tinh chuẩn xem kỹ chính mình đâu nhưng nếu là tinh phân vậy dĩ nhiên muốn lấy người thứ ba góc độ đến thẩm tra chính mình chẳng ai hoàn mỹ hắn cũng giống vậy chỉ có thoát ly chính mình xem kỹ chính mình nhận biết mình trở thành chính mình khống chế chính mình cuối cùng siêu việt chính mình chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tiến lên nếu không rất dễ dàng n ế t ngồi đại giếng từ đó đi vào lạc lối tám cho nên bạch tỉ tỉ là nhìn chúng hắn tiền c ả n h sao một bên tiểu đ ộ nhược có chút suy nghĩ đạo nhưng đối với cái này bạch dực lại là lắc đầu suy nghĩ nhiều chúng ta chỉ là hứng thú giống nhau thôi hoặc là nói chúng ta có thể hoàn toàn tiếp nhận đối phương、này. nói g ạ c h n tới chỗ này bạch dực vô ý thức nghĩ đến người nhật bản sự tình thế là nàng ngừng một chút nói ngạch! tối thiểu hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận ta trước mắt chính mình còn dừng lại tại phân thân cùng phân thân ở giữa mài đ ầ u hũ giai đoạn cùng bản thể lời nói nàng khả năng còn kém chút ý tứ số chín mươi chín ta có thể ta có thể không phải liền là bạn thể thôi không phải liền là biến thành bánh xu kem thôi dế mèn chắc chắc chắc ta trực tiếp nắm bạch rực bạch dương bạch linh bạch theo bạch thụ hệ thống bốn bạch thụ cái này không gọn có thể chơi bạch theo không ngươi không thể muốn lên cũng là ta lên trước là ta tới trước bạch rực trên lầu hồ ly tinh im miệng nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng muốn được cũng là ta trước được bạch linh vậy ngươi ngược lại là lên a bạch d ừ c bảy bạch dương khu khu, vừa rồi tinh phân quá mức lần nữa tới hệ thống thối tạm ngư bản hệ thống khuyên ngươi, ngươi an tính chút tám dứt lời ngược lại là đến phiên tiểu độ ở một bên suy tư hoàn toàn tiếp nhận đối phương thôi nàng theo bản năng liền nghĩ đến chính mình ghi chép mỗi một cái chuyện lạ phía sau bối cảnh sự kiện nghĩ tới đây tấm kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ trước đó nàng chỉ là coi là bạch dương cũng không biết bạch d ư ợ c diện mục chân thật cho nên mới cùng một chỗ cho dù là dạng này nàng cũng đội phục bạch dương dũng khí nhưng bây giờ bạch tỷ tỷ lại nói cho nàng đối phương là t i ế p nạp nàng hết thảy một cố không h i ể u sùng bái tùy tâm mà sinh bạch bạch ca thật cường đại đúng không ta cũng cảm thấy chúng ta rất mạch đáp bạch rực ở một bên đáp lời nói nói hai người cũng là đi tới cách đó không xa giao thông đỗ đứng ở giữa tám không giống với ngoại giới giao thông công cộng máy bay loại hình khí linh giới phương tiện giao thông chủ yếu là phi toa một loại thoát thai từ siêu phàm thuật luyện khí sản phẩm thuộc về bị điểm lệnh ra khoa học kỹ thuật cây tạo ra ra hắc khoa kỹ cao nhất có thể gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc âm thanh tự do phi hành so đạn đều nhanh có thể làm đến ổn định lơ lửng số không tâm cất bức không hai dây bên trong là có thể đem tốc độ kéo căng phản quán tính tùy thời lơ lửng ngàn cây số chỉ cần hao tổn nửa cân sát thậm chí có thể bay hướng bầu trời cao ở bầu trời cao vũ trụ năng lượng cao nhất đủ ra tốc đến ba trăm điểm một trong tốc độ ánh sáng trình độ mấu chốt nhất là ngồi ở bên trong người sẽ không cảm thấy chút nào khó chịu bốn mà loại kỹ thuật này tại trăm năm trước chuyển vào lam tinh sau ở một mức độ nào đó chạm vào linh năng khoa kỹ sinh ra trước đó tà giáo đ ồ tại bắt cóc nàng cùng t i ể u đỗ lúc ngồi phi xa chính là thoát thai từ loại kỹ thuật này chỉ là bởi vì loại này phi toa chế tác nguyên vật liệu chỉ có tại khí linh trong bí cảnh mới có mà khí linh bí cảnh trình thể lớn nhỏ đều là có hạn không có khả năng quy mô lớn vận chuyển đến lam tinh trung lượng sinh không giống với nhân loại chính trị hệ thống nơi này gia đình bầu không khí càng thêm nồng đậm cũng không có đặc biệt minh sắc phân chia giai cấp trình thể tới nói toàn bộ khí linh giới tựa như lúc à là là là đài. một Lam tám. một mặt mét thôn tí nhất Tối tại cùng Tinh nhân loại đối tiếp trước thiết tại đất cái cùng bạch dực cũng là leo lên đồ đứng, đồ đứng là cái cách ước đại hiểu, loại đối kiến đó đô đứng đô đứng dạng. nhân như nghĩ hề không lên, lên bình Suy leo l xa vậy này cái này không chung trên bình đài đã có năm người đang đợi trong đó một cặp cũng là khí linh cùng khế ước giả còn lại ba cái trong lúc nhất thời không dễ phân biệt dù sao khí linh tại không tiến hành hóa thân lúc là cùng nhân loại cơ h ộ i hoàn toàn giống nhau đi nhà ta phi toa là hai mươi phút ban một chúng ta tới ngay thẳng vội vặn tiếp qua một lát chuyến tiếp theo liền đến tiểu độ nhìn một chút phi toa bảng giờ g ấ c nói ra bởi vì phi toa chất liệu hy hữu tính cho dù là tại khí linh giới cũng không thể làm đến tiến vào từng nhà thế là tại trưởng lão đề nghị bên dưới liền đem phi toa toàn bộ dùng làm giao thông công cộng tám chỉ chốc lát sau một cỗ nhìn qua tựa như là một cái cự đ ạ i đạn chiều dài cùng xe buýt không sai biệt lắm đen kịn phi toa lấy siêu âm tốc đ ạ t tới đâu đứng sau đó tựa như là bị n h ấ n xuống nút tạm dừng bình thường đến chỉ định vị trí sau cơ hồ là trong nháy mắt đ ứ n g im trong lúc đó thậm chí đều không có mang đến một chút xíu lưu phòng cái kia rõ ràng làm ấy lần vận tốc âm thanh mà đến cũng không có nghe được từng tia âm táo đây cũng là phi toa hắc h o a kỹ một trong chân không lĩnh vực nó tại cao tốc phi hành bên trong năng lượng đặc thù lực t r ư ờ n g sẽ ở quanh thân sinh ra một tầng ước năm cm dày chân không tầng chỉ cần tốc độ không có đạt tới nhất định các trị chân không tầng không có tổn hại liền sẽ không phát ra cái gì tạm tâm hoặc mang theo khí lưu cường đại đi đâu lái xe hỏi thánh dương t ộ c điện nói tiểu độ cũng là từ miệng trong túi lấy ra mấy khối tiền sắt đầu nhập vào nhiên liệu dự trữ trong dương khí linh giới thiếu sắt mà lại sắt là khí linh khoa học kỹ thuật chủ yếu nguồn năng lượng tựa như là làm tinh đối đãi dầu hỏa là cùng một loại thái độ loại tình huống này tại cùng làm tinh giáp giới sau mới bắt đầu thực hiện sắt tự do bất quá đến nay vẫn là chủ c h ả y đồng tiền mạnh đương nhiên hoa quốc tệ cũng là chủ lưu tiền tệ dù sao hoa quốc tệ có thể tại hoa quốc mua được đại lượng q u n n sát chương ba trăm ba mươi bốn ỗ i lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết chương ba trăm ba mươi bốn ỗ i lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết phi toa rất nhanh mà khí linh giới cũng không phải rất lớn cho dù là y theo trạm điểm lộ tuyến vận hành cũng cơ hồ có thể cam đoan tại trong vòng một canh giờ đến một mặt này trên đại lục bất luận cái gì một m ả n h trong khu vực chỉ là năm phút đồng hồ công phu phi toa liền đã đến đứng t í c h thánh dương trạm đã đến phi toa đem đỗ nửa phút mời đến đứng hành khách Có nhắc cũng thứ tự tàu tiếng tiểu một nhở xuống xe đoàn văng lên, tiểu độ cũng là vội vàng đụng đụng độ là vội bạch ê n ngay t i trong xe ấ u tạo ạ b c rực lấy lại tinh thần nàng quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài nhìn thấy phía trên v i ế t thật to thánh dương c h ạ m lúc này mới lấy lại tinh thần thật đúng là đến trước đó mặc dù nàng cũng đã tới mấy lần cũng đều là ngồi phi toa nhưng bởi vì nhà bà ngoại khoảng cách bí cảnh cửa vào rất xa thường thường đều cần nửa giờ trở lên mới có thể đến cho nên nàng theo bản năng coi như thành một loại tập quán đương nhiên đây cũng không có nghĩa là nơi này khoảng cách cửa vào rất gần nếu như lấy bình thường lam tinh xe buýt tốc độ đến tính toán tối thiểu cần hai giờ rưỡi mới có thể đến đạt đối với cái này tiểu độ cũng là nhẹ g đầu đúng là chúng ta nơi này dân dụng giao thông là có tiếng nhanh kỳ thật nếu như nửa đường không có cái kia mấy chạm đỗ thời gian cái này đến tốc độ còn có thể lại nhanh bên trên gấp đôi nói hai người cũng là cấp tốc đi xuống phi toa sau một khắc phía sau phi toa cửa khoang đóng lại l i ê n lạng yên không một tiếng động hóa thành một đạo tạt ảnh lấy gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc âm thanh hướng nơi x a phóng đi bạch d ự c q u a y đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng nhỏ phi toa cũng là không khỏi nhẹ gật đầu phi toa tốc độ nàng cũng là công nhận chỉ tiếc bởi vì chất liệu hy hữu chế tác độ khó lớn lại không cách nào tiến hành dây chuyển sản xuất sinh sản cho nên không có khả năng tại lam tinh tiến hành dân dụng phổ cập tám đương nhiên cái này không có nghĩa là lam tinh liền không có mau lẹ phương tiện giao thông lam tinh đã bước vào du hành vũ trụ thời đại địa nguyện chuyến bay 20 phút liền có thể từ lam tinh đến mặt trăng chỉ là bởi vì khoảng cách quá nhanh tuyến đầu khoa học kỹ thuật cùng hậu phương dân sinh nghiêm trọng c á c h rời không nói khoa trương chút nào tại bầu trời cao căn cứ nghiên cứu bên trong quân đội đều đã bắt đầu nghiên cứu động cơ r u ộ cổng truyền thống kỹ thuật cũng là ngay tại hoàn thiện thậm chí cũng bắt đầu chuẩn bị khóa tinh vực tác chiến hệ thống nhưng ở lam tinh bên trong vẫn có thể nhìn thấy khiêng máy kéo chạy củng cố gắm đạp xe đạp người mà dẫn đến loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu chính là tại chiến vực kích thích bên dưới mọi người bắt đầu điên Lại nhưng cũng l ư bởi vì phát triển quá nhanh mà lại cần ưu tiên cung ứng chiến tranh sử dụng cho nên rất nhiều tuyến đầu kỹ thuật trong thời gian ngắn còn không cách nào trao quyền cho cấp dưới phổ cập đến dân dụng bốn dù sao tại chiến vực trừng phạt dưới bóng ma chỉ có nhân loại chủng tộc này còn sống mới có tư cách đàm luận dân sinh cái này giống như là một người bước chân đã đi tới mặt trăng nhưng đầu còn tại làm tinh bên trên không đổi kịp đến một dạng bốn mà nàng lão mụ sở nghiên cứu trừ nguồn năng lượng nghiên cứu hạng mục bên ngoài chủ yếu đánh hạ chính là tuyến đầu khoa học kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới dân dụng chỉ là từ hoàn cảnh lớn đi lên giảng đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình h u ố n suy nghĩ h i lên hai người cũng là từ đô đứng lên đi xuống tám khí linh giới thánh dương tộc địa nơi đây ở vào chính diện khí linh giới lớn nhất dòng sông nơi phát nguyên suối nhiều nước rõ ràng trên đó sinh hoạt lấy thánh dương bộ tộc làm chủ khí linh mà thánh dương bộ tộc là lấy chữa trị tịnh hóa là chủ yếu truyền thừa khí linh chủng tộc điểm này Từ chính đ có thể, có thể tới nói nhìn xem có chút thân thiết hh nhìn xem rất thân thiết đi mẹ ta ưa thích làm tinh loại này lối kiến trúc cho nên liền học được tới nói tiểu độ cười hì hì rồi lại cười ý đồ hóa giải một chút trong lòng khẩn trương cảm giác nhưng sự thật chứng minh hiệu quả cũng không tốt giờ phút này bàn tay nhỏ của nàng vẫn là nửa nắm trong lòng bàn tay đã diện ra một tầng mồ hôi mịn nhìn xem gần trong gang t ấ t cửa lớn nàng sửng sốt không dám đưa tay đi gõ một chút khẩn trương thấy thế một bên bạch rực chừng mắt nhìn hỏi bạch t ỷ t ỷ không khẩn trương sao được nghe vậy tiểu độ nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi ngược lại giờ phút này nàng cảm giác có loại không hiệu trội dạng giống như là khi còn bé đã làm sai chuyện không dám đối mặt phụ huynh hải tử lại như là tại phát huy thất thậm chí còn có một loại mang theo đối tượng gặp phụ huynh khẩn trương cảm giác đối với cái này bạch rực lại là lắc đầu nếu như là bản thể đến có lẽ sẽ còn khẩn trương một hai nhưng giờ phút này nàng là bạch rực nàng có thể sợ cái gì sợ chết nàng chết còn có thể phục sinh liền xem như không có cách nào phục sinh cũng bất quá là thay cái thân thể thôi sợ x ã tử bạch rực x ã tử quan hắn bạch dương sự tình gì cùng lắm thì thay cái thân thể mới tiếp tục sóng cho nên nàng không sợ hai a thay thế tiểu độ cũng là ép buộc chính mình bình tĩnh lại vậy ta cũng không thể quá khẩn trương tỉnh táo một chút nghĩ như vậy nàng thở một hơi thật dài chính là gõ gõ cánh cửa tiếng thứ nhất rơi xuống cái thứ hai còn chưa bắt đầu cửa chính là mở ra u a rốt cục bỏ được gõ cửa ta còn tìm nghĩ lấy n g ư ơ i n h a đầu này có thể tại cửa ra vào đứng bao lâu đâu người vừa tới nhìn qua ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi một thân vui mừng cách ăn mặc tướng mạo bên trên cùng giang tư độ có tám điểm tương tự nói cứng khác biệt nói trừ càng thành thục hơn chút bên ngoài chính là trước ngực quy mô rõ ràng so tiểu độ lớn thêm không ít mà theo cửa lớn mở ra trong đó lộ ra các loại công nghệ cao vật cũng cùng cái này cổ kính mưa bụi lại viện lộ ra hơi có tương phản người tới nói cũng là thấy được một bên mặt d ự n lặp đi lặp lại đánh giá một phen sau cũng không có nói thêm cái gì chỉ là than nhẹ xoay người cũng ra hiệu hai người đuổi theo hại c ò n gái lớn không dùng được ca đi theo ta người cô cô cũng là vừa tới không bao lâu người mẹ hai tại chính s ả n h chờ ngươi lấy tám ngay vậy tiểu độ biểu lộ một đồ nguyên bản nỗi lòng lo lắng lập tức l i ề n chết mẹ của nàng dễ nói chuyện nhưng nàng mẹ hai có thể hung l ặ g khí linh cùng nhân loại dứt bỏ thiên phú bên ngoài một cái khác không giống với địa phương đó chính là nó gây giống phương thức khác nhau nàng mẹ hai lấy lam tinh gia đình góc độ tới nói đó chính là cha nàng chương ba trăm ba mươi lăm tiểu độ nhìn xem tiểu nghệ đánh tiểu yêu chương ba trăm ba mươi lăm tiểu độ i nhìn xem tiểu nghệ đánh tiểu yêu mà dẫn đến loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì khí linh giới thuần huyết khí linh bọn họ bởi vì thiên phú vấn đề chỉ có nữ tính mà lại loại này khí linh thiên phú vốn là chỉ chuyển nữ không chuyển nam cho dù là thuần huyết khí linh cùng nhân loại nam tính kết hôn s i con hoặc là thần binh thiên phú người sở hữu khuê nữ hoặc là chính là nhân loại thuần huyết cho nên chỉ cần là thuần huyết khí linh sẽ chỉ là nữ tính tại cùng lam tinh giáp giới trước đó toàn bộ khí linh giới đều là không biết cái gì là nam tính toàn bộ khí linh xã hội hệ thống cũng là hoàn toàn mẫu hệ gia tộc xã hội hệ thống nói đơn giản ở chỗ này hoa bách hợp sinh mệnh lực mười phần thịnh vượng lại khắp nơi đều có cho dù là hiện tại cùng l a m tinh tiếp xúc sau dẫn vào nhân loại nam tính loại tình huống này vẫn là chủ lưu bốn chỉ là có chút khí linh bọn họ sẽ chọn một mình đi tẩy khí ao ngâm một mình thai n é n hậu đại cũng có một chút khí linh bọn họ sẽ chọn cùng một chút cùng chung trí hướng khí linh bọn họ kết làm bạn nữ uống máu ăn thể lẫn nhau khế ước sau đó cộng đồng đi tẩy khí ao ngâm từ đó sinh sôi ra hai người cộng đồng hậu đại chính là khi hai cái lẫn nhau khế ước khí linh bọn họ cộng đồng ngâm lúc sẽ chỉ có một phương thụ t h a i mẹ đẻ là mẹ bạn nữ bình thường liền gọi là nhị mụ đáng nhắc tới chính là tại khí linh giới bên trong nhị mụ ý tứ cùng làm tinh c ó phụ thân là không sai biệt lắm mà không phải địa vị xếp hạng loại hình chỉ là hai tử cũng không phải là cùng nhị mụ họ mà là cùng mẹ đẻ họ mười một mẹ nhị mụ nàng rất tức giận sao trên đường tiểu độ nhỏ giọng mà hỏi nhị mụ tâm tình quyết định nàng vào cửa tư thế nếu như tâm tình tốt vậy liền trên mặt ý cười mười phần nhớ nhà đi vào nếu như tâm tình không tốt lắm vậy liền túi đầu đi vào chờ lấy chịu h ấ n luyện nếu như mười phần không tốt nàng nàng có thể cân nhắc chạy trốn b ú n nghe vậy giang khúc vi trầm tư một lát sau đó nói cảm xúc tạm được chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngươi một chút khế đ ước giả là dặn gì trước mắt ta nhìn còn rất khá tối thiểu dáng dấp không sai khí chất cũng không kém thực lực mặc dù không phải rất cao bộ dáng nhưng ta nghe ngươi cô cô nói là một cái cao cấp vũ em cùng ngươi độ phù hợp rất cao ngươi nhị mụ sát xuất lớn sẽ không khí đi nơi nào nàng chủ yếu là khí ngươi thế mà không rên một tiếng liền tự tác chủ trương đem chính mình ký đi ra hơn nữa còn là cùng một kẻ nhân loại nữ khế ước nàng lắc đầu nói khí linh cùng khí linh ở giữa có thể lẫn nhau khế ước cũng có thể lẫn nhau kết làm bạn nữ chủ yếu là bởi vì khí linh cùng khí linh cho dù là giới tính giống nhau cũng có thể cùng đi tẩy khí ao sinh sôi hậu đại đương nhiên khế ước không có nghĩa là nhất định sẽ là bạn nữ khế ước chỉ có thể đại biểu một loại lúc chiến đấu là người một nhà quan hệ nhưng đại bộ phận loại quan hệ này lại càng dễ phát triển ra tiến một bước quan hệ thế nhưng là cùng nhân loại nữ tính khế ước bình thường đều sẽ dừng bước tại tình chiến hữu cả hai đến phía sau thường thường sẽ đường ai nấy đi diễn phần mình thành ra khế ước công dụng cũng rất nhỏ dù sao phần lớn thời gian đều không cùng một chỗ tám đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm ngay vậy giang tư độ cũng là có chút ngượng ngùng c ú i đầu mặc dù khí linh bọn họ thuận khí linh giới cho bản năng chỉ dẫn thường thường có thể tìm tới thích hợp nhất khế ớ giả nhưng cũng không phải là mỗi cái khí linh đều có thể gặp được thích hợp nhất khế ớ giả liền so trước đó nàng bốn nàng cũng biết trong nhà đối với nàng quy hoạch hoặc là cùng đồng tộc môn đang hộ đối đối tượng khế đ ớ c hoặc là cùng trọng điểm nhân loại khế ước chỉ ó p ả ảnh i linh giờ loại lại giao mới hay không thích hợp nhất không khí nhờ không nhân phương hưởng nhau, h qua yếu. bây trọng nàng ăn đến ngừng tăng cường cùng nhân loại phương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng tộc tác Các được. c đầu, lưu là ở có những nhân loại kêu cao t ầ n g bên người đều có tộc nhân làm đồng bạn hoặc người yêu lúc mới sẽ không bị nhân loại tại chống lại chiến vực trừng phạt thắng lợi sau xếp vào cảnh giác mục tiêu chỉ là đạo lý là đạo lý này nhưng nàng cũng không tán thành kết quả này cho nên mới tại lễ trưởng thành qua đi tự động đã thức tỉnh tiên p h lúc nàng liền để chính mình chất nữ bồi tiếp chính mình đi giải số bốn một bên du sơn n o ạ n thủy đồng thời một bên thuận bản năng cảm ứng đi tìm thích hợp khế g i i giả chỉ là k như như cũng may nghe lão mụ ý tứ hai người bọn họ cũng không có đặc biệt phản đối mình hành vi ngược lại là muốn nhìn một chút bạch tỉ tỉ như thế nào đây cũng là để nàng nhẹ nhàng thở ra chỉ là khẩu khí này còn không có hoàn toàn mặt sợ xỉ tai đi hắn liền nghĩ đến một kiện chuyện hết sức trọng yếu cái kia trái tim nhỏ lập tức lại nhấc lên bạch tỷ tỷ nàng sẽ không ở gặp nhị mụ thời điểm xảy ra vấn đề gì đi nghĩ đến bạch rực cái kia một đống có thể so với quy tắc chuyện lạ bí mật giang tư độ liền không khỏi chăm chú nhìn thêm bạch rực tám trên mặt ta có đồ vật gì sao lúc này bạch rực đánh thẳng số lượng lấy cái này ba vào ba ra đại viện cảm nhận được tiểu độ ánh mắt nàng sơ sờ, sờ mặt đạo không có không có bạch tỷ hôm nay cũng là mỹ mỹ tiểu độ vội vàng lắc đầu nói hử hử vậy cũng không đối với cái này bạch rực chống lãnh đạo mấy người đang khi nói chuyện cũng là rất mau tới đến trung đình một tòa ba tầng biệt thự bên trong bốn mới vừa vào cửa tiểu độ liền thấy tiểu nghệ đang đánh tiểu h ái tiểu h ái ta thế nhưng là t h i ê n tài ta chính là muốn làm thiên binh thiên tướng ngươi chính là đánh chết ta ta cũng muốn làm tiểu nghệ tốt vậy hôm nay ta liền bao biện làm thay thật tốt thất tình ngươi không cùng người ta ký khế ước coi như xong dù sao ngươi không phải thuần huyết khí linh có thể chính mình trang bị chính mình nhưng bây giờ thế mà còn một lòng muốn đi làm b ị a đỡ đạn nhìn đánh đúng thanh thúy tiếng vang chuyển đến thấy thế bạch dự kiên lặng bay đầu đi nhìn một chút tiểu độ mà tiểu độ nghe ì n hướng đánh đang hái h bị tiểu t mang vậy vội vàng lui ra phía sau một bước nghiêng người núp ở bạch rực phía sau chỉ lộ ra nửa cái đầu có chút táy náy nhìn đối phương không có ý tứ cứu không được nói đùa cô cô đánh người nàng chỗ nào có thể ngăn được ca vô luận từ trên bối phận xuất phát hay là từ thân phận địa vị hoặc là trên thực lực xuất phát nàng đi lên sẽ chỉ thêm một cái bị trả đặc người Lại nói, i t ể chương á i đây k h ba trăm ba mươi sáu người bị đuổi chương ba trăm ba mươi sáu người bị đuổi ta không nhập chức ngày đầu tiên ta phải đi cùng các đồng chí lưu cái ấn tượng tốt tối thiểu đến làm cho ta đi mời cái giả đi tiểu hãy bị giang khúc nghệ mang theo tựa như là một cái bất lực con thỏ nhỏ ở giữa không trung giấy rủa hô nghe vậy giang khúc nghệ sắc mặt lập tức liền đ e n xuống dưới chính mình tận tình khuyên bảo nói lâu như vậy chính là muốn nói cho nàng cái này t h i ê n cung kế hoạch không thể đi tham gia kết quả ngược lại tốt mình bây giờ muốn dẫn nàng đi cấm túc một năm đối phương thế mà quan tâm lại là đi làm không có xin phép nghỉ sao xin mời cái nghỉ đông đến lúc đó tiếp tục đi làm làm b ị a đỡ đạn đúng không giờ k h ắ c này nàng chọc tức nghiến chặt hàm răng tốt tốt tốt vừa rồi lời nói của ta ngươi làm một chút cũng không nghe lọt thai đúng không nói nàng liền mang theo tiểu hái bước nhanh đi đến thiên phòng đồng thời còn không quên lấy điện thoại cầm tay ra đánh thông điện thoại huy là ta trấn thủy long vương mở cho ta trừ một người gọi lâm tiểu hái sự việc dư thừa không cần làm đơn thuần khai trừ là được nàng làm hoa quốc tứ đại long vương một trong mặc dù không ủng hộ thiên cung kế hoạch nhưng mở ra cái tiểu thiên binh quan hệ quyền lực vẫn phải có sau khi cúp điện thoại nàng vừa nhìn về phía trong tay tiểu hái sau đó từng chữ nói ra vô tình nói chúc mừng ngươi lâm tiểu hái đồng chí hiện tại bắt đầu ngươi bị khai trừ dứt lời nguyên bản còn tại d ã rủa tiểu hái lập tức liền yên tĩnh trở lại Mà theo hai người rời đi hiện trường lại chỉ còn hạ bạch d ự c cùng tiểu độ cùng tiểu độ hai cái mẹ bảy bạch d ự c không để lại dấu vết quan sát một chút trong phòng rất nhanh liền thấy được một mực ngồi ở trên ghế salon không có động tác gì một vị nữ tính nữ tử mái tóc màu đỏ rực trước nhãn mắt đỏ chỉ đen chân dài dáng người tho n dài eo nhỏ mỹ mạo chỉ là trước ngực kia vùng đất bằng p h ẳ n g có chút hối hận nếu như nói tiểu độ ngũ quan tướng mạo bên trên càng giống là vừa rồi vị nữ t ử kia nhưng này xích hồng đôi mắt và thường thường không có gì lạ dáng người bây giờ cũng có nơi phát ra rất hiển nhiên tiểu độ vấn đề không bài trừ là g e n di chuyển khả năm tám trải qua ngắn mùi an tĩnh sau bạch d ư ợ c quyết định làm một cái người có lễ phép thế là trước tiên mở miệng nói a di ngươi tốt ngay vậy một mực ngồi ở trên ghế s a lon không nói gì tiểu độ mẹ hai dương nhược tố cũng là đứng dậy nhìn xem bạch d ư ợ c nếu mày hỏi ngươi chính là bạch d ư ợ c đúng vậy bạch d ư ợ cười c cười gật đầu nói nói đi dương nhược tố cũng là lặp đi lặp lại đánh giá đến bạch d ư ợ c một lát sau bốn một bên giang khúc vi đi vào trong phòng khách quay đầu nhìn xem còn tại đứng ở cửa hai người vội và nói đều đứng đấy làm gì tới ngồi a nói chính là lôi kéo hai người nhập tòa bốn một lát sau bốn bạch rực、so、phiền phức. Phiền phức cười đáp lại nói tiểu độ xuất hiện để nàng đột phá bắt giai trị liệu sư chu kỳ tối thiểu có thể rút ngắn hơn phân nửa bắt giai trị liệu sư ghen chữa trị tại bắt giai trị liệu sư trong tay cho dù là người bình thường cũng có thể biến tướng vĩnh sinh đ ế ngay lúc đó n n à còn muốn đi liệu ông ngoại, cái này cũng không thiếu được muốn ngoại, này không bốn. liệu thiếu tiểu đi đội giúp trị trợ Thật s o v ậ là tốt rồi. Lại nói, các người là lại lời, là là nào mà tốt thế kết khế Một Tố Dứt tiểu ta rồi. ra, nói, người hiếu hỏi. đội nói bên, nhị mụ Dương Nhược cũng động động. ngay các ước? chủ chủ khế ký kỳ mụ vậy dương nhược tố cũng là có mấy phần ngoài ý muốn nàng vốn cho rằng là đối phương chủ động thuyết phục hắn khuê nữ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cùng mình tưởng tượng tình huống hoàn toàn tương phản chính mình khuê nữ nàng là biết mặc dù nội tâm ưa thích truy cầu kích thích nhưng chỉnh thể tới nói làm việc vẫn tương đối có chừng mực rất khó tưởng tượng nàng là vì cái gì sẽ chủ động đưa ra ký kết yêu cầu bốn đối với cái này tiểu độ rất quả quyết cấp ra đáp án là bản nàng chỉ dẫn a dứt lời dương nhược tố tử vừa mới bắt đầu liền không có triển khai song i cũng là lập tức g i ã n ra ra trên mặt cũng là nổi lên một vòng ý cười nàng nhìn về phía bạch d ự c nói đã như vậy vậy các ngươi tất nhiên là mười phần phù hợp có thể m ạ o g mội hỏi một chút ngươi bây giờ tình huống sao nhìn xem dương nhược tố cái kia xích h ồ n g đôi mắt bạch d ự c cân nhắc một phen sau rồi mới lên tiếng trước mắt là hải thành quân khu thất giai hạch tâm trị liệu sư thiên phú là gió ánh sáng thân hỏa trị liệu thuộc tính tăng lên đ theo lời này vừa nói ra tiểu độ cũng là không tự chủ được hết cái eo dứt bỏ những cái kia không thích hợp vấn đề không nói tại trị liệu p h u ớ c diện bạch dự thật đúng là có thể được xưng là một câu tiền đồ vô lượng trên một điểm này thân là khê ước giả nàng cũng cùng có vinh yên nghe đến đó mà một bên hai người trên mặt cũng là có rõ ràng đung lòng các nàng cũng biết có thể thuận bản năng tìm tới thích hợp nhất chính mình khẳng định là kết quả tốt nhất nhưng các nàng cũng biết không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý bốn cho nên tại thâm viên chiến đấu cùng ban đầu tà thần nguy cơ ổn định lại sau các nàng trong tộc y ưu tú con cái liền tốt nhất là cùng một chút tiềm lực khá lớn hoặc là quyền lực khá lớn người khế ước lấy cam đoan khí linh bọn họ sẽ không bị xếp vào hậu kỳ thanh toán danh sách rất tăng khốc nhưng cũng rất hiện thực đương nhiên cũng không phải nói không phải liền thiếu tiểu độ người này chỉ nói là, là tốt nhất không phải vậy cũng không có cách nào mà bây giờ xem ra cũng không tệ làm tám nghĩ tới đây dương nhược tố lại một lần hỏi có thể có hôn phối bạch dực suy tư một lát sau nhẹ gật đầu có cùng bạch dương đang sống chung dương nhược tố vậy ngươi đối với tương lai có tính toán gì bạch dực vô ý thức nói nằm thẳng ân cái kia cứu vớt thế giới cứu vớt thế giới là bản thể nhiệm vụ quan hán bạch dực chuyện gì tám được rồi được rồi hỏi nhiều như vậy cũng vô dụng các ngươi như là đã khế ước vậy sau này chính là thân mật nhất chiến đấu đồng bạn muốn giúp đỡ lẫn nhau chớ có sau l ư n g c á c đức giang khúc vi khuát tay á o sau đó lại lôi kéo bạch rực bàn giao đạo nếu như về sau các ngươi có khả năng sẽ riêng phần mình gây dựng gia đình đến lúc đó nhất định phải đem tiểu độ đưa về nhà không phải vậy nàng một cái thuần huyết khí linh khế ước giả không ở bên người lúc một mình ở bên ngoài hay là rất nguy hiểm điểm này ngươi có thể hướng chúng ta cam đoan sao khí linh bộ tộc cùng nhân loại trung đụng hình thức cứ như vậy nếu khế ước tựa như là hủy thác một dạng bốn đối với cái này bạch rực nhẹ gật đầu ân điểm này ta có thể cam đoan vậy là được trên đường đi tàu xe mệt mỏi đến nghỉ ngơi một chút đi tiểu độ đi theo ta dàn phòng một chuyến 7, chương làm tinh muốn loạn chương ba trăm ba mươi bảy làm tinh muốn loạn rất nhanh hai người chính là vì bạch dự can bài gian phòng nghỉ ngơi mà tiểu độ cũng bị kéo đến trong phòng bốn mẹ mẹ hai các ngươi không tức giận tiểu độ cẩn thận hỏi lời này vừa nói ra nàng tại chỗ liền chịu một cái cốc đầu khí vì cái gì không khí hai mẹ sinh động hình tượng biểu diễn một đợt cái gì gọi là dây sắc mặt thay đổi bốn nói đến đây hai người lại không khỏi lép nhau lại n h a u nhau thở dài nhưng sinh khí lại có thể có biện pháp nào khí linh khế ước cả đời chỉ có một lần một khi ký kết không cách nào sửa đổi cho dù là một phương tử vong khế ước cũng sẽ không vì vậy mà biến mất dưng ơ yếu tố lúc đó ngươi nói ngươi ra ngoài du lịch g i ả i sầu kết quả lại liên hợp tiểu ái giúp ngươi cùng một chỗ báo hồ sai quân tỉnh giang khúc vi chúng ta đều tin nhưng hiện tại xem ra đến tự mình hỏi một chút mới được ngươi qua đây cho mẹ bọn họ nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đều đã làm gì tiểu độ a nàng nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó nàng trừng mắt nhìn lại nói bất quá các ngươi muốn nói cũng không chỉ là chuyện này đi mặc dù mình tự tiện chủ trương ký kết khế ước nhưng bạch tỷ chỉ cần không có nội điên chính là mười phần phù hợp phụ mẫu đối với khế ước đối tượng yêu cầu mà nếu bạch rực tỉ tỉ đã qua đóng phụ mẫu còn đem chính mình kéo vào phòng đến h i ệ n nhiên là có khác sự tình muốn nói bốn mà điều này h i ệ n nhiên nàng đoán đúng nhìn thấy tiểu độ chủ động nhắc tới chuyện này hai người cũng không còn d i u diếm mà là nhẹ gật đầu nghiêm túc nói quả thật có chút sự tình ta ở chỗ này đạt được nội tuyến tình báo l à m t ì n h muốn loạn không quá liên tâm các n g ư ờ i ở bên ngoài sóng cho nên trong khoảng thời gian này n g ư ờ i ngay tại ngồi nhà lấy đi kỳ thật bạch rực tình huống tại tiểu độ cô cô nàng sớm tại phát hiện tiểu độ vấn đề l ú c liền đã điều tra qua bạch rực là một cái thất giai cao giai trị liệu sư không thể dùng thường quy chính trị hệ thống đi cân nhắc nó thân vận lần i này quân đội g sở dĩ muốn đem các nàng vội vàng gọi tới chủ yếu vẫn là bởi vì đạt được chút tiếng rõ làm tinh hoa quốc thiên đình kế hoạch đã khiến cho các quốc gia phản đối đoạn thời gian trước tây minh bên kia càng là phái tới nhiều cái cao dài cường giả chuẩn bị đối với hải thành ra tay mà kết quả chính là lục gia chớ chú thích khách bị siêu hồn Từ t đó ì nhưng nhiều bản này h t cử c không có gì dù sao kế hoạch của bọn hắn còn không có áp dụng hải thành còn khỏe mạnh không có đối với hoa quốc tạo thành trên thực tế tổn thương chỉ cần có đầy đủ bồi thường hết thệ cũng còn có chỗ giảng hòa nhưng bốn tại sáng sớm hôm qua hoa quốc phái đi ra sứ đoàn bị g i ế t t h o á n một cái xem như triệt để dẫm lên trên tơ hồng người nước hoa từ trong lịch sử nhìn vốn là võ đức r ồ i dào trải qua số này trăm năm liên tiếp chiến tranh t ẩ y lễ bây giờ càng là như vậy chỉ là sự kiện này còn cần lên men một đoạn thời gian khi toàn dân cộng phẫn ngày đó chính là chiến tranh khai hỏa thời khắc tám kỳ thật không chỉ là các nàng toàn bộ khí linh giới đại bộ phận gia tộc đều đã bắt đầu triệu hồi tam giai phía dưới tộc nhân thuần huyết khí linh tộc lúc đầu người liền thiếu đi có thể chịu không được chiến tranh tổn thương tám nhanh như vậy liền muốn loạn tiểu độ cũng là hơi kinh ngạc nàng mặc dù biết muốn loạn nhưng dựa theo nàng nguyên bản đoan trừng chí ít còn cần ba bốn tháng mâu thuẫn mới có thể dần dần mở rộng đến lúc đó nàng mang nữa mọi người cùng nhau hồi tộc địa giã không mượn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy v ố n nhanh nhất ba ngày c h ậ m nhất nửa tháng một bên dương nhược tố nhẹ gật đầu n g h e đến đó tiểu độ cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu trách không được cô cô không phải để cho ta trong ba ngày trở về nàng liên nói đâu rõ ràng từ hải thành đến ký linh giới cho dù là chỉ cưỡi phổ thông đường sắt trong vòng nửa ngày cũng có thể đến nhưng nàng cô cô hết lần này tới lần khác muốn đem thời gian hạn chế trong vòng ba ngày nguyên lai là như thế nguyên nhân nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới bạch dương một nhà thế là lại hỏi cái kia chúng ta có thể hay không đem bạch dương chính là bạch tả đối tượng cũng cho nhận lấy mặc dù nàng cùng bạch dương không quen nhưng nàng nhìn ra được thúc thúc ca di đều là người tốt mà lại đối với nàng rất nhiệt tình húng chi bạch dương cùng bạch tỷ tỷ là t ì nữ h nếu là xảy ra chuyện lời nói bạch tỷ tỷ sẽ rất thương tâm bốn giang khúc vi vui mừng u ố t u ố t tiểu độ đầu nói có thể nghĩ tới chỗ này chúng ta tiểu độ hay là rất hiền lành bất quá chuyện này ngươi cô cô đêm qua liền đã đến hỏi qua bọn hắn dương nhược tố cũng ở một bên nói bổ sung các nàng không muốn trở về đến ai lần này tiểu độ đại não trong lúc nhất thời triệt để chuyển không tới thấy thế giang khúc vi giải thích nói mạch dương mẹ của nàng là ta và ngươi cô cô cô nãi nãi à chuyện này các nàng cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy các nàng cô nãi nãi lúc sinh ra đời các nàng còn ôm qua đâu chỉ là về sau không có qua m ấ y năm nàng liền đi làm tinh thượng tiểu học mà các nàng thì tại khí linh giới tiếp tục dưỡng lao không nghĩ tới chỉ chấp mắt đối phương hải tử đều lớn như vậy nếu không phải tiểu nghệ nói cho các nàng biết chuyện này các nàng cũng không biết muốn nghĩ tới đây giang khúc vi lại bổ sung bởi vì có khí linh huyết mạch quan hệ nàng nhìn thấy ngươi sau khẳng định có nói cảm giác thân thiết loại hình a nghe được giải thích sau tiểu độ cũng là c a o mày dầu d ĩ nói ân nàng muốn nhận ta khi khuyên nữ hai mẹ năm ngươi đồng ý không có vậy là được kém chút loạn bối phận hai người nhẹ nhàng thở ra không có náo ra cái gì ô long liền tốt tám mà cùng lúc đó lam tinh quân đội theo lại một nhóm cao giai trị liệu sư đổi tới ra cắt vô cứu cũng là mang theo đám người rời đi hải thành hắn là biên phòng nguyên soái nếu không phải tình huống lần này đặc thù có người muốn trực tiếp từ nội bộ nguy hại an toàn quốc gia Lại thêm bất ạ c lục canh can h a n d hắn chắc h c quá không quan hệ hải thành đám bạn trí cốt hắn đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau mà lại hắn cũng không cho rằng đối phương có tư cách đánh vào đến trước đó không có hiện tại nhiều cái này hơn mấy chục cái di động nước xuối càng không khả năng thua chương ba trăm ba mươi tám ý thức thể chương ba trăm ba mươi tám ý thức thể mà cùng lúc đó vừa mới vào nhà bạch rực liền sắc mặt vui mừng rốt cuộc kết nối online lúc này cái k i ê u bị chính nghĩa c h i thần đánh dụng tuyến một ngày bạch vũ hảo cũng rốt cuộc thành công kết nối online bạch vũ hảo xuất kích nói thế là nàng vội vàng tìm cái tư thế thoải mái nằm ở trên giường sau đó suy nghĩ khẽ động chính là bắt đầu ả n h toàn ký cho chơi không đúng l à bắt đầu điều khiển bạch vũ hảo mười một mà liên tại vài phút trước thế giới khác thiên không đ ả o phụ cận ánh nắng sáng sớm dẫn đầu vẫy hướng lên bầu trời theo ánh nắng xuất hiện ngay tại bạch vũ tử vong địa phương phụ cận đột nhiên một loại vô hình ba động chuyển đến loại vật này vô hình có chất nhưng lại l ạ g yên không một tiếng động bọn chúng so c ặ c còn muốn nhỏ bé vô số lần nhỏ bé đến tựa như không tồn tại nhưng là cấu thành hết thể vật chất c ă n cơ giờ phút này bọn chúng chống rông xuất hiện tựa như là từ một cái không cũng biết trong không gian ngạnh xinh xinh ép ra ngoài bình thường cũng có quy luật phiêu tán tại vùng trời này ở giữa t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc một đạo vô hình vô chất ý thức l ạ g yên giáng lâm những vật chất này tựa như là bị ba động vòng xoáy lập tức liền lưu chuyển tám mà cùng lúc đó bạch rực cũng là ô nghi hoặc hiếu kỳ mà đến trước đó một lần kia bất quá là mất rồi mấy chục điểm b ấ lâu liền hao tốn thời gian một ngày đi chữa trị bây giờ trực tiếp r ớ t xuống 999, t h e o lý mà nói không có mười ngày nửa tháng là không khôi phục lại được nhưng mà ngay tại vừa rồi nàng đúng là cảm ứng được bạch vũ hào kết nối cho nên nàng mới đem suy nghĩ đưa lên đi qua ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này liên tuyến thế nào nhanh như vậy nói bạch dựng chính là nhìn một phía nhưng mà khi nàng thấy rõ tình huống dưới mắt sau nàng liền một b ư ớ c bởi vì nàng đột nhiên phát hiện giờ phút này nàng có thể đồng thời vừa ý bên dưới tà hữu bốn p ư ơ n g tám hướng nhưng chính là không thấy mình thân thể đây là ý thức thể lao n ư ơ n g thân thể đâu rất nhanh nàng liền ý thức được trước mắt tình huống thế là vội vàng mở ra bảng nhìn một chút tám b i n h bạch vũ nguyên sơ trắng trước mắt bền lâu năm trăm linh bảy một không không vượt mức bị hao tổn quá lượng khôi phục bên trong trạng thái bền lâu khôi phục hai bền lâu rơi quá mức trước thiếu đợi có trả lại bốn mới nhất động thái phá hạn giả không phục bị g i ế t liền sẽ chết không có bền lâu liền không thể hành động quy tắc cũng thành công chống cự thế giới này quy tắc tại tinh cầu này bên trong ngươi bị rét không nhất định sẽ chết bền lâu không có trình độ nhất định cũng không ảnh hưởng sử dụng bốn làm đánh vỡ thế giới quy tắc sau sản phẩm sẽ khiến hết thệ trong thế giới sinh linh địch lý nhưng cũng có thể càng lớn chống cự thế giới quy tắc hạn chế cũng miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái mới nhất động thái thế giới cảm nhận được khiêu khích đang tìm ngươi coi chừng bị thế giới phát hiện hắn sẽ trực tiếp đánh nát đặc tính thậm chí quyền hành bản thân 8. Nhìn đến đây, bạch dực mặt 4. nàng là thật không nghĩ tới cái mới nhìn qua này không phải rất mát sáng kỹ năng thế mà còn có hiệu quả này nhưng nghĩ lại lại hình như không có vấn đề gì mặc dù kỹ năng này nhìn xem thường thường không có gì lạ nhưng phía trên thế nhưng là minh s á t thuyết minh là đánh vỡ quy tắc sau sinh ra có thể càng lớn trình độ bên trên chống cự quy tắc mà lúc trước nàng cũng không biết là chống cự cái gì quy tắc hiện tại xem ra đó là cái tính trưởng thành kỹ năng chỉ là bốn cái gì gọi là k h â c phục hẳn là kỹ năng này thành tinh sao nhìn xem cái tiêm lịch t i ê n giới thiệu bạch dực có chút không nghĩ ra kỹ năng này làm sao còn có thể có cảm xúc phải không nghi hoặc như vậy dâng lên hệ thống cũng là kịp thời nhảy ra ngoài ngu xuẩn tạm ngư kỹ năng làm sao có thể thành tinh thôi đó là bản hệ thống nhân tính hoa đánh dấu trên thực tế chỉ là phá hạn giả tạ i dần dần thích ứng cũng chống cự quy tắc chuyến về biểu hiện thôi thế nào có kinh hỉ hay không có ngoài ý m u ố n không bạch d ư ợ c bốn nhân tính hóa tốt lần sau đừng có lại nhân tính hóa bạch d ư ợ c liếc mắt nói chính là nếm thử di động một chút ý thức thể sau đó sau một khắc nàng liền biến thành một đạo không cũng biết lưu quang sau đó hết thể trước mắt cũng thay đổi đây cũng là tình huống gì bạch d ư ợ c đầu tiên làm ộ n g bức nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng sau đó lại căn cứ phụ cận địa hình vội vàng thông qua bạch linh đối địa mạch cảm giác lúc này mới đạt được mình đã đi tới tinh cầu khắc một bên kết luận mình tại trong n g á y mắt vượt qua không biết bao nhiêu vạn giảm tám ngu xuẩn t ạ p ngư thuần tùy ý thức là không có thời không hạn chế hệ thống thanh nhâm lại một lần v ă n g lên giải đáp bạch dực nghi hoặc đương nhiên ý thức thể cũng vô pháp đối với bất luận vật chất gì thực hành can thiệp nói đơn giản t ạ p ngư tại bạch vũ nại k i ể u biến trở về số dương trước đó chỉ là một cái người quan trắc một cái du đãng tại dòng sông thời gian người quan trắc bốn thì ra là thế ngay vậy bạch dực nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng cho nên nói lần này mặc dù có thể liên tuyến cũng chỉ là cực hạn tại nhìn lạc bạch dực có chút bất đắc gì nói chỉ có thể nhìn không có khả năng động nàng muốn cái này trạng thái có làm được cái gì nàng đối với nhìn trộm cái gì đúng vậy cảm thấy hứng thú nhìn người khác còn không bằng nhìn chính mình chính mình nhiều người như vậy muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào còn có thể tùy thời vào tay h ả không đẹp quá thay nghĩ như vậy nàng chính là chuẩn bị thu hồi ý thức nhưng trong đầu lại đột nhiên nổi lên chính nghĩa c h i thần bộ dáng hình tượng của đối phương cùng năng lực trong khoảng thời gian này một mực là hắn giấu ở trong lòng một nỗi n g h i hoặc chỉ là khổ vì không chỗ điều tra nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra càng không nguyện ý trực tiếp tốn hao lịch luyện điểm đi thăm dò nhìn tình huống nhưng bây giờ tại bền lâu khôi phục bình thường như trước nàng có thể tại trong viên tinh cầu này không nhìn thời không hạn chế ý vị này nàng có thể xuyên thẳng qua dòng thời gian tám nếu không đi xem một chút cái này chính nghĩa c h i thần là tình huống như thế nào nghĩ như vậy bạch d ự c cũng là có sau đó hành động phương hướng nếu hiện hữu cơ lập t r a không được vậy mình liền trở lại tương ứng thời gian đi nhìn một chút nhìn một chút đối phương đến cùng là tình huống như thế nào nghĩ như vậy nàng lúc này liền để bạch linh diễn sinh phân thân bọn họ đi thu thập lên chính nghĩa tri thần tư liệu mà chính mình thì là huấn luyện như thế nào xuyên qua tiết điểm thời gian tám chương ba trăm ba mươi chín về lại đèn cạ vạ táng long chiến trường chương ba trăm ba mươi chín về lại đèn cạ vạ táng long chiến trường mà cùng lúc đó thánh thành kim sư trong t r a n viên một tòa hoa lệ đại điện trong kiến trúc số ba vừa ăn dị thế đặc sản hoa quả vừa đi tại dê thảm nhung lắp thành đường đi bên trên một đường đi tới kệ xạ cửa phòng gõ cửa một cái kệ xạ có đây không từ khi hôm qua thần hàng nghi thức qua đi kệ xạ bắt đầu từ thần quan nơi đó biết được phụ thân hạ lạc căn cứ thần quan nói tới phụ thân của mình khi tiến vào chiến trường sau liền đã chết bốn dưới sự thương tâm nàng chuẩn bị ở chỗ này tạm thời ở lại ngày khác lại đi giáo hội bên trong khẩn cầu thánh quan g kia thần tích phục sinh chi thuật linh tam hào cùng linh số bốn cũng bởi vì trên đường tiện tay thả ra siêu cao hiệu quả trị liệu bị kệ xạ chú ý tới cũng thành khẩn mời các nàng trở thành cùng loại khách khanh thân phận cũng trải qua kệ xạ một p h e n e c ờ cao nói chuyện với nhau bên dưới hai người cũng là quen thuộc rất nhiều bốn linh tiền bối mời đến kệ xạ thanh âm tại trong cửa phòng truyền gia bạch linh cũng là một thanh vặn g a cửa phòng cái giờ này linh tiền bối không có đi hưởng dụng mỹ thực là có chuyện gì không kệ xạ cưới hỏi mặc dù phụ thân chết nàng rất thương tâm nhưng cũng không trở thành ảnh hưởng đến nàng quy hoạch cùng hành động là một vị kỵ sĩ một cái đại diện gia chủ nàng đối tự thân cảm xúc khống chế là rất cao là như vậy ta cần một chút liên quan tới chính nghĩa tri thần tư liệu linh tam hào đi thẳng vào vấn đề nói ra phải biết thế giới này trong xã hội tri thức đại đa số là nắm giữ tại quyền quý hảo cường trong tay người bình thường liền xem như tín ngưỡng chính nghĩa tri thần cũng tiếp xúc không đến tương quan tri thức ở chỗ này thậm chí ngay cả thư viện công cộng cũng không tìm tới tri thức bị một mực nắm chắc tại từng cái thượng tầng g i a cấp người trong tay cũng đem nó coi là chất bảo nhưng bình thường quý tộc loại hình phần lớn cũng đều là có tín ngưỡng tín thần thời tự ngưỡng no hắn minh nhiên điểm, Linh à sẽ không đ hiểu khác h cái rõ một t ầ m i n Mà xa, là tộc, là kệ xạ, trùng tộc, hợp hay đã quý số i giả, đồng thời chi nhiên đi hiểu chi ê u cuộc phẳng chính nghĩa chi thần tín tự nhiên là đi tìm hiểu chính nghĩa chi thần đồng cũng tín đồ. đ Tự tìm ờ là là bốn nói nhìn xem kệ xạ cái kia hơi có vẻ nghi ngờ biểu lộ chính là lại bổ sung chủ yếu là nhìn xem cái này chính nghĩa c h i thần có chút nhìn quen mắt luôn cảm giác giống như là muốn nhớ tới cái gì mở dạng cho nên muốn đi xâm nhập tìm hiểu một chút thử một chút có thể hay không tỉnh lại một chút nó、no、hắn tương quan ký ức lời này vừa nói ra kệ xã lập tức giật mình đối với hai vị linh tiền bối thân thế nàng đã trải qua nhiều mặt nghe ngóng nhưng không có chút nào qua lại tồn tại dấu hiệu các nàng tựa như là chống rông xuất hiện một dạng thậm chí nàng còn lặng lẽ xin nhờ thần quan tiến hành qua dò xét mà kết quả cũng là không có chút nào biểu hiện bốn thần quan mượn dùng vận mệnh c h i thần ban ân đều không dò được tồn tại tại vị cách bên trên tối thiểu cũng phải là nửa thần mà tại cùng đối phương ở chung lúc đủ loại kia kỳ dị dấu hiệu đến xem càng là xác nhận suy đoán của nàng mà loại suy đoán này một khi xác nhận lai lịch của đối phương liền đã không trọng yếu bán thần thân phận đủ để che lậy kín cái khác tất cả vấn đề nếu tiền bối nói nhìn xem chính nghĩa c h i thần nhìn quen mắt vậy liền khẳng định là nhìn quen mắt là cần tài liệu tương quan nghĩ tới đây nàng chính là lôi kéo linh tam h ả o tiến vào gian phòng của mình sau đó bắt đầu giảng thuật lên nàng biết liên quan tới chính nghĩa c h i thần hết thể chính nghĩa c h i thần lần thứ nhất hiện lộ thần tích là tại đèn c ạ vạ táng long chi chiến sau khi kết thúc ở chiến trường trong di chỉ hiện lộ thần tích đương đại biểu chính nghĩa tiếng thứ nhất thần lôi từ không trung rơi xuống chính là đánh nát không ánh sáng tội nghiệt tại cái kia trong thế giới tuyệt vọng mọi người lần thứ nhất thấy được ánh sáng đó là mang cho bọn hắn hy vọng ánh sáng là chính nghĩa lôi quang từ khi đó bắt đầu chính nghĩa tri thần lại bắt đầu dài đến một n g à n năm chính nghĩa thực hiện hắn hành tàu tứ phương thẩm phán tội n g h i ệ t phát dương chính nghĩa cùng trật tự hát vang nàng khu trục t à ác thẩm phán đắc đồ cũng ngẫu nhiên an ủi sinh linh đau xót cũng cuối cùng hắn cùng thánh quang tri thần gặp nhau hai vị cùng trung trí hướng thần minh liền cùng nhau hành tàu đại địa lại về sau bọn hắn lại làm quen vận mệnh tri thần thế là c là lại làm ấy trăm năm kiến thiết thời gian dần trôi qua cái này hỗn loạn đại lục có trật tự mù dấu sinh linh có hướng tới cho tới hôm nay mặc dù tội nghiệt đến nay không có hoàn toàn biến mất nhưng chính nghĩa hảo quang lại càng phát sáng tỏ tám kệ xạ giảng thuật linh tam hảo nghe đồng thời bạch dực cũng đang thao túng bạch vũ không ngừng thử nghiệm chỉ là liên quan tới thời không l ư ợ n g biến đổi k h ô n g chế hoàn toàn không có nhẹ nhàng như vậy lúc này nàng suy nghĩ khẽ động liền sẽ trong nháy mắt đi vào trong thế giới này bất kỳ một cái nào nàng muốn đi tới nơi hẻo lánh nhưng muốn đột phá thời gian nó quy luật lại có vẻ m ư ờ i phần ngẫu nhiên có đôi khi chính mình rõ ràng muốn tiến về một năm trước nhưng cũng chỉ là tại trước mắt thời không di động mà lại một số thời khắc nàng là muốn tại trước mắt thời không di động lại vẫn cứ lại chạy tới một cái thời gian khác tuyến t ư ợ n g bốn mới đầu nàng tưởng rằng tự mình di động phương hướng có vấn đề dù sao căn cứ lý luận chỉ cần siêu việt tốc độ ánh sáng liền có thể xuyên qua thời không mà là tư duy thể trạng thái nàng lại có thể dễ dàng siêu việt tốc độ ánh sáng cho nên chỉ cần n h ị p ánh sáng chạy là có thể sau đó khi nàng chân chính nếm thử sau khi đứng lên mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy thời gian loại vật này căn bản liền không có lưu động phương hướng hoặc là nói thời gian có thể hay không lưu động đều không xác định bốn bất quá cũng may trải qua nàng nhiều lần nếm thử cũng là dần dần tìm được quy luật đó chính là ký ức neo điểm lấy qua lại ký ức là dẫn hướng tiến hành trong dương ở di động với tốc độ cao liền có thể đem suy nghĩ của mình giống như là phát xạ đạn đạo một dạng bắn ra đi mà lại cuối cùng chạm đất đoạn thời gian cũng sẽ không bị giới hạn chính mình ký ức giành ngắn qua lại ký ức chỉ là nàng thông hướng qua lại cột mốc bốn lại là suy nghĩ khé động chung quanh phá thoái đại điệu biến đến dầu có sinh cơ đứng lên toàn bộ đại địa màu xanh biết cung tùng nước sông dốc rách hoàn toàn nhìn không ra cái tia nguyên bản thần thái tri địa bộ g á n g thậm chí không ít địa phương còn có sinh linh sinh tồn chỉ là trừ cái đó ra nàng còn chứng kiến một mảnh màu tím nhạt hồ nước từ trên trời giáng xuống ẩm v a n g đánh tới hướng trên một mảnh thảo nguyên chung quanh thời không lập tức bắt đầu vặn véo đây là s ơ lành nữ vương thống tử hiện tại là lúc nào bạch dực nhìn xem cái kia quen thuộc màu tím nhạt hồ nước liền vội vàng hỏi tạp ngư đường n ộ i để bản hệ thống t r ư ớ c cha một chút ân hiện tại là hai năm trước a mới vừa rồi là s ơ lành nữ vương hiện tại hắn hẳn là mới vừa tới đến trên thế giới này ngay vậy bạch dực hai mắt tỏa sáng a vậy xem ra lần này phương pháp là đối với chính là tiến lên lực đạo là dùng nhỏ chút nói hắn chính là gia tăng l ự c đạo một lần nữa hướng về qua lại khởi xướng công kích sau một khắc sơn hà vẫn như cũ chỉ là nguyên bản những cái k i a khổng lồ thành trấn lại trở thành từng đống giải rác bộ lạc hiện tại là một nghìn năm trăm năm trước còn phải lại hướng phía trước một chút xíu nghĩ như vậy bạch d ự c chính là suy nghĩ lần nữa k h ẽ động sau một khắc bên hai liền truyền đến tiếng gió gào thét cùng cự long gầm thét đợi cho cảm giác khôi phục nàng cũng là thấy rõ trước mắt cái này quen thuộc cảnh sát thắng long chiến trường ngao gạo vận khí của ta không tệ thôi lần này thời gian chính chúng hồng tâm nói nàng cũng là đánh giá cảnh sát chung quanh chỉ là Cùng mình tại r o n ấn tượng g khác biệt chính là, cái h h n c kia bong bóng bên trong nàng thậm chí thấy được bạch rực ngay tại mũi tên kia trong phạm vi đối với mấy cái kia lão lục tinh linh sứ dùng thẩm phán cũng cuối cùng một đường bay đến một chỗ trong khe nước lớn cậu thả lấy bạo binh nhưng cùng lúc Nàng chương ũ n n g ì n thấy cái ba trăm bốn mươi vận mệnh tiết điểm chương ba trăm bốn mươi vận mệnh tiết điểm tại bạch dực thời khắc nghi hoặc hệ thống thanh âm cũng là chuyển đến ngu xuẩn tạp ngư thế mà điều này cũng không biết đây là thời không giao thoa hiện tượng à, chỉ có thoát ly thời không trói buộc mới có thể nhìn thấy c h â n tướng nghe vậy bạch dực nhữ mày vội vàng chăm chú nghe nàng rất sớm đã phát hiện một chuyện đó chính là hệ thống chi thức dự trữ đặc biệt lệnh có chút vấn đề nhỏ thậm chí chính nàng đều có thể thành thói quen chi thức mặt cái này mảnh hệ thống cũng không biết nhưng hết lần này tới lần khác có chút cao đại thượng cao thâm c h i thức đối phương lại như lòng bàn tay loại cảm giác này tựa như là một cái có thể đại lượng sinh sản hai hướng bạc văn minh lại ngay cả cả chỗ trứng tráng làm thế nào đều không có nghiên cứu minh bạch một dạng bốn nghĩ như vậy nàng cũng là nghe hệ thống tiếp tục nói tám nếu như đem thời gian so sánh dòng sông như vậy ở chỗ này chính là dòng sông phân nhánh nhưng bình thường sinh linh tại trong dòng sông chỉ có thể nhìn thấy nên trong dòng sông cảnh tượng sẽ không nhìn thấy mặt khác nhanh sông vậy ta hiện tại là tình huống như thế nào đối mặt cái này mảnh hệ thống hiếm thấy thông minh thời khắc bạch rực vội vàng hỏi ngược lại chúng ta bây giờ là người quan sát trạng thái t h u â n tùy ý thức bản thân độc lập với năng lượng cùng vật chất không nhận thời gian cùng không gian hạn chế đương nhiên tại trên cơ sở này còn cần một điểm nho nhỏ vị cách bất quá có bản hệ thống tại tạp ngư có thể nhìn thấy khác biệt nhanh sông tự nhiên cũng là bình thường nói đến đây hệ thống thanh âm có chút tự hào nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung đương nhiên dòng sông loại này chỉ là ví von trên thực tế đi qua hiện tại tương lai đều là đồng thời tiến hành bốn ngay vậy bạch rực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó nàng vừa chẩm nghĩ chỉ chốc lát nói vậy dạng này đến một lần chẳng phải là nói chúng ta phía sau chỗ dòng thời gian liền không còn là hiện tại nhìn thấy cái này chân thực dòng thời gian lạc bạch dực nói ra nghi ngờ trong lòng nếu như hệ thống vừa rồi lý luận là thật như vậy các nàng chỗ dòng thời gian hẳn là bị sở làm nữ vương ảnh hưởng mảnh thời không kia đến tiếp sau dòng thời gian mới đối nói cách khác nguyên bản trận kia sơn đỡ thẻ n g õ i táng long chiến trường đối với bạch linh chỗ cái kia dòng thời gian thời không hẳn không có ý nghĩa gì tám nhưng mà đối với bạch dực nghĩ hoặc hệ thống lại là dùng đương nhiên đem nó bác bỏ hệ thống không biết ta bởi vì có vận mệnh tiết điểm tồn tại thôi vô luận có bao nhiêu trùng nhánh sông bao nhiêu thế giới song song cuối cùng cũng sẽ ở một đoạn thời khắc hướng chạy cùng một cái điểm sau đó một lần nữa hội tụ thành dòng mà cái điểm kia chính là vận mệnh tiết điểm vô số loại khả năng vô số loại dòng thời gian cũng sẽ ở một k h ắ c này kiềm chế thành một điểm sau đó một lần nữa hội tụ thành dòng tiếp tục bung ô đầu thẳng đến lần nữa tách ra chia chia hợp hợp không có tận cùng tám ngay vậy bạch rực ý thức thể cái hiểu cái không nhẹ gật đầu mà hệ thống giải thích vẫn không có kết thúc tựa hồ là bạch rực vấn đề rốt cục chạm tới làng điểm tri thức Giờ phút này nàng hương phút phân nhất này là lộ ra bốn tại phổ thời gian ướt r o n g thuốc ế t thẻ vật, đ bên dưới hết thể đều tại vận mệnh quy hoạch bên trong thậm chí cái gọi là nghịch tiên cảnh mệnh cũng bất quá là thiên mệnh cố định thôi tám nghe vậy bạch rực đ è xuống trong lòng đối với kiến thức mới kinh ngạc sau đó suy tư nói cho nên s ở làm nữ vương không tại vận mệnh bên trong lúc này mới thay đổi sinh ra loại biến hóa này đối mặt bạch rực suy đoán hệ thống trực tiếp tới một đợt phản b á t bốn hệ thống ngu xuẩn tạm ngư còn không có phát hiện sao có thể cho thấy nhánh sông bộ phận là chỉ có chúng ta tồn tại đoạn thời gian a thiên vô thường hình thủy vô thường thế vạn vật đều là dễ bản hệ thống một mực muốn cải biến chính là cái kia vận mệnh tiết điểm a nhỏ đến cá thể lớn đến chư thiên hừ hừ ngu xuẩn tạm ngư nếu là hiện tại quỷ liếm một chút bản hệ thống còn kịp a bốn có đúng không bạch rực chấp chấp không tồn tại lông mày tự động bỏ qua hệ thống nửa câu nói sau sau đó đưa ánh mắt về phía mảnh kia bị bong bóng bao quanh chiến trường sau đó nàng rất nhanh liền phát hiện đúng là như hệ thống nói tới chỉ có chính mình chỗ xem thấy địa phương mới có lấy rõ ràng hình ảnh mà khoảng cách lúc đó trong phó bản chính mình càng xa địa phương cũng liền càng mơ hồ cuối cùng nhạc không thể tra thẳng đến cùng hiện thực hợp nhất tám mà giờ khác này hệ thống nghe bạch rực tự lẩm bẩm cũng là có chút tự tin nói vậy cũng không nếu như muốn lấy lòng siêu cấp vô đ ị c h ngư bức cầm ẩm đ i ề u tạc t hệ i ê n bản h thống yêu cầu đó cũng không cao thối tạp ngư trước tiên có thể cho khen thưởng mấy chục lịch luyện ý tứ một chút nói lại là quen thuộc khen thưởng giới diện xuất hiện tại bạch rực ý thức thể trước nhìn bạch rực không khỏi liếc mắt ngưng ngưng bức như vậy ngươi thế nào còn muốn ta khen thưởng lời tuy như vậy bạch rực cũng là theo thói quen hướng bên trong đầu nhập vào năm mươi lịch luyện điểm đừng nhìn chỉ có năm mươi điểm đây chính là nửa cái bạch đi thì giá trị đâu nàng có thể lão đại phương bốn mà lấy được lịch luyện điểm hệ thống cũng là hắc cười n g ngẩn lấy lựa chọn lặn xuống nước không biết là đang suy nghĩ gì tám đến tận đây bạch dực cũng là an t ĩ n h quan sát l ê n đoạn lịch sử này dựa theo hệ thống từ xa xưa tới nay đối với cái từ này giải thích vận mệnh tiết điểm tựa như là kịch bản sự kiện không có thể trốn không thể tránh n ị c h thiên cải m ệ n h cũng là mệnh t r ù n g chú định hết thể sinh ra cũng là vì lao tới tử vong la nhỏ đến cá thể lớn đến thế giới thậm chí chư thiên đều tất nhiên không cách nào trốn qua một loại sự kiện điểm tựa như là bất tử bất diệt c ư ờ n giả g cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà tử vong liền xem như thiên vận chiếu cố cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị khí vận rời bỏ được xưng vĩnh hàng sự vật cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mất đi vĩnh hàng tên bốn bởi vì cái gọi là trên thế giới chỉ có một loại tuyệt đối đó chính là tuyệt đối không có tuyệt đối cũng chỉ có một loại vĩnh hằng đó chính là vĩnh hằng không có vĩnh hằng bốn chỉ là đối với sinh linh tới nói gọi là vận mệnh tiết điểm nhưng đối với chư thiên tới nói cái kia có lẽ là một cái khác gọi là pháp nhưng trên bản chất đều là cùng một loại tồn tại mà bây giờ nàng ngược lại là muốn nhìn cái này cái gọi là vận mệnh tiết điểm đến cùng là tình huống gì chương ba trăm bốn mươi một tại thi hai bên trong sinh ra bốn đang quan sát trong lúc đó bạch rực vì dễ dàng hơn quan sát chính là chủ động phân tán ý thức nguyên bản ngưng tụ ý thức lập tức phiêu tan ở thiên địa vạn vật ở giữa dung nhập chúng sinh muôn màu bên trong ẩn dật trải rộng b ắ t phương bởi vì dạng này nàng liền có thể thời thời khắc khắc rõ ràng quan sát nơi này mỗi một có mỗi một t â y bốn khi ý thức hoàn thành sau khi phân tán bạch rực bọn họ cảm thụ được chính mình mới trạng thái không khỏi hơi có vẻ hứng phấn cười cười khốc lao nương bây giờ trở nên khắp nơi đều là rồi bốn hệ thống bốn ta có cấp cho thiên nhân hợp nhất sao bạch rực ải nguyên lai là người cho kỹ năng a hệ thống mẹ ta gà a hệ thống giờ phút này cũng là một bức bạch d ự c loại trạng thái này nàng có chút không tốt lắm hình dung nói là thiên nhân hợp nhất đi nhưng thiên nhân hợp nhất cái thiên phú này biểu hiện hiệu quả cũng không phải dạng này nhưng muốn nói không phải thiên nhân hợp nhất đi đối phương đúng là từ vật lý trên ý nghĩa hoàn thành thiên nhân hợp nhất liền rất đột nhiên nàng trong lúc nhất thời cảm giác từ ngữ phải có chút không quá đủ tám mà bạch d ự c cũng là tại cùng hệ thống lại hàn huyên hai câu sau cũng là chăm chú quan sát cái kia bong bóng nội cảnh tượng lúc đó ở giữa tốc độ chạy là cùng cái kia nguyên bản chiến trường có chút khác biệt bong bóng bên trong tốc độ thời gian trôi qua hiển nhiên càng nhanh một chút mà theo quan sát bạch dự cũng là thấy được lúc đó mình tại nơi này cái trong phó bảng biểu hiện một đường g i ế t mấy cái tiểu tạm kéo mét sau vẫn trốn ở cái kia sở làm nữ vương chỗ trong khe nước lớn bạo binh cuối cùng lại nhìn xem chính mình toi công bận rộn một trận bởi vì đợi nàng bạo xong binh những cái kia nàng có thể đánh được đám tà binh cũng đều chết gần hết rồi trên chiến trường chỉ còn lại có cao dài tồn tại thẳng đến phong bạo kia chi linh xuất hiện xé rách đại địa chấn áp cự long đến mức nửa bước đăng tinh hoàng kim long thần đều bởi vậy cuối cùng bị tiêu diệt tại hai phong bên trong đồng thời nàng cũng nhìn thấy sở làm nữ vương tại khe nước bên dưới một mức quan sát đến hình dạng của mình khi thấy chính mình trực tiếp liền muốn lao ra đi đối mặt cái kia đủ để đem thần mình phân giải lúc cuộc phong đối phương hay là vì chính mình thực hiện một tầng nhỏ không thể thấy thời không bình chướng này mới khiến chính mình chỉ là cảm giác giống như là chịu một đạo trọng truy bị phong áp từ khe nước bên trên nện xuống đến mà thôi lại sau đó liền lấy bạch rực thân phận đi cùng sơ l ả n h nữ vương đàm phán sau đó tự bạo bốn khi nàng tự bạo phát sinh sau hết thể chung quanh lại bắt đầu làm nhạc cũng cuối cùng tại điểm thời gian nào đó chỗ bị sơ l ả n h nữ vương năng lực đem ảnh này thời không lần nữa thiết lập lại hết thể lại bắt đầu lại từ đầu nhưng giờ phút này đã đến chỗ đều là nàng cũng chú ý tới một chi tiết đó chính là theo thời không thiết lập lại tựa hồ là bởi vì nàng cũng không thuộc về mảnh thời không này cho nên nàng tự bạo huyết n ụ c cũng không có vì vậy mà biến mất bốn thời gian từng giây từng phút trôi qua nằm trong loại trạng thái này bạch dực có thể cảm ứng được chung quanh thời gian biến hóa nhưng lại không cảm giác được bản thân thời gian lưu động rất nhanh phó bản này bên trong hết thể lại bắt đầu tái diễn đồng thời cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều nhạt thằng đến một đoạn thời khắc mảnh này tương đối thời không độc lập chiến trường lại một lần trở nên ngưng thật đứng lên bạch dực biết sau đó đang chàng chính là chính mình bản thể chỉ là bốn a theo lý mà nói điểm thời gian này tạm ngư bản thể cũng đã tiến vào chiến trường mới đối một lát sau hệ thống nghi hoặc dẫn đầu chuyển đến thời khắc này hệ thống cũng tại nương theo lấy bạch rực ý thức cố gắng quan sát t r u n g quanh nhưng trừ phát hiện nơi này trở nên càng thêm ngưng thật bên ngoài sửng sốt không nhìn thấy mảy may tương quan vết tích chỉ có một chuỗi không h i ể u xuất hiện dấu chân nhưng lại rất nhanh tàn biến mấy cái quái vật không h i ể u tử vong nhưng trong n g á y mắt lại tốt giống như cái gì đều không có phát sinh p h ả n phát hết thẻ vốn là nên như vậy hệ thống cái kia vừa mới dâng lên nghi hoặc cũng là thoáng qua biến mất nhìn xem hết thẻ chung quanh nàng chỉ cảm thấy đương nhiên hệ thống luôn cảm giác nơi đó là lạ đối mặt hệ thống nghi vấn bạch dực cũng là phát hiện vấn đề không đúng nàng có thể mười phần khẳng định hiện tại là bản thể tại mảnh này trong phó bản tác chiến thời gian vô luận là những cái k i a đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử quái vật hay là trên đất dấu chân đều có thể đối ứng bên trên nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là không có nhìn thấy bản thể tồn tại hoặc là nói nàng cũng không phải là không nhìn thấy mà là mảnh thời không này không có đem nó hoàn chỉnh ghi chép bốn mặc dù không biết nàng tại sao phải có loại nhận biết này nhưng không hiểu liền là có loại cảm giác này tư lao nương bản thể có gì đó quái là a bạch dựng dùng ý thức không khỏi hít vào một ngụm căn bản hút không đến khí lạnh mà đối với cái này hệ thống khinh bị thanh â m cũng là chuyển đến tạp ngư bản thể khẳng định cũng là tạp ngư rồi bản hệ thống lúc đó đến khóa lại tạp ngư thời điểm cũng sớm đã cấp độ sâu rõ xét qua rồi hừ hừ bất quá là thiên phu không t ồ i tạp ngư thôi hệ thống mảnh m ả n h thanh â m vang lên n g h e bạch dựng không khỏi trong lòng giật mình a khoát hiện tại không nói là ta bắt cóc ngươi tới nàng thế nhưng là nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng lúc đó cùng hệ thống khóa lại lúc đối phương một mực chắc chắn là chính mình bắt cóc nàng còn xin chính mình phải trói vừa khóc v g dạ đáng thương đáng tiếc nàng tìm nửa ngày không tìm được thời trói cái nút cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì mà bây giờ hệ thống lại đột nhiên xuất hiện đổi g i n g cái này khiến nàng hiếu kỳ đồng thời trong lòng cũng là có chút cảnh giác hẳn là trí nhớ của ta là giả hay là hệ thống nhận lấy cái gì mặt khác tồn tại ảnh hưởng nghĩ như vậy bạch rực trong lòng cũng là dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ bởi vì vô luận là người trước hay là người sau vấn đề này đều không phải bình thường kế tiếp hệ thống bắt cóc bản hệ thống dế mèn tạm n ư nói khoác mà không biết n ư ợ n g dứt lời bạch rực cũng l à qua loa một câu cũng không biết đang suy nghĩ gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến tiếp sau tiết điểm phát sinh tám lần này bản thể chiến đấu vốn là không có duy trì quá dài thời gian theo thời gian trôi qua rất nhanh chính là đi tới hồi cuối trong lúc đó nàng cũng phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ không đúng t ỷ như nàng cung hệ thống phân biệt đều nhìn sợ l n m nữ vương tại cùng tồn tại gì giao lưu đồng thời biến thành một bộ k h ô i giáp nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống cảm giác dạng này rất bình thường thậm chí là đương nhiên tựa như là người sẽ hô hấp thái dương sẽ phát sáng một dạng đương nhiên tám có thể bạch rực lại có thể xác định đây là sợ làm nữ vương tại cùng bạch dương tiến hành sau cùng trang bị hóa nếm thử chỉ là cũng không có xuất hiện bạch dương cái này tồn tại thôi mà quả nhiên chính là bốn sau một khắc sợ làm nữ vương chính là thành công trang bị hóa cùng lúc đó trên bầu trời cũng là mây đen bắt đầu lan tràn lúc này bạch rực cũng là đánh lên mười hai phần tinh thần nàng biết sự kiện này sắp nên đón kết thúc quả nhiên theo bong bóng bên trong mây đen hội tụ bong bóng bên ngoài cái kia không có sợ làm nữ vương tồn tại trong chiến trường cũng là cuốn phong gào thét thàng đến cái kia lôi cuốn lấy thế giới chi nộ lôi đình đánh xuống bong bóng thỉnh thịch p h á thoái cái kia lôi cuốn thế giới chi nộ xét đánh b ổ về phía tương lai nhưng thay vào đó là mang theo thần uy vô tận t h á i phong t h á i phong xa suốt bên dưới thổi hướng về phía hiện tại đại địa đem vạn vật cắt chém gọt ra khe nước cùng dây núi mà c u â n phong chi linh lần công kích này qua đi cũng là dần dần tiêu tán chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn chiến trường cùng khắp nơi trên đất hải cốt nhưng mạch dựng lại nhạy cảm chú ý tới tại một cái trong khe nước h í n h mình đã từng tự bạo thân thể m ạ n vỡ lại là giữ lại bởi vì khe n ư ớ đầy đủ sâu mà quân phong chi linh công kích nhưng k nàng ở vào người quan sát trạng thái nàng giờ phút này lại có thể cảm ứng được một loại con đường hoàn toàn mới cùng lực lượng lại là chân chân thật thật xuất hiện ở giữa vùng thiên địa này bốn lại sau đó nàng lại bắt đầu nếm thử nhảy vọt thời gian trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử sau nàng nhìn thấy có một cái mơ hồ muốn bước vào một loại nào đó con đường sinh linh tại bỏ mạng chạy t h ố t lúc lọt vào khe nước bốn sinh linh bị ngã chết nhưng này lưu lại ý chí lại cùng bạch rực ở thế giới này chỗ khai sáng con đường sinh ra cộng minh bốn t h â m phán trị liệu bốn thế là sinh linh đưa ý chí nghĩa vô phản cố dấn thân vào trong đó cũng cuối cùng từ bạch rực huyết n ụ c hải cốt bên trong hắn hoàn thành trùng sinh tám chính nghĩa khi lâm thế gian ngày đó hắn đối với thế giới này ưng thuận hoành mười tám tiểu t h i ế p sĩ thế giới này bên trong khai phát ra hoàn toàn mới không biết hệ thống lực lượng chính là khai đạo giả nơi này bạch rực là khai đạo giả chính nghĩa tri thần là người thừa kế hảo đại nhi cũng là loại tình huống này là lực khai thiên tri đạo người thừa kế chương ba trăm bốn mươi hai kỹ năng đoán trước chương ba trăm bốn mươi hai kỹ năng đoán trước nhìn đến đây bạch dực lại thông qua được hệ thống giải thích cũng là rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối ngô cho nên nói chính nghĩa c h i thần là của ta người thừa kế bạch dực như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt một màn ngay vậy hệ thống thanh âm vang lên lần nữa ân trước mắt xem ra là như thế này hả bốn năng lực này cùng tướng mạo đều như thế không biết còn tưởng rằng là khuê nữ của ta đâu ai cầu hệ thống ngươi nói ta có thể nhận cái khuê nữ sao nói đến đây bạch rực hai mắt tỏa sáng không hiểu hưng p h â n nói hệ thống bốn người cái này nhận h u ê n nữ xem như gia tộc di chuyển sao hệ thống có chút vô lực đậu đen rau múng đạo tập ngư này ký chủ mạch não hoặc nhiều hoặc ít là có một ít di chuyển thành phần ở bên trong bốn bị hệ thống đậu đen rau múng sau bạch rực cũng là do dự một lát sau đó bỏ đi ý nghĩ này hắc quên đi thôi ta nhìn nhìn lại nói bạch rực chính là tiếp tục quan sát chính nghĩa c h i thần hành vi tám tiết điểm sự tình nặng là thấy rõ nói đơn giản thế giới này tựa như là một cái tiết định n ặ n g h è t ạ i hộp không có bị mở ra trong nháy mắt trong đó có vô hạn khả năng nhưng khi tiết điểm đến trong nháy mắt đó hộp được mở ra vô số khả năng đồng thời đổ sụp trở thành cùng một loại chân thực sau đó lấy tiết điểm này làm đầu mượn tiếp tục lưu động thẳng đến kế tiếp tiết điểm đến trước đó lại đem diễn sinh vô số khả năng mà chính nghĩa c h i thần chính là tại táng long chiến trường sau khi kết thúc tại cái kia tiết điểm đổ sụp sau bạch rực hải cốt bên trong tạo ra tồn tại mà lại năm nó sinh ra bản thân chính là mới tiết điểm chuẩn xác mà nói chính nghĩa tri thần xuất hiện là tất nhiên nhưng người nào là chính nghĩa tri thần cũng không trọng yếu m ư ơ i năm kế tiếp một đoạn thời gian bạch rực chủ yếu chính là ở chỗ này quan sát đối phương tình huống thỉnh thoảng tiến hành một lần thời không nhảy vọt tiến hành tiến nhanh giống như quan sát chỉ thấy đối phương tại thu hoạch được tân sinh sau liên bắt đầu hành tàu tứ phương muốn cho thế gian mang đến chính nghĩa mà sử dụng chính là bạch rực chính nghĩa phán quyết chính nghĩa phán quyết không nhìn thông thường phong ngự lại có thể lấy người sử dụng định nghĩa đi tiến hành thẩm phán tội nghiệt tội nghiệt càng là sâu nặng thẩm phán cường độ cũng liền càng lớn nàng không rõ lắm đối phương sợ định nghĩa thiệt ác nhưng có thể nhìn ra được cái tia từng đạo phán quyết liên tiếp rơi xuống đối với mục tiêu đều tạo thành kinh khủng tổn thương sau đó chính nghĩa c h i thần liền bắt đầu thu thập tín ngưỡng từ đó nhanh chóng trưởng thành nhất giai lúc thẩm phán ngũ giai lục giai lúc thẩm phán bắt giai thẳng đến nàng tụ vạn chúng tín ngưỡng tại thân đăng lâm thần vị hán bắt đầu thẩm phán trung thần chỉ cần sinh mệnh cấp độ không có vượt qua một cái thuế biến lớn giai tầng thẩm phán đều sẽ đúng hạn mà tới con đường người thừa kế hạn mức cao nhất quyết định bởi tại người thừa kế bản thân mà nàng hiển nhiên là đi tới bạch dực cũng không từng đến cao độ tám mà bạch dực vừa xem xét này chính là ba ngày nhiều trong thời gian ba ngày này bạch dực phần lớn ý thức đều là đang quan sát đối phương tình huống bốn Trải qua nhiều lần thời không ngảy vọt, ngảy nhiều giờ qua lần không nàng không bây chỉ có là thuần thục n ắ mấy g ngày thời gian nàng liền thành công đem ý thức phân tán đến dài đến một ngàn năm khoảng cách bên trong mỗi một ngày bên trong ngay từ đầu vẫn còn tương đối khó khăn nhưng đến phía sau bởi vì có ý thức tại thời không khác biệt tọa độ làm tiêu chuẩn nàng hiện tại đã có thể mười phần tinh chuẩn tiến hành xác định vị trí nhảy vọt q u a n chắc bây giờ khi nàng đem ý thức lấp đầy đến mỗi một cái thời gian đoạn bên trong mỗi một ngày về sau lại hơi nhiều tiến hành bổ sung mấy lần chỉ cần tiếp qua không đến hai canh giờ hiện thế thời gian nàng liền có thể chứng kiến cái này ngàn năm qua liên quan tới chính nghĩa c h i thần hoàn chỉnh lịch sử không chút nào k h o a t r ư ơ n g nàng bây giờ so chính nghĩa c h i thần càng hiểu hơn chính nghĩa c h i thần tám đương nhiên nếu như có thể mà nói nàng còn muốn đem ý thức phân tán đến mỗi một cái thời gian điểm chúng mỗi một cái địa điểm sau đó để mắt khác diễn sinh phân thân ý thức phối hợp chính mình cộng đồng quan sát thế giới này quá khứ nhưng cũng tiếc thời gian không đủ mấy ngày thời gian xuống tới bạch vũ bền lâu khôi phục so với trong tưởng tượng phải nhanh không ít đoán trừng tiếp qua mấy giờ bạch vũ bền lâu t i ệ u sắp trở về số dương đến lúc đó chính mình liền không còn là người quan sát mà là sẽ bị kéo về đến bạch vũ thể nội nhưng bất kể nói thế nào những thời giờ này đều đầy đủ để nàng quan sát xong đối phương tình huống tám giờ phút này tại điểm thời gian nào đó bên trong bốn bạch dự chính nhìn xem cái kia chính nghĩa tri thần chân chính đăng thần sau trận đầu chiến đấu chỉ thấy đối phương đứng lơ lửng trên không nhìn chăm chú lên phía dưới một cái màu xanh lá núi thịt giống như quái vật quái vật kia cũng là thần minh chỉ là toàn thân mục nát không ngừng có mủ dịch từ đó chảy ra trên thân mọc đầy các loại bầy khuẩn trong nhất cử nhất động mủ độc vang khắp nơi cho dù là siêu phàm sinh linh vô ý dính vào tường kia cũng sẽ nhanh chóng toàn thân mục nát chết đi sau đó thi thể lại biến thành một cái vật b ẹ o bọ sát gieo rác ôn dịch quái vật cỏ cây khô héo thổ nhuỗn g u n ư ớ c nơi này hết thể đều trở thành vi rút cùng vi khuẩn thánh đường nhưng là cái khác sinh mệnh cấm điện tại bạch dược cô y đối với nó quan sát có thông qua được n h ả y c h u y ể n tiết điểm thời gian có thể biết được ôn dịch này c h i thần là một vị thành danh trên vạn nam thần minh kỳ đặc tính có một cái đặc điểm chính là trên thế giới chỉ cần còn có một cái bầy khuẩn vi rút không chết hết, hắn ế t h liền có thể không ngừng t r ù n g sinh nhưng cuối cùng lại bị long thần tiến hành vĩnh hằng phong ấn chỉ tiếc long thần chết phong ấn liền càng ngày càng yếu bây giờ đối phương bài trừ phong ấn chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền giết chết trên mảnh đại lục này một nửa trở lên sinh linh thậm chí cũng bao gồm một chút thần minh mà đối phương xuất hiện cũng đã trở thành chính nghĩa tri thần đang thần thời cơ tám chỉ gặp đăng thần sau chính nghĩa c h i thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương chậm rãi mở miệng ngươi tội có ba thứ nhất hỏa loạn chúng sinh gieo rác ôn dịch giết hại sinh linh thứ hai đối địch với ta cùng chính nghĩa là địch thứ ba cổ vũ tà ác chấp mê bất ngộ ba tội cũng phạt lúc này lấy tử hình bốn giờ khắc này thiên lôi đánh xuống chính nghĩa khi lâm tám một bên b ạ c h d ự c nhìn đối phương liên tiếp mười tám cái chính nghĩa phán quyết đánh chết ôn dịch c h i thần bộ g á n g không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại nói đây coi là không tính là kỹ năng trước xem a bốn cái tiêu chính nghĩa phán quyết tại ban sơ chỉ là không nhìn loại phòng thủ thuộc tính thẩm phán tội n g h i ệ t càng về sau càng là có thể không nhìn loại phòng thủ đặc tính trực tiếp thẩm phán mục tiêu cho dù là giống hư không bình chướng loại hình đặc tính cũng có thể trực tiếp xuyên qua đợi cho nửa bước đăng tin h đằng sau càng là triệt để thăng hoa nghiệp chướng nặng n g ư ờ i người sẽ bị trực tiếp đánh nát tồn tại bản thân mặc kệ là có bao nhiêu thủ đoạn p h o n g ngự cao bao nhiêu trị liệu cường độ chỉ cần bị đánh trúng đánh nát chính là sẽ từ tồn tại phương diện bên trên triệt để bị xóa đi cho dù là có được lại cao hơn trị liệu thủ đoạn cao minh đến đâu phục sinh thủ pháp cũng vô pháp cứu trở về bởi vì ngư cứu không được một cái vốn cũng không tồn tại người tám xem như a chính nghĩa phán quyết tương lai đều có thể đâu đáng tiếc phân thân tiến hóa thẻ tạp ngư đã dùng hết đâu hệ thống thanh âm vang lên giữa lời nói nội dung cũng là gây nên bạch dực từng tia tiếp hận sớm biết cái này chính nghĩa phán quyết hậu kỳ lịch t i ê n như vậy nàng trực tiếp liền đối với bạch dực sử dụng tiến hóa nhưng đây đều là vấn đề nhỏ lần tiếp theo nhất định tiến hóa bạch dực chương ba trăm bốn mươi ba nếu có thể lại đến một chút trị liệu sư liền tốt chương ba trăm bốn mươi ba nếu có thể lại đến một chút trị liệu sư liền tốt mà cùng lúc đó bạch kỳ thôn trong hậu viện bạch d ự c đón triều dương tiếu mẹ mẹ t h ò đầu ra tại xác định chúng quanh không ai sau lúc này mới vội vàng phá đất mà lên bốn ba ngày này nhiều thời giờ bên trong nàng trừ quan sát lịch sử bên ngoài tại cái khác phương diện tự nhiên cũng không có nhàn rỗi không nói những cái khác chỉ nói nàng bạch d ự c trước khi đến khí linh giới sau đó không lâu tiểu độ chính là nói cho bạch d ự c trong nhà nàng người để các nàng đến khí linh giới tránh đầu gió mục đích mà loại quyết định này bạch d ự c tự nhiên không phải rất tán thành nhưng dù sao đối phương là một mảnh hào tâm cho nên nàng liền để số ba diễn sinh phân thân s i n nghỉ mấy ngày đi tạm thời tiếp nhận thân phận của mình về phần tại sao không để cho nhàn rỗi số 18 đi bốn đó là đương nhiên là bởi vì đối phương hiện tại một c ố lấy mùi thịt căn bản không thích hợp làm loại chuyện này bốn mà sắp xếp s o n g xuôi diễn sinh phân thân sau nàng cũng là lén lút chạy tới sau đó tại hậu viện cơ hồ 24 giờ mọi thời tiết trồng trọt chính mình mà đáng nhắc tới chính là tại ngày trước cường hóa linh năng đặc cầm lúc bạch dương cùng bạch linh một người một chút thành công đem đặc biệt uống cường hóa ra mới cường hóa đặc tính cao sản trồng trọt nguyên sơ chuyên môn đặc biệt uống trồng trọt sản lượng tăng lên gấp m ộ i bốn c h người người kể từ đó vốn chỉ là ba giờ tạo ra ba cái nhưng ở siêu phàm trồng trọt thành tựu tác dụng dưới có thể biến thành ba giờ tạo ra sáu cái sau đó tại dưỡng dục quần sinh hoài định mức hai trăm linh phần trăm siêu phàm phẩm d a trồng trọt tốc độ ra chỉ bên dưới liền biến thành một giờ có thể tạo ra sáu cái lại đang loại người đến người đặc tính cộng minh bên dưới biến bên bội, biến giờ cái. Cuối lại hiệu dưới, giờ thành nửa cùng, đang sản trồng sản lần nữa thành nửa tạo trọt xuất ra cao gấp quả kết quả là tại cường hóa ra cao sản trồng chọn đặc tính tác dụng dưới tại dưỡng dục quần sinh tác dụng phạm vi bên trong mỗi hai mươi bốn giờ sinh sản tốc độ liền đi tới kinh khủng một nghìn một trăm năm mươi hai cái bốn mà cái này cũng dẫn đến trừ ngày đầu tiên bởi vì vấn đề thời gian mà lại không có cường hóa bước phát triển mới đặc tính cũng không có cộng minh nguyên nhân chỉ trồng ra bốn mươi tám cái diễn sinh phân thân hôm qua cùng hôm nay mỗi ngày đều thành công nhiều hơn 1.152 vị tìm hội trải qua hai ngày này cố gắng trồng trọt sau bây giờ bạch rực diễn sinh phân thân số lượng đã thành công đột phá 2.400 n g ư ờ i kỳ thật cũng không chỉ là bạch rực như vậy mà là tất cả diễn sinh phân thân cơ hồ đều là loại tình huống này nhất là bạch thụ bởi vì siêu phàm trồng trọt dẫn đến nó có được hai cái bạch thụ phân thân mà bạch thụ bởi vì chủng tộc vấn đề dù là không có bị hoàn toàn vùi lấp tại trong đất cũng là một mực ở vào bị trồng trọt trạng thái bởi vậy bạch thụ số lượng giờ phút này càng là khủng bố đương nhiên cái này không trọng yếu trước mắt mà nói hậu sơn hậu sơn còn chứa nổi thực sự không được tiếp tục về sau dù sao phòng thí nghiệm hậu phương hậu sơn lại sau này cũng là con sơn chỉ là không có bị khai phát mà thôi tám suy nghĩ h i lên bạch dực cũng là mở ra táp đạp lưu tinh để bùn đất trên người cho bùi tự động rơi xuống sau đó suy nghĩ khé động chính là chỉ huy diễn sinh phân thân bọn họ giống như là như ưu linh mở ra táp đạp lưu tinh từ dưới đất có thứ tự đi ra về phần tại sao không đồng nhất xem toàn để các nàng đến vậy dĩ nhiên là bởi vì quá nhiều người phải biết ngày hôm qua cùng hôm nay c ộ n lại hơn hai phẩy không không không người đâu nàng dế mèn một cái tiểu viện lấy cái gì trang bình thường nàng có thể nhìn thấy hai nghìn nhiều người đồng thời hành động trắng cảnh chứ quân đội vậy cũng chỉ có tan học sân trường lớn như vậy thao trường đều có thể khoảnh khắc trở nên chen c h ú c thúng chi cái này mấy trăm mét vuông tiểu viện cho nên chỉ có thể từng lượt đi ra không phải vậy tiểu viện sẽ hư bốn nhìn xem những n à y một nhóm một nhóm đi ra diễn sinh phân thân bạch rực rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề lớn đó chính là trước đó mua quần áo còn chưa đủ à. nhưng cũng may diễn sinh phân thân xưa nay không sợ khó khăn dự thiên tiểu một n h ì n chín trăm n h hảo nay hạ này người có nghề thượng t u ế lạc chức vũ thợ may năm phút đồng hồ giải quyết giữ tứ tiểu một bốn chín không hảo mặc tát tự l ặ c để trần đến liền là còn tỉnh thay y phục bốn ngay vậy bạch d ư ợ c lập tức liền khóa chặt trong đám người cái kia không thích hợp cá thể sau đó trịnh trọng việc nói không thể chạy trần c h u ồ n g giữ tứ tiểu tốt thôi nói nàng cũng là giang tay ra sau đó rất nhuẩn nhuyễn tại sau lưng mình lay lên l ô n g vũ cùng sử dụng linh lực làm phụ trợ cánh chim mảnh nung xoạt tuyến sau đó cấp tốc bệnh lên vũ y chỉ là vài phút công phu những này vừa mới đào được diễn sinh phân thân bọn họ liền dùng tắp đạp lưu tinh chấn động rất xuống bụi đất trên người vết bẩn cũng cho mình làm một thân đẹp mắt lại hợp thể vũ y y đồng thời còn không quên chém xuống cánh chim của chính mình cũng thiêu thành cho dùng cho c hậu o h viện cây số một b ó n phần tám nhìn trước mắt hơn năm mươi người bạch rực không khỏi suy tư cũng không biết r a cắt thúc còn có thể hay không thu bên dưới tính toán trước mang một bộ phận đi qua nhìn một chút tình huống đi nghĩ như vậy bạch rực chính là lại để cho tất cả diễn sinh phân thân cho mình làm một cái toàn tre mặt nạ sau đó chính là mang theo đám người nên ngang hướng về quân đội t i ề đến mặc dù mang theo mặt nạ cảm giác không quá giống người tốt nhưng nàng chỉ cần đem quân đội cho thân phận h â n trường treo ở trước ngực mặc thêm vào quân khu chữa bệnh phục cũng là nói không nên lời cái vấn đề lớn lẫn gì tối thiểu so cái này mấy chục người dáng dấp một cái bộ dáng cho người lực chủng kích phải tốt hơn nhiều bốn mà cùng lúc đó biên cương quân đội bốn ra c ắ t vô cứu nhìn xem tiền tuyến thương vong báo hồ lúc vui lúc buồn vui chính là có những cái kia tiểu thiên sứ gia nhập địa phương tỷ số thương vong hạ xuống thấp nhất mặc dù hay là có bỏ mình nhưng tử vong cũng đã thành hy hữu sự kiện chỉ là bộ phận đầu đều không có còn lại các chiến sĩ sống lại chỉ có nhục thể nhưng nói tóm lại so với tình huống trước quả thực là tốt không nên quá nhiều lại thêm hiện tại các chiến sĩ cố ý bảo vệ mình đại não loại này ký ức tỷ lệ tử vong còn có thể tiến một bước hạ xuống nhưng vấn đề là hoa quốc biên cương sao mà to lớn trung q uy vẫn là có chữa bệnh chống chỗ địa phương mà những địa phương k i a m ỗ i ngày số thương vong mắt đều để tâm hắn đau nhức không thôi nhất là gần nhất sắp khai chiến trước giờ liền ngay cả chúng quanh thâm liền đám ma vật đều trở nên càng thêm sao động các chiến sĩ tỷ số thương vong tăng lên thêm một bức hại nếu có thể lại đến một trăm tám mươi cái cao dài trị liệu sư liền top tám tiểu thiếp sĩ phân thân đặt tên logic đồng dạng là bốn chín là hàng bốn cựu chỉ trăm vị đến bên trong phân thân tứ d i ệ u chỉ bốn chữ số thiên vị số là một vị trí là không trăm vị mười vị cũng chính là một nghìn bốn trăm chín mươi tự lâu chỉ bốn chữ số thiên vị là hai trăm vị là ba mười vị hàng đơn vị là bốn mươi chín cũng chính là hai nghìn ba trăm bốn mươi chín cá biệt có thể sẽ tăng theo cấp số nhân hoặc là khai căn mọi việc như thế tóm lại logic chính là logic này cụ thể liền không đồng nhất một hàng cử đi chương ba trăm bốn mươi b ố trước chiến đấu tịch chương ba trăm bốn mươi b ố trước chiến đấu tịch gia cắt vô cứu lời này vừa nói ra một bên phó xoáy lập tức bật cười nói ha ha ha ngươi đang suy nghĩ gì đấy nói hắn cũng là nhìn về phía một bên đối với báo hồ cao mày gia cắt vô cứu có chút bất đắc gì nói còn lại đến một trăm tám mươi cái cao gia trị liệu sư ngươi thật coi cao gia trị liệu sư là trong đất rau cải trắng a muốn đào liền đ ả o nói đến đây lời nói xoay chuyển lại an ủi ngươi lần trước có thể may mắn mời đến trên dưới một trăm cái trị liệu sư đã là để cái khác bốn cái quân bộ đều ghen tị khỏe mắt chạy nước miếng sao có thể lại đến như thế một t a ngay vậy gia cắt vô cứu cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu phải biết toàn bộ hoa quốc cao gia trị liệu lực lượng lỗ hồng cũng chính là mấy ngàn cái lục giai trở lên cao giai trị liệu sư cùng hơn vạn cái trung giai trị liệu sư về phần đê giai trị liệu sư mặc dù lỗ hồng so những này càng lớn nhưng những này lại có thể dùng khoa học kỹ thuật phương diện chữa bệnh thủ đoạn đi lớp bổ so sánh lưới chính mình lập tức gạt đến trên trăm cái cao giai trị liệu sư cho dù là đặt ở toàn bộ hoa quốc đến xem đều là rất có phân lượng phải biết ở trước đó chính mình toàn bộ nam bộ quân đội biên phòng tuyến thượng cao g i i trị liệu sư cũng chính là mười mấy cái bây giờ có thể nói trực tiếp lật ra hai gấp ba chính mình có bất mãn gì đủ lây này nghĩ thông suốt điểm này sau hắn thở nhẹ thở ra một hơi vung xuống báo hồ hắc nói cũng đúng là ta có chút tung bay người chính là như vậy đạt được một còn muốn hai đạt được hai còn muốn càng nhiều nói đúng là a người thôi nên mới đủ đến cùng một chỗ nhìn xem cái nào phương án phóng tới độ ưu tiên cao nhất tương đối tốt bên cạnh phó quan vừa sửa sang lại khai chiến sau dự bị phương án vừa nói những này dự bị phương án đều là nhằm vào mặt khác các quốc gia bốn mặc dù nói nhân loại số một sinh tồn áp lực đến từ chiến vực nhưng chiến vực là hoàn cảnh nhân loại chỉ có thể bị ép buộc đi t h í chứng có thể trừ cái đó ra nhân loại sinh tồn áp lực còn có gì tập cùng người một nhà mặt khác tứ quốc đều mang tâm tư thỉnh thoảng sẽ còn làm một ít động tác thậm chí mấy lần kém chút ủ thành đại họa đối với nhân loại tồn vòng tạo thành tiềm ẩn uy hiếp cho nên lang tinh đại nhất thống bắt buộc phải làm chỉ là trước đó bởi vì loạn trong giặc ngoài tứ phía vòng địch bọn hắn không có tâm tư xử lý phương diện này vấn đề mà bây giờ thâm viên đã bại hải tộc thế công cũng cơ bản đều có thể ổn định chống cự cho nên bọn họ liền bắt đầu có phương diện này mưu đồ chỉ là một mực không có chờ đến cơ hội trước mấy ngày cái này dây dẫn nổ rốt c u c xuất hiện kết quả là liên quan tới mặt khác các quốc gia đối với hải thành n ư u đồ cùng những cái kia kế hoạch áp dụng sau khi thành công hậu quả bao quát s ứ đoàn bị giết các loại sự tình bốn đều tại quân đội thụ ý bên dưới bị các đại truyền thông tranh nhau trao chuốt đưa tin bây giờ trong nước đã là quần tình xúc động phẫn nộ thậm chí không ít địa phương đều xuất hiện du hành thị uy thế tất yếu để những cái kia giết s ứ đoàn quốc gia cho bọn hắn một cái thuyết pháp bốn giờ phút này bọn hắn xuất sư nổi danh người cùng đã tới chỉ đợi thiên thời binh ép tứ phương nhanh nhất xế chiều hôm nay chậm nhất trời tối ngày mai tương quan chỉ lệnh tất nhiên xuất hiện tám nhìn xem cái kia từng đầu phương án g i a cắt vô cứu còn muốn nói điều gì lại nghe máy riêng điện thoại đột nhiên văng lên. vang lên van g r ộ i tiếng trung lập tức hấp dẫn chú ý của hai người phương án đợi lát nữa lại thảo luận ta nhận cú điện thoại trước nói g i a cắt vô cứu chính là nhận nghe điện thoại đang chỉ huy bộ loại địa phương trọng yếu này phổ thông điện thoại là đánh không t í n vào tín hiệu toàn bộ ngăn cách duy nhất nội tuyến điện thoại hay là chỉ có mặt khác phân khu hoạch tâm nhân viên mới có tư cách đến gọi bình thường đều sẽ là một chút trọng yếu hơn có tỉnh chỉ là theo điện thoại bên kia thanh âm truyền đến hắn lại là hơi x ư n g sở ải tiểu g i ớ ca có chuyện gì nói một loại không hiệu thấu hưng phân dưới đáy lòng nhện lên quả nhiên sau một khắc chuyển đến thanh âm để hắn chỉ cảm thấy là tiên âm e m hai cái gì ngươi lại tới đồng bào bao nhiêu người bạch d ự c cái kia lần này người hơi nhiều các ngươi vậy còn lớn bao nhiêu chữa bệnh lỗ hổng ngươi hỏi ta còn thiếu bao nhiêu h ắ c lời này của ngươi nói cái này chữa bệnh lực lượng lỗ hổng thế nhưng là động không đ á y a đương nhiên là đến bao nhiêu muốn bao nhiêu chứ cắt vô cứu cắp cắp cười nói yêu cầu của hắn cũng không cao đến một trăm tám mươi cái là được tối thiểu để nàng mỗi một cái đoàn bên trong có thể có bên trên hai cái lấy đạt tới trị liệu lực lượng báo hòa thải bốn hắn lúc này cảm giác chính mình lần trước trở về tìm lão bạch tụ cái biết cách làm quả nhiên là q u ả đúng cái này không vật lý tốt liền dính điểm trên người mình muốn cái gì đến cái gì bốn đầu bên kia điện thoại bạch d ự c cũng là hơi cảm giác kinh ải thật sự có bao nhiêu muốn bao nhiêu nha ngay vậy g i a cắt vô cứu đột nhiên có một loại bị người khác xem nhẹ cảm giác lúc này chém đinh chặt sắt nói chỉ cần là bên trong cao dai trị liệu sư cái kia tất nhiên là muốn hết chỉ cần tỉ mội của ngươi bọn họ không có ý kiến là được bạch d ự c vậy nhưng quá tốt rồi lần này tỉ mội của chúng ta tới thật nhiều có chừng hai ba trăm nhiều người đi vất quá da cắt t h u c yên tâm tất cả mọi người là cao giai vũ em sẽ không ăn cơm trắng lời này vừa nói ra gia cắt vô cứu bên kia đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử theo bản năng mở miệng mà đến ai nha không phải liền là hơn hai ngàn cái trị liệu sư thôi thúc nối nổi chờ chút hơn hai ngàn cao giai trị liệu sư bạch d ự c ngang nghiêm chỉnh mà nói là hơn hai ngàn ba trăm cái gia cắt vô cứu hại đừng cho thúc đùa kiểu này nói hắn nghĩ lại loại tình huống này giống như cũng không phải là không thể được dù sao người ta là toàn bộ chủng tộc xuyên qua đâu thế là lời đến khỏe miệng hắn lại vội vàng đổi giọng nhanh t r ư ớ tiên đem định vị cho ta bạch dực, sẽ phải đợi ta phải trước cho những tỷ bội này là một m chút tư tưởng làm việc nguyên bản nàng là muốn từng nhóm đem diễn sinh phân thân giao cho gia cắt vô cứu nhập trước nhưng bây giờ đối phương vậy mà nói tất cả đều lớn vậy nàng tự nhiên muốn duy nhất một lần đóng gói lạc ngươi nói chờ một đoạn thời gian là bao lâu bạch d ự c một giờ sau một tiếng ta dẫn bọn hắn đến hải thành quân khu tập hợp tám rất nhanh điện thoại đánh xong gia cắt vô cứu trực tiếp đối với mình bên hông chính là hung hăng ngốn éo đau hắn nghe răng trận mắt t xem ra ta có phải hay không đang nằm mơ thấy thế một bên phó quan hiếu kỳ nói thế nào khoe miệm đều nhanh đến trên lô hai đối phương tại tiếp gọi điện thoại thời điểm liền che giấu chung quanh mà một cử động kia cũng là đưa tới hắn h i ê u kỳ là chuyện gì hắn cũng không thể nghe đối với cái này gia cắt vô cứu cũng không có dầu diếm c ư ờ i ha ha nói muốn tới thật nhiều cao gia trị liệu sư về sau chúng ta quân đội không đúng hoa quốc ngũ đại quân khu cao gia trị liệu lực lượng chống chỗ tất cả đều có thể bổ sung đến bây giờ còn có thể có thửa số lượng hướng mặt khác đơn vị triệt đều một chút ha ha ha trận chiến này trước giờ đến này trợ lực há có thể không thắng tám mà cùng lúc đó ngay tại quân khu b ạ c ự c chương ũ n viễn g là tại c ỉ n h chỉ huy hậu v ba trăm bốn mươi năm chiến vực biến hóa chương ba trăm bốn mươi năm chiến vực biến hóa kỳ quái những người này giả dạng nhất chi đến cùng làm u ố n đi làm cái gì bởi vì diễn sinh phân thân bọn họ tập thể thống nhất hành động cho dù là dùng mặt nạ che mặt đồng thời còn ẩn giấu đi cánh chim nhưng vẫn là dễ như t r ở bàn tay liền hấp dẫn đại lượng quần chúng n g y xem tại con đường hai bên t r u n g quanh thỉnh thoảng liền có người thảo luận không biết ta nhưng chỉ xem lộ ra ngoài bộ phận từng cái đều là một đỉnh một mỹ nữ nhìn các nàng tiến về phương hướng hẳn là quân khu đoán chừng là cái gì bộ môn đặc thù hoặc là bộ đội đặc trùng loại hình có người suy đoán nói lời này vừa nói ra lập tức đạt được t r u n g quanh phần lớn người bọn họ tán thành bởi vì như thế quy mô lớn hành động tập thể hơn nữa còn là điều nhất trí trang phục nhất trí tồn tại tất nhiên là quân khu người không sai một bên nghĩ đến điểm này sau phần lớn người đều tự giác để điện thoại di r ộ n xuống không còn quay c h ụ quân khu người ai có phải hay không rốt cuộc chuẩn bị đặc thù Có người mỗi ngày nhất định phải hiếu kỳ nói hai ngày này tình thế càng ngày càng minh xác còn kém phía quan phương không có tuyên bố một cái minh xác thời gian chiến đấu lên tới thế gia đại tộc các siêu phàm giả xuống đến người già trẻ em những người bình thường cơ hồ tất cả mọi người ngửi thấy chiến tranh khí t ứ c c a rốt cục muốn đánh sao ta cũng muốn nổ quân xem sớm những cái kia ngoại quốc lao khó chịu có người qua đường nghĩa phẫn điền đứng nói ngươi ngay cả cái siêu phàm giả đều không phải là đi làm cái gì làm bia đỡ đạn ngươi cũng ngăn không được linh năng đạn bên cạnh cũng có người trợn trắng mắt nói ra bây giờ linh năng khoa kỹ sau khi xuất hiện trừ đ ạ i đương lượng vũ khí hạt nhân bên ngoài truyền thống súng đạn đó đều đã thăng cấp làm linh năng vũ khí viên tia đạn xuống tới đánh người bình thường cùng đánh bột giấy không có gì khác biệt liền xem như một trăm cá nhân đứng thành một hàng cũng có thể một thương đối mặc nhưng đối với cái này một bên người xác định lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía quân khu phương hướng nhưng đây chính là ra phả đơn mở một tờ cơ hội à. ta thái thái thái ra ra năm đó liền tham gia cực đông di bình chiến dịch hiện tại hàng năm tế bãi đều là đầu hương nói đến đây người kia trong ánh mắt đều tràn đầy tinh quang ra phả đơn mở một tờ cùng đầu hương dụ hoặc hay là rất lớn nhất là bây giờ chủ lưu tín ngưỡng từ từ chuyển đổi thành tiên tổ thần tín ngưỡng mọi người đối với cái này càng là cuồng nhiệt mấy phần bốn h n g ư ơ i cái này nói ta đều muốn đi đáng tiếc chúng ta những n à y không phải trường kỳ huấn luyện binh sĩ đồng thời cũng không phải siêu phàm giả căn bản không đi được một bên cũng có người tiếp h ậ n lắc đầu những binh lính kia trên cơ bản từng cái đều là siêu phàm giả cho dù là không có thiên phú thất tỉnh cũng sẽ phục d ụ dược tệ cưỡng ép đột phá tối thiểu nhất là tại trong chiến dịch đi qua một lần đê dại siêu phàm liền xem như không có phục vụ dược t ề đó cũng là trường kỳ huấn luyện khoa học kỹ thuật binh chủng có thể thuần thuộc chế các thể thuần khống kiểu loại mà ớ i tiến khoa kỹ khí học thuật h vũ n h phụ trợ t á cùng chiến. Trừ phi bọn hắn là có được nhất định thực lực chiến c phi hắn nhất định phạm không nhập hay khó siêu giả, nếu bọn muốn lâm chiến nhập quân, Trừ rất khó tám. là lâm là Mà cùng lúc đó tại quân khu bạch d ự c cũng là cấp tốc cùng mười tám hào đội thân phận dù sao tại gia c ắ t vô cứu trong mắt chính mình là đã bị kim ô s ầ m nhiễm thiêu đốt bộ dáng mà kể từ đó chính mình cái này thân phận liền bị mười tám hào thay thế một đoạn thời gian xem ra phải tìm cơ hội để mười tám hào có thể khôi phục bình thường mới được nghĩ như vậy bạch rực cũng là lặng lẽ rời đi quân đội thay vào đó là toàn thân thương n à ngạt mười tám hào tám mà cùng lúc đó trong nhà dư tiểu ngư cũng là l ạ g yên mà quay về liên quan tới hoa quốc động tác nàng tự nhiên cũng là biết đến mấy ngày nay nàng mỗi ngày cũng không có nhàn rỗi nhìn như tại chăm chú đến trường trên thực tế mỗi ngày đều đang tìm kiếm anh hắn manh mối mà bây giờ manh mối rốt cuộc tìm được n g à y tại kinh đô kinh đô dưới mặt đất nơi nào đó trong mặt đất chỉ là khí tức kia m ư ờ i phần không ổn định lập lẽ giống như tùy thời đều phải chết rơi bình thường mà lại cái chỗ kia trông coi nghiêm mật nàng trong lúc nhất thời vào không được hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi lấy chiến tranh đánh nhau sau lại tìm cơ hội tiến vào đi thực sự không được trước hết tiêu ký đến cái chỗ kia đợi nàng thực lực trưởng thành sau lại cưỡng ép đột phá lão ca còn sống nghĩ như vậy dư tiểu ngư chính là mệt mỏi nằm nghịch xuống giường nhìn xem xa lại trần nhà tự lẩm bẩm rất nhanh nàng lại phảng phất nghĩ tới điều gì nhưng bây giờ tiện nghi này lão ca lại chạy đi đâu rồi nghĩ tới đây nàng nghi ngờ n h ư mày bây giờ chính mình chân ca tìm được nhưng cái này tiện nghi lão ca lại không thấy mặc dù tiện nghi này lão ca chỉ là lâm thời thế nhưng là làm ma vương tham muốn giữ l ấ y hay là rất mạnh liền xem như tiện nghi này lão ca có vấn đề vậy cũng không nên đến phiên những người khác cho hắn gây sự đối phương tối thiểu chiếm cái lâm thời tên tuổi bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn ra chủ nhân đâu đáng tiếc nàng thử nghiệm đi tìm nhưng lại không thu hoạch được gì cũng không thể là đột nhiên tiến về chiến đội đi càng nghĩ dư tiểu ngư đành phải ra như thế một cái suy đoán tám mà cùng lúc đó người mới trong chiến trường giờ phút này vùng chiến trường này trải qua ba ngày liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu tiên là huyết mục diêm la đột nhiên bạo tàu chuyện này bên trong chiến trường này cơ hồ tất cả chủng tộc đều được biết những máu thịt kia diêm la có thể nói là những nơi đi qua một phiến đất hoang vu Các những à n g k ắ này nhân bản thể mặc dù cường độ tương đối thấp nhưng số lượng lại một mực tại gia tăng lại thêm các nàng khắp nơi sản xuất kỳ quái bể trùng chỉ là ngắn ngủi trong ba ngày nguyên bản rộng lớn trong cánh đồng tuyết liền cơ hồ không nhìn thấy quá nhiều tuyết động bởi vì hiện tại khắp nơi đều là cháy đen thổ địa hóa tuyết hậu một lần nữa ngưng kết tầm băng hoặc là đầy đất côn trùng trừ cái đó ra còn có khủng bố kẻ phá hoại sinh ra cũng là để không ít chủng tộc gặp lao tội cái k i a khủng bố kẻ phá hoại cái gì đều có thể ăn được đi cái gì đều có thể phá đi nói đến đánh nhau đặc biệt là còn lóe lên lóe lên đương nhiên nhất làm cho những chủng tộc này bọn họ lo lắng chính là chủ trời nắm lên lấy cái k i a mặt trăng luôn cảm giác gần nhất muốn lung lay sắp đổ bốn mà lại gần nhất thái dương tựa hồ chờ tối không ít tám giờ phút này tuyết nguyên một góc nào đó bên trong các ngươi có phát hiện hay không mặt trời này càng ngày càng mở. h ồ 2,421 h à o ngẩng đầu nhìn trời độ sáng so ba ngày trước thấp xuống 48.2% sơ bộ phỏng đoán thái dương ngay tại tiến vào ngủ đông kỳ hoặc là chúng ta ngay tại trệch ư ớ n g hàng tính quỹ đạo hồ 1999 h à o ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sau đó gật đầu hồi đáp bất kể như thế nào những này đều không trọng yếu bọn tìm muội thêm ít sức mạnh chúng ta liền phải đem khai thác giá trị kéo đến 30% rồi